Trường lao thấp giọng khẽ đọc, thanh âm lại vang như tiếng sấm, kinh động cửu tiêu, đồng thời nương theo lấy một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên buông xuống tại mọi người vây xem trên thân. Phích lịch. Đột nhiên, bầu trời gió dục mây vẩn, mây đen nương theo lấy cuồng phong theo bốn phương tám hướng bắt đầu cấp tốc hội tụ. Các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời. Ánh sáng tối xâm lại, có người sững sờ ngẩng đầu, mãnh liệt mà kinh ngạc mở miệng. Mọi người vô ý thức đi lên xem xét, chỉ thấy nguyên bản mặt trời trói chang sáng rọi trời trong vậy mà trong nháy mắt giống như là bị rội cho mực nước một dạng biến đến một mảnh đen kịt mây đen thấp thủy cuốn phong gào thét phích lịch rất nhanh bầu trời đen như mực bên trong một đạo thiểm điện bất ngờ đánh rất hướng phương xa khắp nơi quang mang đoạt mắt người mục đích khiến cả phiến thiên địa đều trong nháy mắt chấm dứt lôi điện có thể nói giữa thiên địa kinh khủng nhất cuồng bạo nhất năng lượng là thiên kiếp thể hiện liền xem như có thể phi thiên độ địa rời núi lấp biển coi như bình thường võ giả cũng không dám kính thị trong lịch sử Vì đột phá cảnh giới đụng tới thiên kiếp hóa thành cho tàn võ giả như sang sông chi cá tức, đến không hết. Mọi người thấy đến trong lòng phát lạnh, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ hoảng sợ, càng là có người tại suy nghĩ phải chăng muốn rời khỏi tại chỗ. Hắc hắc, vẫn chưa xong đâu. Nhìn thấy mình một tay tạo thành cảnh tượng, trưởng lão đắc y giữ tận cười một tiếng, hai tay như nước chảy mây trôi đồng dạng, trôi chảy, nhanh chóng kết xuất làm cho người hoa mắt thủ ấn. Trong nháy mắt, tại cuối cùng thủ ấn kết thành trong tích tắc. Bao trùm bầu trời màu đen tầng mây lít nha lít nhít toát ra rắn trường hình dáng kia điện. Không hổ là trưởng lão, vậy mà có thể thao túng thiên kiếp lực lượng. Có người sợ hãi than một tiếng. Trên trời cái kia điện lưu số lượng nhiều, vô luận là ai đều cảm thấy da đầu run lên. Phải biết thao túng thiên kiếp cũng không phải là không có khả năng, nhưng muốn làm đến đã là vượt quá tưởng tượng không phải người sức mạnh. Tên kia chết chắc. Có người nhìn về phía tần sương phương hướng. Ánh mắt của bọn hắn giống như có lẽ đã đem tần sương trở thành một người chết Tràn đầy thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cùng lúc đó, Tần Sương mặt không biểu tình, âm trầm đến nhìn không ra sắc mặt. Cái dạng này càng làm cho trưởng lão mang tới những người kia càng là phách lối phá lên cười. Tiếng cười phá lệ chói tai. Ha ha ha ha, tên kia sẽ không phải là sợ đến cũng không dám động tác a. Những người này khiêu khích nhìn lấy Tần Sương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Sương chỉ là một cái tạo hóa kính tam trọng nhân vật, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được đến đón lấy kinh thiên phích lịch nhất kích. Tần Sương tuổi còn trẻ thì đạt đến tạo hóa cảnh tam trọng, có thể nói thiên kiêu nhân vật, thế nhưng là trưởng lão ngang dọc Linh Châu nhiều năm, cũng là danh chấn nhất phương đại nhân vật. Tần Sương có thể cùng hắn loại này nhân vật đời trước tranh phong đến loại trình độ này đúng là không dễ. Đáng tiếc, Linh Châu trong lịch sử thiên kiêu. Tầng tầng lớp lớp, lại không phải ai cũng trưởng thành. Hôm nay lão phu thì chém giết ngươi cái này thiên kiêu. Trưởng lão sắc mặt dữ tợn, hung ác nói. Tới đi. Tần Sương ngẩng đầu, chín đám dị hỏa nổi lên kinh khủng nhiệt độ bao phủ mà ra. Hắc. Trưởng lão sắc mặt tràn đầy khinh thường. Dị Hỏa nói cho cùng chỉ là nhiệt độ tương đối cao hỏa diễm thôi, lại làm sao có thể chống cự được thiên kiếp uy lực? Lôi lạc. Trường lão hét lớn một tiếng. Bầu trời phong lưu phun trào tốc độ đột nhiên tăng tốc, những cái kia cuốn quanh ở đám mây phía trên chạy điện càng là trong nháy mắt tụ tập. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi theo tần xương trên đầu đột nhiên đánh rớt. Lôi điện tốc độ vừa xa thanh âm, đạt đến tốc độ ánh sáng. Cho dù là võ giả cũng không có khả năng phản ứng qua được tới, liền chớp mắt cũng không kịp, tần sương cả người đã bi thảm lôi cước, như là bóng đèn lập lòe tỏa sáng. Những cái kia như vệ tinh vần quanh tại quanh người hắn dị hỏa căn bản không có ngăn trở đánh xuống thiên lôi, như cuồng phong thổi qua ánh nến giống như trong nháy mắt bị đánh diệt. Một cái hô hấp ở giữa, thiên lôi giống như là thiết truy đồng dạng, đem tần sương đã đánh rơi xuống mặt đất. Vô hình, tần xương hung hăng nện đến đại địa phía trên, toé lên to lớn bụi mù. Sau một khắc. Vô số thần thức chui vào quần quận dương lên trong buổi ngủ, muốn điều tra Tần Sương tình huống. Thế nhưng là, một cỗ lực lượng vô hình ngay sau đó chặn thần thức xâm nhập, không có ai biết Tần Sương đến cùng chuyện gì xảy ra. Đã chết rồi sao? Có người thì thào nói ra, trên mặt kinh ngạc đã lui. Vừa mới cái kia một đạo rơi lôi kinh thiên động địa, mọi người ở đây tự hỏi căn bản không chặn được tới. Nhưng là Tần Sương dù sao cũng là thiên kiêu tuổi còn trẻ thì đạt đến tạo hóa cảnh tam trọng, tại không có tận mắt chứng thực tình huống dưới. Không người nào dám bảo đảm phiếu cho là hắn đã bị thiên lôi đánh chết. Bất quá trông thấy tình huống vừa rồi, bọn họ cảm thấy tần sương không chết cũng sẽ bị trọng thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người tràn ngập tò mò cùng kinh nghi, muốn mắt thấy tần sương trạng huống cụ thể. Thi liên trưởng lão cũng không ngoại lệ, bất quá tại thần trí của hắn bị ngăn trở trong ngáy mắt, hắn đã phát giác tần sương hiển nhiên không có chết. Có điều hắn cũng tốt không quan tâm. Bởi vì hắn thiên lôi có thể không đơn giản chỉ có một phát vừa mới cái kia một cái chẳng qua là hắn thăm dò tính công kích thôi muốn đo ra tần xương át chủ bài trưởng lao đối với một kích kia cũng không có ôm hy vọng quá lớn tới đi trưởng lao xa xa nhìn chăm chú bụi mù chỗ sâu rất nhanh như hắn đoán trước đồng dạng một thân ảnh phá bụi mà ra bay lên không trung bay lên không trung người kia chính là tần xương giờ phút này toàn thân của hắn toát ra quần cuộn khói bụi liền y phục đều hư hại không ít có thể nói có chút chật vật thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ Trưởng lão khe nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được tần sương khí tức cũng không có chút nào yếu bớt, bên trong lòng không khỏi sinh ra một tia bội phục. Nếu không phải tần sương đã cùng hắn trở thành sinh tử đại địch, hắn cũng không phải phải giết chết tần sương. Đáng tiếc, nợ máu đã nhuốm xuống, ai cũng không có khả năng vãn hồi. Bất quá trưởng lão cũng không có lo lắng quá mức. Hắn thiên lôi hết thể cựu phát, một phát càng so một phát mạnh, vừa mới chẳng qua là dùng một phát mà thôi. Tần Sương dị hỏa cũng đỡ không nổi thiên lôi. Trưởng lão có mười phần lòng tin đem hắn đánh thành cho bụi. Ngươi thì cái này điểm lực lượng. Gãi ngứa một dạng. Thần xương như không có việc gì khẽ cười nói. Nghe vậy, trưởng lão lập tức gân xanh bạo nghịch. Ngươi muốn chết. Hắn ngự khí rét lạnh nói. Tới đi. Thần xương thu liễm sắc mặt, từ tôn nói. Chết. Vừa mới nói xong, trưởng lão nâng lên hai tay, một cỗ linh lực phóng lên tận trời, chui vào đầy trời mây đen bên trong. Thần xương ngưng trọng meo cặp mắt lại. Hắn biết trưởng lão muốn thi triển đại chiêu. Tần Xương độ qua thiên kiếp, biết rõ đạo lôi điện năng lượng vô cùng đáng sợ, cho dù ỷ vào vô song nục thân chống đỡ nhất kích, nhưng đến cùng còn là bị một tia vết thương nhẹ. Trưởng lão đại chiêu hiển nhiên so trước đó càng thêm cường đại, cho dù là hắn cũng không dám kinh thị. Trưởng lão cũng là bị hắn chọc giận. Linh lực của hắn xông vào tầng mây bên trong, nhất thời thao túng lôi điện ra tốc hội tụ. Bắt lôi liên hoàn, tề phát. Trưởng lão hét lớn một tiếng. Âm thanh rơi thời khắc Trên trời điện lưu trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, nhưng Tần dương lại cảm giác một cố vô cùng kinh khủng khí tức ngay tại tầng mây chỗ sâu ấp hủ lấy. Đột nhiên, một đạo thô to vô cùng lôi điện nổ tung mà rơi. Cái này đạo lôi điện so trước đó càng khủng bố hơn, hình thái như cùng một cái gào thét mà rơi cự lòng, quang mang lóa mắt, vô pháp bức thị. Tất cả mọi người tầm mắt đều bị vô cùng vô tận điện quang tràn ngập, căn bản không nhìn thấy Tần dương tình huống. Vâng! Kinh khủng tiếng nổ mạnh nương theo lấy quần mánh khí lãng manh liệt mà đến. Dưới loại tình huống này, không người nào dám phóng ra ngoài thần thức. Phốc phốc. Nhưng xa trên không trung trưởng lão lại đột nhiên nghe được một tiếng dị hưởng. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một vệnh rét lạnh thì theo bụng khuyết tán ra. Kịch liệt đau nhức theo sát mà đến. Chuyện gì xảy ra? trưởng lão tại còn chưa tiêu tán tia điện bên trong nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm giác linh lực trong cơ thể chính đang nhanh chóng biến mất cái này khiến nội tâm của hắn nhức lên sóng to gió lớn hấp tinh đại pháp lúc này một thanh âm nhàn nhạt vang lên chính là tần sương thanh âm thanh âm kia đến từ trưởng lão sau lưng khiến hắn giật mình trong lòng rất nhanh giữa thiên địa kia điện biến mất tất cả mọi người trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung sau một khắc mỗi người biểu lộ sinh sinh ngưng kết bọn họ đều không phải là phi phàm thế hệ liếc một chút liền nhìn đến tần sương đứng tại trưởng lão sau lưng mà một thanh kiếm lộ ra trưởng lão cái bụng, cầm kiếm cái tay kia chính là Tần Sương. Không có ai biết vừa mới xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt tình thế đại biến. Chương 691, Tạo hóa tam trọng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Bí cảnh bên trong Tần Sương lấy được kinh nghiệm để tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới tạo hóa tam trọng cảnh giới, Tần Sương vừa tẩy ra bí cảnh Hệ thống nhắc nhở liền vang lên, ngay sau đó Tần Sương cũng là biểu lộ mười phần hưởng thụ cảm thụ được cái này thăng cấp khoái cảm. Quả nhiên, cái này bí cảnh cũng là đưa kinh nghiệm. Tần Sương Đích nói thầm một câu, ngay sau đó chính là thu hồi cái kia hưởng thụ biểu lộ, hướng về cái không gian này phía đông nhất đi đến, Tu Vi lập tức trực tiếp tăng lên 2 cấp, Tần Sương đối với không gian cảm giác cũng là biến đến càng thêm minh dậy lên, ngay sau đó Tần Sương liền cảm giác được, ra ngoài lối ra của không gian này ngay tại phía đông nhất. Tần Sương một câu chạy như bay, tu vi tăng lên về sau tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, mà lại nguyên bản bị hạn chế thần thức lúc này cũng là có thể miễn cưỡng dò xét quanh thân khoảng trăm thước. Cứ như vậy, Tần Sương cũng sẽ không cần lo lắng bị đánh lén, mà chính mình lại phát giác không được. Dù sao, thần thức từ một loại ý nghĩa nào đó so thiên cơ nhãn còn phải mạnh hơn mấy phần, mà lập tức Tần Sương tốc độ thôi động đến cực hạn, không qua thời gian nửa tiếng, Tần Sương liền đi tới hắn cảm giác đến cửa ra vào trước mặt. Đó là một mảnh rậm rạp rừng cây, cái này rừng cây không gian có mắt trần có thể thấy vật mẹo, có thể nhìn ra nơi này là hai cái khác biệt không gian chỗ giao hội, chỉ bất quá, tại Tần Dương vừa một xuất hiện ở nơi này thời điểm, một cái toàn thân lóe ra phủ văn lộng lấy kiếm sĩ hồ liền trực tiếp theo trong bụi cỏ nhào về phía Tần Dương. Mà lúc này Tần Dương thần thức đã có thể dò xét chính mình quanh thân 100m phạm vi, đối với cái này kiếm sĩ hồ công kích, Tần Dương đã sớm cảm giác được, tuy nhiên cái này kiếm sĩ hồ lần này công kích 10 phần cấp tốc. Nhưng là sớm Tần Sương thì cảm giác được, cho nên né tránh cái này kiếm sỉ hổ công kích cũng là mười phần nhẹ nhõm. Tần Sương một cái lắc mình liền trực tiếp tránh qua, tránh né kiếm sỉ hổ công kích, đồng thời tại né tránh công kích sau không chút do dự nhất quyền đánh tới hướng kiếm sỉ hổ, Tần Sương quyền đầu bí mật mang theo phá phong chi chi âm thanh, trực tiếp đập vào kiếm sỉ hổ trên lưng. ầm, Một tiếng vang trầm, Tần Sương cả người trực tiếp hướng, về, sau bạo lui ra ngoài. Cái này kiếm sỉ hổ ra lông phía trên lại có một tầng ký sinh thú, vừa mới muốn không phải tần sương công kích mang theo dị hỏa, những cái kia ký sinh thú đoán chừng liền trực tiếp theo tần sương tay, ký sinh đến tần sương trong thân thể. Tần sương cùng kiếm sỉ hổ kéo dài khoảng cách về sau, liền trực tiếp tế ra xích tiêu kiếm, vốn là tần sương vừa mới thăng cấp, muốn cầm cái này kiếm sỉ hổ thăm dò sâu cạn, nhưng là hiện tại tần sương lại không thể làm như vậy, ngay sau đó tần sương không dám có chút quá loa, cũng không dám chậm trễ chút nào cái này ngay từ đầu tần xương liền chuẩn bị nã xuất toàn lực cùng cái này kiếm sĩ hồ đánh một cái tạo hóa tam trọng kiếm sĩ hồ mà thôi tần xương đích nói thầm một câu ngay sau đó thân hình liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ một hơi về sau làm tần xương xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đi tới kiếm sĩ hồ đỉnh đầu ngay sau đó tần xương cũng không có chút do dự nào trực tiếp toàn lực một kiếm bổ xuống xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa không ngừng lấp lóe một cỗ hủy diệt hết thể khí tức tự xích tiêu kiếm trên thân phát ra Mà một bên khác, kiếm sĩ hổ lại là không có bất kỳ cái gì né tránh động tác, ngay sau đó lại là dự định đón đỡ tần sương một kiếm này. Mà tần sương thấy thế cũng là lộ ra một trận cười gian, tuy nhiên có thể cảm giác ra viết kiếm sĩ hổ ra mười phần dày đặc, nhưng là tại làm sao dày đặc, vững vàng đón đỡ lấy chính mình một kiếm này, đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu. Trong này linh thú đều như thế ngu xuẩn sao? Tần Sương đích nói thầm một câu, xích tiêu kiếm đã là rơi vào kiếm sĩ hổ trên đầu, mà một kiếm này vút xuống, không có cái gì phát sinh, thậm chí, liền âm thanh đều không có sinh ra. Tần xương tâm lý giật mình, ngay sau đó dị hỏa chính là trực tiếp đem chính mình hoàn toàn lồng trụ vào trong, mà một tầng màu xám bạc ký sinh thú lúc này chính theo xích tiêu kiếm hướng tần xương bơi đi. Bất quá những thứ này ký sinh thú cũng không có khả năng tiếp cận đến tần xương, đại bộ phận đều bị xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa cho phần đốt rủi, mà những cái kia không có bị đốt cháy rơi còn có thể tiếp tục đi tới cũng bị tần xương quanh thân bao trùm dị hỏa cho đốt rủi. Tần xương một cái lông mày như lên, chính là lại một lần nữa bổ ra tự một kiếm, vẫn như cũng là như là vừa mới một dạng, một kiếm này cũng không có có bất cứ hiệu quả nào, mà lại mấu chốt nhất là, tần xương đã là sử xuất toàn lực, toàn lực đánh ra chém ra một kiếm, vậy mà không có có bất cứ hiệu quả nào, cái này để tần xương rất phiền muộn. Bất quá, tần xương tại cái này lượng kiếm về sau cũng là phát hiện công kích của mình vô hiệu nguyên nhân, công kích của mình, đều bị ký sinh tại kiếm xỉ hổ mặt ngoài thân thể ký sinh thú chặn lại cũng không biết những thứ này ký sinh thú là cái gì đến đều vậy mà có thể trực tiếp ngăn trở công kích của mình hơn nữa còn có thể thích hợp làm ra phản kích mà kiếm xỉ hổ tại chống đỡ được tần xương lượm kiếm về sau cũng là rốt cục bắt đầu chuyển động ngay sau đó trực tiếp cũng là nhất trảo trảo hướng về phía tần xương cái này hổ trảo bên trong một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt nổ bể ra đến làm phía dưới không gian chung quanh cũng là trực tiếp bắt đầu phá nát đến thật đúng không? Tần Sương có thể rõ ràng cảm giác được cái kia dưới vớt chính mình hổ chảo bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, mà lúc này chính mình lại không có bất kỳ cái gì né tránh một chảo này khả năng. Sau đó Tần Sương cũng không do dự, trực tiếp một kiếm nênh đón tiếp lấy. ầm! Tần Sương xích tiêu kiếm tại tiếp xúc đến hổ chảo trong nấy mắt, Tần Sương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trực tiếp đem chính mình cho đẩy ra mà đi. Ngay sau đó Tần Sương một liền lùi lại vài chục bước, mới đứng vững thân hình của mình. Khí lực thật là lớn. Tần Sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó chính là lần nữa xông về kiếm sĩ hổ, càng là gặp phải khó đối phó đối thủ, tần sương thì càng hưng phấn, lại thêm tần sương vừa mới tu vi thăng cái để thăng lên hai cái cấp bậc, nội tâm cũng là mười phần bành trướng, đánh mấy hiệp, tần sương cũng không hề dùng hệ thống hắc. Ngay sau đó chỉ là trong ngay mắt, tần sương cùng kiếm sĩ hổ liền lại lần nữa chiến ở cùng nhau, kiếm sĩ hổ lực lớn vô cùng, lại thêm có ký sinh thú bảo hộ, ngay sau đó mấy hiệp bên trong, tần sương một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Bất quá Tần Sương sử dụng chính mình tốc độ ưu thế, lại thêm thiên cơ nhãn, cũng là không có an bất kỳ thua thiệt. Ngay sau đó mấy hiệp ở giữa, song phương chẳng khác nào không có đánh một dạng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ bất quá Tần Sương có thể cảm giác được, kiếm sỉ hổ trên người ký sinh thú số lượng chính đang không ngừng giảm bớt, tiếp tục như vậy, rất khoai kiếm sỉ hổ trên người ký sinh thú liền sẽ bị tiêu hao hết, đến lúc đó, liền sẽ không tại là hiện tại cái này tình huống mà Tần Sương có thể cảm giác được làm cho này dạng ký sinh thú chủ nhân kiếm sĩ hổ tự nhiên cũng là có thể cảm giác được, cho nên khi phía dưới kiếm sĩ hổ công kích biến dị thường thường xuyên, mà lại không có một lần công kích đều là sử xuất toàn lực. Bất quá coi như như thế, kiếm sĩ hổ cũng không thể đụng phải tần xương một chút, cái này rất giống tần xương cầm xích tiêu kiếm bổ kiếm sĩ hổ một dạng, không có bất kỳ cái gì thực tế tính hiệu quả. Mà tần xương thì là không nhanh không chậm sử dụng chính mình dị lửa đốt cháy lấy những cái kia ký sinh thú. Ký sinh thú số lượng cũng theo thời gian trôi qua tại giảm bớt. Chương 692, Ký sinh thú vương. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dị hỏa đang không ngừng đốt cháy kiếm sỉ hồ mặt ngoài thân thể ký sinh thú, mà bởi vì có thiên cơ nhãn cùng thần trí của mình cũng khôi phục, cho nên khi phía dưới tần dương có thể chính xác dự đoán ra kiếm sỉ hồ công kích quy tích sau đó có thể mười phần nhẹ nhõm dịch chuyển khỏi công kích. Không thể không nói, cái này ký sinh thú quả thật có chút quá ngư bức, toàn lực của mình nhất kích liền xem như tạo hóa tam trọng đỉnh phong linh thú bị chém chúng cũng muốn ném nửa cái mạng, nhưng là cái này ký sinh thú lại là không có có bất cứ chuyện gì, cũng chỉ có dị hỏa có thể thiêu hủy những thứ này ký sinh thú. Mà kiếm sĩ hồ lúc này cũng là biến đến có chút táo bạo lên trước mắt người này, để hắn cảm thấy hoàng sợ, nếu như trên người mình ký sinh thú bị chậm như vậy chậm tiêu hao hết, vậy mình đoán chừng liền phải gờ gờ, kaka, cho nên khi phía dưới kiếm sỉ hổ công kích cũng là mười phần sắc bén, chỉ bất quá thiên cơ nhãn vẫn là có thể chính xác thấy rõ ràng công kích của hắn quỷ tích. sau đó tần Sương liền có thể bình tĩnh tránh qua, tránh né. mà lúc này đây, kiếm sỉ hổ trên người ký sinh thú đã bị từ từ tiêu hao không sai biệt lắm, nguyên bản màu xám bạc kiếm sỉ hổ bảy biến ra một loại đỏ như máu, đây chính là cái này kiếm sỉ hổ chân chính ra lông. mà tần Sương thấy thế, cũng không đang tránh né kiếm sỉ hổ công kích trước mắt cái này kiếm sỉ hổ tại tần sương xem ra chính mình là cái tử vận mà lại không có ký sinh thú bảo hộ dị hỏa liền có thể trực tiếp công kích đến kiếm sỉ hổ mà kiếm sỉ hổ thì là thả chậm công kích của mình tần suất lúc này không có ký sinh thú bảo vệ kiếm sỉ hổ chính mình không có ngay từ đầu như vậy chẳng sợ hãi hắn bắt đầu tránh né tần sương công kích đương nhiên loại này tránh né kỳ thực cũng không có ích lợi gì tần sương tốc độ so với hắn nhanh hơn không chỉ gấp đôi mà lập tức tần xương chính là một kiếm bổ vào kiếm xỉ hổ trên thân thể, ngay sau đó kiếm xỉ hổ rít lên một tiếng, thân thể trùng điệp té bay ra ngoài, coi như không dùng hệ thống hắc, tần xương vẫn như cũ là thuộc về loại kia đồng giai vô địch tồn tại, đúng chi cái này kiếm xỉ hổ linh trí còn như thế thấp, nếu như cái này kiếm xỉ hổ linh trí đủ cao, tại ngay từ đầu tần xương công kích thời điểm liền sẽ tránh né, mà cứ như vậy, tần xương muốn tiêu hao hết ký sinh thú rõ ràng thì không dễ dàng như vậy, mà hiện tại cái này kiếm xỉ hổ tránh né. Hoàn toàn cũng là xuất phát từ một loại bản năng, một loại sinh vật đối mặt nguy hiểm thời điểm tự nhiên biểu hiện, cho nên khi kiếm sỉ hổ bị đánh bay về sau, ngoại trừ phát ra một tiếng bản năng gào thét tại, cũng không có ý thức được chính mình cùng người trước mặt này loại khác biệt. Mà tần sương một kiếm đánh bay kiếm sỉ hổ về sau cũng là có chút ngây người. cái này tạo hóa tam trọng chính mình, lực lượng tối thiểu so trước đó cao hơn 2 cấp bậc, một kiếm này tần sương vốn là tham dò tính một kiếm, nhưng là không có nghĩ tới là... Chính mình vậy mà trực tiếp đem đối phương đánh bay, mà lập tức Tần Sương sững sờ thời điểm, kiếm sỉ hổ đã là vật lên. Mà Tần Sương tuy nói đang sững sờ, nhưng là điểm ấy ý thức vẫn phải có. Ngay sau đó kiếm sỉ hổ công tới trong nháy mắt, Tần Sương trực tiếp một kiếm nền đón tiếp lấy, không có ký sinh thú bảo hộ. Tần Sương không tin cái này kiếm sỉ hổ còn có thể uống lật ra cái gì bọt nước tới. Đinh! xích tiêu kiếm bị kiếm sỉ hổ hai khỏa to lớn răng nanh chế trụ, mà kiếm sỉ hổ cái đuôi lúc này lại là đột nhiên biến liền Trực tiếp một cái đuôi roi quất về phía Tần Sương, Tần Sương thấy thế không do dự, huyết sắc bình trướng trong nháy mắt căng ra, mà bị kiếm sỉ hổ răng nanh chế trụ xích tiêu kiếm, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng là không nổ ra được. Cái này kiếm sỉ hổ khí lực vẫn là muốn so Tần Sương đại hơn mấy phần, bất quá may ra Tần Sương lực lượng cũng là có thể miễn cưỡng cùng cái này kiếm sỉ hổ ngang hàng, ngay sau đó một người một thú chính là tiến vào trạng thái giằng co. Mà Tần Sương cũng không muốn cùng cái này kiếm sỉ hổ kiên trì chính mình đi vào cái địa phương quỷ quái này liền không có gặp phải chuyện gì tốt, cho nên khi phía dưới Tần Sương Dị thường muốn rời đi nơi này, tự nhiên không muốn cùng cái này một cái không có bất kỳ cái gì linh trí linh thú rằng có ở chỗ này, cho nên ngay sau đó Tần Sương quanh thân dị hỏa trong nháy mắt được đề thăng một lần nhiệt độ, mà kiếm sĩ hổ bị cái này dị hỏa nhiệt độ cao một tiêu, cũng là rốt cục bung ra Tần Sương. Xích tiêu kiếm hướng phía sau thối lui. Dị hỏa tại lần trước hỏa tan người tuyết thời điểm đạt được một lần tăng lên. Tuy nhiên Tần Sương không biết cái này dị hỏa vì sao lại tăng lên nhiều như vậy, nhưng là dùng tốt là được rồi. Tần Sương cũng không thèm để ý. Kiếm Sĩ Hổ Thối lui về sau, Tần Sương liền trực tiếp đổi tới. Ngay sau đó Tần Sương đã là đem chính mình hệ thống hắc cũng dùng tới, đi săn xương hào ra trì dưới. Tần Sương lần này công kích có thể trong nháy mắt phai mở rơi trước mắt cái này quy dị thường lòng đất kiếm Sĩ Hổ. Mà liên tại Tần Sương xích tiêu kiếm nhanh phía dưới vua xuống thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng tự kiếm Sĩ Hổ thể nội bộ phát ra. Một mực màu xám bạc cự hình thiết giáp trùng theo kiếm sỉ hổ lồng ngực chỗ trực tiếp xuyên ra ngoài, mà phía sau kiếm sỉ hổ cũng là bởi vì thể nội xông ra một cái L ký sinh thú mà biến đến có chút suy yếu lên, ngay sau đó huyết hồng lông tóc cũng là biến đến mở đi rất nhiều. Mà tần sương cũng sẽ không quản còn lại, đã có đồ vật chặn công kích của mình lộ tuyến, vậy mình trước tiêu diệt hắn là được rồi, dù sao chính mình đi săn sương hào tại lần trước săn giết dã nhân thời điểm thì thăng cấp, lúc này có thể sử dụng thời gian cũng là so trước đó lớn lên rất nhiều. Ngay sau đó tần sương trực tiếp cũng là một kiếm bổ vào cái kia màu sám bạc thiết giáp trùng trên thân. ầm Một thân chầm đục, tần sương chỉ cảm thấy mình miệng hổ đều sắp bị cái kia trở lại nội kình cho đánh nứt ra, trước mắt cái này thiết giáp trùng sắc ngoài trình độ cứng cáp, tối thiểu đều là đạt đến tạo hóa ngũ trọng tầng thứ. Tần sương hít sâu một hơi, ngay sau đó sau lưng biển máu chính là trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó cũng là trong nháy mắt huyết tán ra đến, lúc này cũng chỉ có thể đầy đủ sử dụng sát lục lĩnh vực tới đối phó cái này cự hình bỏ cánh cứng. Mà cái này bỏ cánh cứng công kích tính rõ ràng không cao lắm, đang bị tần sương bổ một kiếm về sau, cũng không có bất kỳ cái gì muốn công kích tần sương ý tứ, nó cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại tần sương cùng kiếm sĩ hồ ở giữa. Mà tần sương sát lục lĩnh vực rất nhanh liền kêu gọi ra, làm xuống một đoàn ngọn lửa màu vàng lóng trong nháy mắt tự thiết giáp trùng dưới thân bắt đầu cháy rừng rực mà thiết giáp trùng bị cái này tinh thuần dị hỏa thiêu đốt đến về sau cũng là rốt cục có phản ứng. Ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía tần sương, mà thân thể của hắn mặt ngoài lúc này thì là trong nháy mắt xuất hiện một từng chiếc màu đen lưng gai, liếc một chút nhìn sang để tần sương cảm giác có chút hại đến hoảng. Mà lập tức tần sương có hệ thống cùng lĩnh vực song trọng gia trì, làm sao có thể sẽ sợ cái này thiết giáp trùng ngay sau đó cũng là không có chút do dự nào, dẫn theo xích tiêu kiếm chính là ngay đón tiếp lấy. Cái này thiết giáp trùng rõ ràng cũng là phóng đại bản ký sinh thú, cho nên tần xương cũng là biết cái kia dùng thứ gì đối phó. Ngay sau đó dị hỏa cũng là trong nháy mắt ngưng tụ ra kiếm hình, một thanh tử dị hỏa ngưng tụ ra xích tiêu kiếm liền trong nháy mắt xuất hiện ở tần xương trong tay trái. Tay cầm song kiếm, tần xương trực tiếp thì xông tới, cái kia bỏ cánh cứng tốc độ so với tần xương cũng là chút nào không kém cỏi. Ngay sau đó cả hai đồng thời né tránh, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi, mà tần phản ứng rõ ràng rất nhanh ngay sau đó sau lưng một kiếm bổ tới. chương 693, Sích Tiêu Thăng Cấp Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dị hỏa qua ngưng tụ ra Sích Tiêu Kiếm lúc này hỏi nhiệt độ đã là đạt đến một loại cực hạn lại thêm hệ thống danh hiệu gia trì, một kiếm này có thể nói là có thể lập tức miều sắt cùng giai cường giả tuyệt chiêu, nhưng là, thiết giáp trùng phản ứng tốc độ cũng là 10 phần nhanh ngay sau đó chỉ hơi hơi một cái lướt ngang liền tránh qua tránh né tần xương uy lực này dị thường lớn một kiếm mà tần xương thấy thế chính là theo sát lấy dùng kiếm quét ngang qua mà lúc này uy lực công kích đã là thấp một nửa thiết giáp trùng căn bản cũng không có né tránh trực tiếp nênh đón tiếp lấy bành lại là một tiếng vang trầm tần xương cả người đều là thét bay ra ngoài lực tác dụng là lớn nhau tuy nhiên tần xương lần này uy lực công kích suy giảm một nửa nhưng là cái kia lực đạo cũng không phải có thể đánh giá Thiết giáp trùng không nhúc nhích tí nào, mà Tần Sương lại là cả người té bay ra ngoài, cái này khiến Tần Sương cảm giác thập phần khó chịu, nhưng là hắn cũng không có cách nào, cái này thiết giáp trùng sát thật sự là quá cứng, mà lại, cái này thiết giáp trùng còn chịu lửa, dị hỏa trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được cái này thiết giáp trùng. Bất quá Tần Sương cũng là nhìn thoáng được, dù sao, cái này thiết giáp trùng công kích tính vẫn tương đối yếu, tuy nhiên mười phần chịu đánh, nhưng lại cũng không thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì, đương nhiên, Tần Sương cũng tin tưởng mình có thể tìm tới biện pháp giải quyết hết cái này thiết giáp trùng. Cái này thiết giáp trùng xem xét thì không đơn giản, nếu như đến lúc đó đem cái này thiết giáp trùng sát sát làm thành phòng ngự linh khí, vậy khẳng định là một cái không tầm thường đồ vật, mà lập tức Tần Sương ổn định thân hình về sau liền không có lần nữa công đi lên, mà chính là đứng cách thiết giáp trùng 100mm địa phương yên tĩnh quan sát lấy thiết giáp trùng. Tại thiên cơ mắt ra chỉ dưới, Tần Sương có thể thấy rất rõ thiết giáp trùng thân thể các chi tiết, mà Tần Sương theo phía trên ngã xuống cẩn thận quan sát một lần, vậy mà không có phát hiện nhược điểm, còn lại linh thú tại thiên cơ lúc này, nhược điểm đều là trong nháy mắt bại lộ, nhưng là, cái này thiết giáp trùng lại là không có nhược điểm. Nói cách khác, cái này thiết giáp trùng sát, hiện tại Tần Sương căn bản không có biện pháp phá vỡ, mà không có cách nào phá vỡ sát xác. cái này thiết giáp trùng Tần Sương cũng không có biện pháp giết chết hắn. Không có kẽ hở sát ngoài, không thể không nói, cái này thiết giáp trùng đúng là một loại mười phần mạnh mẽ giống loài đương nhiên, may ra cái này Thiết Giáp Trùng công kích năng lực không phải rất mạnh, nếu không Tần Sương thì đừng chạy. Không có nhược điểm đối thủ, cái kia đến có bao nhiêu đáng sợ, không có nhược điểm, cũng liền mang ý nghĩa ngươi không có cơ hội đánh bại hắn, trừ phi thực lực của ngươi nghiền ép hắn, liền giống với nếu như bây giờ Tần Sương là tạo hóa ngũ trọng, cái này Thiết Giáp Trùng tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là loại khả năng này rõ ràng là không tồn tại. mà một bên khác gặp Tần Sương bất động, Thiết Giáp Trùng cũng cư như vậy trôi lơ lửng cũng không có chút nào muốn tiến công ý tứ. Dù sao, tiến công không phải ưu thế của hắn, ưu thế của hắn ở chỗ có thể đem người khác phản đèm một bộ phận thương tổn trở về, hiện tại Tần dương không chủ động công kích, hắn cũng biết mình công kích cùng không công kích, kỳ thực không hề khác gì nhau. Nếu như đối diện nhân loại kia thật muốn tránh, chính hắn cũng không có cách nào, dù sao, cả hai tốc độ không kém bao nhiêu, thật muốn lên, đoán chừng cũng đánh không trúng. kết quả là, một người một trùng cứ như vậy rằng co lên. Mà lúc này đây, Cái kia nguyên bản trốn đi kiếm sỉ hổ lại là đột nhiên theo tần sương sau lưng nhanh đi qua, bất quá tần sương thần thức hiện tại đã có thể chính mình quanh thân khoảng trăm thước. Loại trình độ này đánh lén, tự nhiên là không thể nào thành công. Chỉ thấy tần sương một cái nghiêng người, ngay sau đó dị hỏa xích tiêu kiếm chính là trực tiếp vung hướng về phía từ phía sau đánh lén mà đến kiếm sỉ hổ. Tuy nhiên kiếm sỉ hổ không như sắt bọ cánh cứng như vậy khó chơi, nhưng là dù sao cũng là một cái tạo hóa tam trọng yêu thú, ngay sau đó gặp tần sương chém ra chính mình cũng là lăn mình một cái tránh qua, tránh né Tần Sương dị hỏa xích tiêu kiếm. Không có ký sinh thú bảo hộ, kiếm sĩ hổ biến đến mức dị thường cẩn thận, mà Tần Sương làm sao có thể đem cái này kiếm sĩ hổ thả chạy. Đã tới, cái kia dù sao cũng phải lưu lại chút gì, nếu không mình không phải liền là bị thua thiệt. Đối với Tần Sương tới nói, thua thiệt là tuyệt đối không thể ăn. Ngay sau đó Tần Sương chính là trực tiếp vung ra vài đạo kiếm khí, ván thẳng về phía cái kia lăn lộn rơi xuống đất kiếm sĩ hổ. Cái này bóng đạo kiếm khí đem kiếm sĩ hộ đường đi hoàn toàn phong kín, cho nên kiếm sĩ hộ căn bản cũng không có biện pháp né tránh lần này công kích, ngay sau đó chỉ có thể trọi cứng phía dưới Tần Sương ba đến kiếm khí. Tần Sương vung đi ra kiếm khí tự nhiên là bí mật mang theo dị hỏa, cho nên trong lúc nhất thời một cô gia thịt bị đốt cháy khét mùi vị xuyên ra, mà kiếm sĩ hộ thì là rít lên một tiếng trốn đến Tần Sương không đến được đến địa phương. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, đối với loại này quy thấp đối thủ, Tần Sương cũng không có để vào mắt hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết như thế nào rơi trước mắt cái này màu xám bạc thiết giáp trùng. Đương nhiên, tần xương nhưng thật ra là có thể đi thẳng một mạch, nhưng là, không có cách, tần xương nhìn chung cái này thiết giáp trùng sát, cái này có thể là đồ tốt, mà tần xương đối với thứ đồ tốt này, vẫn là muốn ngừng mà không được, đi, tự nhiên là không thể nào. Mà trang diện, một thời gian cũng là biến đến có chút quỷ dị, một người một trùng cứ như vậy ràng co mà vừa mới bị đánh kiếm xỉ hổ thì là nút trong bóng tối chờ cơ hội đánh lén tần xương. ai? tần xương thở dài, ngay sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, một cái là mình trực tiếp liền đi tới kiếm xỉ hổ chỗ nút, có thiên cơ nhãn ra chỉ, kiếm xỉ hổ làm sao có thể thật giấu được? lúc này đã không giải quyết được thiết giáp trùng, lấy trước cái này kiếm xỉ hổ nóng người cũng là thật không tệ một việc, tần xương tốc độ vừa mới đã là thôi động đến cực hạn, ngay sau đó kiếm xỉ hổ căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Dị hỏa xích tiêu kiếm cũng đã là đâm xuyên qua kiếm xỉ hổ thân thể, mà kiếm xỉ hổ nói thế nào cũng là một loại hung thú. Ngay sau đó bị tần sương một kiếm đâm xuyên thân thể, chẳng những không có lập tức gờ gờ, ca, ca ngược lại là mượn cơ hội này trực tiếp nhất chảo chảo đến tần sương ở ngực. Tần sương ở ngực trong nháy mắt bị vạch ra một đạo rõ ràng chảo ấn, bên ngoài mặc bảo giáp cũng là trực tiếp phá nát. Đậu phộng, không nể mặt mũi a. Tần sương đích nói thầm một câu, cũng không để ý ở ngực thương tổn. Mặt khác một thanh kiếm chính là trực tiếp đánh xuống kiếm sỉ hổ đầu. Vốn còn muốn chơi đùa. Tần Sương nói thầm đến, mà kiếm sỉ hổ máu tươi lúc này thì là phun ra Tần Sương một thân. Những thứ này, đều là đồ tốt, chỉ có thể, cứ như vậy lãng phí hết. Mà Tần Sương song kiếm tự nhiên là nhiễm phải cái này kiếm sỉ hổ máu tươi, ngay sau đó lại là bộc phát ra một loại cộng minh. Tần Sương trong lòng giật mình, lần trước xích tiêu kiếm tại gặp phải chính mình những bộ phận khác thời điểm, cũng là như thế cái tình huống chẳng lẽ cái này dị hỏa cũng là từ này xích tiêu kiếm phía trên rơi xuống đồ vật. Tần Sương như vậy nghĩ đến, ngay sau đó cũng là trong nháy mắt theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy viên khoáng thạch. Lúc này, cái này xích tiêu kiếm rõ ràng là muốn thăng cấp tiết đấu, nói không chừng cái này xích tiêu kiếm thăng cấp về sau liền có thể bổ ra cái kia thiết giáp trùng sát, Tần Sương muốn đến nơi này, cũng là bắt đầu chuyển động. Trường 694, Dị hỏa xích tiêu. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đạo loạt quyển sách tố cáo bảng chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Từng đạo từng đạo linh lực tự tần xương thể nội chuyển vận đến hai thanh xích tiêu kiếm phía trên, mà cái này hai thanh xích tiêu kiếm đang tiếp thụ đến tần xương linh lực thời điểm cũng là bắt đầu từ từ dung hợp. Cùng lúc đó viên kia khỏa khoáng thạch cũng là từ từ dung nhập vào ngay tại dung hợp xích tiêu kiếm bên trong, xích tiêu kiếm khí tức cũng là biến đến càng phát cường đại. Nghĩ nghĩ lại, tần xương cảm giác cố khí tức này đều để cho mình có chút bị áp chế. Bất quá loại cảm giác này chỉ là xuất hiện như vậy trong ngay mắt, dù sao, tần xương là xích tiêu kiếm chủ nhân. Xích tiêu kiếm vốn là một thanh mười phần ngư bức thần khí, chẳng qua là tàn khuyết mà thôi, nếu như cái này xích tiêu kiếm hoàn toàn bụ đắp, cái kia đến có bao nhiêu ngư bức. Tần xương một bên không chế xích tiêu kiếm dung hợp, một bên ý ý lấy vật gì khác, mà một bên thiết giáp trùng cũng là chuẩn bị đường chạy, bởi vì hắn cảm giác được cái kia chính đang không ngừng dung hợp kiếm mười phần nguy hiểm, nhưng là... Bất đắc dĩ nơi này là tần xương sát lục lĩnh vực, cái này thiết giáp trùng tại chỗ vòng vo vài vòng cũng không tìm được rời đi xuất khẩu. Mà tần xương bên này cũng là rất nhanh hoàn thành xích tiêu kiếm dung hợp thăng cấp, ngay sau đó cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xích tiêu kiếm dung hợp vốn là một loại một cách tự nhiên quá trình, chỉ bất quá tần xương trong này thêm vào một chút vật gì khác mà thôi. Nhìn lấy toàn thân lưu động ngọn lửa màu vàng nóng này xích tiêu kiếm, tần xương cũng là hết sức kích động. Ngọn lửa màu vàng nóng này chính là dị hỏa bản nguyên. Nguyên bản chỉ có một chút, nhưng là cái này dung hợp về sau, cái này bản nguyên tối thiểu tăng lên gấp 2, uy lực tự nhiên cũng là tăng lên gấp 2. Mà lại, đây chỉ là dị hỏa tăng lên, xích tiêu kiếm tăng lên cũng là to lớn vô cùng, tần xương tại quá trình dung hợp bên trong gia nhập khoáng thạch đều là chút bà bối, ngay sau đó cái này xích tiêu kiếm trình độ bền bị tối thiểu tăng lên một cái cấp bậc, mà cái này xích tiêu kiếm trình độ sắc bén cũng là trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Tần Dương luốt ve một lần xích tiêu kiếm, ngay sau đó cũng là có chút phấn khởi, không biết cái này xích tiêu kiếm dùng đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Tần Sương vừa nghĩ, một bên đưa ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa Thiết Giáp Trùng, không kiểm hãm được thì lộ ra gương mặt cười gian. Nơi này vừa vặn có cái có thể khảo nghiệm xích tiêu kiếm uy lực đồ vật. Ngay sau đó, Tần Sương cũng không do dự, vọt thẳng hướng về phía Thiết Giáp Trùng, mà Thiết Giáp Trùng trung quanh một vài bước thành tường cũng là trong nháy mắt xuất hiện, phong kín Thiết Giáp Trùng tất cả đi bộ. Dù sao. Nơi này là sát lục lĩnh vực, là tần sương địa bàn, ngay sau đó tần sương đã là tiếp cận thiết giáp trùng, mà thiết giáp trùng gặp tình huống không đúng, cũng là trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ thực lực, khí tức cũng là trong nháy mắt tăng lên. Trong lúc nhất thời trực tiếp đạt đến đỉnh phong cảnh giới, nguyên bản được màu xám sát sắc cũng là trong nháy mắt biến thành một loại đỏ như máu, ngay sau đó cũng là chuẩn bị cùng tần sương liều mạng, không có cái gì công kích tính thiết giáp trùng, đột phá trong lĩnh vực thành tường là tuyệt đối không có khả năng, cho nên... Vận mệnh của hắn đã là đã định trước, mà lập tức tần xương xích tiêu kiếm cũng rốt cục bổ tới thiết giáp trùng đỏ như máu sát sát phía trên, toàn thân lưu động ngọn lửa màu vàng xích tiêu kiếm cùng huyết hồng một mảnh sát sát trực tiếp đánh vào nhau. Đây là mười phần tùy ý một kiếm, tần xương cũng không có ra chỉ lên đi những vật khác. Nói cách khác, một kiếm này giống như là người bình thường cầm lấy xích tiêu kiếm bổ ra một kiếm, mà như vậy a mười phần tùy ý một kiếm, khiến cho đến thiết giáp trùng sát sát trong nháy mắt hòa tan ra một đường vết rách. Tần Sương thấy thế cũng là có chút khó tin, uy lực này, thật sự là có chút quá lớn, cũng chỉ là bằng vào xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa bản nguyên ngọn lửa màu vàng, liền trực tiếp hỏa tan mất, loại này nhiệt độ, đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Tần Sương không dám nghĩ, bất quá cũng lười suy nghĩ, hắn chỉ nhận một việc, cái kia chính là mình xích tiêu kiếm so trước đó càng thêm ngư bức, mà bị Tần Sương bổ một kiếm thiết giáp trùng, lúc này cũng là trực tiếp rơi trên mặt đất, hẳn là bị xích tiêu kiếm nhiệt độ cho nóng hôn mê bất tỉnh mà tần xương thì là hài lòng thu hồi xích tiêu kiếm, ngược lại đưa mắt nhìn rơi trên mặt đất thiết giáp trùng trên thân, sát sắc đã bị xích tiêu kiếm phá vỡ một đường vết rách, tần xương cũng là mười phần kiên nhẫn. ngay sau đó cầm lấy xích tiêu kiếm bắt đầu dọc theo cái này lỗ lớn từ từ vạch tới, rất nhanh, một cái bình thường thuận bài lớn nhỏ sát sắc liền bị tần xương bong ra, đem sát sắc thu vào chữ vật giới chỉ. tần xương đi hướng bên kia đã bị nhìn đầu kiếm xỉa hổ, một trận dị hỏa đi lên, tần xương trực tiếp đem kiếm xỉa hổ cho nương cái kinh ngạc. Ngay sau đó cũng là cùng một chỗ thu vào chữ vật giới chỉ. Lao hổ thịt. Tần Sương có thể chưa từng ăn qua, hơn nữa, còn là tạo hóa tam trọng thực lực lao hổ thịt, cái kia chưa thoải mái, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Tần Sương vừa nghĩ, một bên đóng lại lĩnh vực, hướng về phía đông cái kia vặn vẹo không gian có đi. Nay lại thực lực tăng lên nhiều như vậy, Tần Sương có nắm chắc không đi sai chỗ. Lại là nửa giờ sau, Tần Sương đi tới ban đầu cái lối đi kia bên trong, cái lối đi này phía đông nhất, Tần Sương đã đi qua. Lúc này, Thần Sương muốn đi, chính là cái này thông đạo phía tây nhất. Tuy nhiên không biết thông đạo phía tây có những thứ gì, nhưng là theo lấy thực lực tăng lên, Thần Sương đối với mình năng lực tự vệ cũng là mười phần có lòng tin, trừ phi là loại kia đạt đến truyền thuyết kia bên trong đột phá tạo hóa cảnh tuyệt thế cường giả, còn lại, Thần Sương đều chẳng sợ hãi, không nói đánh thắng được, chạy, luôn luôn chạy qua. Ngay sau đó Thần Sương chỉnh sửa lại một chút kiểu tóc, chính là thoải mái nhàn nhã hướng về thông đạo vừa đi. Cái lối đi này thiết kế đều là liên miên bất tận, Tần Sương trước đó đã là có thông phía đông. Cho nên đối với lối đi này cũng không có cái gì tốt quan tâm. Lúc này Tần Sương đang nghĩ tới thì chỉ có một việc, cái kia chính là làm sao đem cái kia sát sát làm thành một kiện phòng ngự linh khí. Dù sao, tốt như vậy tài liệu, nếu quả như thật làm đi ra, tối thiểu cũng là có thể ngăn trở tạo hóa ngũ trọng công kích một món bảo khí. Mà Tần Sương tuy nhiên nắm giữ hệ thống, lại không có đoán tạo loại này cao đoan công năng. Ngay sau đó cũng là trở nên đau đầu, nếu như lúc này chính mình còn tại linh châu ngược lại là dễ nói, nhưng là mình không tại. Mà cái này cái gọi là tử châu, Tần Sương đến lâu như vậy, thì chưa từng nhìn thấy một người sống. Đương nhiên, dã người không thể tính là người, cũng không biết cái này chết châu đến cùng có người hay không loại tồn tại. Tuy nhiên Tần Sương phát hiện qua nhân loại dấu vết, nhưng là hắn lại không thể uống xác định là không thật sự có người tồn tại. Dù sao, người hoạt động dấu vết, cũng không thể nói rằng cái gì, có lẽ... Đó là một loại cùng loại với nhân loại sinh vật cũng khó nói. Đi tới đi tới, Trần Sương thì là rất nhanh liền đi tới một đạo cửa lớn màu đen trước, cái này cửa lớn màu đen phía trên có chút cấm chế, bất quá loại cấp bậc này cấm chế, Trần Sương còn thật không để vào mắt, đây cũng là phòng ngự phía ngoài cấm chế. Trần Sương nhìn một lần sau ra kết luận, nói không chừng, cái này phía sau cửa, thật sự có người. Trần Sương như vậy nghĩ đến, ngay sau đó cũng là trực tiếp giải khai cấm chế này, đẩy ra cửa lớn. Chương 695 Thành dưới đất. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đây là một cái tồn tại ở lòng đất thành thị, nhiều năm trước Tử Châu bị diệt về sau, một phần nhân loại thành công tranh né ma tộc truy sát, sau cùng biến thành hiện tại cái này thành thị. Thành thị cũng không phải là đặc biệt phồn hoa, thậm chí nói, có nhiều chỗ còn mười phần cũ nát, mà sinh hoạt ở nơi này người. Đại đa số đều là một số không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, dù sao, tu luyện công pháp tại cái kia so trong chiến tranh không sai biệt lắm toàn bộ thất truyền. Mà ở chỗ này tránh thức người có tu vi, đều là những cái kia nguyên bản mọi người ở đời sau, cũng là cái này thành thị quản lý hệ. Đương nhiên, người nơi này tu vi phổ biến đều không cao lắm, chỉ có nơi này thành chủ, tu vi đạt đến một loại đỉnh phong. Đây cũng là ma vật có thể dễ dàng tha thứ nhân loại dưới đất nguyên nhân, có thể nói, chỉnh tòa thành thị đều là bởi vì có thành chủ tại. Không nhưng cái này thành dưới đất sớm đã bị ma vật cho tiêu diệt. Mà tại cái này trong thành thị có năm cố gia tộc thế lực, phân biệt là đông thành triệu gia, nam thành tiên Lên gia, tây thành tôn Lên gia, bắc thành lý gia, cùng trung thành mã gia. Cái này năm cố thế lực nắm trong tay cái này thành thị. Do dự thời gian dài sinh hoạt tại lòng đất, người nơi này đều là mười phần áp lực, cho nên đánh nhau hầu đà đây đều là mười phần thường gặp. Mà nơi có người liền sẽ có các loại các loại lợi ích quan hệ. Cho nên nơi này năm gia tộc đều là lẫn nhau mình tranh ám đầu lấy. Đương nhiên, đối với một lần nữa trở về mặt đất phía trên, người nơi này đều không có nghĩ qua vấn đề này, dù sao, năm đó cao thủ nhiều như vậy, đều không có chống lại ma vật xâm lấn, hiện tại nếu muốn đánh trở về, trên cơ bản là không thể nào. Đến mức thành chủ, thì là mã gia một cái ở rể. Đương nhiên, do dự thực lực quan hệ, thành chủ vị trí này hắn cũng là ngồi rất vững vàng, nhưng là mã gia lại vẫn luôn đang bị còn lại bốn gia tộc vụng trộm trên ép. Tuy nhiên trên mặt nội bốn gia tộc đều mười phần cho mã gia mặt mũi, nhưng là vụ trộm, bốn gia tộc đều là nghĩ đến như thế nào đem ngựa nhà làm xuống tới, chính mình đi trung thành làm thành chủ. Dù sao, trung thành thu hoạch thực vật so với phía ngoài bốn cái phân thành dễ dàng nhiều, mà lại, trung thành linh khí cũng là nồng nặc nhất địa phương, đương nhiên, mấu chốt nhất là nơi nào an toàn nhất, phía ngoài bốn tòa thành thị đều sẽ ngẫu nhiên bị ma vật xâm lấn, tuy nhiên đều là tiểu quy mô, nhưng là cái này cũng đầy đủ để người đau đầu mà Trung Thành thì không cần lo lắng cái này. Trung Thành có bên ngoài 4 cái phân thành bảo hộ, tự nhiên không cần lo lắng cái này. Cho nên, đây là một cái cuộn cuộn sóng ngầm Thành Thị, Thành Thị cao tầng thời khắc đều tại lục đục với nhau, dù sao, dưới đất, thức ăn thu hoạch là cái vấn đề lớn, tài nguyên tu luyện thu hoạch cũng là một đại vấn đề, có thể nói, chỉnh tòa Thành Thị phổ thông bình dân, trên cơ bản không có mấy cái ăn cơm no. Tần Sương chậm chậm đi tới, ở chỗ này, hắn rốt cục nhìn đến người. Tuy nhiên người nơi này từng cái đều mặt vàng xương gầy, nhưng là chung quy là một cái người sống sờ sờ a, đi vào tử châu, rốt cục tìm tới tổ chức. Ngay sau đó tần sương cũng là so sánh vui mừng, chính mình cái này hao hết trăm tay nghìn đắng cuối cùng là tìm tới người, chỉ bất quá tần sương cũng không quá ưa thích nơi này, bởi vì nơi này là lòng đất quan hệ, không khí nơi này không hề tốt đẹp gì, mà lại trên đỉnh đầu những cái kia tản ra quang mang ma pháp bóng cũng để cho tần sương mười phần phản cảm. Bất quá đã tới. Tần Sương cũng không có nhanh như vậy liền rời đi ý tứ, ngay sau đó Tần Sương không có tìm người tán gẫu, mà chính là tự mình tùy tiện đi tới, nơi này tuy là lòng đất, nhưng là các loại thành thị bên trong cái kia có không nên có mọi thứ đều có. Tuy nhiên cấp bậc không bằng lình châu cấp cao, nhưng là cuối cùng vẫn là có như vậy cái ý tứ, tuy nhiên nơi này đường đi so sánh cũ kỹ rách rưới, nhưng là cuối cùng cũng vẫn là có như vậy một cái ý tứ. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là chính mình muốn tìm bức tường kia tường tại cái kia tại sích tiêu kiếm thăng cấp sau so huy lực đại tăng thời điểm tần xương thì quyết định muốn tìm tới bức tường kia tường bởi vì trong ảo cảnh tần xương cảm giác bức tường kia tường cùng sích tiêu kiếm có quan hệ mà coi như tần xương buồn bực ngán ngẩm thời điểm hệ thống cao lệnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở sử thi cấp nhiệm vụ vương quốc quốc khởi ký chủ phải trang xác nhận sử thi cấp nhiệm vụ nhiệm vụ khi nào trả phân cấp bậc ngươi đều tuyên bố nhiệm vụ Còn hỏi ta có tiếp hay không? Tần Sương không còn gì để nói, không có chút nào chú ý tới lần này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kỳ quái chỗ, bởi vì tại Tần Sương xem ra, hệ thống ban bố nhiệm vụ, có tiếp hay không đều không khác mấy, tiếp hoàn thành có khen thưởng, không hoàn thành không có trừng phạt. Tóm lại, hệ thống nhiệm vụ tại Tần Sương xem ra, cũng là hệ thống cho mình một loại phúc lợi. Mặc dù có chút nhiệm vụ khen thưởng cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là luôn luôn không thể tòi, cho nên, ngay sau đó cái này xử thi cấp nhiệm vụ. Tần Sương không do dự thi tiếp, quản hắn là cái gì, dù sao cũng không đáng kể. Mà xác nhận nhiệm vụ về sau, Tần Sương rất nhanh liền được toàn bộ nhiệm vụ tin tức, nói tóm lại cũng là một câu, chỉ huy nông dân lo liệu việc nhà làm chủ, lật đổ đầu. Cắt thống trị. Tần Sương sau khi xem xong, cũng là không còn gì để nói, hệ thống để cho mình mang theo nơi này không có bất kỳ cái gì tu vi nhân loại, đi cùng bên ngoài chí ít đều là tạo hóa cảnh ma tộc đánh nhau, cái này, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, chỉ bất quá. Đã nhiệm vụ tiếp, đây cũng là thử làm một chút đi. Tần Sương nghĩ như vậy đến, mà hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tần Sương thu hoạch hết nhiệm vụ đối cảnh về sau, vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ xác nhận xử thi cấp nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ yêu cầu, mang dưới lãnh địa nhân loại đánh tan trên mặt đất chiếm cứ ma tộc. Nhiệm vụ khen thưởng, phong thần chi tưởng. Chú ý, nhiệm vụ hoàn thành trước đó, ký chủ không cách nào rời đi từ châu. Nghe xong, Tần Sương trong lòng 10.000 thất tào mẹ nó lao nhanh mà chết lên. Nhiệm vụ này không có hoàn thành không cho phép rời đi tử châu là có ý gì. Cái này không phù hợp hệ thống phái phát nhiệm vụ quy củ A. Tần Sương nghĩ như vậy đến, cái này đánh ngã phía trên ma tộc, không có cái 8 năm 10 năm, đoán chừng không có khả năng, trừ phi mình có thể đột phá tạo hóa cảnh. Đương nhiên, đột phá tạo hóa cảnh đối với Tần Sương tới nói, cũng chính là kinh nghiệm vấn đề, chỉ cần mình nhiều đánh nhau, tu vi tăng lên cũng sẽ rất nhanh, không chừng, còn thật sự có thể tăng lên tới cảnh giới kia. Tần sương nghĩ như vậy đến, bất quá, rất nhanh tần sương thì kịp phản ứng, nhiệm vụ khen thưởng là một bức tường. Phong thần chi tường, chẳng lẽ là mình muốn tìm bức tường kia tường. Tần sương nghĩ như vậy đến, bất quá đây đều là suy đoán, đến cùng là cái gì, chỉ có thể chờ cái 8 năm 10 năm nhiệm vụ hoàn thành mới biết được. Dù sao, suy đoán như thế đổ vô dụng, cũng không có ý nghĩa gì. Nhiệm vụ tiếp xong, tần sương cũng không tại đi dạo, cái này thành dưới đất các loại tư liệu hệ thống đã sách cung cấp tần sương. Đối với cái này thành dưới đất, Tần Sương cũng coi là có chút hiểu rõ. Ngay sau đó Tần Sương chính là trực tiếp đi đến một cái khách sạn, hiện tại đã tiếp nhiệm vụ, đến suy nghĩ thật kỹ làm sao đem nhiệm vụ này hoàn thành. Nếu là muốn dẫn dắt lòng đất người đánh nhau, chính mình nhất định phải có cái so sánh như bức thân phận, không phải thành chủ cũng phải là cái đại trưởng lão. Chương 696, Phong cách tầm thường Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.80-275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương đi vào khách sạn, nơi này thông dụng tiền tự nhiên là thực vật, thực vật loại vật này. Tần Sương ngược lại là có rất nhiều, chữ vật giới chỉ bên trong các loại bị chính mình giết chết cao cấp linh thú đã không cách nào tính toán. Mà lại những linh thú này đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là hình thể đặc biệt lớn. Thì cái này đi, cấp 2 linh thú bắp chân thịt, ngươi nhìn cái này có thể ta ở bao lâu? Tần Sương theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái linh thú bắp chân, cái này bắp chân không kém thêm một người lớn như vậy, tiểu nhị thấy thế chính là lập tức đi thông chi lão bản, mà lão bản cũng là thật nhanh đi xuống, tự mình tiếp đại Tần Sương. Gặp lão bản cười dạng dỡ đi tới, Tần Sương cũng là không còn gì để nói, tuy nhiên cái này cấp 2 linh thú đối với người nơi này tới nói là một loại truyền thuyết, nhưng là đối với Tần Sương tới nói, đây còn không phải là tùy tiện giết, tại tăng thêm sích tiêu kiếm tăng lên. Hiện tại Trần Sương đối lên tạo hóa ngũ trọng cường giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, bất quá đã người ta lão bản tới, Trần Sương cũng cứ như vậy viết, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là cũng không quan trọng. Xin hỏi thiếu hiệp là, khách sạn lão bản là một cái 300 cân bản tử, tu vi cũng đạt tới thông huyền chín tầng, tại cái này thành thị, có thể đạt tới cái này tu vi, cũng coi là tương đối lợi hại một nhân vật. Trần Sương. Trần Sương đơn giản trả lời đến, mà lão bản thì là có chút xấu hổ, hắn hỏi như vậy Là muốn biết tần sương lai lịch gì, mà không phải biết tần sương tên, mà lại, tần cái họ này dưới đất thành cũng không có cái gì danh tiếng, thậm chí nói, một chút trong gia tộc nhỏ đều không có họ tần gia tộc. Tần sương vốn là không muốn phản ứng lão bản này, hắn chỉ là muốn ở cái cửa hàng, cho nên khi lão bản đang tự hỏi tần sương lai lịch thời điểm, tần sương mở miệng lần nữa. lão bản, không biết ta giao đồ vật đầy đủ ta ở lại đây bao lâu. Lão bản nghe được tần sương, cũng là rốt cuộc hồi phục thần trí. Ngay sau đó cũng là một mặt tươi cười trả lời đến. Thiếu hiệp giao đồ vật đầy đủ tại chúng ta nơi này đẳng cấp cao nhất gian phòng ở lại ba tháng. Thần Sương nghe xong gật đầu nói. Cái kia còn vết mực cái gì đâu. Mang ta đi chính là. Lão bản nghe xong cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Tuy nhiên không biết Thần Sương địa vị, nhưng là tùy tiện vừa ra tay cũng là một cái cấp 2 linh thú bắt chân, mà lại còn là lớn như vậy một cái. Mặc kệ lai lịch gì, người này khẳng định không đơn giản. Cấp 2 linh thú, thực lực thế nhưng là đạt đến tạo hóa cảnh nhị trọng, toàn bộ thành dưới đất có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này cấp 2 linh thú, cũng sẽ không vượt qua trăm người A. Một số tiểu gia tộc tộc trưởng đều không có năng lực đánh bại cấp bậc này linh thú. Rất nhanh, Tần Sương tại bàn lão bản chỉ huy phía dưới đi tới một cái phòng, gian phòng 10 phần rộng rãi, mà lại tại gian phòng trung tâm, có một cái cỡ nhỏ tụ linh trận ngay tại vật chuyển. Tuy nhiên Tần Sương đối với linh khí nhu cầu không thế nào cao. Nhưng là đây đối với các võ giả tới nói, nhất là nơi này lòng đất võ giả tới nói, tuyệt đối là mười phần trọng yếu. Đoán chừng cái này tụ linh trận chính là cái này gian phòng thu phí cao nguyên nhân, chính mình cái kia cấp 2 linh thú bắp chân bên trong ẩn chứa linh khí, đoán chừng cái này tụ linh trận không có cái 8 năm 10 năm đều tụ tập không ra. Bất quá một cái bắp chân đối với Tần Sương tới nói, cũng không xem như thứ gì đáng tiền, coi như là ném thế là được. Được rồi, vậy ta nghỉ ngơi. Tần Sương đối với lão bản nói ra. Đã sắp xếp xong xôi gian phòng, Tần Sương cũng liền lười nhắc lại phản ứng lão Bản, mà lão Bản cũng là một cái hiểu vị người, lúc này cũng là quả quyết rời đi. Tần Sương bốn phía quan sát một chút gian phòng này, gian phòng có chút cùng loại với phòng Tổng thống cảm giác, các loại sửa sang cũng là mười phần đúng chỗ. Đương nhiên, cái này cũng theo mặt bên đã chứng minh cấp 2 linh thú bắp chân giá trị. Gian phòng này, đoán chừng cũng chỉ có thành chủ loại người kia mới có thể ở nổi, bình thường võ giả đoán chừng đều ở không nổi loại này gian phòng mà Tần Sương ngược lại là không quan trọng, dù sao, linh thú thịt loại vật này, Tần Sương trong chữ vật giới chỉ còn nhiều, đem toàn bộ cửa hàng mua lại đoán chừng cũng đủ. Có chỗ ở, đến đón lấy cũng là ra ngoài gây sự gây nên nơi này lão đại chú ý, đây cũng là Tần Sương vừa mới đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ tuy nhiên đã là tạo hóa tam trọng thực lực, nhưng là đối với cái kia tạo hóa bát trọng đỉnh phong thành chủ tới nói, vẫn là quá hơi yếu một chút. Cho nên hiện tại Tần Sương đến từng bước một đến. Trước tùy tiện làm một ít chuyện gây nên chú ý của bọn hắn, sau đó thích hợp để lộ ra thực lực của mình. Đương nhiên, ở chỗ này, Tần Sương là sẽ không nói ra chính mình toàn bộ thực lực, dù sao, nơi này không so Linh Châu, nơi này có thể không có bất kỳ cái gì người quen, mà lại nơi này cũng mười phần hỗn loạn, ẩu đả mà chết, cũng là có thật nhiều. Mà lại, mấu chốt nhất là, Tần Sương một ngoại nhân, ở chỗ này không có một chút thế lực bối cảnh, nếu như đem thực lực bộc lộ ra đi, nếu như mình đắc tội người nào vậy liền không dễ làm. Mặc dù bây giờ Tần Sương thực lực giống như là tạo hóa ngũ trọng, nhưng là, làm việc, vẫn tốt hơn cẩn thận, dù sao, chính mình là muốn người làm đại sự, ngay sau đó, Tần Sương chính là trực tiếp ra khách sạn. Tần Sương lúc này đã biết mình vị trí, mình bây giờ vị trí là Bắc Thành, mà ở trong đó lao đại thì là tiền gia mà tiền gia là năm gia tộc bên trong yếu nhất, cũng là năm cái trong gia tộc quyền lợi nhỏ nhất. Đầu nhập vào tiền gia Tần Sương không có hứng thú gì, Nhưng là trả thù lao nhà tìm tới sông tố, tần sương ngược lại là mười phần vui lòng, ai bảo tiền ra ngư bức nhất gia chủ, thực lực cũng liền tạo hóa tứ trong đâu. Tần sương lúc này đã là đi tới tiền phủ chỗ khu vực, tuy nhiên toàn bộ thành dưới đất đều so sánh cũ nát, nhưng là các gia tộc phủ đệ lại là mười phần hào hoa, tần sương nhìn lấy cái kia hào hoa tòa nhà lớn, cũng là một trận bất đắc dĩ. Người đều bị ma vật đánh cho tới lòng đất, không nghĩ đánh như thế nào trở về, mà chính là an tâm sinh hoạt ở loại địa phương này hơn nữa còn lẫn nhau lục đục với nhau, cái này khiến Tần Sương thật sự có chút bất đắc dĩ. Mà đang lúc Tần Sương ngẩn người thời điểm, bén nhọn giọng nữ vào lúc này văng lên, chỉ thấy mấy cái tráng hán chính cột một thiếu nữ từ nơi không xa đi tới, cái này dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ ở chỗ này là tại chuyện không quá bình thường. Cái này xem xét, liền biết là tiền này nhà cái kia công tử ca làm sự tình, mà Tần Sương thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Thật sự là phong cách tầm thường. Ngay sau đó liền đón nhận mấy tráng hán kia. Tiểu tử chán sống rồi hả ngươi? Cũng dám cản con đường của chúng ta. Cùng hắn phí cái gì lời nói, ngươi đi qua phế đi hắn là được rồi. Tại tần sương đối diện, hết thể có ba cái tráng hán, mà lại tu vi đều là thông huyền tứ trọng, ngũ trọng dáng vẻ. Cái này tu vi tuy nhiên tại tần sương trong mắt không tính là gì, nhưng là ở cái này thành dưới đất, cũng coi là cao thủ. ha ha, dựa theo bình thường thói quen, ta sẽ đem các ngươi đánh ngã, cứu văn cái nào tử. Nhưng là đâu, cũng hôm nay tâm tình tốt, mà lại cũng không phải một cái ấn thói quen ra bài người, cho nên, ta cảm thấy, các ngươi còn là chủ động thả cái nào muội từ đi. Trường 697, cần gì chứ? Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nói xong, cũng mặc kệ bên kia ba cái tráng hán phản ứng gì, trực tiếp thì đẩy ra nắm lấy thiếu nữ một tên tráng hán. Bắt đầu giải thiếu nữ kia sợi dây trên tay, thiếu nữ lúc này hiển nhiên có chút không biết làm sao. Tại bắc thành cái này trên mặt đất, dám cùng tiền gia khiêu chiến xuống chẳng chỉ có một cái, cái kia chính là bị người nhà họ tiền giết chết, mà người thiếu niên trước mắt này đã vậy còn quá như vậy, tuy nói là vì cứu mình, nhưng là cái này cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Còn thất thần A, động thủ A ngươi, một cái tiểu hài tử chẳng lẽ còn muốn ta động thủ sao? Tráng hán đầu lĩnh lúc này cũng là phản ứng lại. Vừa mới Tần Sương nói những lời kia để những người này đều mở bức, tại bắc thành cái này khu vực phía trên, cũng dám khiêu khích tiền ra, cái này không phải liền là muốn chết sao. Mà cái kia bị Tần Sương đẩy ra tráng hán lúc này cũng là phản ứng lại, vừa mới Tần Sương nói lời, lại là để cái này ba cái tráng hán đều phủ trong lúc nhất thời lại là không có chú ý tới tiểu tử này chạy tới bọn họ trước mặt. Tiểu tử ngươi muốn chết. Tráng hán nói xong một câu, chính là trực tiếp nhất quyền đánh tới, ngay sau đó Tần Sương tiện tay vung lên liền trực tiếp đem tráng hán này đánh bay ra ngoài. Đánh rắm thật nhiều. Tần Sương nói thầm viết, cô thiếu nữ dây thường lúc này cũng là giải khai. Tần Sương đối với thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó đến. Trở về đi. Sau đó thì một bộ muốn đi bộ dáng, nhưng là quay đầu nhìn một chút còn lăng lấy hai cái tráng hán lại có chút không yên lòng. Người đi về trước đi, nơi này để ta giải quyết. Thiếu nữ nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, tuy nhiên thân thể còn không có hoàn toàn lợi lợi. Nhưng là cũng là dài đến 10 phân rõ thanh tú, một đôi đen nhánh ánh mắt lúc này lộ ra 10 phần sợ hãi. Vừa mới thiếu nữ bị Tần Sương một phen cho khiếp sợ đến, mà lập tức mình bị Tần Sương cởi dây về sau mới phản ứng được, cùng tiền gia khiêu chiến, cái này không phải liền là muốn chết sao. Ngươi đi đi, ta không thể đi, nếu như ta đi, ngươi thì sẽ chết. Thiếu nữ là thiệt lương, mà Tần Sương nghe xong lời này lại có chút bất đắc dĩ, tiền gia tại bắc thành trái tim con người bên trong, cũng là một nhân vật vô địch. Ai dám trêu chọc Tiền gia, người nào cũng đừng muốn ở chỗ này thật tốt tiếp tục chờ đợi. Mà Tiền gia tại Tần Sương trong mắt, bất quá chỉ là một cái gia chủ mới tạo hóa tứ trọng tiểu gia tộc đối với Tần Sương mà nói, Tiền gia thật chẳng phải là cái gì, bất quá đã con gái người ta nói như vậy, rõ ràng cũng là xuất phát từ hảo ý. Ngay sau đó Tần Sương cũng không thể đi, mà một bên khác bị Tần Sương tiện tay vung lên thì hất tung ở mặt đất tráng hán cũng là một lần nữa đứng lên. Mà mặt khác hai cái tráng hán gặp đồng bạn bị như thế tùy ý thì đánh ngã trên mặt đất, ngay sau đó cũng là ý thức được phía bên mình gặp phải phiền toái cho nên quyết định cùng tiến lên giải quyết hết tần sương. Mà lúc này tần sương thì là đứng tại thiếu nữ cùng ba cái tráng hán trung gian, biểu lộ mười phần bất đắc dĩ, ngay sau đó cái này cái anh hùng cứu mỹ đoán chừng một mực cứu đi xuống, dù sao, chính mình tới tiền phủ vốn chính là vì làm chuyện, ngay sau đó cũng coi là tìm được một cái lấy cớ cho nên khi phía dưới tần xương đem ba cái tráng hán muốn bao vây chính mình, cũng là lộ ra một bộ gian tráng đủ cười. Ba cái tráng hán rõ ràng cũng là thường xuyên cùng một chỗ phối hợp người, ngay sau đó chỉ là một cái đối mặt, liền trực tiếp hết sức ăn ý phân biệt theo ba cái phương hướng khác nhau vọt lên, mà tần xương thì là bất đắc dĩ nhún vai. Ngay sau đó chỉ thấy tần xương thân hình càng không ngừng biến đổi vị trí, mà các loại tần xương lúc ngừng lại, trước mắt ba cái tráng hán đã là bị phế sạch tu vi về sau cái này ba cái tráng hán thì không có có tư cách gì ngang, mà bị phế rơi ba cái tráng hán đều là trợn mắt nhìn trầm trầm tần xương. bất quá khi phía dưới lại không có cách nào, dù sao tu vi của mình đều bị người khác phế đi, cái này đầy đủ nói rõ thực lực của đối phương, mà lập tức tần xương phế đi ba cái tráng hán về sau cũng là không nhanh không chậm nói đến. ai bảo các ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ? dẫn ta đi gặp hắn, lao tử muốn phế hắn. tần xương tiếng nói không lớn. Ngữ khí cũng là mười phần bình thản, nhưng lại mang theo một loại không hiểu uy áp ba cái kia chàng hán sau khi nghe, cũng là biến sắc, bất quá nghị nghị cũng là đồng ý. Dù sao, các loại đi vào tiền gia, trước mắt cái này phế đi nhóm người mình thiếu niên, đoán chừng liền sẽ bị trực tiếp giết chết, tiền gia đại thiếu gia cái gì tinh khí, bọn họ rõ ràng nhất không bất quá, mà lại vừa nghĩ tới thiếu gia bọn họ cái kia tạo hóa cảnh tu vi, ba người cũng là an tâm xuống tới. Người thiếu niên trước mắt này tuy nói mười phần nhẹ nhõm thì phế bỏ nhóm người mình, nhưng là làm sao nhìn người thiếu niên trước mắt này cũng không có khả năng đạt tới tạo hóa cảnh, dù sao, tạo hóa cảnh cường giả tại toàn bộ thành dưới đất cũng cư như vậy nhiều, mà lại bình thường đều là dốc lòng tu luyện, không có khả năng đi ra quản loại này nhàn sự. Liên để hắn tại phách lối một hồi đi, đợi lát nữa nhìn thiếu gia thế nào giàu hơn hắn, đến lúc đó để thiếu gia phế đi tiểu tử này, sau đó chúng ta đang chậm rãi tra tấn hắn đến lúc đó đang nhìn tiểu tử này có thể hay không còn giống bây giờ phách lối như vậy ba cái tráng hán bụng trộm tổng cộng một chút giống như là khuất phục đồng dạng dẫn tần xương hướng về tiền phủ đi đến mà tần xương thì là trực tiếp lôi kéo tay của thiếu nữ đi theo thiếu nữ bị tần xương đột nhiên xuất hiện động tác này làm cũng là có chút xấu hổ ngay sau đó sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đến đỏ bừng nhưng là cũng không có giải khải tần xương vốn là tại tiền phủ cửa cách đó không xa làm không xuống được qua mấy cái phút. Tần Sương liền đi tới tiền phủ một cái khác trong nội viện, nơi này trang sức lúc này cái kia khách sạn nhưng muốn xa xỉ nhiều. Ngay sau đó Tần Sương dừng lại, đối với ba cái tráng han nói đến. Đem chủ tử các ngươi kêu đi ra đi, hôm nay ta không phải được thật tốt giáo huấn một chút tên cầm thú này không bằng đồ vật. Lần này Tần Sương tiếng nói rất lớn, chỉnh cái biệt viện bên trong đều vang rội Tần Sương tiếng nói, mà Tần Sương vừa dứt lời, một cây ngân châm liền trực tiếp bắn về phía chính mình. Loại cấp bậc này đánh lén. Tần Sương thậm chí không cần tận lực đi né tránh, ngay sau đó huyết sắc bình thường trong nháy mắt chống đỡ khải, ngay sau đó lại là trong nháy mắt thu hồi, cây ngân châm kia liền trực tiếp bị phản bắn đi ra, mà ngân châm bắn ngược sau khi ra ngoài vừa vặn xuất tại ba cái không có tu vi tráng hán bên trong một người ở ngực, tráng hán này đang bị ngân châm đâm trúng trong nháy mắt, liền trực tiếp ở ra dám, mà Tần Sương thì là bất đắc dĩ lắc đầu, ra đi, trốn ở bức tường kia sau tường mặt cho là ta cũng không biết sao, Tần Sương nhàn nhạt nói đến. Vừa mới cái kia một ngân châm, uy lực lại là thật lớn, có thể gặp thực lực của đối phương cũng hẳn là không tệ, chỉ bất quá hắn gặp phải là Tần Sương mà thôi. Cho nên một số uy lực dù sao lớn chiến kỹ, cũng liền cùng như là chiến kỹ không sai biệt lắm, đều biến thành một loại vô dụng chiến kỹ. Mà Tần Sương vừa dứt lời, một người mặc áo trắng người trẻ tuổi liền từ một bên tường ngăn đi ra. Còn lại hai cái trắng hắn nhìn thấy người thanh niên này, chính là một mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, ngay sau đó liền bắt đầu tố khổ lên mà người thanh niên kia đối với ba cái tráng hắn bị phế sự kiện này rõ ràng cũng là thập phần khó chịu. Chương 698 hoàn thành đơn giết. Tác phẩm: Cung bạo Thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ: 18275 Đao loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiểu tử, ngươi là chán sống rồi hả? Cũng dám đối với ta tiền ra người động thủ, hơn nữa còn trực tiếp đem bọn hắn phế đi. Thanh niên áo trắng lớn lên ngược lại là mười phần xinh đẹp. Chỉ bất quá hắn cái kia một đối với con mắt để Tần Sương nhìn thật phần khó chịu, ngay sau đó nghe được người ta nói như vậy, Tần Sương cũng là không quan trọng đúng vai, ngay sau đó cũng là không có cần hồi đáp hắn ý tứ. Mà thanh niên mặc áo trắng kia thấy thế, càng là trên lửa ba phần trực tiếp một cái lao xuống sông về Tần Sương, mà Tần Sương lúc này thì là xuất ra tạo hóa cảnh nhất trọng thực lực đang cùng thanh niên áo trắng đánh, dù sao, không thể uống bại lộ thực lực của mình. Cho nên khi phía dưới thanh niên áo trắng cùng Tần Sương đánh tương xứng nhưng là nói tóm lại vẫn là tần xương ở vào thượng phong dù sao đều đã là tạo hóa cảnh tam trọng người coi như chỉ xuất ra tạo hóa cảnh nhất trọng thực lực cũng so đại bộ phận tạo hóa cảnh nhất trọng cường giả muốn mạnh hơn mấy cái cấp bậc thanh niên áo trắng làm đến là một tay quỷ dị châm phát hai tay năm ngón tay ở giữa đều kẹp lấy một cây ngân châm mà cái này ngân châm rõ ràng là đi qua đặc thù xử lý lại là có thể trực tiếp đâm xuyên tần xương huyết sắc bình thường bất quá may ra tần xương huyết sắc bình thường có thể một mực không ngừng sinh ra Ngay sau đó Ngân châm đâm xuyên mấy tầng huyết sắc bình trướng về sau, liền không thể uống tiếp tục thâm nhập sâu phá vỡ tần xương huyết sắc bình trướng. Mà tần xương lúc này thì là không có sử dụng bất kỳ vũ khí, dù sao, xích tiêu kiếm tại thăng cấp về sau, tần xương ở chỗ này cũng không dám tùy tiện lấy ra, vạn nhất cái thành chủ kia coi trọng chính mình xích tiêu kiếm, vậy mình còn thật sự có chút khó làm. Dù sao, mình bây giờ là có nhiệm vụ, không phải tùy tiện liền có thể chạy trốn cái chủng loại kia tự do trạng thái người mà lập tức tần sương nhất quyền đánh phía thanh niên mặc áo trắng kia, mà thanh niên áo trắng thì là nhanh chóng lùi lại, cùng tần sương kéo dài khoảng cách. Bởi vì, tại vừa mới trong lúc giao thủ, thanh niên áo trắng cảm giác được tần sương so với chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần, ngay sau đó cũng là có chút lộ vẻ do dự, dù sao, cái này không chừng đánh bất quá người ta, cho nên vẫn là trước ổn định, thông báo phụ thân của mình tới. Thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm một người, thậm chí còn mạnh hơn chính mình hơn mấy phần, một người như vậy đi vào thiền phủ. Thứ này cũng ngang với là thả thích khách trực tiếp tiến đến, mà lại, thực lực này người, tại hắn tiền phủ có thể đối phó cũng bất quá mười người. Cho nên khi phía dưới thanh niên áo trắng truyền âm khiến người ta đi thông báo chính mình đọc sách về sau, liền chuẩn bị cùng Tần Sương ở chỗ này tốn thời gian, đợi đến phụ thân của mình tới. Đến lúc đó phụ thân của mình tới, người thiếu niên trước mắt này thì không đủ gây sợ. Mà một bên khác Tần Sương cũng không có vội vã động thủ, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này tuy nhiên tại tiền này phủ có chút địa vị. Nhưng là tuyệt đối không phải quản sự cái chủng loại kia, cho nên khi phía dưới tần sương cũng không có vội vã động thủ. Vừa mới thanh niên áo trắng truyền âm mà nói hắn đã nghe được, cho nên hiện tại, hắn chỉ cần chờ thanh niên mặc áo trắng này lao cha tới là được rồi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, phế đi ta tiền giá hạ nhân đến cùng muốn làm gì? Thanh niên áo trắng lần nữa mở miệng nói, mà tần sương thì là không để ý đến ý tứ, cùng trước mắt người này ngu ngốc, quả thực là sóng phí nước bọn. Cho nên trong lúc nhất thời tràng diện biến đến có chút an tĩnh lại Mà một bên bị tần xương cứu thiếu nữ Tại vừa mới tần xương cùng thanh niên áo trắng đánh nhau lúc thì bị chấn động đến Hiện tại còn không có hoàn toàn kịp phản ứng Cho nên đối với thanh niên áo trắng đối thoại Cũng không có có phản ứng chút nào Mà thanh niên áo trắng gặp đối diện hai người đều không để ý tới mình Lại là hỏa khí đi lên Chỉ bất quá lần này thanh niên áo trắng cũng không có công kích tần xương Mà chính là vọt thẳng hướng về phía tại tần xương một bên thiếu nữ Thiếu nữ lúc này như cũng ở vào trạng thái đờ đẫn, ngay sau đó cũng không có phát giác cái gì, mà Tần Sương tuy nhiên nhìn qua mười phần tùy ý, nhưng lại cũng là thời khắc chú ý thanh niên áo trắng, cho nên thanh niên áo trắng này vừa vừa động thủ, Tần Sương liền phát hiện ý đồ của hắn, ngay sau đó cũng là trực tiếp ngăn tại thiếu nữ trước người. Đánh nữ nhân, có chút không phù hợp quy củ A. Một mực không có mở miệng Tần Sương, lúc này thì là cuối cùng mở miệng, mà thanh niên áo trắng nghe được Tần Sương nghe được lời này, cũng không có dừng lại công kích tình thế. Ngược lại là chuẩn bị lách qua tần xương đi công kích bị tần xương ngăn ở phía sau thiếu nữ. Nhưng là, tần xương làm sao có thể cho hắn cơ hội. Làm tầng tiếp theo từ dị hỏa tạo thành bình trướng trong nháy mắt ngăn cách thanh niên áo trắng đường đi, mà thanh niên áo trắng đang bị cái này dị hỏa ngăn trở trong nháy mắt cả người cũng là nhanh chóng té bay ra ngoài. Cái này dị hỏa nhiệt độ, tuyệt đối không phải hiện tại thanh niên áo trắng có thể chống cự. Ngay sau đó thanh niên áo trắng cái kia thân thể không tệ áo trắng đã bị đốt thành một kiện áo thủng bất quá may mắn cái kia áo trắng là một kiện phòng ngự linh khí không phải vậy thanh niên áo trắng cái này một hồi khả năng trực tiếp bị thiêu ra trong đó thương tổn tới dị hỏa tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai thanh niên áo trắng nhưng cũng coi là kiến thức rộng rãi ngay sau đó trực tiếp liền nhìn ra tần xương dùng chính là dị hỏa mà ở cái này bị ma vật chiếm cứ thế giới có thể ra đi tìm dị hỏa đều không phải là đơn giản người toàn bộ thành dưới đất cầm giữ có dị hỏa người cũng chỉ có thành chủ một người mà lại Đây là thành chủ liều mạng nửa cái mạng đoạn lại, có thể tưởng tượng, thu hoạch dị hỏa độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Mà tần xương thì là không quan trọng đúng vai, cũng không trả lời thanh niên áo trắng vấn đề, mà chính là lần nữa mở miệng nói. ngươi cái này động thủ đánh nữ nhân, không hợp quy củ A. Lặp lại lần nữa vừa mới câu nói kia, thiếu nữ mặc dù là một người bình thường, nhưng là hắn lại nắm giữ cái này thành dưới đất đại đa số người không có thiện lương, từ vừa mới bắt đầu thiếu nữ biểu hiện liền có thể nhìn ra. Dưới đất thành cái này liền cơm đều ăn không đủ no địa phương, còn có thể uống bảo trì người thiệt lương, thật không nhiều lắm, mà vừa mới thanh niên mặc áo trắng kia lại là trực tiếp rỗi một người bình thường động thủ. Cái này khiến tần sương đã là lên sát tâm, chỉ bất quá bây giờ người quản sự còn chưa có xuất hiện, hiện tại động thủ cũng không thể đạt tới tần sương muốn hiệu quả, cho nên tần sương chỉ là lặp lại một câu. Mà thanh niên áo trắng thì là không quan trọng đúng vai. Một cái đê tiện bình dân mà thôi, giết thì sao? Đã người nói như vậy vậy ngươi cũng không có tại còn sống cần thiết loại này tự cho là đúng cảm giác ưu việt để tần xương thập phần khó chịu cái gì gọi là đe tiện bình dân đây là tại khinh bị bọn họ bình dân sao ngay sau đó tần xương cũng bất chấp gì khác trực tiếp một cái lao xuống liền xuống tới xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay không gian chung quanh vào lúc này nhiệt độ cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc mà tần xương tại xuất ra xích tiêu kiếm về sau liền trực tiếp bổ về phía thanh niên áo trắng lần này Tần Sương cũng không có nương tay ý tứ, mà chính là toàn lực đánh ra, cho nên, kết quả đã là đã chú định. Thanh niên áo trắng đến chết cái nào một khắc đều chưa kịp phản ứng, mà Tần Sương cũng đã là tại chém giết áo trắng xanh môn về sau, nhanh chóng thu hồi xích tiêu kiếm, mà lại thuận tiện dùng dị hỏa trong nháy mắt thì xử lý hiện trường. Thiếu nữ thậm chí không có thấy rõ, người thanh niên áo trắng kia liền trực tiếp biến mất. Chương 699, gia nhập chúng ta. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 75 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Người kia đâu? Thiếu nữ đã theo khiếp sợ trạng thái bên trong khôi phục lại, ngay sau đó phát sinh một màn kia mặc dù không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là một cái người sống sờ sờ cứ như vậy trực tiếp hư không tiêu thất, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Ha ha, tiến hắn về nhà. Tần xương thuận miệng nói đến, ngay sau đó đã là theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra sát sát đơn giản xử lý một chút, liền trực tiếp dùng sắt sắc đem thiếu nữ bao vây lại, mà thiếu nữ thì là có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng là cái này sắt sắc có thể từ bên trong nhìn đến tình huống bên ngoài, cũng là từ đối với tần xương tín nhiệm. Ngay sau đó thiếu nữ cũng không có không có gì phản ứng quá kích động. Đợi lát nữa có người tới, có thể có thể so sánh khó ứng phó, ngươi trước nhiều một cái đi. Tần xương nói đến, mà tần xương lời vừa nói dứt, một cỗ mạnh mẽ sóng linh khí liền tự tần xương ngay phía trước đánh tới. Tần Sương cảm giác được cố khí tức kia cũng là rất nhanh tiến vào trạng thái. Lần này tới người này khẳng định là không thể giết, cho nên lần này Tần Sương không thể uống sử dụng xích tiêu kiếm, không thể uống sử dụng xích tiêu kiếm, cũng liền mang ý nghĩa Tần Sương chiến đấu lực cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, cho nên lần này Tần Sương hiếm thấy mười phần chuyên chú, chuyên chú vào đánh nhau. Rất nhanh, một cái thân hình tráng kiện trung niên nam nhân liền đi tới Tần Sương trước mặt, mà Tần Sương nhìn đến cái kia cái trung niên nam nhân thì là hướng về phía hắn giang tay ra. Đợi lát nữa tráng kiện trung niên nam nhân sẽ hỏi vấn đề gì, Tần Sương đã đoán được. Tại hạ tiền có người. Tiền có người trước làm một cái tự giới thiệu, dù sao, tới là một cái tạo hóa cảnh cường giả, mà lại tựa hồ vẫn là một cái tán nhân, nếu như có thể lôi kéo tới. Tự nhiên cũng là tại được không qua một việc. Sớm biết, toàn bộ thành dưới đất, có thể đạt tới tạo hóa cảnh thực lực cường giả cũng liền chừng trăm vị, liền xem như tiền gia đại gia tộc như thế, cũng chỉ là có được 20 cái tạo hóa cảnh cường giả. Mà lại cái này 20 cái tạo hóa cảnh cường giả bên trong, con của mình đều là thực lực xếp tại thứ 9. Mà người thiếu niên trước mắt này có thể cùng con của mình bất phân thắng bại, nói rõ cách khác thực lực của thiếu niên này chí ít đều có thể xếp ở vị trí thứ 9. Mà lại, người thiếu niên trước mắt này tuổi tác còn nhỏ như vậy. Tiền có người, tên rất hay tên rất hay, nhưng là nếu như có thể gọi kẻ có tiền, vậy cái này thì hoàn mỹ. So với tiền có người lễ phép khách khí, tần xương liền không có khách khí như thế, dù sao. Đợi lát nữa dù sao là muốn đánh một chầu, khách khí cái gì cũng không cần phải, mà tiền có người đối với tần xương không khách khí chút nào, cũng không có quá để ý, mà chính là lần nữa mở miệng nói. Không biết thiếu hiệp có hứng thú hay không gia nhập chúng ta tiền gia, chúng ta tiền gia tại cái này bắc thành khu vực phía trên cũng coi là đệ nhất gia tộc, đúng, ta đứa con kia đâu. Nghe nói vừa mới các ngươi đang luận bàn, tiền có người lôi kéo người mà nói mười phần trực tiếp, bởi vì hắn thấy... Tiền Minh nhà ở cái này thành dưới đất cũng coi là một cỗ thập phần cường đại một thế lực, trước mắt người này 10 phần 8. 9 cũng là tới ném rượi vào bọn họ. Mà Tần Sương nghe xong cũng là nhún vai. Gia nhập các ngươi. Không hứng thú, đến mức con của ngươi nhà, hắn hiện tại đã ở giữa cạn bã cũng không có. Tần Sương nhàn nhạt nói đến, mà tiền có người rõ ràng vẫn là không có minh bạch. Tần Sương một câu tiếp theo lời nói ý tứ, ngay sau đó thì là mở miệng lần nữa nói đến. Thiếu hiệp có yêu cầu gì cứ việc nói. Đối với tạo hóa cảnh cường giả, chúng ta tiền ra đều là không để lại dư lực bồi dưỡng, đến mức đằng sau câu nói kia, không biết thiếu hiệp có ý tứ gì. ha ha ý tứ không phải rất đơn giản thô bạo sao. ngươi nhi tử mới vừa rồi bị ta một mùi lửa cho đốt liền cặn bã cũng không có. Tần Sương nói ra lời này thời điểm vẫn không có tâm tình gì ba động, mà tiền có người thì là trực tiếp bạo tẩu, trực tiếp cũng là xông về Tần Sương, tạo hóa cảnh tứ trọng cường giả khí tức hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Mà tần xương cũng là không cam lòng yếu thế nên đón tiếp lấy, mặc dù mình không sử dụng xích tiêu kiếm, nhưng là đối phó một cái tạo hóa cảnh cường giả, có chút hệ thống gia trì, đánh cái ngang tay hẳn là không có vấn đề gì. Hai bóng người rất nhanh liền đánh vào nhau, mà hai người tại tiếp xúc đồng thời, đều là trực tiếp mở ra các loại lĩnh vực, hai loại khác biệt lĩnh vực chi lực trong nháy mắt bắt đầu va chạm kịch liệt lên, mà hai cái này lĩnh vực lẫn nhau tiếp xúc địa phương, không gian cũng là không ngừng phá nát gây dựng lại. Một bên thiếu nữ lúc này thì là lên tiếng nói. Nguyên lai tên cầm thú kia bị đốt thành tro, thiếu tốt, loại cặn bã này sớm thì phải chết. Thiếu nữ tuy nhiên thiệt lương, nhưng là đối với cái kia gọi người trói lại mình người, có thể không có một chút hảo cảm, dù sao, tốt xấu, nàng còn có thể phân biệt rõ ràng. Mà tiên có người nghe nói như thế, cũng là chú ý tới cái kia màu đen sắt sát, cái kia sắt sát bên trong nguyên lai cất giấu một người, mà lại người kia tựa hồ còn cùng chính mình nhi tử chết có quan hệ. Ngay sau đó tiền có bao nhiêu thì là trực tiếp tránh ra Tần Sương, công về phía bên kia sát sát. Thật sự là thượng bất tránh hạ tác loạn A. Tần Sương Đích nói thầm một câu, bất quá cũng không có đi ngăn cản tiền có người, mà chính là từ phía sau đi theo, chuẩn bị đánh lén tiền có người, đối với cái kia sát sát. Tần Sương vẫn là rất có tự tin, chính mình cũng không đánh nổi đồ vật, người khác không có khả năng đánh động, trừ phi vậy cũng có giống thăng cấp sau xích tiêu kiếm như vậy như bức vũ khí. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào. Như thế đồ bỏ đi một cái dưới đất thành có thể có như vậy như bức vũ khí. a thấy tiền có người xông về phía mình, đều tại sát sắc bên trong thiếu nữ cũng là bạo phát ra thét lên, mà tiền có người không có chút nào dừng tay ý tứ, ngay sau đó trực tiếp cũng là theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cây đại đao, thuận thế bổ xuống. Mà thiếu nữ thấy thế, tiếng thét chói tai cũng là lần nữa tăng lên một cái để xì bèn. Một tên tráng hán cầm lấy đại đao bổ hướng mình, cái này còn không dò người. Ẩm. Đại đao bổ vào sát sát phía trên đồng thời, tần xương thì là một chân đá vào tiền có trên thân thể người, tiền có người nói thế bay ra ngoài, bất quá chỉ là lui vài mét thì ổn định thân hình, mà sát sát thì là không có một chút sự tình. Chớ khẩn trương, cái này sắc rắn chắc đây, hắn không đạt được ngươi. Tần xương an ủi đến, nhưng là cái này an ủi cũng không có ích lợi gì, thiếu nữ thét lên còn đang kéo dài lấy, tần xương không có cách, cũng lười lại đi để ý tới, cái này hống nữ hài tử. Hắn có thể không có kinh nghiệm gì, mà bị Tần Sương đá một chân tiền có người rất nhanh liền khôi phục lại, lần nữa xông về Tần Sương, cái kia sát sát tại vừa mới hắn đã ý thức được, hắn bổ không ra cái kia màu đen sát sát, cho nên, lúc này cũng chỉ có thể giải quyết hết người thiếu niên trước mắt này. Tần Sương thấy tiền có người lần nữa đem mục tiêu đổi thành chính mình, cũng là lần nữa nên đón tiếp lấy, đánh thì đánh, ai sợ ai. Tần Sương đối với mình vẫn là hết sức tự tin đặc biệt là chính mình liên tục tăng lên hai cái tu vi cảnh giới về sau. Hai người lần nữa đánh ở cùng nhau, lần này hai người đều là toàn lực đánh ra, lĩnh vực chi lực đang không ngừng lẫn nhau thôn vệ đụng chạm, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chương Bảy Trăm, Hồn Thú Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.80-275 loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lúc này tiền có người cùng Tần Sương đánh nhau người nào cũng không thể đầy đủ chiếm được tiện nghi, dù sao tiền có người cũng là một cái tạo hóa tứ trọng cường giả. Ngay sau đó tần Sương không thể uống sử dụng xích tiêu kiếm, cũng cầm lấy tiền có người không có biện pháp gì. Kết quả là hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi đánh nhau, mà lúc này tiền gia cũng là quần cuộn sóng ầm, có một cái thực lực cùng gia chủ không sai biệt lắm người lúc này đang cùng gia chủ đánh, nhưng lại không có bất kỳ người nào đi qua hỗ trợ ý tứ. Dù sao có năng lực giúp đỡ người đều nghĩ đến gia chủ gờ gờ. Các ca, chính mình làm gia chủ. Dù sao, gia chủ có thể lấy được tư nguyên so những người khác phải nhiều hơn nhiều lắm, đây cũng là gia chủ thực lực mạnh nhất nguyên nhân, một cái nắm giữ đại bộ phận gia tộc tài nguyên tu luyện gia chủ, thực lực kia tăng lên tự nhiên là nhanh nhất. Nói cách khác, không chỉ là các cái giữa gia tộc có cạnh tranh, gia tộc nội bộ cũng như thế, mà những thứ này, tự nhiên không phải hiện tại tần xương cần suy nghĩ vấn đề, không ai qua đến giúp đỡ vội vặn, có người qua đến giúp đỡ vậy liền khá là phiền toái. Mà lúc này hai người nếu quả như thật một mực xuống cũng không có khả năng có kết quả gì, dù sao, Tần Sương không có sử xuất toàn lực, mà tiền có người thì là còn đang thử thăm dò, người thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể dưới loại trạng thái này cùng hắn bất phân thắng bại. Sắc thực không đơn giản, mà lại, đối phương tựa hồ còn mười phần nhẹ nhõm Mặc dù mình bên này còn có lưu hậu thủ, nhưng là, tại còn không có thăm dò ra thực lực của đối phương thời điểm thì bại lộ lá bài tẩy của mình, khẳng định không làm một chuyện tốt. Cho nên khi phía dưới tiền có người cũng là từng chiêu một tần xương hao tổn. Mà tần xương thì là không còn gì để nói, tiền này có người rõ ràng là có lưu dư lực, nhưng là đánh lâu như vậy, quả thực là còn muốn đem lá bài tẩy của mình cất giấu, cái này so sánh không có ý nghĩa. Cho nên khi phía dưới tần xương cũng là thích hợp tăng lên một chút thực lực của mình. Nhưng là cũng không hề hoàn toàn phóng xuất ra, mà cảm nhận được tần xương khí tức biến hóa, tiền có người cũng là có chút chấn kinh. Tuy nhiên tần sương biểu hiện ra khí tức chỉ có tạo hóa nhất trọng cảnh giới đỉnh cao, nhưng là từ một phương diện khác phía trên, tiền có người dám cảm giác tần sương còn mạnh hơn qua chính mình. Ha ha, đây chính là cực hạn của ngươi A. Nói xong, tiền có người khí tức cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, mà một cái hơi mở màu đèn cự ngạc cũng là tại cái này trong nháy mắt xuất hiện tại tiền có người sau lưng, cái này hơi mở cự ngạc dị thường to lớn, cơ hồ muốn nứt vỡ cái này thành dưới đất. Mà Tần Sương thì là tại cái này cự ngạc trên thân thể cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, ngay sau đó cũng là trong nháy mắt lui về phía sau mở vài trăm mét, lần chiến đấu này cũng còn lại chiến đấu khác biệt. Lần này chiến đấu, Tần Sương tất yếu muốn giữ lại đầy đủ át chủ bài, không thể như dĩ vãng một dạng, toàn lực ứng phó. Lúc này nhìn lấy giữa không trung một con kia cự ngạc trên mặt của hắn hiện hiện kinh ngạc vô cùng cái này một cái chưa có người làm sao đột nhiên thì nhảy ra như thế một cái đồ chơi mà lại cái này thú hồn xem ra lợi hại như thế cũng không biết hắn là ở nơi nào làm tới. Tiền có người buộc phát ra cái này một chi cự ngạc thú hồn, nhất thời trên mặt cũng hiển lộ ra nụ cười giữ tận một mặt âm trầm nhìn về phía tần sương hát hát nói, không nghĩ tới đi ta còn giữ hậu thủ, bây giờ nhìn bộ dáng hẳn là cực hạn của ngươi đi như vậy hiện tại nên đến thiên ta. Tần sương ở trong lòng suy cười một tiếng, Hắn là xem thường cái này, một cái tiền có người nhưng là không thể không nói số tiền này có người hiện tại biểu hiện ra thực lực đích thật là không thể không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc cùng kiên kỵ. Hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi nếu không hắn sẽ phải một mực cong một cái trước có người cho người đè ép đánh rơi xuống. Mặc dù nói hắn còn có lá bài tẩy của mình không có bạo lộ ra nhưng là hắn cũng không muốn bại lộ không đến cuối cùng sống còn một khắc này. Thời khắc hắn là dứt khoát sẽ không bột phát ra lá bài tẩy của mình đến bảo mệnh. Đây chính là tính mệnh nguy hiểm sự tình A một bước sai từng bước sai. Thầm nghĩ đến, cái này một cái cá sấu có lẽ miễn cưỡng còn có thể ứng phó một hai thực sự không được cũng chỉ có thể liều mạng. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến đồng thời thân thể của hắn cũng theo đó bắt đầu chuyển động trong nháy mắt thì bay ra ngoài, mà một bên khác tiền có người trên người hắn buộc phát ra cái kia một cỗ to lớn khí tức nương theo lấy cự ngạc một tiếng thu hống, nhất thời bạo phát ra tại cái này bên trong thiên địa tạo thành một cỗ to lớn trào lưu. Cái này một cỗ trào lưu tạo thành một trận gió xoáy bao phủ thổi thổi mạnh bốn phía hết thảy Xem ra cái này một cái chưa có người thực lực cũng là trong nháy mắt tăng lên không ít, xem ra cái kia một đầu cự ngạc tác dụng hẳn là ra chỉ ở trên người hắn vì nàng tăng thực lực lên. Tần xương bóng người thật nhanh chuyển động, một con kia cự ngạc cố nhiên cường đại, thế nhưng là mỗi một vật đều có nhược điểm của nó cái này một cái cự ngạc cũng cố nhiên không ngoại lệ. Tựa như cái này một cái cự ngạc bóng người bàng lớn như vậy hành động lại là không đổi liền xem như ra chỉ tại cái này một cái tiền có trên thân thể người. Cái này tiền có người cũng chắc chắn sẽ không tốc độ tăng vọt hắn có cũng chẳng qua là thực lực ở giữa bạo phát mà thôi. Tần xương tuy nói không dám nói khoác tốc độ của hắn có thể tại cái này một mảnh khu vực bên trong số 1 số 2 nhưng là hắn đối tốc độ của mình vẫn là thẳng có lòng tin. Một khi thi triển ra lời nói khả năng cùng dai hoặc là trở lên đều đuổi không kịp hắn. Ngay sau đó hắn thì thi triển ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ sau đó cùng cái kia giữa không trung thi triển cự ngạc thú hồn tiền có người quấn ở cùng nhau. Mà phía dưới cái kia một cam bắc thành tiền ra người, từng cái từng cái đều là ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời cái kia hai đạo nhanh chóng di động tới bóng người người, thỉnh thoảng buộc phát ra một cô năng lượng to lớn. Nhất thời từng cái từng cái miệng người bên trong không khỏi kinh thán, thật sự là lợi hại, thật không nghĩ tới nhà này cư trú không sai còn có như thế một tay. Mọi người cảm thán về cảm thán tuy nhiên lại vẫn như cũ không ai đi lên giúp một tay. Cái nào sợ sẽ là vì gia tộc của bọn hắn góp phần trợ uy đó cũng là không tồn tại giống như một nhóm người này. Từng cái từng cái đều là phi thường lạnh lùng một dạng. Tần Sương ở trong lòng mừng thầm. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Cái này một cái trước có người đã mất đi phía sau hắn gia tộc người chống đỡ đồng thời không có người đi ra giúp hắn. Hắn vẫn là có rất lớn tỷ lệ thủ thắng. Tuy nói cái này một cái tiền có người thực lực so với hắn cao hơn cấp một, Thế nhưng là đây đã là không đủ khó khăn sự tình. Với cùng giai hoặc là cao giai người đánh nhau hắn cũng không phải không có trải qua. Chỉ muốn đối phương không phải cùng hắn đồng dạng nghịch thiên như vậy hắn đánh bại đối phương năm chắc thì tuyệt đối có phần trăm hai bên, đây là không thể nghi ngờ. Chính tại giữa không chung cùng tần xương chật đánh nhau tiền có người trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hắn rõ ràng đã thi triển ra cái này thú hồn ra chỉ tự thân, thế nhưng là vì cái gì tại đối mặt phía trên trước mắt một người này vẫn không thể làm đến đem hắn miểu sát. Hai người vẫn như cũ là không sai biệt lắm đánh cái ngang tay bộ dáng Tiền có người trong lòng cảm thấy nghi hoặc đồng thời trên tay công kích lực độ không khỏi lại gia tăng mấy phần. Hắn từ khi có thú hồn thêm lúc như vậy khí lực cả người cũng liền lớn thêm không ít dường như dùng không hết đồng dạng. Tần Sương lại biết, tuy nói hắn hiện tại có thể cùng tiền này có người miễn cưỡng đối lên nhất chiến, thế nhưng là thời gian lâu dài về sau nó cũng đã không giống như là cái kia ra chỉ thú hồn tiền có người. Lực lượng của hắn có hạn cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trương 701, Thủy thuộc tính thú hồn, tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiền có người tạm thời còn không ý thức được điểm này cho nên hắn đối lên tần xương thời điểm không sai biệt lắm cũng là gần dùng tới toàn lực, nhưng là trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Kỳ thực tần dương hiện tại cũng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà thôi đối mặt phía trên nắm giữ thú hồn tiền có người hắn là thật sự là có chút lực bất tòng tâm, nhưng là thú hồn thứ này kỳ thực dễ dàng như vậy làm được trong lòng của hắn mặc dù hâm mộ nhưng lại cũng không thể tránh được. Lúc này nếu là hắn lại không đem hết toàn lực mà nói chỉ sợ liền bị tiền này có người cho áp chế đánh rơi xuống, húng chi hắn hiện tại cũng có chút mơ hồ rơi vào hạ phong hắn nhưng là không muốn để cho mình đã bị tiền này có người uy hiếp. Xem ra không đem hết toàn lực đó là không đi. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến đồng thời không ngừng ứng phó trước có người một lần lại một lần hướng về hắn tấn công mạnh tới công kích. Thời gian dần trôi qua, tiền có người thế công càng ngày càng mãnh liệt. Cơ hồ là đã đạt đến ngũ trọng đỉnh phong cái kia tiết đấu, Tần Sương ứng phó cũng chỉ là có chút lực bất tòng tâm. Một lúc mới bắt đầu tiền này có người tuy nói đã là dùng tới lớn vô cùng khí lực thế, nhưng là cuối cùng còn chưa dùng tới toàn lực, nhưng là bây giờ từ từ đã ý thức được chuyện không đúng liền bắt đầu dùng tới toàn lực. Hắn có thú hồn ra chỉ hơn nữa lại là tứ trọng cảnh giới, hắn làm sao có thể đối mặt phía trên như thế một cái tiểu sinh hội cảm thấy sợ chứ, vừa mới tuy nói nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng là bây giờ hắn đã ý thức được điểm này, xem ra tiểu tử kia là đang chỉ hoãn thời gian thế nhưng là hắn trung quy là có một cái khí lực hao hết thời gian. Tiền có người chờ đợi cũng là tần sương khí lực hao hết một khắc này, tại hắn khí lực hao hết một khắc này có lẽ cũng là tử kỳ của hắn. Nghĩ tới đây trước có người khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh muốn đến đập phá quán hắn trả sống đâu. Nếu là thật bị tiểu tử này đập chàng như vậy hắn bắc thành tiền ra uy nghiêm ở đâu cái kia mặt mũi chẳng phải là vứt sạch. Tiền có người một bên suy tư trên tay xuất lực cũng thình lình biến lớn hơn rất nhiều. Cơ hồ là không lưu dư lực bắt đầu xuất thủ cho nên nói hai người giờ phút này đều còn không có gửi ra át chủ bài. Nhưng là bọn họ tranh đấu ở giữa cũng đã là liên quan đến thời khắc sinh tử vấn đề. Tần Sương cũng biết hiện tại cũng không phải lúc lòng hắn muốn muốn không phải hiện tại dùng không ra xích tiêu kiếm, làm cho cái này nha khác một mình ở trước mặt hắn kêu gào sao thế nhưng là dùng không ra cũng là dùng không ra, hắn cũng không có cách nào. Bất quá khi nay lúc hắn thật đúng là là hy vọng dạng này không nên đem hắn cho ép nếu để cho hắn đem hết toàn lực mà nói như vậy lưỡng bại câu thương đối hai người đều là không có chỗ tốt, còn hy vọng tiền này có người có thể kiểm chế một chút nếu không hắn không chừng sẽ liều mạng. Mà một cái kia trước có người thật giống như mảy may cũng không có ở hồ điểm này, chỉ là điên cuồng nói là công kích của hắn từ khi cái kia cự ngạc ra chỉ thân thể của hắn về sau, cả người hắn khí thế thì lật ra một phen. Một cái năng lượng khổng lồ quay chung quanh tại hắn bốn phía nhấc lên cuồng phong kéo theo hai người tay áo thời khắc này giữa không trung xem ra tựa như là một cái sinh tử quyết đấu chiến trường đồng dạng khiến người ta xem ra từ trong đó nhìn ra sinh tử quyết tuyệt, nhưng trên thực tế hai người giờ phút này đều là còn không có đem hết toàn lực mà thôi. Tần xương giờ phút này ngay tại cái này một cái trước có người bên người hắn là hướng về phía một cái trước có trên thân người ra chỉ lấy cự ngạc là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ không chỉ có khí lực to lớn vô cùng mà lại mới ra tới gió lốc cũng là âm hàn trong đó thế mà còn kèm theo một kia hơi nước theo cuồng phong tàn phá bừa bãi ở trên người nàng lung tung vỗ hai người thân ở cái này cuồng phong bên trong thế nhưng là thân hình của hắn vẫn như cũng là mãnh liệt vô cùng tại cái này cuồng phong bên trong cũng có thể hành động tự nhiên không nhận lấy cuồng phong ngăn cản. Cần Sương nói hết lời cũng không phải một tên mập, thân thể của hắn nhanh nhẹn độ tự nhiên cũng là không cần phải nói tại ở trong đó xuyên thẳng qua cũng căn bản liền không coi là phía trên sự tình gì. Mà lại cái này cuồng phong cũng chỉ là phổ thông cuồng phong mà thôi muốn nói đối với người bình thường còn có thể tạo thành một số thương tổn đối với hắn mà nói, vậy căn bản thì cùng mùa hè gió lạnh tuổi giống như. Thế nhưng là ở trong đó không hiểu ẩn chứa một số hơi nước lại là không để cho nàng cho phép cảm thấy nghi hoặc. Tuần này bị bầu trời đều là một mảnh khô giáo thế nhưng là nước này hơi lại là từ đâu tới đâu. Hắn thực sự là nghĩ không ra đến chẳng lẽ lại cái này một cái tiền có người còn tự mang thuộc tính sao có thể phóng xuất ra lấy một số hơi nước đi ra, những thứ này hơi nước đập nện ở trên người hắn trong nháy mắt thì ngưng kết thành một tầng băng xương. Hai người cứ như vậy tranh đấu trong chốc lát về sau, trên người của hai người thế mà đều hiện ra một cỗ thật mỏng băng xương giống như đây là hai người tranh đấu ở giữa thân bất do kỳ triển hiện ra. Tiền có người tự nhiên đối với băng xương là không có chút nào nghi ngờ. Tần xương nhưng là khác rồi hắn đang đánh nhau khe hở trong lòng cũng một mực là đang suy tư cái này băng xương đến cùng là tại từ đâu tới. Thế nhưng là đợi nàng quay đầu trông đi qua về sau liếc một chút liền nhìn thấy thêm lúc lúc trước có trên thân người một con kia to lớn cự ngạc thú hồn. Cái kia thú hồn giờ phút này tại giữa không trung hiện lộ ra một đạo cự đại hư ảnh thật giống như là muốn quan sát thiên địa chúng sinh đồng dạng. Tần xương liếc một chút thì nhìn thấy cái này cá sấu, đúng á cái này cá sấu. Cá sấu không phải liền là trong nước tới sao hướng hồ lớn như vậy một cái cá sấu, cá sấu bản tính thuộc thủy, nhưng trên thực tế lại lại yêu thích phơi nắng. Cái này gần như tại là một loại âm dương giao hội thân thể, kết quả là cá sấu mà có thể nắm giữ lực lượng khổng lồ cũng đồng thời là có thể có được lấy băng xương tồn tại bản thân còn mang theo một cỗ to lớn hàn khí. Nhưng là tăng lớn tại cái này gió lốc bên trong cũng liền dần dần trở nên yếu đi. tân xương đầu của hắn chuyển tốc cũng rất nhanh trong khoảnh khắc liền hiểu những thứ này hơi nước đến cùng là từ lâu tới cũng thật sự là không dễ dàng a nghị không ra cái này cự ngạc lại là thủy thổ tính chính xác tới nói cái này cự ngạc bản thân liền là thổ thủy nhưng là ở trong đó lại bí mật mang theo dương cương lực lượng ở trong đó cái này một cái trước có người sử dụng có lẽ cũng là cái này cự ngạc bên trong dương cương chi lực đối với cái này cự ngạc thú hồn bên trong ẩn dấu băng hàn lực lượng cái kia có thể nói là rốt đặc cán mai thú hồn tuy nói hiếm thấy thế nhưng là hắn vẫn là hơi có hiểu một chút dạng gì thú hồn liền hẳn là cầm giữ có dạng gì thổ tính Tựa như là linh điểu thú hồn như vậy nó có liền hẳn là một thuộc tính. Cứ như vậy cứ thế mà suy ra mỗi dạng linh thú đều là có được mỗi người thuộc tính cùng linh thể. Sau khi chết bọn họ thú hồn tự nhiên cũng là nắm giữ dạng này thuộc tính cái này cũng không kỳ quái. Lúc này cái này một cái cự ngạc thú hồn cũng coi là so sánh lừa thưa có. Tần sương liếm môi một cái một bên ứng phó trước có người điên cuồng công kích một bên ánh mắt hiếp lại tự hỏi. Hắn xem như rõ ràng một chút. Vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý hắn vẫn là minh bạch đã cái này cự ngạc là thủy thuộc tính. Như vậy khắp nước thổ tính. Tần Sương nghĩ tới đây lạnh cả tim cười cái này thật là là bị người này cho bắt gặp. Không thể không nói chính là nhắc tới tiền có người vận khí tốt đâu. Vẫn phải nói vận khí của hắn kém đây. May mắn hoặc là càng là may mắn chính là hắn trên thân vừa vận thì có dị hỏa loại vật này tồn tại. Hắn chả cũng không tin cái này đất trời sinh ra dị hỏa còn không đối phó được cự ngạc loại thuộc tính thủy này thú hồn cái này nín con bê đồ chơi. Trương 702 Trọng Thương Đổi Lấy Cơ Hội Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiền hữu nhân rất hiển nhiên là muốn không đến cái này một cái tần xương lại là cầm giữ có dị hỏa loại vật này tồn tại. Cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ là thi triển thế công của hắn thời gian dần trôi qua hắn đã chiếm thượng phong trong lòng của hắn tự nhiên là có chút hư phấn. Dù nói thế nào hắn cũng không có khả năng ngay trước hắn người trong gia tộc mặt bị đánh bại. Nếu như vậy không chỉ có mất mặt như vậy hắn cái này vị trí gia chủ cũng cũng không cần lại tiếp tục làm, cho nên một trận chiến này hắn nhất định phải thắng đây là hắn thể diện gia tộc cũng là hắn tôn nghiêm cùng vị trí vấn đề. Tần Sương vẫn như cũng là tại bốn phía ẩn núp lấy nhưng là trong lòng của hắn đã là có biện pháp chỉ phải giải quyết trên người hắn ra chỉ lấy cái này một thú hồn như vậy hắn ứng phó mà nói cũng hẳn là có mấy phần chắc chắn không thể không nói cái này một cái tiền hữu nhân thật sự là so cái kia một số phổ thông tạo hóa 40% người lợi hại hơn rất nhiều. Xem ra vẫn là một cái có chút người có bản lĩnh. Bất quá cái này thì phải làm thế nào đây đâu. Mặc dù hắn có chút bản sự nhưng là tại Tần Sương trước mặt cái kia cũng bất quá là ảm đạm phai mờ. Tần Sương một đường đi cho tới bây giờ chỗ trải qua sinh tử sự kiện cái kia đã là bất kể có thể đếm được. Không phải liền là một cái thú hồn sao hắn trả kiên trì ở. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến đồng thời cũng đang tìm cơ hội hiện tại cái này, một cái tiền hữu nhân có thể nói là chiếm hết thượng phong hắn muốn tiếp cận cái này, tiền hữu nhân bên người đó cũng là không dễ dàng, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là chờ đợi một thời cơ. Có điều hắn hiện tại bốn phía gần nút cái kia cũng không phải một cái biện pháp, thời gian lâu dài mà nói thực lực của hắn tất nhiên là sẽ có hạ xuống sau đó liền sẽ bị lấy một cái trước tiền hữu nhân đánh một vừa vặn. Vẫn là muốn sớm chút thời gian đem dị hỏa là thả đi ra xem một chút đối với một cái cự ngạc thú hồn đến cùng là có hay không dùng. Theo đạo lý tới nói cần phải là không thể nào không có ích lợi gì trên người hắn dị hỏa không chỉ có là với thân thể người có thiêu đốt tác dụng đối linh hồn đó là càng có giết hại tác dụng. Chỉ cần hắn tìm tới cơ hội tiếp cận cái này một cái trước có người bên người như vậy kế hoạch của hắn dĩ nhiên chính là có thể đạt được đâu. Bất quá cái này tiền hữu nhân hiện tại cũng là cảnh giác phát động công kích đồng thời cũng không quên phòng ngự bên cạnh hắn. Điều này cũng làm cho đến Tần Sương hiện tại vào không được hắn thân cho nên chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Cứ như vậy một mực bị động phòng ngự đi xuống cái kia cũng không phải chuyện này xem ra vẫn là muốn học sẽ chủ động công kích. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy nhưng là chuyện này lại nói dễ như vậy sao? Trước có người con thú hồn ra chỉ về sau thực lực đã phóng đại không còn là vừa mới một cái kia chỉ là tứ trọng. Hắn cũng là không nghĩ tới biến số này xem ra còn là hắn không để ý đến. Tần Sương biết hiện tại liền xem như hắn đem hết toàn lực như vậy phần thắng cũng là không có mấy phần muốn là đã mất đi một cái kia thú hồn mà nói vẫn còn đỡ một ít. Hắn tuyệt đối không cho phép thất bại sự tình phát sinh dứt khoát tựa như là cái này một cái tiền hữu nhân không thể cho phép vị trí của hắn cứ như vậy trắng trắng vứt bỏ một dạng. Hai người cơ hồ đều là muốn đem hết toàn lực thậm chí liều mạng, sớm biết như thế cái kia lại sao lúc trước còn như thế đây. Tần Sương nghĩ đến liền xem như một lát tìm không ra cơ hội vậy cũng hắn cũng muốn tạo ra ra cơ hội mặc dù lưỡng bại cầu thương nàng cũng muốn đem cái này một cái tiền hữu nhân giải quyết rơi, bằng không mà nói hậu hoạn vô cùng a cái này bắt thành tiền gia cũng không phải ăn chay. Cho nên nói hiện tại không ai sẽ ra ngoài giúp đỡ một cái trước bạn bè một tay, thế nhưng là Tần Sương nhưng trong lòng minh bạch đến nhất thanh nhị sở. Nếu là hắn đem cái này một cái tiền hữu nhân giải quyết về sau như vậy trong này tất cả mọi người chính là hội luôn mồm đi ra muốn thảo phạt hắn. Đây chính là nhân tính, trong lòng của bọn hắn đều là rất có tư tâm muốn dựa vào năm đấm của mình đem cái này tiền hữu nhân giải quyết về sau bọn họ tại qua đến thảo phạt chính mình ý vào ta sát hại bọn họ tộc nhân cái này một cái lý do, sau đó thì đối với hắn thống hạ sát thủ. Thần xương đối với điểm này làm sao không rõ ràng đâu, cho nên hắn ở trong lòng còn muốn cho mình lưu một đầu con đường sau này tối thiểu là không đến mức bị bọn họ cái này một số người cho bắt được, nếu không hậu quả kia có thể liền xong rồi. Liền xem như hắn tại đối phó hết số tiền này có người về sau thực lực của hắn cũng tất nhiên là hội giảm nhiều, đến lúc đó những người này hợp nhau tấn công hắn tất nhiên là không chịu nổi Cho nên vẫn là tố người muốn nhiều cho mình lưu một đầu con đường sau này, không thể cứ như vậy. Tần Sương vừa nghĩ một bên hắn đối phó một cái tiền hữu nhân thế công cũng bắt đầu dần dần trở nên chậm lại, lực phòng ngự của hắn độ cũng chậm chậm biến nhẹ. Tiền hữu nhân thì nắm lấy cái này một thời cơ nhất thời thì đột nhiên đánh đánh một quyền. Một quyền này đánh ra đến cái kia lực đạo không thể bảo là là không lớn quả thực chính là muốn chiếm tần xương mệnh. Tần xương không biết vừa mới phân thần ngay sau đó lấy lại tinh thần về sau không khỏi cũng là trong lòng giật mình số tiền này có người thật là đầy đủ là ác độc, thế mà dạng này một chút liền muốn chiếm tính mạng của hắn. Một quyền này đi xuống hắn thì tính là không chết đó cũng là đến đánh cái nửa tàn. Tại cái này lúc khẩn cấp quan trọng phía dưới tần xương không khỏi vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình muốn trốn tránh mở một quyền này. Thế nhưng là cái này, một cái tiền hữu nhân tại cự đói ra chỉ lực dưới đường, công kích lực độ đã là mạnh đến một cái không có gì sánh kịp trình độ ngay sau đó thế công của hắn cũng là phi thường mãnh liệt một lát căn bản là tránh tránh không khỏi. Tần xương cũng kém không nhiều là liều chết nhất bác một quyền này hắn né tránh được như vậy chính là vận may của hắn nếu như là không tránh khỏi vậy cũng là hắn xui xẻo. Hắn hôm nay muốn là trốn không thoát một quyền này như vậy rơi vào cái này một cái tiền có trong tay của người thì tính là không chết cái kia xuống chẳng cũng tuyệt đối là không có tốt bao nhiêu chịu Tần Sương chơ mắt nhìn một quyền này hướng về chính mình đánh tới thế nhưng là hắn có thể tố cũng chỉ có tránh né Bốn phía khí chẳng phảng phất là cố ý hướng về quanh hắn công tới đồng dạng thật chặt đem nàng giam cầm tại nguyên chỗ hắn có thể làm được cũng chẳng qua là miễn cưỡng như người cũng có thể là bởi vì khí áp nguyên nhân hắn thế mà cảm thấy quanh thân một cỗ to lớn áp bách đang đè ép thân thể của mình. thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại không làm được phản ứng tới. tiền hữu nhân một quyền này uy lực mãnh liệt đánh đi ra ngoài đó là dứt khoát không có khả năng nói lái. cho nên một quyền này của hắn thế nhưng là nhắm ngay tần xương lồng ngực đánh qua dù cho là tần xương chết cả người thế nhưng là một quyền này nhưng vẫn là nặng nề mà đánh tới tần xương trên thân. Tần xương rắn rắn chắc chắc thụ một quyền này nhất thời trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương thế nhưng là tư tưởng của hắn nhưng như cũ còn tại thân thể của hắn còn có thể hoạt động. Cái này làm sao cũng không phải một cái cơ hội tốt đâu. Cái này tiền hữu nhân đánh xong một quyền này về sau chính là muốn nhanh chóng bỏ chạy nhưng là tần xương làm sao có thể mặc cho một cái cơ hội tốt để hắn chạy thoát. Kết quả là tần xương mánh liệt vươn một cái tay đi thật chặt bắt lấy tiền hữu nhân đánh ra tới tay phải. Tiền hữu nhân muốn chạy trốn thân ảnh dừng lại lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tần sương, tựa như là không hiểu cái này một người rõ ràng bản thân bị trọng thương làm sao còn có sức lực đến phản kháng bắt hắn lại tay. Tần sương hắn nhưng là sẽ không đem chuyện nào nói cho tiền có nhân đây này, chỉ là khỏe miệng đột ngột cười một tiếng tản ra một cỗ để tiền hữu nhân không hiểu rõ nụ cười. Thế nhưng là sau một khắc, tiền hữu nhân biểu lộ lập tức cứng ở tại chỗ. Chương 703 thuộc tính tương khắc Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một cỗ thanh lục sắc hỏa diễm theo tay của hắn từ từ leo núi tới, trang diện lộ ra đến vô cùng quỷ dị tuy nói tần xương giờ phút này khỏe miệng còn mang theo máu tươi nhưng là trên mặt của hắn lại hiện lộ ra mỉm cười. Cái này chẳng lẽ một cái cơ hội trời cho. Lại nói cái này một cái tiền hữu nhân thật đúng là đầy đủ ngốc lại dám gần như vậy đi vào bên cạnh hắn công kích là công kích đến cũng đích thật là trọng thương hắn bất quá cái này lại có thể thế nào đâu, dùng chính mình trọng thương đi đổi cái này một cái trước có người cự thú thú hồn hủy diệt cái này không lỗ. Tối thiểu nhất hiện tại cái này một cái tiền hữu nhân chỗ rửa lớn nhất đã là không có không có cự ngạc thú hồn hắn cũng bất quá là một cái chỉ là phổ thông tạo hóa tứ trọng người mà thôi. Hắn cũng không có gì có thể sợ hãi tuy nói hắn hiện tại đã làm trọng thương nhưng là cái này lại có thể thế nào đây Hắn liền xem như trọng thương cũng là có thể cùng cái này tạo hóa 40% người vẫn là có liều mạng tổng không đến mức trực tiếp bị thua đi Chỉ cần là giải quyết cái này một cái cự ngạc thú hồn về sau hắn vẫn có một ít nắm chắc Tối thiểu nhất sẽ không giống là vừa mới một cái kia bộ dáng chật vật bốn phía ẩn nút hơn nữa còn muốn tìm đúng thời cơ Cái này một cái trước có người trên mặt hiện lộ ra thần sắc kinh khủng trong miệng nhất thời la hét hét lớn Ngươi đang làm gì mau buông tay. Tần Sương thừa dịp lúc này nếu là hắn thật muốn lỏng tay vậy hắn nhưng chính là thật choáng váng hắn làm sao lại buông tay đâu. Chỉ thấy hắn giữ tợn cười tay lại gắt gao nắm chắc hơn. Cái này một cái trước có người ị vào cự ngạc thú hồn lực lượng ngay sau đó liền muốn hất tay của hắn ra. Thế nhưng là cái này lại nói dễ như vậy sao Tần Sương hiện tại xem như liều mạng cũng phải giải quyết cái này một cái cự ác thú hồn. Hắn là dứt khoát sẽ không buông tay. Ngay tại trước có người vung tay muốn vung mở hắn thời điểm tay của hắn đã một mực bắt lấy cái này tiền hữu nhân tay đồng thời đã đập chết rồi. Hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất dưới loại tình huống này. Một khi để cái này tiền hữu nhân cho hắn hất ra như vậy hắn kết quả sau cùng cũng thì chỉ có một con đường chết. Cho nên làm như vậy hắn còn không bằng liều mạng đánh cược một lần nếu như vậy có lẽ còn sẽ có một con đường sống. Cho dù chết đó cũng là chết đầy đủ ý phong đây. Tiền hữu nhân cái này một ngã. Chẳng qua là nắm thật chặt tần xương thân thể đi lên quăng ra mà thôi tần xương tay vẫn như cũng là nắm thật chặt cánh tay của hắn không chịu buông ra đi theo tay của hắn đang lắc lư, trước có sắc mặt người giật mình hỏa diễm này leo núi tốc độ xem như khiến này. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới phía sau của hắn hướng về phía sau của hắn một con kia to lớn cự ngạc thú hồn bao phủ mà đi, cái này dị hỏa thế nhưng là có linh tính tự nhiên là có thể ý thức được hắn muốn đối phó mục tiêu là ở nơi nào. Tần Sương nhìn thấy một màn này nhất thời vui mừng trong bụng xem ra kế hoạch của hắn liền muốn thành công, cái này dị hỏa chẳng mấy chốc sẽ thiêu đốt đến cái kia cự ngạc trên thân. Nếu như là phổ thông hỏa diễm như vậy chỉ sợ cái này cự ngạc chỉ là thật đơn giản một trận ngụm nước liền có thể đem hỏa diễm kia cho tới tắt, bất quá cái này dị hỏa thế nhưng là dễ dàng như vậy bị dội tắt nếu là có thể dội tắt mà nói vậy đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Dị hỏa thế nhưng là bên trong thiên địa đản sinh ra linh vật không thể nào là bị như thế cái biết con bê đồ chơi cho làm dập tắt. Cho nên một màn kế tiếp nàng nắm thật chặt tiền hữu nhân tay tại trước có người thất kinh thần sắc phía dưới sắc mặt hiển lộ ra thần sắc dữ tợn, càng là giống như nổi điên nở nụ cười tần xương giờ khắc này quả thực tựa như là một cái không muốn mạng người đồng dạng. Hắn thật là không muốn sống nữa nhưng là đây cũng là hắn duy nhất cách làm muốn là hắn không làm như vậy vậy hắn nhưng chính là thật mất mạng. Ở trong đó hai tuyển một hắn lựa chọn cái này lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Tiền hữu nhân là thật sợ người này cũng là một người điên, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể lùi bước. Thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại thoát không nổi tần xương tay ngay sau đó đành phải tức giận ngửa mặt lên trời kêu to. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết hắn phẫn nội trong lòng đi có thể là như vậy cũng vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Tần xương nắm thật chặt tay của hắn trên tay không ngừng phóng xuất ra một cỗ thanh lục sắc hỏa diễm. Cái này một cỗ hỏa diễm dù cho là có nghịch thiên uy thế tản ra cường đại nhiệt độ. Trước có người tự nhiên là có thể cảm nhận được hỏa diễm này bất phàm cả người tựa như giống như điên ánh mắt kinh ngạc nhìn lên hỏa diễm theo tay của hắn hướng về phía sau của hắn bao phủ tới, đột nhiên trong miệng của hắn phát ra một tiếng kinh thiên không chữ. Hắn thân là cái này cự ngạc thú hồn chủ nhân tự nhiên là biết cái này cự ngạc được điểm, thế nhưng là hắn vẫn cho là cái này cự ngạc là vô địch không ai có thể phá hủy nó. Thế nhưng là lúc này thật vừa đúng lúc nàng thế mà hết lần này tới lần khác thì đụng phải như thế một cái thân hoài dị hỏa người, đến cùng là vận khí của hắn qua yêu đất. Dị hỏa đã từ từ trèo lên phía trên trong nháy mắt thì chạm đến cái kia cự ngạc thú hồn linh hồn thể phía trên, toàn bộ tràng diện xem ra quỷ dị vô cùng bởi vì cái kia dị hỏa hiện lộ ra màu xanh biếc nhan sắc ra phong nói cái kia thú hồn phía trên về sau nhất thời toàn bộ thú hồn đều bị nó nhuộm thành xanh biếc. Trước có người chấn kinh tột đỉnh thì liền hắn còn lại cái kia một số tiền ra địa chỉ từng cái từng cái cũng đều là nghiêm chỉnh nhìn lấy tình cảnh này. Ngay tại vừa mới một cái kia cự ngạc thú hồn xem như dãy đủ chàng tử đưa cho tất cả mọi người một cái thị giác phía trên trùng kích. Nhưng là bây giờ mắt thấy liền muốn rủi ro trong lòng bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ đây. Tất cả mọi người tuy nói chấn kinh nhưng giờ phút này ánh mắt nhưng như cũng là thật chặt nhìn chăm chú lên tiền có nhân sau lưng cái kia một đầu to lớn thú hồn phía trên. Bởi vì đầu này thú hồn thế nhưng là cùng trước đó có người thân thể thật chặt liên kết cùng một chỗ muốn là cái này. Thú hồn nhận lấy tổn thương gì nói không chừng cái này tiền hữu nhân cũng sẽ nhận đồng dạng thương tổn. Đương nhiên phía dưới cái kia một chương tiền gia địa chỉ từng cái từng cái đều là lòng tràn đầy hoan hỷ lòng tràn đầy lo. Bọn họ hoan hỷ tự nhiên là muốn là cái này tiền hữu nhân bị đánh bại bọn họ có lẽ có thể có tại cái này một cái tiền gia có được một buổi nói chuyện chi địa cũng không nhất định. Lo đương nhiên là vạn nhất cái này tiền hữu nhân bị đánh bại như vậy bọn họ cả nhà mặt mũi liền sẽ mất hết, mà lại cũng đều vì bọn họ cả nhà dựng nên một cái đại địch. Nhất thời trang diện bên trong cả đám người cũng không có tham dự chiến đấu người từng cái từng cái trong lòng đều chuẩn bị kỹ càng, muốn là đợi chút nữa tần sương giải quyết tiền hữu nhân về sau bọn họ từng cái từng cái đều đã chuẩn bị vận sức chờ phát động xuất thủ lập tức đem cái này tần sương cho truy nã tại chỗ. Bọn họ muốn tiêu trừ hậu họa. Nếu không có thể nói là hậu hoạn vô cùng ác bọn họ nguyên một đám thầm nghĩ đến nhưng là bây giờ tình thế phát triển bọn họ còn dự kiến không đến. Cái kia dị hỏa trong nháy mắt thiêu đốt tại cái kia cự ngạc thú hồn trên thân cái kia cự ngạc thú hồn lập tức phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, giống như là vô cùng thống khổ đi mọi người nghe thanh âm này nhất thời cũng cảm giác màng nhĩ đều muốn bị xé rách một nửa cái này thanh thế có thể nói là chấn thiên đồng dạng vang. Tần Xương nghe được câu này ác thú hoàng kêu thảm nhất thời khẽ miệng lộ ra nụ cười hài lòng suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Thuộc tính tương khắc cái này thú hồn tất nhiên là bị hắn chô khắc chế. Đây cũng là không có biện pháp tha ai kêu nàng người mang dị hỏa tất, xem ra hôm nay vận khí của hắn ngược lại còn thực là không tồi. Tại cái kia thú hồn tiếng kêu thảm thiết phía dưới, một con kia cự ngạc thú ngang nguyên bản điều khiển tại trước đây có người sau lưng hiện ra uy phong lấm lấm dáng người, nguyên bản thì hơi mở thân thể giờ phút này thì càng phát trong suốt thế mà còn thời gian dần trôi qua thu nhỏ lên, xem ra bị thương tổn đích thật là không nhỏ. Chương 704: Phục dụng linh dược Tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cự ngạc thú hồn bị thương tổn thân thể từ từ thu nhỏ để nguyên bản trong suốt thân thể giờ phút này càng trong suốt, khiến người ta xem ra không khỏi có chút buồn cười. Nguyên bản lớn mạnh vô cùng hơn nữa thoạt nhìn rất có uy phong cự ngạc thú hồn hiện tại đã là tiểu nhân đã như cái tiểu bất điểm. Xem ra giống như là vừa mới một con kia cự ngạc thú hồn con non đồng dạng nhìn lấy đều không có chút nào công kích lực độ. Tiền hữu nhân hai mắt thất thần hắn làm sao có thể nghĩ đến hắn vẫn lấy làm kêu ngạo thú hồn thế mà thì thua ở cái này cường đại dị hỏa phía dưới. Hắn thật sự là không cam tâm nhưng là hắn nhưng cũng là biết hắn cái này thú hồn nhược điểm chỗ. Thủy thuộc tính thú hồn sợ hãi dĩ nhiên chính là hỏa thuộc tính khắc chế. Cái kia thú hồn dần dần trở nên tiểu trực đến sau cùng thế mà rút vào cái này tiền có người thân thể bên trong. Trước có người dám bị cái này thú hồn trở về như mày, lần này thú hồn thế nhưng là nhận được đả kích cực lớn một lát cái kia là tuyệt đối không dùng đến, hắn nhưng là đã mất đi một sự giúp đỡ lớn không có thời gian rất lâu khôi phục cái này cự ngạc thú rất là tuyệt đối khôi phục không đến đỉnh nhọn trạng thái. Tại cái này cự ngạc thú hồn trở về bản thể của nó thời điểm trước có người đột nhiên ở giữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, nôn tại tần xương tay háo phía trên, làm cho tần xương khuôn mặt phía trên không khỏi một trận ghét bỏ. Kế hoạch của hắn vừa mới thành công giờ phút này nội tâm của hắn tự nhiên là rất cao hứng, nhưng là hắn nội thị thân thể về sau lại lại cao hứng không nổi. Đây cũng là một cái cái gì tình huống giờ phút này thân thể của hắn bị trước đó có người vừa mới nhất quyền đánh cho không sai biệt lắm là ngũ tạng lục phủ tất cả đều chuyển vị, không còn là lúc đầu cái kia một vị trí tâm thần chấn động phía dưới hắn còn có thể đầy đủ như kỳ tích sống sót cũng đã là rất tốt. Hắn cũng không dám đi nhiều yêu cầu xa vời cái gì. Nhưng là tiền hữu nhân tại hắn dị hỏa tấn công mạnh phía dưới hắn thú hồn cũng bị thương tổn, chỉ sợ cái kia phun ra một ngụm máu tươi tới cũng không phải là bởi vì tiền hữu nhân bản thân bị thương tổn, cũng có thể là nội tâm của hắn quá mức phẫn nộ cho nên mới khí cấp công tâm biểu hiện thôi đi. Tần xương trong lòng thống khoái có thể là hơi động một chút vẫn không khỏi đến tê một tiếng, thể nội bắp thịt lạp thương để cho hắn không khỏi những mày. Xem ra hắn không có một đoạn thời gian tu dưỡng vậy cũng tuyệt đối là không tốt đẹp được. Có điều lúc này hắn còn có một cái đại địch ở trước mắt đâu. Nếu là không giải quyết mà nói hậu hoạn vô cùng hậu hoạn vô cùng a Hắn liền xem như liều mạng đoạt mệnh nguy hiểm cũng phải đem cái này một cái tiền hữu nhân coi như không có thể giải quyết cũng phải đem hắn đánh gục mới được. Nếu không hắn thế mà là không thể an toàn rời đi cái này một chỗ. Tiền hữu nhân tại phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, người là rất nhanh liền lộ ra âm trầm thần sắc. Hơn nữa còn một mặt oán độc nhìn về phía tần sương ánh mắt kia tựa như là không đem tần sương thiên đao vạn quả về sau liền sẽ không cam tâm đồng dạng. Tần sương vừa thấy được cái này tiền hữu nhân ánh mắt, không khỏi nội tâm phát lệnh đáy lòng run lên người này không phải là muốn cùng hắn liều mạng à. Cái kia nếu như vậy chẳng phải là thua lỗ. Tần sương thầm nghĩ lấy, vạn nhất cái này nha vì cái này một cái hồn thú nhi cùng hắn làm một vô lớn thậm chí muốn liều mạng với hắn vậy hắn chẳng phải là thua lỗ. Cho nên nói ngàn vạn không thể dạng này hy vọng dạng này còn có thể có chút lý trí nếu không hắn hiện tại thân thể ngược lại là có chút suy yếu à. Bất quá có thể uống số tiền này có người đánh một chầu cũng không tệ lắm, nhưng là cũng chỉ là có thể miễn cưỡng mà thôi nếu là thật đánh lên thân thể nàng không có khôi phục tình huống dưới còn thật không nhất định là cái này một cái phẫn nộ bên trong trước có người đối thủ đây. Lúc này hắn vẫn là phải tận lực tránh né lấy một cái trước có người công kích sau đó chậm rãi khôi phục thân thể của mình tốt xấu hắn cũng mang đủ đầy đủ linh dược nếu không hắn hôm nay chỉ sợ thật hội cắm ở chỗ này. Lại nói số tiền này có người thật đúng là không muốn sống nhìn bộ dạng này chỉ sợ thật là muốn liều mạng với hắn. Tần Sương mắt thấy hai mắt dần dần ửng đỏ tiền hữu nhân trong lòng không khỏi dùng mình một cái hắn tuy nói không sợ cái này một cái trước có người nhưng là liền sợ hắn liều mạng a lúc này thời điểm thực lực của hắn có thể còn không có khôi phục đâu. Muốn là số tiền này có người liều mạng với hắn mà nói hắn là ngăn cản không nổi. Húng chi hắn làm bị thương một cái kia thú hồn về sau số tiền này có tài thế mà không có có nhận đến bất kỳ thương tổn, hắn lấy được chỉ có vô tận phẫn nộ. Trong lòng của hắn vẫn cho rằng hắn thú hồn là ở vào không diệt bất bại cấp độ nhưng là hôm nay cứ như vậy cứ thế mà bị người cho trực tiếp đánh bại, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời thế nhưng là chịu không được a, Không thể không nói tiền này có tài năng lực chịu đựng có thể thật là có chút kém. Tần xương trong ánh mắt lóe qua một vẹn rào hoạt nhưng là sau đó cái này rào hoạt lóe lên một cái rồi biến mất hắn không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Mà chính là một mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía tiền này có tài trong miệng càng là hô to nói ra, ngươi không nên tức giận a, tỉnh táo một chút. Thế nhưng là hắn nói ra được lời này lại là không làm nên chuyện gì, hắn cũng tự biết lời nói này đi ra chưa nửa điểm tác dụng nhưng là nói ra lời này nhưng vẫn là có như vậy một chút xíu tác dụng. Tối thiểu nhất hắn còn có thể trì hoãn một chút thời gian hắn hiện tại cũng không muốn là trực tiếp cùng sau một cái tiền hữu nhân động thủ. Một khi hắn cùng cái này tiền hữu nhân động thủ hắn đó là một con đường chết nếu nói như vậy hắn vẫn là mau sớm khôi phục thực lực bản thân mới tốt. Tần Sương nghĩ đến đây nhất thời bóng người thì dây rũa lấy hướng về sau chạy tới đây cơ hồ là bỏ qua bất quá tốt xấu hắn còn thừa lại một chút khí lực. Vừa mới một quyền kia thật sự là quá cường đại trực tiếp thì chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn đến mức hắn hiện tại cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới Nhưng là hắn còn có thể minh bạch chuyện là cùng không phải cái này một cái tiền hữu nhân hiện tại thế nhưng là chọc không được bởi vì phẫn nộ của hắn đã đạt đến mức cực hạn. Sớm biết nếu như vậy cái kia liền trực tiếp dùng dị hỏa đem một cái kia thú hồn cho thiêu diệt dạng này đốt thành trọng thương lời nói về sau còn rơi xuống một cái nguyên nhân bệnh tử. Hiện tại cái này tiền hữu nhân nhưng là chân chính đem hắn cho ghi hận, chỉ xem ánh mắt kia thì không khó coi ra cái này tiền hữu nhân trong ánh mắt bao hàm phẫn nộ. Tần phong tự nhiên cũng là không sợ hắn đường đường một cái xương cốt cứng rắn hắn tử chẳng lẽ lại sẽ còn sợ cái này không thành cái gì muốn chết sự tình hắn đều trải qua tới tự nhiên cũng là sẽ không sợ cái này. Nhưng là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, cái này là không tin. Hắn một mực tin tưởng vận mệnh của mình cần phải từ bàn tay mình nắm mà không phải cứ như vậy dài rắc qua loa, sau đó ngay tại trước đây có người động thủ trước một khắc hắn thì vận dụng thân hình này lập tức rời đi tại chỗ chuyển rời đến một nơi khác. Ngược lại lại móc ra mười mấy quả linh dược một mạch hướng trong miệng nhét tới, hắn cũng mặc kệ người đây muốn tới cơ sở là chủ trị cái gì dù sao chỉ cần là nếu có thể ăn là được, đối với mình chỉ có chỗ tốt cái kia là tuyệt đối không có chỗ xấu bởi vì vì mình bây giờ cái này tình huống không treo rơi thì đã coi như là thật tốt. Tại cái này một số linh dược ăn vào trong miệng về sau nhất thời thì hóa thành một dòng nước cấm làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn, đồng thời còn có từng cỗ từng cỗ lực lượng hướng hắn khí hải bên trong thay đổi đi qua không ngừng bổ sung hắn thiếu thốn linh lực. Trải qua qua vừa rồi cái kia một chút hắn trọng thương đã là không chỗ có thể trốn, nhưng là ăn những linh dược này về sau hắn cuối cùng là khá hơn một chút cái này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Trương 705, Bí Pháp Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tại phục dụng linh dược về sau thân thể của hắn cuối cùng là khá hơn một chút nhưng là cũng không phải hoàn toàn tốt chí ít một quyền kia cho hắn tạo thành thương tổn hắn đến bây giờ còn là không có hòa hoán lại Có điều hắn tốt những thứ này cũng đã đủ rồi bởi vì hắn hiện tại đã có thể thi triển ra cái kia khiến thiên tốc độ Tần xương theo giữa không trung đứng lên trong miệng ho khan hai tiếng giống như rất là mệt nhọc đồng dạng Bởi vì vừa mới một quyền kia cho hắn tạo thành thương tổn đích thật là có một ít đại hắn hiện tại vẫn là cần một số hòa hoãn. Nếu không hắn liền xem như có thể đứng lên đó cũng là đứng không được bao lâu. Nói hết lời trên người hắn còn có nhiều như vậy linh dược đã đầy đủ là có thể cứu hắn thân ra tính mạng đây cũng là hắn may mắn một chỗ. Còn tốt hôm nay linh dược mang nhiều không phải vậy hôm nay thì cắm ở chỗ này tần xương thầm nghĩ đến. Ngay tại lúc giờ phút này một cái kia phát như điên trước đã có người nặng nghề mà dơ lên quyền đầu cái kia tạo hóa 40% vi lực cũng không phải là trường cho đẹp thì đột nhiên một trận long trời lỡ đất. Một đạo cự đại linh quang nhất thời thì dâng lên hướng về tần xương bên này bay tới chỉ lấy tần xương tánh mạng. Tần xương ánh mắt âm lãnh chẳng qua là nhìn thoáng qua đạo này linh quang, ánh mắt bên trong thì toát ra một vệt nặng nề cái này nổi giận bên trong tiền hữu nhân hắn tự nhiên là không thể khinh thường bởi vì lúc này thời điểm một người thường thường có thể buộc phát ra thân thể của hắn cường đại nhất cái kia một cỗ chấp nghiệm, cũng chính là cái gọi là tiềm lực. Không khó coi ra thời khắc này tiền hữu nhân thực lực tuy nói còn chưa kịp vậy hắn vừa mới bị cự ngạc thú hồn ra chỉ thời điểm nhưng là đã miễn cưỡng có thể đạt tới tạo hóa tứ trọng tiếp cận với đỉnh phong thời kỳ tần xương tự nhiên là không thể xem thường lúc này tiền hữu nhân bởi vì hắn một khi xem thường vậy ta cho hắn tạo thành kết quả tất lại chính là khinh thị địch nhân khinh thị địch nhân cũng là đối với mình tạo thành lớn nhất sai lầm hắn vĩnh viễn không coi nhẹ bất kỳ kẻ địch nào thì giống bây giờ tiền hữu nhân hắn cũng không có tự tin trăm phần trăm có thể đánh bại hắn hắn có thể làm được cũng chẳng qua là có năm chắc nhất định có thể đánh bại thậm chí làm tổn thương lấy một cái tiền hữu nhân nhưng là thực lực của hắn bây giờ còn căn bản cũng không đầy đủ a vận dụng linh dược khôi phục thân thể về sau vậy ngươi muốn còn sót lại dược lực còn tại trong cơ thể của nàng bốn phía phiêu giật lấy tựa như là không có gửi lại địa phương tần xương thấy bên trong một vòng trong cơ thể của mình về sau thì không khỏi hơi cao mày đây cũng là một cái tai họa muốn là tham dự tại thể nội dược lực không có mau sớm giải quyết hết mà nói chỉ sợ là hội lưu lại cho mình cái gì hậu di chứng ngay sau đó tần xương thì điều khiển thể nội danh nghĩa đi nghiền ép cái kia còn sót lại dược lực Hắn thật là tình nguyện không cần cái này, một số thuốc hạt cũng không muốn những dược lực này dừng lại tại thân thể của hắn bên trong. Bởi vì nếu như vậy hội trong cơ thể hắn từ từ chồng chất lên cho ngày sau chính mình tạo thành một số không cần thiết trở ngại, cái này cùng một tên mập nguyên lý không sai biệt lắm. Một tên mập thể nội nắm giữ đại lượng mỡ cũng không có bị thiêu đốt tại thể nội từ từ chồng chất lên một cách tự nhiên cũng đã thành một tên mập, nếu là hắn mặc cho một số ngài muốn dược lực dừng lại tại trong cơ thể của nàng từ từ chồng chất lên. Như vậy hắn sau này thực lực chỉ sợ là hội phù phiếm sẽ không vững chắc. Tần xương thừa dịp cái này sau cùng một chút thời gian lập tức vận dụng linh lực trong cơ thể nghiền ép cái kia một số còn lại dư lực, sau đó từ đó chỉ đầu ngón tay đột nhiên phát ra. Chỉ thấy hắn ngón giữa trong chớp mắt biến thành đen nhánh ngô đồng chi sắc, cái kia đen nhánh bên trong lộ ra quỷ dị sau đó trong chớp mắt nàng trên ngón giữa thì tản ra một cô mánh liệt hắc khí. Cái này một cỗ hắc khí dĩ nhiên chính là trong cơ thể hắn dược lực nương theo lấy trong cơ thể hắn tạp chất trong nháy mắt này bị hắn luyện hóa đi ra. Cái này luyện hóa đi ra một số dược lực cùng tạp chất trong khoảnh khắc liền theo hắn nổ bắn ra đi một đạo linh khí tăng vọt ra ngoài. Cái kêu mục tiêu dĩ nhiên chính là cách đó không xa trước có người. Bại lộ bên trong tiền hữu nhân chỗ nào sẽ còn quản được nhiều như vậy hiện trong mắt hắn cũng chỉ có tần xương. Địch nhân của hắn cũng là tần sương hắn hôm nay nếu là không đem tình thương cho tiêu diệt tại nơi này chỉ sợ trong lòng của nó hội lưu lại một khúc mắc hắn hội không cam lòng. Như thế như vậy hắn về sau tu luyện cũng là không có chút nào tiến lên sẽ chỉ dừng lại tại nguyên chỗ. Cái này chỉ sợ nếu là không giải quyết ngày sau chỉ sẽ trở thành hắn một cái khúc mắc Vẫn là sớm một số giải quyết tốt điểm này tiền hữu nhân trong lòng tự nhiên cũng là minh bạch. Tần Sương thể nội bạo phát đi ra cái kia một cỗ linh khí sen lẫn dược lực cùng tạp chất buộc phát ra uy manh khí thế thì hướng về tiền hữu nhân bay đi. Trước có người giờ phút này khí cấp công tâm chỗ nào sẽ còn đi quản nhiều như vậy chuyện xấu hiện tại đồng tử của hắn chỉ tập trung tại trên người một người cái kia chính là Tần Sương. Tần Sương khẽ miệng tản mát ra một cỗ tà dị mỉm cười giống như cũng là quỷ kế được thành đồng dạng nhìn chằm chằm tình cảnh này chờ đợi hắn một màn kia linh quang kích xạ tại cái này tiền có trên thân thể người. Sau đó liền gặp được hắn muốn gặp được tình cảnh này. Thế nhưng là một màn kia linh khí xen lẫn kinh khủng dược lực cùng trong cơ thể hắn tạp chất bạo bắn sau khi ra ngoài, trong khoảnh khắc thì đánh tới trước có người trên thân thể. Có thể thời khắc này tiền hữu nhân thân thể của hắn giống như là kim cương chế tạo đồng dạng tại đã nhận lấy tần xương bắn ra tới một màn kia linh quang về sau thế mà chút nào sự tình cũng không có, chẳng qua là thân thể tại giữa không trung dừng một chút sau đó ánh mắt thì tức giận nhìn về phía tần xương. Tần Sương trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt cái này trước có người không biết sử dụng bí pháp gì, thời khắc này thân thể thế mà biến đến không gì không phá liền hắn cái kia một kia linh quang thế mà đều mặc thấu không được, thậm chí đả kích ở trên người hắn đều không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngay tại Tần Sương ý thức được không tốt thời điểm thân ảnh của hắn thì lập tức động biến mất ngay tại chỗ, nếu là hắn còn tiếp tục đứng tại chỗ mà nói như vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn là thật tròn váng. Xem ra hắn quyết định biện pháp là đúng ngay tại hắn vừa vừa biến mất tại nguyên chỗ một sát na kia tiền có tài bóng người thì lập tức xuất hiện tại hắn nguyên bản đứng yên địa phương, nhất quyền đập xuống đi. Thì dưới một quyền này một cỗ manh liệt âm bạo chi khí xen lẫn kinh khủng tiếng gió, một cỗ khí thế cường đại thì hướng về lòng đất bạo vào tới. Chỉ thấy cái này một cỗ vô hình khí thế đả kích tại trên mặt đất trong nháy mắt thì tại trên mặt đất hình thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Khiến người ta xem xét thì không khỏi hít sâu một hơi hiện tại cái này một cái tiền hữu nhân nhất quyền phía dưới uy lực thật sự là quá lớn đi. Tần xương khẽ trao mảy cái này tiền hữu nhân chẳng lẽ dùng cái gì yêu pháp không thành, làm sao lập tức thực lực thì sẽ biến cường đại như vậy thế mà liền hắn đều có chút đoán không ra. Tại nhìn thoáng qua trên đất cái hố nhỏ về sau tần xương ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra hắn không thể lỗ mãng đối đãi Hiện tại cái này một cái trước có người tựa như là phát điên đồng dạng không muốn sống nữa. Quyền kia đầu tựa như là bánh bao nhân thịt đồng dạng không ngừng hướng về tần xương ngoanh đánh tới để hắn tình thương không ngừng bốn phía chật vật đào tẩu. Kỳ thực trong lòng cũng của hắn biệt khuất áp vừa mới cái này một cái trước có người đối với hắn không ngừng chèn ép, hắn giải quyết cái này tiền hữu nhân thú hồn. Thế nhưng là giờ phút này chi tiền hữu nhân không biết lại từ đâu bên trong xuất hiện một môn bí pháp, lại là hướng về phía hắn một trận đuổi đánh tới cùng. Chương 706, Hao Tổn đem hết toàn lực. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương hắn thật sự là tâm lý biệt khuất nhưng hắn lại không tiện nói gì. Đã nhưng cái này tiền hữu nhân hiện tại là lớn lên là bí pháp mà nói khẳng định như vậy cũng là sẽ có một cái thời gian hiệu lực. Căn cứ Tần Sương biết, tất cả bí pháp đang thi triển sau đó đều sẽ có một đoạn thời gian hư nhược kỳ chưa có loại kia cường đại bí pháp đang thi triển sau đó không có hư nhược kỳ hạn. Loại bí pháp này trình độ hiếm hoi tiếp cận với hư vô. Cho nên hắn kết luận cái này, một cái trước có người thi triển bí pháp đã không phải cái kia một loại đang thi triển sau đó không có hậu di chứng bí pháp, loại kia bí pháp cũng không phải cái gì cỏ đầu đường độ vật. Nhưng là hiện tại cái này, một cái trước có người tựa như là một đầu hồng thủy manh thu đồng dạng đối với nàng đuổi đánh tới cùng không thể từ bỏ. Tần Phong nhíu mày lại là lâm vào cái kia không ngừng tránh né tiến lên bên trong hắn thậm chí không thể lại tránh né. Số tiền này có người vừa mới đã mất đi cái kia một đầu hồn thú ra chỉ như vậy hiện tại hắn cũng chẳng qua là một cái bình thường cũng chính là so phổ thông tạo hóa tứ trọng người lợi hại hơn một chút người thôi, hắn Tần Sương còn sợ hơn cái cọng lông á trực tiếp mở làm không được sao. Tần Sương mặc dù nói là nghĩ như vậy nhưng hắn hành động lại không phải như vậy tố mà chính là không ngừng tránh né lấy cái này một cái tiền hữu nhân công kích hắn biết, nếu là hắn có tiền hữu nhân cho đáp một chút mà nói như vậy hắn trên cơ bản liền xong rồi. Vừa mới thủ qua trọng thương hiện tại muốn là lại đến một chút mà nói hắn chỉ sợ là thật không chịu nổi, huống chi cái kia linh dược cũng không phải cái gì có đầu đường đồ vật hắn cũng là hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực mới lấy được. Bất quả tùy theo hắn vẫn tương đối am hiểu phát hiện địch nhân nhược điểm tựa như cái này một cái trước có người hắn hiện tại liền đã biết số tiền này có người nhược điểm chí mạng, số tiền này có người hiện tại như là đã lâm vào phẫn nộ bên trong như vậy lý trí tự nhiên cũng là hội thời gian dần trôi qua giảm nhỏ cho đến không có. Nếu nói như vậy một cái đã mất đi lý trí người còn có cái gì rất sợ hãi đây này hắn không sai biệt lắm thì tương đương với một đầu xuất sinh đồng dạng, chỉ cần nhân loại một chút động một chút đầu não liền có thể đưa nó cho hoàn toàn chế phục. Hiện tại số tiền này có người chỉ biết là không ngừng thi triển công kích mà không biết chuyển biến công kích chi pháp càng hoặc là vận dụng man dứt thực lực cường đại trực tiếp cùng cái này tần xương mở làm, mà chính là vẹn vẹn sẽ chỉ dùng cái kia thật đơn giản thẳng đấm móc tiến hành công kích mách liệt. Tần Sương đấy lòng của hắn kỳ thực cũng là khinh thường loại này không để ý tới trí người bình thường đều là lòng dạ hẹp hòi người. Hắn chẳng qua là hủy hoại một người này thú hồn cũng chẳng qua là miễn cưỡng đánh thành trọng thương mà thôi cũng không cần thiết tức giận như vậy à. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến cũng cảm thấy cũng không có cái gì trở ngại thế nhưng là cái này một cái trước có người vì cái gì tức giận như vậy đâu. Cái này tại Tần Sương xem ra là khó giải. Thế nhưng là bất cứ người nào cứ như vậy bị người khác vô duyên vô cớ hủy hoại chính mình yêu mến nhất đồ vật ai có thể không tức giận như vậy. Có lẽ tiền hữu nhân hiện tại cách làm này đều đã là tính toán nhẹ. Tần Sương cũng không biết bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn làm ra qua loại chuyện này hắn cũng không có cảm nhận được qua loại cảm giác này. Hắn chỉ là ngay thẳng coi là cái này một cái trước có người vẹn vẹn là lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Thật nhỏ mọn. Tần Sương ngoài miệng nói thầm lấy thế nhưng là thân hình của hắn lại không ngừng đang biến hóa lấy vị trí đi tìm lấy tốt nhất công kích địa phương từ đó cho cái này một cái tiền hữu nhân một kích trí mạnh nhất. Hiện tại tiền hữu nhân nói tóm lại thực lực vô cùng cường đại có thể phản mà đi tới thực lực của hắn cũng vô cùng suy yếu, bởi vì hắn không có lý trí cũng không biết công kích chi pháp như vậy loại này người còn cần có cái gì tốt sợ hãi đây này. Tần Sương bóng người đột nhiên lóe lên nhanh chóng thì vọt đến số tiền này có người sau lưng. Đi tới sau lưng của hắn về sau số tiền này có người bản năng liền muốn xoay người lại công kích lần nữa hắn, thế nhưng là số tiền này có người công kích cũng đã không thi triển ra được. Bởi vì tình thương lúc này chính dơ lên hai tay trên bàn tay ngưng tụ một tầng cường đại ánh sáng màu lam bao trùm tại quả đấm của hắn phía trên, mà quả đấm của hắn chính đột nhiên dơ lên đối với cái này một cái tiền hữu nhân phía sau lưng cũng là nặng nề mà rũ xuống. Vừa mới vẫn luôn là cái này, một cái trước có người tại ưu động hắn nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên có thể cho cái này, một cái trước có người nặng nghề mà nhất kích cái này làm sao có thể để nội tâm của hắn không thoải mái đâu. Tần Sương khỏe miệng cơ hồ là mang một vệ khoái ý ân cựu nụ cười đánh tới. Thật sự sảng khoai à, Tần Sương nội tâm bên trong nghĩ đến giống như thế gian không có cái gì so món này hung hăng đánh đè ép vừa mới chen ép hắn người thoải mái hơn sự tình. Đây là một loại vạn vẹo tính biến thái tâm lý à. Tần Sương một quyền này đột nhiên tấn công xong đi sau đó nặng nề màn định ở cái này tiền hữu nhân phía sau lưng, cho dù cái này một cái trước bạn bè phía sau lưng là thép sắt chế tạo đó cũng là không làm nên chuyện gì bởi vì Tần Sương một quyền này thật sự là quá mức cường đại, cơ hồ là sự xuất hắn toàn thân thủ đoạn cũng có thể nói một chút hắn hao tổn đem hết toàn lực nhất quyền. Tần Sương vì lần này công kích hắn nhưng là tìm thật lâu cơ hội cho nên nói cái này một cái trước đã có người đã mất đi lý trí muốn công kích đến hắn là một chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng là tần dương tố mỗi một việc vậy cũng là cẩn thận mà làm không thể có chút chủ quan. Tựa như là hiện tại trước có người hắn cũng là không chút nào có thể rất bất cẩn, bởi vì cái này một cái trước có người dù cho là lâm vào bại lộ tình huống bên trong thế nhưng là thực lực của hắn lại là không thể cho phép hắn còn nhỏ khu. Tạo hóa tứ trọng thực lực cái này đặt ở người nào trên thân vậy cũng là một cố không ít thực lực cùng lực lượng. Lấy tần xương hiện tại tạo hóa tam trọng thực lực ứng phó phía trên hiện tại tạo hóa tứ trọng đó cũng là nhìn xem có một ít cố hết sức nhưng là hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó được đến. Muốn là dùng tới hắn toàn bộ thực lực như vậy cũng là có thể cùng cái này tạo hóa 40% người làm một vố lớn thậm chí còn có thể giải quyết một hai cái. Nhưng là nhìn qua phía dưới nhóm người kia tần xương không khỏi rơi vào trầm tư. Cái kia một số người mỗi một cái đều là nhìn chằm chằm a tuy nói là xem kịch nhưng là bảo vệ không nổi đợi chút nữa sẽ xuất hiện cái gì động tác hắn vẫn là muốn đề phòng những người này. Ngay tại cái này một cái công kích phía dưới, cái kia bị đánh trúng tiền hữu nhân đột nhiên ở giữa thì phun ra một ngụm lớn máu tươi, mà toàn bộ thân thể tựa như cái này dưới đất nặng nghề mà đập tới không có chút nào lo lắng, thân thể của hắn đột nhiên đụng vào cái kia mặt đất dương lên đầy trời cho bụi. Nhất thời mọi người có chút ghét bỏ lấy tay trước che kín một số cho bụi muốn đưa chúng nó ở trước mắt cho sốc lên, thế nhưng là chỉ chốc lát sau về sau cái này một số bụi mù chính mình từ từ tiêu tán mọi người mới là thấy rõ tại cái này cho bụi bên trong một cái kia chính tại trên mặt đất nằm sấp bóng người. Người kia không phải tiền hữu nhân còn có thể là ai, nói cho cùng thật đúng là đáng thương vì như vậy một kiện nho nhỏ sự tình thế mà lâm vào nổi giận trạng thái sau đó cứ như vậy đáng thương bị đánh bại. Nói cho cùng vẫn là chính hắn sơ sẩy nếu như hắn có thể đầy đủ cẩn thận một chút như vậy Tần Sương muốn đối phó lên hắn đến vậy coi như thật là có một chút phiền toái Thế mà Tần Sương đâu, hắn đang thi triển hết một quyền này về sau cơ hồ là đã dùng hết toàn thân hắn tất cả khí lực. Hắn lúc này đã là có một ít hư thoát thậm chí ngay cả thở dốc đều có một ít không vững vàng. Chương 707, Phải làm gì luận? Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đau download quyển sách tố cáo bảng trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiền hữu nhân nằm dạp trên mặt đất cái kia một bức tràng diện để tất cả mọi người khó có thể quên. Cái này một cảnh tượng thật sự là để mọi người có chút khó có thể quên được. Vừa mới vẫn là một mặt phách lối tiền hữu nhân, tức giận bộ dáng thì giống như là muốn giết tần sương một dạng, thế nhưng là đảo mắt liền bị tần sương đánh gục, chật vật không được, cái này khác biệt nhưng chính là ngày đêm khác biệt. Đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến nhà ở của bọn họ trước một khắc còn tại hang hái, thế nhưng là sau một khắc liền bị người cho đánh thành dạng này một bước điều dạng. Biến hóa thật sự là có chút nhanh, thậm chí đều có một ít người chưa kịp phản ứng, ánh mắt vẫn là khiếp sợ nhìn về phía bên trên bầu trời. Tần Sương ho khan một tiếng, thời gian dần trôi qua theo giữa không trung bay xuống dưới, cuộc chiến đấu này có thể thật sự chính là biến đổi bất ngờ. Thật vất vả thật là đem cái này một cái kéo con bê đồ chơi giải quyết. Ngươi nói sinh khí về sinh khí vậy cũng không cần đến liều mạng à, Tần Sương lẩm bẩm lầu bầu nói. Đây quả thực là tự sát thức hành động, chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Tần Sương để tay lên ngực tự hỏi, hắn vẫn là ưa thích hoặc là, dù sao cái thế giới này càng thêm mỹ hảo, hắn chả có thật nhiều sự tình không có hoàn thành đây. Hắn bay xuống về sau thì kéo lấy mệt mỏi thân thể từ từ đi tới tiền hữu nhân bên người, rội ra chân đi nhẹ nhàng đạp đạp cái này tiền hữu nhân hai cước, trong miệng hơi có chút thô bạo hô, uy, chết không thế nhưng là tiền hữu nhân cứ như vậy nằm dằm trên mặt đất, nửa ngày không có một tiếng đáp lại, thậm chí ngay cả lập tức động đậy đều không có. Tần Sương hơi sững sờ, tiểu tử này không phải là treo đi? Ngay sau đó Tần Sương cũng có chút nhíu mày, trong miệng nhỉ nó nói, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, chính ngươi muốn chết chuyện không liên quan đến ta à? Tần Sương nói xong, còn đông lạnh trên chân đi đá hai cước, tựa như là lại xác định cái này nhà đến cùng chết hay không. Hắn vừa mới một quyền kia thế nhưng là có năm chắc tốt cường độ. Tối đa cũng cũng là đạt thành trọng thương, là sẽ không xảy ra án mạng, thế nhưng là lúc này cái này một cái tiền hữu nhân tình huống lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại là nằm dạp trên mặt đất đụng không chết được. Thế nhưng là cái này lại không giống người giả bị đụng, tốt xấu người giả bị đụng hắn chả phải hỏi ta sớm ít đồ a, hắn đây cũng là mấy cái ý tứ. Ngay tại lúc thần sương đi lên đá hai cước về sau, tiền kia có tài thân thể thế mà không có dấu hiệu nào giật giật. Thần sương nhất thời trong mắt thiểm quang, tiểu tử này quả nhiên không chết. Ngay sau đó hắn thì phủi tay, tiếp tục hướng về cái này tiền hữu nhân bên người đi tới, nếu không còn chuyện gì, vậy thì phải thật tốt kiểm tra một chút. Tần xương đi tới đi tới nằm dạp trên mặt đất tiền hữu nhân bên người, một thanh liền đem nằm dưới đất tiền hữu nhân trực tiếp lật ra cả người. Thế nhưng là chờ lấy tiền hữu nhân xoay người qua đến về sau, tất cả mọi người hào hào ngây dại, lập tức lại có một ít buồn cười. Bởi vì tiền hữu nhân như thế một cái đường đường một cái đại nam tử Hán, lúc này nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy lại là bởi vì khóc, không sai hắn thua, thua thất bại thẳng hại, thật sự là hắn là tâm nhãn nhỏ hẹp, hắn chịu không được dạng này một cái tiểu sinh ngay trước đại đỉnh quảng trúng mặt đem chính mình cho đánh bại, vốn còn nghĩ có thể lấy lại danh dự, thế nhưng là hắn liền xem như vận dụng bí thuật, hắn vẫn bại, tiền hữu nhân tại ủy khuất phía dưới, thế mà không tự chủ được khóc lên, ngược lại không giống như là cái kia một số nữ hài tử, ta thấy mà yêu, đến gọi người nhìn liền muốn đánh hắn một trận nỗi kích động, mọi người khôi hài trong lúc đó. Tần Sương đã nhìn trên mặt đất một cái kia như đồng nhất chó đồng dạng tiền hữu nhân, chỉ thấy hắn hai mắt vô thần không biết trong đầu đang suy nghĩ một ít gì. Dù sao hắn cũng là cái này một bộ dáng, khiến người ta xem ra tựa như là cái chết người đồng dạng. Loại này người không có coi chi khí, chung quy là thành không là cái gì đại sự. Lại vì như thế một cái ngăn trở, liền từ bỏ, như vậy loại này người tại nhân sinh con đường phía trên tất lại chính là đi không xa. Thật sự là không nghĩ tới, đường đường một đại nam nhân, thế mà thì khóc như vậy. Mà lại ngay tại vừa mới hắn vẫn là huy phong đường đường đệ nhất tiền gia gia chủ, nhưng bây giờ, cả người tựa như là một cái mất trí nhớ thiếu niên một dạng. Sướng sờ ngồi tại nguyên chỗ, ngay cả động cũng không kéo một chút. Tần Sương gặp hắn cái này một cái bộ dáng, cũng không thấy đến đáng thương, bởi vì chính là người này vừa mới còn luôn miệng nói muốn giết hắn, còn mấy lần đối với hắn thống hạ sát thủ, trong lòng quả thực không có một chút điểm thương hại tâm tính. Thương hại hắn vốn đang dự định giữ lấy một người này, cũng không tính thống hạ sát thủ. Húng chi Tần Sương hắn vốn là không có ý định giết người, thế nhưng là cái này một cái tiền ra ra chủ trong lòng thật sự là quá mức nhỏ hẹp, thế mà liền như vậy một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều tính toán chi ly, cái này lại coi là một cái cái gì sự tình. Tần Sương bất đắc dĩ, nhìn lấy cái này một cái chủ nhà họ tiền hiện tại cái này một bộ thất ý bộ dáng, rằng thật hiện tại liền xem như để hắn đi động thủ hắn đều chẳng muốn đi, quả thực cũng là tại ô hế tay của mình. Một người như vậy... Liền một điểm nho nhỏ ngăn trở đều chịu đựng không được, Tần Sương cảm thấy loại này người thật là không xứng làm đối thủ của hắn. Ngay sau đó Tần Sương thì lắc đầu, thu thập đồ đạc về sau, liền định đi. Nhất là một cái kia đại sắt vỏ bọc, hắn càng là mang theo trên người, trong đó thế nhưng là còn có cái nào nữ hài đây. Thế nhưng là không đợi hắn trên lưng mọc ra một cái đại sắt vỏ bọc phía sau của hắn lại đột nhiên vang lên một nói âm thanh lớn, thanh âm này nghe là đình thai nhức óc thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không phân biệt được đến cùng là ai phát ra tới. Tần xương còn không có trên lưng cái này đại sắt vỏ bọc, nhất thời liền nghe đến cả đời này thanh âm. Chỉ nghe thấy cái kia trong đám người sát thực đột ngột chạy ra một cái tóc trắng lão giả, cái này một cái lão giả chỉ có mái tóc màu trắng có thể biểu tượng hắn là một cái lão đầu bên ngoài, còn lại rõ ràng đều là giống một người trẻ tuổi đồng dạng trắng kiện. Xem ra cái này một cái lão giả bình thường cũng là chưa từng có khuyết thiếu qua tu luyện hoặc là rèn luyện. Chí ít theo thân thể của hắn thoạt nhìn vẫn là cứng rắn vô cùng Châm đã Lao nhân này nói ra Tần Sương lập tức dừng lại cước bộ Hiếu kỳ nhìn về phía cái này một cái lao đầu Ở giữa cái này một cái lao đầu Đông dưng cùng Tần Sương nói ra Các hạ thật coi đây là nhà ngươi hậu viện Muốn tới thì tới muốn đi thì đi Tần Sương vừa nghe đến cái này Một cái lao đầu Nhất thời trong lòng buồn cười Thế nhưng là không có nói ra Mà chính là tò mò hỏi Ta vì cái gì không thể đi đâu Sau đó lao nhân này tiện tay nhất chỉ, thì chỉ trên mặt đất nằm sấp đến một cái kia hai mắt vô thần tiền có người nói, ngươi thương hại chúng ta tiền ra gia chủ, lúc này phải làm gì luận. Tần Sương suy cười một tiếng, đây quả thực là một ngày dăm chó không kêu lo gì, cái này chẳng phải là nói chỉ có thể gia chủ của bọn hắn đến thương tổn ta, mà ta lại không thể đầy đủ thương tổn gia chủ của bọn hắn. Đây quả thực là chuyện cười lớn, Tần Sương bất ngờ ở giữa phá lên cười, để người ở chỗ này đều là một mặt mộng bức. Chỉ nghe thấy Tần Sương cười lớn nói, thật sự là buồn cười, vậy ta đã thương gia chủ của các ngươi thì tính sao? Hắn thật sự là lười nhác cùng một nhóm người này tốn nhiều miệng lưỡi, cho nên liền trực tiếp mở miệng. Như thế tranh luận đi xuống, thật sự là nhàm chán, muốn đánh liền đến đánh một chầu. lão giả kia nghe xong Tần Sương khẩu khí, trong miệng thử liên tiếp nói ra ba cái tốt. Đồng thời nhất chỉ gãy nhẹ, một đạo linh khí tán phát ra, trực tiếp thì bắn về phía số tiền kia có người chán đỉnh đầu. Chương 708 Thiền gia đại trưởng lão, tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn thấy hắn chiêu này, nhất thời cũng cảm giác được giật mình, cái này một cái lao đầu thật sự là quá độc ác. Phải biết cái này một cái tiền hữu nhân liền xem như lại thế nào không tốt, cái kia dù sao cũng là bọn họ tiền gia gia chủ càng hoặc là tiền gia tộc nhân A thế nhưng là cái này một cái lao đầu giết tiền hữu nhân thế mà tựa như là tại giết một điều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào cho thôi trong ánh mắt thế mà đều không mang theo có bất luận cảm tình gì ba đậu khiến người ta nhìn không rét mà run người bởi vì ánh mắt của hắn bên trong thế mà tản mát ra một cỗ khí tức gấm lãnh tùy theo một tiếng ngã xuống đất thanh âm cái này một cái để tận xương ăn đau khổ chủ nhà họ tiền ít có người thế mà cứ như vậy ngã trên mặt đất hắn trên trắng của đi tới một đạo nhỏ xíu huyết ngân Không nhìn, kỹ lại là không nhìn ra. Tần Sương vừa thấy được cái này một cái lao đầu chiêu này, nhất thời trong lòng thì cảnh giác không ít. Cái này một cái lao đầu là một cái nhân vật hung ác, hắn tuyệt đối không thể bông lòng. Chỉ bằng cái này cái này một cái lao đầu sát hại tiền khi có người một khắc này quyết tuyệt, Tần Sương là tuyệt đối cảm giác được. Không hề nghi ngờ, cái này một cái lao đầu cũng là tiền ra người. Nhưng là hắn lại có thể như thế dễ như trở bàn tay, không có bận tâm nửa điểm huyết thống chi tình. Cứ như vậy sát hại hắn đồng tộc người, đáng thương người này là đến cỡ nào thủ đoạn độc ác. Ngay tại cái này một cái lao đầu sát hại tiền hữu nhân về sau, phía sau của hắn cái kia một số tiền gia các đệ tử cũng là nguyên một đám trong miệng phát ra từng tiếng kinh hô, đây là làm bọn hắn không có nghĩ tới, đồng tộc người tự giết lẫn nhau. Cái này tại tộc quy phía trên thế nhưng là tối kỵ, nhưng là cái này một cái lao đầu cứ làm như vậy. Hắn làm như vậy cũng nhất định là có mục đích. Cái này một cái lao đầu tại giải quyết tiền hữu nhân về sau, khỏe miệng thế mà lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, đối với một bên tần xương cười, thế nhưng là một giây sau thì nói một câu để tần xương toàn thân run lên mà nói ngữ. Hắn run rẩy cũng không phải là cảm nhận được sợ hãi, mà chính là bản năng có thể cảm nhận được người này trong giọng nói âm u, đây chính là trời sinh. Có lẽ tất cả mọi người sẽ biết hắn giải quyết tiền hữu nhân nguyên nhân, nhưng là giờ phút này đều là rất thông minh lựa chọn a cũng không nói ra miệng đến. Tình huống dưới mắt so sánh khẩn cấp, Tần Sương hiện tại là muốn đi cũng đi không được. Cũng không biết là từ nơi đó xông tới một cái lão đầu, nhưng là đây cũng là Tần Sương chuyện trong dự liệu. Hắn đã sớm liệu đến chờ hắn giải quyết tiền hữu nhân về sau, bọn họ tiền gia khẳng định sẽ đi ra người ngăn cản. Tình huống hiện tại đều còn khá tốt, muốn là bọn họ một nhóm người này hợp nhau tấn công, hắn coi như thật không có cách nào. Hiện tại hoàn hảo chỉ mở ra một cái lão đầu. Người là ai? Tần Sương lấy lại bình tĩnh, sau đó mở miệng hỏi. Ta chính là tiền gia đại trưởng lão, ngươi dám tới nhà của ta nháo sự, ta há có thể để ngươi cứ như vậy tùy tiện khi dễ chúng ta tiền gia con dân." Hắn hăng hái nói, thế nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra ở trong đó ngươi rối trá chi sắc. Tần Sương có chút chán ghét nhìn hắn một cái, lập tức phủi bụi trên người một cái, trực tiếp đứng dậy mở miệng nói đến, "Được rồi, cũng không theo ngươi, muốn đánh liền trực tiếp đến, cùng loại người như ngươi nói nhiều một câu đều sẽ cảm giác đến buồn nôn." Lão giả kia vừa nghe thấy Tần Sương câu nói này, Nhất thời giận tí mặt, khí tay cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên, có chút không ức chế được muốn bạo phát. Tần xương hiện tại không xa nhìn chăm chú lên láo đầu này, nhìn lấy láo đầu này hiện tại cái này một bộ dáng, khỏe miệng không khỏi cong lên một vệt mỉm cười đường cong. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, trước tiên đem cái này một cái tiền gia đại trưởng lao cho ép về sau, khiêu khích phẫn nộ của hắn, dạng này hắn mới có thể liều lĩnh đối với mình phát động công kích sau đó chính mình đối phó hắn thời điểm nhiều như vậy nhẹ nhõm một chút đây. Ai nói tình thương tổn chính hắn cũng biết trạng thái của hắn bây giờ vừa mới đối phó hết trước có người, giờ phút này thân thể của hắn là cực kỳ hư nhược đối phó cái này, một cái đại trưởng lao vẫn còn có chút miễn cưỡng nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, người ta đều đánh tới cửa chỉ đầu mũi của ngươi mắng ngươi chẳng lẽ lại còn làm ra một bộ khiêm nhường bộ dáng khiến người ta nhục mạ sao. Cho nên bộ này là vô luận như thế nào đều muốn đánh trốn tránh không được Tần Dương khẽ miệng hét lên về sau thì ánh mắt băng lãnh nhìn về phía một cái kia nổi giận lão giả cũng chính là tiền gia đại trưởng lão, giờ phút này một cái đại trưởng lão hai mắt tản mát ra tức giận lửa giận. Thế nhưng là Tần Dương nhìn lấy cặp mắt của nàng khẽ miệng cũng lộ ra mỉm cười không có nửa điểm sợ hãi, sinh khí đi càng phẫn nộ lại càng tốt nếu như vậy cũng bất đi khí lực của hắn. Hắn tuy nhiên thân thể rất suy yếu nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn có chỗ hạ xuống nếu là hắn lại đụng một cái, liền xem như lại tới một cái vừa mới tiền hữu nhân giống vậy thực lực hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó một hai. Bất quá cái này một cái đại trường lao thực lực rõ ràng không có một cái kia trước có người làm mà lại tần xương liếc nhìn lại liền có thể cảm giác được rõ ràng cái này một cái đại trường lao thực lực, cũng chính là không sai biệt lắm cùng mình tương đương dáng vẻ cũng không có cái gì cường đại đồng dạng là tạo hóa tam trọng. Nhẹ nhàng như vậy nếu như là tại bình thời có lỗi với hắn đến thì cùng ngược cho một dạng đơn giản nhưng là bây giờ lại có một ít áp lực. Hoa hoa hoa, tiểu tử chịu chết đi. Cái này một cái lão giả một lời không hợp liền trực tiếp vọt lên, ngang ngược vô lý một bản trực tiếp triển khai tư thế liền muốn đánh mảy may cũng không lưu lại cho Tần Sương bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Tần Sương giảng cười lạnh một tiếng chỉnh người thật đúng là không có cái gì quân tử phong độ nói đều không nói một tiếng thì đánh. Bất quá cũng là loại này, lão đầu thực sự cũng là không có lời gì có thể nói muốn đánh thì đánh đi. Tần xương buông xuống đại sắt vỏ bọc sau đó thì chậm rãi đứng lên hoạt động một chút gân cốt, hai mắt băng lánh nhìn về phía một cái kia ngay tại hướng hắn phi tốc di động qua tới lão giả. Ca thật đúng là không biết tự lượng sức mình chẳng lẽ lại thật cho là mình hiện tại so sánh suy yếu thì thật đánh không thắng hắn sao. Phải biết gia tộc của bọn hắn có thể là vừa vặn hao tổn ở trên tay mình bọn họ hiện tại qua tới đối phó chính mình quả thực cũng là đang tìm cái chết. Một cái kia lão giả dơ lên quyền đầu đem trên nắm tay tản ra một cô yêu đớt linh lực quang mang, trực tiếp hung mảnh đối với tần xương nhất quyền đánh tới. Tình thương cũng là tốt nhiều không khách khí trực tiếp dơ lên quyền đầu ứng phó tới, đồng thời hắn trả thuốc dục tâm niệm trực tiếp lấy ra một khỏa linh dược bỏ vào trong miệng. Linh dược cửa vào vào miệng tan đi hóa thành một cô ôn hòa năng lượng trực tiếp dâng trào tiến hắn khí hải, ngay trong nháy mắt này hắn đã khôi phục 7-8 phần nhưng là thể lực suy yếu lại như cũ tồn tại. Người đây muốn chẳng qua là tạm thời có thể chậm giải tình huống của hắn mà thôi có thể vì hắn tăng lớn lên một chút thực lực. Tuy nói không đến mức thực lực hoàn toàn tăng trưởng nhưng là như thế một điểm lại cũng đã đủ rồi. Tối thiểu đối phó trước mắt cái này trưởng lao đó là dư xài. Hai người va chạm cơ hồ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch ngay tại cái kia va chạm trong tích tắc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều là đột nhiên lóe lên thấy không rõ trong đó tình huống. Nhưng là rời giường lại biết nhất thanh nhị sở thực lực của hắn bây giờ đối phó phía trên lấy một cái lao giả tuy nói không thể đạt tới miêu sát, nhưng là tối thiểu nhất đối lên vừa đứng vẫn là có thể. Trương 709, còn có ai muốn đến? Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hai người đối chiến cơ hồ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch ngay tại một sát na kia thân ảnh của hai người đụng đụng vào nhau tản mát ra một cỗ quang mang mánh liệt, làm cho bên ngoài tất cả mọi người thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Tần xương khỏe miệng hiển lộ ra nụ cười giữ tận lão đầu này thật sự là không biết tự lượng sức mình thế mà còn dám ra đây ngăn trở mình như vậy chính mình thì tất nhiên muốn để lại cho hắn một cái thống khổ nhớ lại mới được a. Cứ như vậy nhất quyền đi xuống khiến người ta chính là trong nháy mắt biết lai lịch của đối phương trong lòng cũng là rõ ràng một hai có một chút chuẩn bị. Nhất là cái này một cái đại trưởng lão hắn tại ngự tần xương đối quyền về sau trong mắt càng là hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn không phải thụ thương sao hiện tại làm sao còn sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Đại trưởng lão trong lòng nghi hoặc nhưng là hắn còn không có hỏi ra tần xương bóng người lại so hắn càng thêm nhanh chóng động. Chỉ thấy Tần Sương lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ cấp tốc đi vào bên cạnh hắn sau đó nâng lên quyền đầu thì đột nhiên đánh tới. Cái này một cái đại trưởng lão kịp phản ứng biết không tốt sau đó nhất thời thì thoáng hiện bóng người rời đi tại chỗ Tần Sương một nắm đấm này tự biết nện không đi xuống cũng đánh không đến hắn. Sau đó thì lập tức hóa quyền vì trưởng nhất trưởng tản mát ra to lớn quang mang thì lập tức đập đánh ra ngoài một bộ này quang mang đi theo một cái kia đại trưởng lão thanh nghiêm nhanh chóng thoát đi ra ngoài sau đó đột nhiên thì hướng về cái kia đại trưởng lão sau lưng công đánh tới cái kia đại trưởng lão chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh không biết thế nào thân ảnh dừng lại lập tức liền bị quang mang này đánh trúng bị cái này sắc bén quang mang đánh trúng đại trưởng lão nhất thời sinh một cái lảo đảo kém chút ngã ngửa trên mặt đất phía trên mà nàng di động bóng người cũng là nhất thời ngừng lại nàng giờ phút này nằm dạt trên mặt đất giống như lực bất tòng tâm Tần Sương vừa thấy được thời khắc này cái này đại trưởng lão cũng là biết đại trưởng lão này thụ hắn nhất trưởng về sau đã không có sức khỏe lớn đến đâu. Hắn muốn hiệu quả cũng là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lúc này không phải liền là chính là một cái cơ hội tốt sao. Thế nhưng là Tần Sương lại quên đi cho cùng dứt dậu chuyện này chờ hắn nhanh chóng di động bóng người chạy tới muốn cho cái này một cái đại trưởng đến một kích cuối cùng thời điểm. Cái này một cái đại trưởng lão lại là đột nhiên tỉnh lại từ dưới đất bò dậy sau đó ánh mắt tức giận nhìn về phía Tần Sương. Bất quá tốt xấu cái này, một cái đại trưởng lão cũng coi là một cái tính tình bên trong người hắn không hề giống là một cái kia tiền hữu nhân đồng dạng động một chút lại biểu hiện ra phẫn nộ phi thường thần sắc, hắn tốt xấu vẫn có một ít lý trí cho nên từ dưới đất bò dậy về sau dù cho là phẫn nộ nhưng là hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn biết thực lực của hắn bây giờ cũng không địch tần xương ngay tại vừa mới bọn họ vốn đến vẫn là có thể đánh nhau một trận nhưng là hiện tại hắn đã lại không được tình thương một trương cùng cái kia linh lực đả kích ở trên người hắn đích thật là đối nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Lúc này hắn cũng là có chút phẫn nộ nhưng là tại cái này phẫn nộ về sau lại ẩn giấu đi lý trí. Đại trưởng lão trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy sau đó thoát đi tại chỗ hắn biết nếu như lại đợi tại nguyên chỗ mà nói hắn gặp phải khả năng cũng là tần xương uy mãnh công kích. Tần xương nhìn thấy cái này đại trưởng lão vì mình làm một trầu về sau thế mà còn có thể lý trí chọn rời đi trong lòng thì không khỏi cảm thán. Quả nhiên là mèo già hoa cáo. Người này sống đến nhất định số tuổi về sau chính là bắt đầu tiết mệnh xem ra cái này đại trưởng lão cũng không ngoại lệ, dù cho là phẫn nộ hắn vẫn là càng thêm yêu quý sinh mệnh của mình a. Tần xương hắn bất đắc dĩ vừa mới nàng rõ ràng đã chính xác đánh trúng vào cái này đại trưởng lão tuy nhiên lại để cái này đại trưởng lão hiện tại từ dưới đất bò dậy chạy mất. Đây chính là bỏ lỡ một cái cơ hội tốt à có điều hắn bản thân thì không có ý định giết người chẳng qua là đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng là được rồi nhưng là nếu như là thật sự có người ép hắn giết người như vậy hắn cũng là hội không ngần ngại chút nào động thủ. Chỉ thấy một cái kia đại trưởng lao thất tha thất thiểu chạy tới bọn họ tiền ra người bên kia nhóm bên ngoài, miệng bên trong phi thường tức giận hô lớn, ta thân thể cho các ngươi đại trưởng lão gánh vác lên bảo hộ các ngươi trách nhiệm, có thể là các ngươi đâu, nguyên một đám tại ta thời điểm khó khăn vì cái gì đều không vươn tay ra giúp ta một tay. Cái này phải biết hắn cái kia một vài gia tộc các con dân đến cùng là đến cỡ nào vô tội à mới có thể bị hắn dạng này vô tình phun. Rõ ràng là chính hắn đầu không đủ dùng muốn tới đối phó Tần Sương, nếu không nơi nào sẽ xuất hiện cái này việc sự tình để Tần Sương yên ổn đi không tốt sao. Rất hiển nhiên cái này một cái đại trưởng lão cũng là muốn giải quyết tình thương tổn về sau sau đó thuận lý thành chương ngồi lên cái này một cái tiền ra vị trí gia chủ, thế nhưng là ý nghĩ của hắn mặc dù tốt nhưng là hiện thực lại làm cho nó thất bại. Hắn bị tần xương cho trực tiếp ngồi một bàn tay tại trên mặt đất bò lên thật vất và đứng lên chạy đến nơi đây thế mà còn tới trách cứ hắn người trong gia tộc. Nghèo ra hóa cáo thì tính sao hắn cách làm như vậy thế tất sẽ khiến gia tộc khác người phẫn nộ sau đó chỉ sợ cũng sợ hắn gia tộc người không sẽ quản hắn. Quả thật đúng là không sai tại hắn nói xong câu đó về sau để người trong gia tộc đã có một ít sự tình thần sắc bắt đầu biến hóa thậm chí có một ít người đều không nhìn thẳng nhìn hắn. Chẳng qua là hàng đầu nghiêng về một bên cũng có thể là bận tâm đều là tộc nhân phẫn thượng. Thế mà cái này một cái đại trưởng lão nói ra cái kia một phen về sau cũng không ai tiến đến để ý tới hắn, tất cả mọi người giống như là giống như xem diễn đứng tại chỗ cái này đại trưởng lão giờ phút này cũng là luôn cuống. Phải biết sau lưng của hắn thế nhưng là còn đứng lấy tần xương cái này một tên sát tình, thế nhưng là lúc này vì cái gì không ai đi ra giúp hắn đâu. Trong lòng của hắn đông cảm giác tuyệt vọng. Thế nhưng là hắn làm sao có thể nghĩ đến ngay tại vừa mới số tiền kia có người bị tần sương khi dễ thời điểm vì cái gì không ai đi ra giúp hắn đâu. Cái này chính là bởi vì bọn họ đều có mang hiện tại cái này một loại ý nghĩ. Gia tộc này người thật sự là quá không đoàn kết mỗi người đều có được tư tâm của mình. Loại gia tộc này thật sự là lưu giữ không lâu dài. tần sương nhìn thấy cái này đại trưởng lão loại hành vi này không khỏi trong miệng bật cười một tiếng người này ý nghĩ có thể thật đúng là tốt. Ngồi tại cao vị thời điểm một bộ người cầm quyền bộ dáng. Có thể là đụng phải thời điểm khó khăn thì làm ra cái này, một bộ dáng loại này, người thật sự là không có có kết quả gì tốt. Tần Sương Anh đo đo đi tới phía sau của hắn một bàn tay đập tại trên bờ vai hắn, để cái này đại trưởng lão không khỏi một chút thì toàn thân một cái run dậy. Sau đó thì nhăn nhăn nhó nhó xoay đầu lại một năm sợ hãi nhìn lấy Tần Sương, giống như tình thương là cái gì sát tinh đồng dạng trong thần sắc vô cùng sợ hãi. Tần Sương khỏe miệng tuy nhiên nhỏ bé nhưng là hắn toàn thân lại tản mát ra một cỗ khí thế hết sức khủng bố. Trực tiếp dơ lên quyền đầu ánh mắt nhìn cũng không nhìn cái này một cái đại trưởng lão liếc một chút, sau đó trên nắm tay đột nhiên tản mát ra một cố quang mang sau đó thì hướng về cái này đại trưởng lão đột nhiên công đánh tới. Cái này đại trưởng lão vốn còn muốn đưa tay phòng ngự thế nhưng là hắn đã thất thế, giờ phút này liền xem như phòng ngự cũng không có bao nhiêu phái đoàn trực tiếp cũng là bị tình thương tổn nhất quyền đánh cho té bay ra ngoài trong miệng phun ra ra một miệng lớn máu tươi đi ra chỉ chốc lát sau cái này đại trưởng lao thì ngã trên mặt đất không cách nào động đậy nhưng lại còn có lưu sau cùng một hơi tần xương nghĩ cái này đại trưởng lao xuống chàng chỉ sợ cũng cũng là cùng số tiền kia có người không sai biệt lắm đi lúc này tần xương đầu đống nhiên hất lên ánh mắt âm lịch nhìn về phía tiền gia gia tộc trong đám người trong miệng âm lanh hô một câu còn có ai muốn đến tiền gia người tất cả đều kiến thức qua huy lực của hắn nhất thời nguyên một đám đầu lắc ngẩng ngẩng giống như không dám ngăn trở tần xương gặp tình huống như vậy Nhất thời thì chỉnh đốn một hai, trên lưng cái kia bảo hộ lấy nữ hài đại sát sắc thì nhanh chóng đi, cái này một số tiền ra người, hắn liền nhìn cũng không nhìn một cái. Chương 710, Danh Vọng Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275, 275 đao loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ danh vọng độ 7. 100. Tần Sương nguyên bản cũng không muốn giết chết tiền hữu nhân, nhưng là không có cách. Tiền gia nội đấu thật sự là quá lợi hại. Cái kia tiền gia đại trưởng lão gặp gia chủ mình bị thương nặng lại là trực tiếp xuất thủ đánh chết. Đây cũng là tần xương không có nghĩ tới. Ngay sau đó tần xương mục đích cũng coi là đã tới, cho nên giải quyết đại trưởng lão cũng là trực tiếp đường chạy. Cái này một mực kìm nén cũng là không dễ chịu. Rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết người, quả thực là kéo lâu như vậy, nhưng là cái này cũng không có cách nào. Chính mình nhất định ẩn giấu thực lực. Hiện tại tiền gia gia chủ chết rồi. Tiền gia khẳng định là đại trưởng lão tiếp quản. Mặc dù mình đã thương đại trưởng lão, nhưng là lúc này tiền gia đã không có người nào là đại trưởng lão đối thủ. Cho nên tiền gia đời tiếp theo gia chủ khẳng định là đại trưởng lão. Mà dựa theo đồng dạng thói quen, chính mình khẳng định sẽ trở thành đánh giết tiền hữu nhân người kia. Mà cái này tội danh vừa ra tới, tiền gia khẳng định sẽ tập kết còn lại đại gia tộc làm chính mình. Bất quá may ra những đại gia tộc này tại hạ tầng nhân dân trong mắt cũng không có có gì tốt ấn tượng, giết chết một cái chủ nhà họ tiền hẳn là sẽ để những người này hùng hăng nhẹ nhõm. Dù sao, cái này dưới đất thành đã là bị ngũ đại gia tộc độc. Các địa phương, hạ tầng nhân dân có ăn hay không, mà những đại gia tộc kia sinh hoạt lại là tính được là xa xỉ, cái này rõ ràng cũng là nghiền ép bọn họ về sau thành quả. Muốn đến nơi này, Tần Sương cũng là không quan trọng đúng vai, chính mình mục tiêu thứ nhất là trở thành cái này trong thành thị dưới mặt đất người lãnh đạo, mà trở thành người lãnh đạo, đầu tiên chính là muốn có đủ thực lực, mà tiếp theo thì là đắc đắc dân tâm. Không phải vậy đến lúc đó phản kích mặt đất thời điểm, những người này không ủng hộ, cái kia đoán chừng cũng phải quá sức. Không qua, vừa mới hệ thống nhắc nhở, Tần Sương vẫn còn có chút không hiểu, danh vọng, đây là vừa mới mới xuất hiện một cái hệ thống danh tử, có chút cùng loại với kinh nghiệm, bất quá cái này danh vọng trị tối cao là 100, mà lại hệ thống cho ra giải thích cũng chỉ có một câu, cái kia chính là Danh vọng, ký chủ danh vọng. Cái này giải thích, cũng không có không sai biệt lắm, cho nên Tần Sương cũng lười suy nghĩ tiếp. Ngay sau đó Tần Sương đã là dịch dung đi tới bắc thành khu bình dân, mà ở trong đó, một chuyện đã là trở thành nơi này bình dân sau khi ăn xong bảo. Cái kia chính là một cái thiếu niên thần bí đánh chết chủ nhà họ tiền, mang theo một cái nữ hải nên ngang rời đi. Mà về phần nữ hải kia, Tần Sương đã an bài tại khách sạn, nữ hải cùng hắn khác biệt tự nhiên là không thể uống tùy tiện đi ra chạy loạn, bất quá tốt tại nữ hải kia tại đã trải qua những thứ này về sau còn tính là bình tĩnh, cũng không có phản ứng quá kích động. Bằng không Tần Sương còn thật không biết nên xử lý như thế nào. tùy tiện nghe những cái kia bình dân đàm luận vài câu, Tần Sương trực tiếp thẳng hướng về thành dưới đất phương hướng lối ra đi đến, bởi vì môn kia có cấm chế, cho nên cũng không có người chấn giữ, cái này cũng thuận tiện Tần Sương ra vào. Tử Châu đối với cái này dưới đất thành người mà nói 10 phần nguy hiểm, nhưng là đối với Tần Sương tới nói, kỳ thực cũng kém không nhiều như vậy cái ý tứ, hiện tại Tần Sương gặp phải ở vào Tử Châu khu vực biên giới cũng không có cái gì thực lực đặc biệt cường đại linh thú ngay sau đó tần sương cũng chuẩn bị ra ngoài soát soát cướp đến mức nữ hải kia tần sương cũng chưa kịp nhiều hỏi chút gì chỉ bất quá tần sương đối với nữ hải kia cảm giác đầu tiên mười phần không sai ngay sau đó cũng là bàn giao vài câu lưu lại một cái chữ vật giới chỉ đại ca ta có thể theo ngươi sao mà ngay tại tần sương hướng xuất khẩu thời điểm ra đi một giọng nói vang lên cái thanh âm này mười phần khả khàn nghe xong liền biết là một cái dinh dưỡng không đầy đủ chủ Tần Sương nghe nói như thế về sau cũng là nào nào. Có như thế nhận đại ca sao? Sau đó Tần Sương lúc này hỏi lại đến, tại sao muốn theo ta? Mà lúc này Tần Sương cũng là thấy được cái kia lời mới vừa nói người, đây là một cái mười phần thiếu niên gầy yếu, hẳn là cũng thì mười lăm mười sáu tuổi, mặc trên người một kiện có chút tẩy tới trắng bệnh màu xanh lam áo đuôi ngắn, đi chấn đất. Không, không biết, cũng là nhìn đến ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy ta cần phải theo ngươi. Thiếu niên rõ ràng là có chút ngượng ngùng. Mà lại vừa mới hắn đột nhiên nói ra câu nói kia thời điểm, chính hắn đều có chút mạc danh kỳ diệu, trước mắt cái kia so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi thiếu niên, nhìn qua cũng là phổ phổ thông thông, tại sao mình lại đột nhiên nói như vậy? Mà Tần Sương nghe được thiếu năm, cũng là rất nhanh liền nghĩ đến một nguyên nhân, cái kia chính là vừa mới xuất hiện danh vọng, thiếu niên này như thế đột ngột tự nhủ những thứ này, hẳn là cùng danh vọng có quan hệ. Đương nhiên, đoán được nguyên nhân, Tần Sương cũng liền bình thường trở lại, người thiếu niên trước mắt này đã nói như vậy, Chính mình cũng cũng không sao, giữa một người, Tần Sương vẫn là không có vấn đề gì, dù sao, thức ăn của mình vẫn là hết sức sung túc, bất quá tuy nói dưỡng một cái người không phận sự, chính mình cũng không có cái gì áp lực, nhưng là cứ như vậy nuôi không lấy, Tần Sương dùng cảm thấy có chút an thiệt thòi. Sau đó ngay sau đó cũng là hỏi, "Theo ta, ngươi có thể vì ta làm cái gì đây?" Thiếu niên kia nghe được Tần Sương mà nói về sau đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó liền lầm vào một loại trong trầm tư, vì dưới đất thành sinh hoạt liền xem như là năm sáu tuổi thiếu niên, sau lưng cố sự cũng là mười phần nhiều, mà sau lưng của thiếu niên này cũng là có chút có thể viết thành một quyển tiểu thuyết cố sự, hắn trầm tư thật lâu, sau đó liền ánh mắt sáng lên, môi chữ mỗi câu nói đến, ta có thể giúp ngươi giết người, tần Sương sững sờ, nhìn trước mắt cái này so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, một thời gian cũng không biết nói cái gì, nhưng là nghĩ nghĩ cái này thành dưới đất tình huống, tần Sương cũng liền bình thường trở lại, cái này dưới đất thành liền xem như thiếu niên, cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể duy trì ở cuộc sống của mình. Bất quá thiếu niên nói giúp Tần Sương giết người, Tần Sương cũng không có để ở trong lòng, trước mắt hơi thở của thiếu niên này rất thực so với người bình thường mạnh rất nhiều, cũng chính là một cái vừa vừa bước vào võ giả người mà thôi. Thực lực thậm chí không có đạt tới thông huyền cảnh, giúp Tần Sương giết người, cái này rõ ràng có chút không thực tế, bất quá Tần Sương nghĩ nghĩ, vẫn là ném cho thiếu niên một cái chữ vật giới chỉ, ngay sau đó liền đến. Vậy liền đi theo ta. Trước mắt thực lực của thiếu niên này tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là, thiếu niên vừa mới khí thế để tần sương mười phần thưởng thức, có loại kia nhuệ khí người, về sau sẽ chỉ có hai kết quả, một là thiếu niên vẫn lạc, hai là trở thành cả đời sát thần. Ngay sau đó thực lực của thiếu niên này tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là tần sương vẫn là quyết định mang theo hắn ra đi mở mang kiến thức một chút phía ngoài hung hiểm, muốn giúp mình giết người, cái kia đầu tiên bản thân thực lực liền phải đạt tới một loại siêu nhiên cảnh giới, không phải vậy, giết thế nào người khác ma thiếu niên kết quả tần xương chữ vật giới chỉ, lên tiếng về sau, chính là trực tiếp đi theo tần xương sau lưng, chữ vật giới chỉ bên trong có đồ vật gì hắn cũng không có nhìn, bởi vì hắn thấy, hắn lúc này cũng không có tư cách đạt được đồ vật bên trong. Thứ nhất khu bình dân thiếu niên sát thủ, hắn cũng là có tôn nghiêm của mình. Trương 711, trở về liền theo ta. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. rất nhanh, hai người liền đi tới lối đi ra, tần xương đưa tay đặt ở màu đen trên cửa, một trận linh lực ba động, môn chính là tự động mở ra. phía sau cửa, là tần xương quen thuộc thông đạo, mà lập tức tần xương thì là trực tiếp mang theo sau lưng thiếu niên, trốn lên. lúc trước chính mình là thổ độn xuống, ra ngoài, tự nhiên cũng chỉ có thể đủ phương pháp giống nhau. thiếu niên kia rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc quỷ dị như vậy di động phương thức, ngay sau đó cũng là nhíu chặt cái này mi đầu, bất quá cũng chỉ là chỉ thế thôi. Thiếu niên từ đầu tới đuôi đều không có phát ra qua một chút thanh âm. Tần sương nhìn đến nơi này, cũng là nhếch miệng lên, thiếu niên này tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng là, tâm tính của thiếu niên này, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, không không gì hơn cái này. Trong vòng mấy cái hít thở, hai người liền đi tới mặt đất, tần sương đem thần thức hoàn toàn thả thả ra, nơi này tần sương đã là thanh lý qua một lần, đến thời điểm, trên cơ bản gặp phải quái liền chặt. Ngay sau đó nơi này phương viên chăm dặm cũng là không có bất luận cái gì yêu thú cường đại, nơi này, mạnh nhất cũng chính là thông huyền bắt trọng thực lực yêu thú, mà lại số lượng còn không phải rất nhiều. Dù sao, cấp bậc này yêu thú, ở chỗ này cũng tính được là người tiêu thụ, ngay sau đó số lượng tự nhiên là không bằng hạ cấp yêu thú nhiều, mà tần xương cẩn thận cảm thụ một chút, ngay sau đó chỉ một cái phương hướng đối với thiếu niên kia nói đến. Cái hướng kia, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể giết chết 10 con yêu thú. Về sau liền, có thể theo ta, ta, sẽ để cho ngươi biến đến so hiện tại cường đại gấp mấy trăm lần. Tần sương nhàn nhạt nói đến, ngữ khí không cho bất kỳ nghi ngờ nào, mà thiếu niên kia thì là ánh mắt lóe lên, ngay sau đó hở hững nhẹ gật đầu, liền trực tiếp một cái bước xa vào tới. Trong chữ vật giới chỉ có ngươi dùng tới được trang bị, đương nhiên, ta sẽ không giúp cho ngươi, trở về, liền theo ta, chết rồi, thì cái xác không hồn. Tần sương nhàn nhạt tại thiếu niên sau lưng nói đến. Mà chính mình thì là một cái lắc mình liền trực tiếp hướng về tử châu chỗ cảng sâu bay đi, trước mắt khối khu vực này đã không có có thể cung cấp cho mình kinh nghiệm yêu thú, cho nên tần sương chuẩn bị đi vào đến rất cấp độ sâu địa phương. Tử châu nơi này tần sương cũng chưa quen thuộc, mà lại không có bất kỳ cái gì địa đồ, đi tới nơi này, cũng chỉ là hoàn toàn dựa vào cảm giác phía trước tiến, hắn có thể cảm giác được, chính mình cách cái chết châu hạch tâm còn rất xa. Nửa canh giờ về sau. Tần Sương thần thức đã hoàn toàn không cách nào dò xét đến thiếu niên kia dấu vết, điều này nói rõ, chính mình cách thiếu niên kia chính mình vô cùng xa xôi, nói một cách khác, lúc này chính mình liền xem như muốn muốn ra tay trợ giúp thiếu niên, cũng đã là không thể nào. Tần Sương hít một hơi thật sâu, chính là không đi đang suy nghĩ thiếu niên kia, ngay sau đó chính mình cũng là trực tiếp đón nhận một cái tạo hóa tam trọng linh thú, trước mắt chính mình đối với loại cấp bậc này linh thú, chỉ cần là xích tiêu kiếm vừa ra, cũng chính là miểu sát mà tần dương hiện tại cũng là mười phần cần kinh nghiệm. Cũng không có nương tay ý tứ. Ngay sau đó xích tiêu kiếm vừa ra, chính là bắt đầu thuộc về hắn giết hại. Mà một bên khác, thiếu niên gầy yếu lúc này đã là theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây cung. Lúc này chính đang chậm rãi tiếp cận một đầu con nhím. Đây là một cái thông huyền tam trọng con nhím. Tại tử châu yêu thú chơi thực vật bên trong, cũng chính là ở vào sinh sản người giai đoạn, bất quá liền xem như loại cấp bậc này yêu thú. Đối ở hiện tại thiếu niên cũng là một cái mười phần khó đối phó đối thủ. Thiếu niên từ từ tiếp cận cái này con nhím, tại cách hắn không đủ 100m con nhím trên thân, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, cùng một loại đến từ thực lực tuyệt đối áp chế, bất quá thiếu niên cũng không có ý dừng lại. Giết chết 10 con yêu thú, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, thiếu niên tuy nhiên không thể uống chính diện giải quyết bất luận một loại nào yêu thú, nhưng là, hắn là người, là một người thông minh, đối phó loại này quy một chút bình thường một chút yêu thú, hắn vẫn là có lòng tin. Mà tại khoảng cách cái này con nhím một cây số địa phương, một cái bạo liệt phù đã là nổ tung, tần xương cho thiếu niên đổ vật rất nhiều, tuy nhiên đều không phải là cái gì đặc biệt n hiệu bức, nhưng là, đối loại cấp bậc này yêu thú, còn có thể hoàn thành một số thương tổn. Ngay sau đó thiếu niên nghe được tiếng nổ mạnh, chính là trực tiếp một tiễn bắn về phía con nhím, con nhím căn bản cũng không có đem nhân loại trước mắt coi ra gì, cho nên khi thiếu niên bắn ra một tiễn này lúc, con nhím cũng không có muốn tránh thoát ý tứ. Ngay sau đó con nhím cũng là trực tiếp trúng tên Ngao Con nhím phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm Ngay sau đó cũng là vọt thẳng hướng về phía thiếu niên Tần xương cho đồ vật đều là khống chế phân tức Không thể uống trực tiếp đánh giết yêu thú Nhưng lại có thể cho yêu thú mang đến nhất định thương tổn Mà thiếu niên thấy thế Cũng là biểu môi cười một tiếng Ngay sau đó một trường thần hành phù đập vào trên người mình Người chính là trực tiếp bắn ra ngoài Thần hành phù ra chỉ dưới Thiếu niên tốc độ so với con nhím Còn nhanh hơn mấy phần cho nên. Mũi tên, cũng đang không ngừng bắn về phía con nhím. Con nhím lúc này đã là bị hoàn toàn chọc giận, trước mắt thực lực này cùng hắn kém mở lớn như vậy một cái nhân loại, cũng dám chủ động khiêu khích hắn, mà lại, trả lại cho hắn hoàn thành thương tổn. Đối với cái này có nhất định linh chi yêu thú tới nói, cái này, tuyệt đối là một loại khiêu khích. Thần hành phù hiệu quả thời gian cũng liền 5-6 phần trông, mà lại tần xương cho thần hành phù cũng không phải đặc biệt nhiều. Thần hành phù tần xương là cho thiếu niên chạy trốn nó dùng. Cái này thần hành phù nếu như chồng chất lên nhau, hẳn là có thể đạt tới tạo hóa cảnh tốc độ, chỉ bất quá, Thiếu Niên lại cũng không là như thế dùng, mà chính là sử dụng thần hành phù cùng con nhím đánh lên cánh diều chiến. Mà một bên khác, một đầu to lớn tê giác quái cũng là hướng về Thiếu Niên cái phương hướng này quần quật mà tới, vừa mới bạo liệt phù đem cái này tê giác góc cho nổ không có, lúc này cái này tê giác chính là tìm lấy Thiếu Niên khí tức, một đường đuổi đi theo. Mà đây cũng là Thiếu Niên tại trong kế hoạch sự tình, ngay sau đó ba cái khoảng cách đang kéo dài rút ngắn, mà liền tại ba cái ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có 100mm thời điểm, thiếu niên bình tĩnh vỗ xuống một trường độn địa phủ, ngay sau đó chính là trực tiếp trốn vào mặt đất. Mà con nhím cùng tê giác thì là trực tiếp đụng vào một hố, ngay sau đó cũng là lẫn nhau ở giữa tạo thành thương tổn cực lớn, mà thiếu niên từ dưới đất đi ra, nhàn nhạt, nhạt đối với hai con yêu thú một trận loạn xạ, ngay sau đó, hai con yêu thú cũng là rốt cục bị thiếu niên giải quyết mà thiếu niên dùng chữ vật giới chỉ thu hồi hai con yêu thú thân thể về sau, chính là lần nữa bắt đầu tìm kiếm lên mục tiêu mặt đất. đối với thiếu niên tới nói là nguy hiểm, đồng dạng trong nguy hiểm, tiềm năng của hắn cũng đang không ngừng bị kích ra. mặt đất không khí so với thành dưới đất không khí tốt hơn mấy trăm lần. thiếu niên tại Tham Lam hô hấp đồng thời cũng đang tìm con mồi tiếp theo. mặt đất là hắn khát vọng đủ vật, mà cho hắn chữ vật giới chỉ người kia, để hắn có một loại trong minh minh cảm giác cái kia chính là người kia rồi mang lấy bọn hắn đánh về mặt đất. Đương nhiên, loại cảm giác này, hắn cũng không biết nơi phát ra, đây chỉ là một loại cảm giác. Chương 712, kinh nghiệm cùng hưởng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lăng phong số lượng từ: 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lúc này, Tần Sương đã là đánh chết mấy chục con tạo hóa cảnh hạ cấp linh thú, mà kinh nghiệm lại là cũng không có tăng thêm bao nhiêu, Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này đạt tới tạo hóa cảnh về sau tốc độ lên cấp, đúng là có chút khó khăn, cái này kinh nghiệm, xác thực không dễ làm, mà lại hệ thống này, nhiệm vụ cũng là càng ngày càng ít, nhiệm vụ khen thưởng, tần sương cũng là rất ít lấy được. Tần Sương nghĩ như vậy, thân hình liền là xuất hiện ở một đầm nước động trước đó, đây là một cái đầm màu đen nước động, tại cái này màu đen chết dưới nước, tần sương cảm thấy một loại hơi thở hết sức mạnh mẽ. Mà lúc này đây, một mực không có động tĩnh băng diên cũng là rốt cục có phản ứng. Cái này, đến cho ta Nghe được băng diên truyền âm, tần xương đầu tiên là sức sở, sau đó chính là không quan trọng nói. Lần này nếu như ngươi có thể đoạt đến, vậy ta thì đem cái này để cho ngươi. Băng diên lâu như vậy không có động tĩnh, thực tại bế quan tu luyện, lúc này cảnh giới của nàng đã là đạt đến tạo hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong, so với tần xương tới nói, vẫn là cao như vậy một số. Mà tần xương chỗ lấy nói lần này người nào đoạt đến thì về người nào. Là bởi vì, cái này chết dưới nước linh thú, cho hắn áp lực quá lớn. Cái này chết dưới nước cái này linh thú, thực lực, trước đó tạo hóa ngũ trọng đỉnh phong, lúc này chính mình, liền xem như toàn lực ứng phó, cũng liền chỉ là đạt tới tạo hóa cảnh ngũ trọng, cho nên, nhất định phải tìm trợ thủ. Mà bế quan về sau băng diên thì vừa vẫn có thể trở thành tần xương trợ thủ, chỉ bất quá cái này băng diên không có chỗ tốt đoán chừng là không sẽ động thủ, cho nên tần xương ngay sau đó chính là như thế cùng băng diên nói đến. Nước động chi địa trọng sinh hoa ban độc xà thực lực đã là đạt đến tạo hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thể nội hồn thú tự nhiên thành hình, chỉ sợ khó đối phó. Tần Sương bản thể xuất hiện tại nước động trên không, nhàn nhạt đối với Tần Sương nói đến, mà Tần Sương cũng là ngưng trọng nắm thật chặt nắm ở trong tay xích tiêu kiếm, ngay sau đó khí tức cũng là không ngừng kéo lên. Đã gặp phải ta, cái này hoa ban độc xả, cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Tần Sương nhàn nhạt nói đến, mà lúc này chết trong đầm nước màu đen nước động thì là một trận phung trào. Ngay sau đó, một đầu thân hình như là đồi núi hoa ban độc xà chính là trực tiếp vọt ra. Màu đen nước động văng khắp nơi, chỗ rơi chi điệu đồng đều là sinh cơ mất hết. Một cỗ khí tức tử vong chính là trong nháy mắt này bắt đầu bao phủ tại tần xương cùng băng diên trên thân, mà tần xương lúc này thì là nhũ mày, huyết sắc bình thường trong nháy mắt ngưng tụ, mà băng diên trên thân thì là trong nháy mắt xuất hiện một tầng đông tuyết bình thường, mà sau đó nước động bắt đầu bắn về phía tần xương cùng băng diên. Mà cái kia lộ ra thân thể hoa ban độc xà thì là tại chết trong nước không chế cái này chết nước. Tần xương lông mày níu lại, lúc này thì là đỉnh lấy máu của mình sắc bình trướng vọt thẳng hướng về phía hoa ban độc xà, mà băng diên cũng là không cam lòng yếu thế, ngay sau đó cũng là dựa vào lấy bông tuyết bình trướng lao xuống hướng hoa ban độc xà. Hoa ban độc xà tuy nói tu vi cảnh giới so với cả hai cũng mạnh hơn mấy phần, nhưng là chân chính chiến đấu. Tần xương cùng băng diên hai tên biến thái, thế nhưng là không thể so với hoa ban độc xà yếu nhược thậm chí Bọn họ từ một loại ý nghĩa nào đó còn muốn so hoa ban độc xà muốn mạnh hơn mấy phần Tần xương cùng băng diên rất nhanh liền tiếp cận hoa ban độc xà Mà hoa ban độc xà như núi lớn thân thể lúc này lại là trong nháy mắt bắn hướng lên bầu trời Lấy cấp bậc này linh thú linh trí Cái này hoa ban độc xà tự nhiên là biết mình đánh bất quá trước mắt cái này một người một chim Cho nên trực tiếp lựa chọn chạy trốn Mà tần xương cùng băng diên hai người đối với cái này hoa ban độc xà thể nội thú hoạch đều là nhất định phải được Làm sao có thể để cái này hoa ban độc xà chạy mất? Ngay sau đó bên trên bầu trời một đạo mấy ngàn thước dị hỏa bình trướng thì là trong nháy mắt chặn hoa ban độc xà đường đi, mà băng diên miệng bên trong thì là mấy đạo băng tiễn cùng phát, trực tiếp xuất tại hoa ban độc xà trên thân thể. Hoa ban độc xà gào rú một tiếng, chính là miệng nói tiếng người nói. Đừng cho là ta thật sợ các ngươi. Chật, nước động chính là trong nháy mắt bắn về phía còn trên không trung hoa ban độc xà trên thân, ngay sau đó. Những thứ này nước động chính là trong nháy mắt dung hợp tiến vào cái kia hoa ban độc xà trong thân thể. Hoa ban độc xà nguyên bản liền như là đồi núi thân hình, lúc này càng là lần nữa làm lớn ra gấp hai ngay sau đó khí tức cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, lại là trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh 6 tầng. Tử thủy phản phệ, ngươi thì sẽ trực tiếp chết mất, vô dụng dây rùa thôi. băng Diên cũng là băng lánh trả lời đến, ngay sau đó chính là ngừng đối hoa ban độc xà công kích, mà chính là về tới tần xương bên người. ha ha Phản vệ trước đó, giải quyết xong các ngươi, hẳn là không có vấn đề gì. Hoa Ban độc xà thanh âm có chút điên cuồng, mà lập tức Tần Xương thì là trực tiếp tế ra sát sát, dị hỏa bình chướng thì là trong nháy mắt thành hình, mà băng diên cũng là tại Tần Xương huyết sắc bình chướng bên trong ra chỉ một tầng đông tuyết bình chướng. Lúc này, cùng cái kia Hoa Ban độc xà đánh rõ ràng là không lý trí, bởi vì, như thế lãng phí sức lực, dù sao đều là muốn gờ, ka ka, một con yêu thú, không bằng chờ hắn dạy dò xong. Cho nên Băng Diên cùng Tần Sương đều là ăn ý lựa chọn phòng ngự, mà không phải tiến công. Hấp thu tất cả nước độc hoa ban độc xà, lúc này thì là trực tiếp túi vọt xuống tới, thân hình làm lớn ra gấp 2 hoa ban độc xà, lúc này mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng đen truyền tử vong chi khí, vọt thẳng hướng về phía Tần Sương bên này tuyệt đối phòng ngự. Lúc này hoa ban độc xà đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, coi như là đồng quy vô tận, hắn cũng là kiếm lời, cho nên công kích của hắn cũng là có chút nghĩa vô phản cố, phương hướng căn bản cũng không mảnh đầu còn lại, chỉ là toàn lực sử xuất công kích mạnh nhất. Ầm. To lớn thân rắn đụng vào tần xương bên này tuyệt đối phòng ngự phía trên, từng vòng từng vòng mắt Trần có thể thấy linh lực ba động trong nháy mắt một cái này va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Cái này linh lực ba động những nơi đi qua, một số thực lực tương đối thấp yêu thú, trực tiếp chính là bị cố năng lượng này xé nát, mà một số thực lực dù sao cao yêu thú, cũng là trực tiếp bị lật ngược. Có thể thấy được lần này va chạm ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Mà lúc này ở vào trùng điệp hộ thuẫn về sau Tần xương thì là bình tĩnh nôn một ngụm máu, bình tĩnh nói đến. muội muội tê, kém chút không có ngăn trở. Nói xong, chính là thân hình chính là trong nháy mắt biến mất tại trùng điệp trong phòng ngự, mà một bên băng diên cũng là đồng thời biến mất. Ngay sau đó, hoa ban độc xà đã là gg, kk, mà cả hai cũng bắt đầu cướp đoạt lên hoa ban độc xà thú hạch. ha <cười> ha của ta. Tần xương dơ thú hạch đối với băng diên nói đến, mà băng diên cũng là nhàn nhạt, nhạt quay đầu. Thừa dịp Tần Sương đang đắc ý thời điểm, trực tiếp một cái lắp mình, chính là đi tới Tần Sương trước mặt, ăn một miếng hạ thú hạch. Người sao? Nhàn nhạt một câu, Tần Sương kém chút bị băng diên cho tức chết, bất quá may ra chính mình này lại lấy được tương đối cao kinh nghiệm, cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng không cùng ngươi băng diên so đo, mà đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đánh giết bê bột cấp linh thú, là kinh nghiệm cùng hưởng, cùng hưởng nhân tuyển hạng. 1. Băng linh 2. tiếp Thần Sương một mặt một bước Trương 713, chức năng mới Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một bên khác, đánh giết hết 11 con yêu thú thiếu niên kiếp, lúc này đã là về tới cùng Thần Sương phân địa phương khác, đem yêu thú thi thể để dưới đất, thiếu niên đã tràn đầy vết thương trên mặt, lộ ra một cái đẹp mắt độ cong. Mặt đất cũng không có đại nhân nói đáng sợ như vậy nha. Thiếu niên trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó cũng là bắt đầu ngồi dưới đất khôi phục, tuy nhiên tần sương cho thiếu niên đầy đủ công cụ, nhưng là một số thời khắc, tại đả thương yêu thú về sau, cuối cùng vẫn là đến sắp lá cả, không phải vậy, quá lãng phí, phía dưới một con yêu thú khả năng thì công cụ không đủ. Cho nên thiếu niên mới có thể thụ thương, bất quá, đây đều là một ít thương tổn, cũng không có có ảnh hưởng gì. Một bên khác, tần sương ngậm bước 2 giây về sau, Cũng là tại hệ thống giải thích xuống minh bạch cái này kinh nghiệm cùng hưởng ý tứ. Cái này rất giống chơi game mấy người cày phó bản bạo buộc thời điểm phân phối kinh nghiệm một dạng. Chỉ bất quá cái này phân phối kinh nghiệm quyền lợi tại tần xương trên tay mà thôi. Ngay sau đó tần xương cũng không có vội vã phân phối kinh nghiệm. Mà chính là hướng ngay từ đầu đến phương hướng bay đi. Ngay sau đó, xem trước một chút cái kia gọi là kiếp thiếu niên tình huống rồi nói sau Dù sao, cái này kinh nghiệm là tuyệt đối sẽ không phân phối cho băng diên rất nhanh Tần Sương liền đi tới ngay từ đầu địa phương, kiếp đã là ở đâu chờ ở trong, mặt đất, cẩn thận, nắn nót bày đặt cái này mười một cô lớn nhỏ không đều yêu thú thi thể. Tần Sương đối với thiếu niên nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta, sẽ để cho ngươi biến đến càng mạnh. Nói xong, Tần Sương chính là lựa chọn kinh nghiệm cùng hưởng, một cái tạo hóa cảnh sáu tầng linh thú. Tần Sương lấy được kinh nghiệm phân phối cho thiếu niên một nửa, mà thiếu niên lúc này thì là bắt đầu toàn thân run rẩy lên. Lúc này hắn cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn nổ tung, hắn cảm giác đến lực lượng của mình đang không ngừng kéo lên lấy, chính mình nguyên bản mơ hồ giác quan thứ 6, từ từ biến thành thực chất thần thức, mà nguyên bản thân thể gầy yếu, cũng là bắt đầu phồng lên lên, ngay sau đó, thiếu niên trong nháy mắt liền biến thành một cái bình thường hình thể thiếu niên, bắp thịt cả người vững chắc. Thông huyền bắt trọng. Lúc này thiếu niên lại là trực tiếp tăng lên tới thông huyền bắt trọng cảnh giới, thần xương ngây cả người, ngay sau đó cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chính mình năm đó theo thông huyền nhất trọng lên tới thông huyền bát trọng thế nhưng là không biết giết bao nhiêu quái, mà tên tiểu tử trước mắt này, lại là trực tiếp tăng lên tới cảnh giới này. Cái này, người so với người, còn thật là khiến người ta mười phần không thăng bằng, bất quá không thăng bằng về không thăng bằng, tần sương trong đấy lòng vẫn là cao hứng. Dù sao, tiểu đệ của mình tu vi tăng lên, về sau cũng coi như là có thể trợ giúp cho chính mình một số. Thế nào cảm giác? Tần sương vẫn như cũ là nhàn nhạt, nhạt nói đến. Tuy nhiên Tần Sương lúc này cũng là có chút kích động, có điều hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, lão đại nha cũng nên có chút lão đại cảm giác, chút chuyện nhỏ như vậy, cũng không cần phải quá mức kinh ngạc, cái này đều rất bình thường nha. Ngạch, ân, rất tốt. Thiếu niên trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, vừa mới loại kia thân thể sắp nổ tung cảm giác, để hắn có chút thất thần, mà lại cái này đột nhiên biến đến cường đại thân thể, cũng để cho hắn cảm giác có chút lạ lẫm, ngay sau đó chất phát trở về Tần Sương một câu. Vẫn như cũng là có chút ngốc trệ Cần phải còn không thích tướng A Dù sao, một chút thì cường đại nhiều như vậy Tần Sương cũng là trong nháy mắt Nhìn ra thiếu niên lúc này đỡ đẫn nguyên nhân Cái này rất giống một người đột nhiên Chúng 5 triệu một dạng Ngay từ đầu khẳng định là một loại không thể tin được ngốc trệ Các loại cái này ngốc trệ sau đó Liền sẽ là một loại kích động Tần Sương nhàn nhạt nói xong Ngay sau đó cũng là một thanh bó đuốc Trên đất yêu thú thi thể đốt Như thế bày ở chỗ này Tần Sương luôn cảm giác có chút không thoải mái mà lúc này thiếu niên rốt cục trầm lại. Lão đại, về sau ngươi để cho ta giết hay, ta giết kẻ ấy. Thiếu niên cũng không phải làm sao lại người nói chuyện, ngay sau đó cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến cho thấy lòng trung thành của mình, mà tần xương bên này, cũng là rất nhanh liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, tiếp độ trung thành 99%, chú ý, độ trung thành đạt tới 99% liền sẽ không hạ thấp. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống thăng cấp, thôn vệ hệ thống, lĩnh chủ hệ thống, thăng cấp. Tần Sương nói thầm đến, ngay sau đó chính là đem chú ý lực đặt ở hệ thống phía trên, hệ thống thăng cấp về sau, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là tăng lên mấy cái công năng, cái kia chính là danh vọng, kinh nghiệm cùng hưởng cùng độ trung thành. Ngay sau đó đối với Tần Sương có độ trung thành có tốt mấy ngàn người, độ trung thành đều tại 30% hai bên, cần phải là bởi vì chính mình thành đánh giết chủ nhà họ tiến sát thủ có quan hệ, mà độ trung thành đạt tới 90% có 3 người, một cái là nữ hài kia, gọi tiểu tử. Một cái là băng riêng, một cái thì là thiếu niên kiếp. Mà Tần xương đại khái hiểu rõ thăng cấp về sau hệ thống công năng về sau, liền chuẩn bị mang theo thiếu niên trở về. Trở về. Tần xương nhàn nhạt nói đến, mà thiếu niên thì là ngẩn người, ngay sau đó nói đến. Ta muốn trên mặt đất mang một đoạn thời gian. Tần xương trầm tư một hồi, đem sát sát cho kiếp, liền không có ở nói thêm cái gì, cứng, giả, luôn luôn đến theo thi thể trồng chất bên trong đi ra đến. Không phải vậy, làm sao được sương tụng cứng, giả mà lại mượn cơ hội này vừa vặn để kiếp thích hướng phía dưới chính mình hiện tại thân thể, mà tần xương thì là hồi xuống đất thành trực tiếp đi vào khách sạn. Lúc này tiểu tử chính nằm ở trên giường, chân mền vừa tốt che lại bộ ngực, mà cái kia tinh xảo xương quai xanh cũng là hoàn toàn bại lộ tại tần xương trong tầm mắt. khuôn mặt trắng loáng lúc này chợt đỏ bừng, mi đầu cũng là nhũ thật chặt, hẳn là ngay tại tố ác ngọng. Bất quá nữ hài cái bộ dáng này đúng là dị thường đáng yêu. Tần không kiềm hãm được đi đến bên giường sờ lên nữ hài mặt. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng, Tần xương lặng lặng cảm thụ tay này bộ truyền đến tơ lụa tốt, cũng là nhịn không được lần nữa khẽ vướt một lần nữa hải mặt. Giống như là đã nhận ra cái gì, nữ Hải nghiêng thân thể, ngay sau đó chính là đưa lưng về phía Tần xương, mà chính là bởi vì nữ Hải cái này xoay người, nữ Hải cái kia chân bóng hoàn mỹ phần lưng chính là trực tiếp bại lộ tại Tần xương trước mắt. Ngù chuồng. Tần xương nuốt một ngụm nước bọt, ngay sau đó thì là kéo qua chăn mền cho nữ Hải đắp lên. Tại tiếp tục như thế, Tần Sương cảm giác mình muốn cầm giữ không được, bất quá may ra Tần Sương quả quyết tiến vào tu luyện lúc không linh trạng thái, không phải vậy vừa mới cái kia một chút chuẩn ra chuyện. Tần Sương dạng này huyết khí phương cương thiếu niên, làm sao có thể cầm giữ ở. Tiên tĩnh rời đi bên giường, Tần Sương bắt đầu trong đầu quy hoạch lên kế hoạch của mình, lúc này, chính mình hẳn là có nhất định danh khí, tuy nhiên đồng thời gặp phải bị đuổi giết nguy hiểm, nhưng là cái này so từ bản thân đích lợi, vậy thật là không tính là gì sự tình. Mà hiện tại bước tiếp theo thì là tổ kiến thực lực của mình, tuy nhiên thành dưới đất từ ngũ đại gia tộc độc. Cắt, nhưng là cái này dưới đất thành không thiếu một số thế lực khác, chính mình muốn trưởng khống thành dưới đất, một người là tuyệt đối không có khả năng, ngay sau đó, nhất định phải tổ kiến thế lực của mình. Chương 714, Thanh Long Đường Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng tử, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Xác định bước kế tiếp kế hoạch, Tần Sương liền bắt đầu bắt tay vào làm tại tổ chức xây dựng, ở cái này bắt thành bên trong, có sức ảnh hưởng nhất tổ chức chính là Thanh Long Đường. Tần Sương quyết định lấy cái tổ chức này vì điểm khởi đầu, hướng bốn phía từ từ bước sạng, khuyết trương tổ chức lớn. Mà Thanh Long Đường, tại sau ngày hôm nay, Lão Đại liền sẽ là Tần Sương? Dù sao, thực lực mới là vương đạo, mà căn cứ hệ thống ngay từ đầu cung cấp thành dưới đất tự tin, cái này Thanh Long Đường đều là một đám kẻ phản bội. Tần Sương qua đi thay thế loại này tổ chức hẳn là không có vấn đề gì. Ngay sau đó, Tần Sương liền là chuẩn bị khởi hành tiến về Thanh Long Đường tổng bộ, mà liền tại đây là một cái mơ hồ không rõ âm thanh vang lên. "Đói, muốn ăn đồ ăn." Hẳn là còn không có hoàn toàn ngủ tỉnh, Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, lúc này tiểu tử chính bọc lấy chăn mền hơi híp mắt lại đối với Tần Sương nói đến, mà Tần Sương thì là bị tiểu tử bộ dáng này cho manh đến. Bất đắc dĩ nhún vai, đến phía dưới đi lấy hai bộ bát đũa. Khách sạn này là không cung cấp đồ ăn, cho nên muốn ăn đồ ăn nhất định tự mình làm. đương nhiên, may ra tần xương thân ra đầy đủ tiêu xài, tùy tiện lấy ra một cái bắp đùi, liền bắt đầu dùng dị hỏa nướng. Tần xương lấy ra đều là linh thú thịt, cho nên thịt này tự nhiên liền mang theo nồng đậm thơm nước, cái này khiến dị hỏa một nướng, cái kia mùi thơm cũng là càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó tiểu tử cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trong chân xuyên qua một thân đơn giản y phục, liền trực tiếp từ trên giường xuống. Tần Sương gian phòng này rất lớn, phòng ngủ phòng khách đều là phân vô cùng mở, nhưng là cái này thịt nướng mùi thơm, lúc này thì là mình chuyển ra đến bên ngoài trên đường. Dẫn tới bên ngoài những người kia rối loạn tương mừng, vốn là ăn không đủ no, còn muốn làm thơm như vậy đồ vật dụ hoặc bọn họ, đây quả thực là muốn gây nên công phẫn tiết đâu a. Bất quá Tần Sương nhưng không biết những thứ này, ngay sau đó nhanh chóng đã nướng chín mấy khối thịt, chính là bắt đầu ăn. Tiểu tử lúc này thì là hoàn toàn thanh tỉnh lại, làm thành dưới đất một phần tử. Tiểu tử bình thường cũng là no bụng một trận đói một trận, mà lại tăng thêm nàng lại là cô Nhi, sinh hoạt càng thêm vất vả. Bất quá may ra hàng xóm láng giềng ngẫu nhiên vẫn là sẽ cho một số lương thực, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Tần Sương cũng là đã nhận ra tiểu tử tâm sự, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là chịu mến sờ lên đầu nói. Ta có việc đi ra ngoài trước, đưa cho ngươi trong chữ vật giới chỉ có rất nhiều ăn, muốn làm cái gì liền đi đi. Tiểu tử đối Tần Sương có 90% độ trung thành. Cho nên tiểu tử trong lòng nghĩ, Tần Sương cũng biết cái đại khái, như thế sau khi nói xong, liền đem một tấm đùa gấp kỹ cho tiểu tử. Thật vất vả gặp phải một cái chính mình có cảm giác nữ hài, Tần Sương tự nhiên là sẽ không để cho nàng ra chuyện, chỉ bất quá, hiện tại kế hoạch của mình đã là định tốt, tại trì hoãn cũng có chút không nói được. Làm xong những thứ này, Tần Sương chính là trực tiếp hướng về bắc thành phía Đông Thanh Long đường tổng bộ đi đến, mà tiểu tử sau khi ăn xong chính là thu thập một chút, đi đến nàng nguyên lai sinh hoạt địa phương. Thanh Long đường tổng bộ, Tần Sương thoải mái nhàn nhã ngồi tại phía trên nhất trên ghế, cái này Thanh Long đường đường chủ cũng chính là một cái thông huyền bắt trọng yếu gà, Tần Sương vẫn không có động thủ, chỉ là thả ra một chút khí tức. người đường chủ kia liền trực tiếp thức thời đem đường chủ nhường cho Tần Sương. Lúc này Thanh Long đường ban đầu đường chủ ngư Thanh Long chính ở phía dưới cho Tần Sương nói Thanh Long đường tình huống hiện tại, Thanh Long đường tại toàn bộ Bắc Thành cũng coi là một cái tương đối lợi hại thế lực, ngoại trừ phụ thuộc tiền gia Hắc Long hội bên ngoài cũng chỉ có Nam Bắc thành chỗ và chạm kiếm cắt so Thanh Long Đường thực lực mạnh. Mà Thanh Long Đường môn hạ hết thẻ 300 người, đều là đạt đến thông huyền cảnh võ giả, mà cái này Thanh Long Đường lúc này chính tại bí mật chủ tính một lần nhu sát, dù sao, trước đó không lâu chủ nhà họ tiền bị giết, mà đại trưởng lão cũng là trọng thương, cho nên Thanh Long Đường chuẩn bị giết chết hắn. Tần Sương đối với kế hoạch này cũng không thấy thế nào tốt, liền xem như tiền gia đại trưởng lão bị chính mình đánh thành trọng thương, cũng không phải những người này có thể đối phó. Một đám thông huyền cảnh võ giả, làm sao có thể đánh thắng được tạo hóa cảnh cường giả. Nhường cho Thanh Long nhảy qua kế hoạch này, nói thẳng cái kế tiếp bộ phận, kế tiếp, tại Thanh Long giới thiệu thì là mình Thanh Long Đường cùng Đông Nam Tây bên trong mỗi cái nội thành thế lực quan hệ. Trong đó trung thành đỉnh cấp thế lực hồng hội thì là cùng Thanh Long Đường có kiểu mục tiêu, cái kia chính là phá vỡ Ngũ Đại gia tộc, chính mình lo liệu việc nhà làm chủ. Đại khái tình huống cũng chỉ những thứ này, tần sương hiểu rõ về sau, chính là nói đến kế hoạch của mình. Đương nhiên, Kế hoạch này chỉ nói là cho mấy cái thanh long đường hoạch tâm nhân viên nghe. Dù sao, không chừng cái này thanh long trong nội đường thì có gian tế, kế hoạch này sớm bị cái kia không nên biết người biết, cái kia kế hoạch này liền phải trực tiếp phá sản, mà lúc này tần xương căn cứ hệ thống chức năng mới, độ trung thành, cũng đại khái biết những người kia đối với mình trung thành. Thanh long đường đường chủ tại chính mình nói hết kế hoạch về sau, độ trung thành liền tăng lên tới 60%, cũng chính là đạt đến an toàn tuyến mà các trưởng lao khác cũng là đạt đến 30%, cuối cùng là đối với mình có hảo cảm hơn. Mà giao phó xong những thứ này, Tần Sương cũng thì không có chuyện gì, vốn là coi là sẽ rất phiền phức, nhưng là không nghĩ tới đây hết thảy thuận lợi như vậy, thậm chí cũng không có động qua tay. Tần Sương rỗi lưng một cái, ngay sau đó cũng là chuẩn bị rời đi, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là để cho Thanh Long lưu lại một cái chữ vật giới chỉ, bên trong đựng lúc trước Tần Sương thông huyền cảnh lúc săn giết yêu thú, còn có một số hạ cấp linh khí, những vật này coi như là ổn định quân tâm vật tư. Dù sao, tuy nói cái này thanh long đường là bài danh có thể đi vào trước ba bắc thành thế lực, nhưng là cái này thực vật, cuối cùng vẫn là có chút thiếu thốn, nhất là loại này ăn thịt, càng là khó gặp đến. Mà Tần Xương lưu lại giới chỉ về sau, chính là bắt đầu bắt đầu nghiên cứu thanh long đường mở rộng lộ tuyến, hiện tại thanh long đường mới 300 người, cái này dưới đất thành đầu người nói ít cũng phải mấy triệu, chút người này, thật sự là có chút không đáng chú ý. Cho nên Tần Xương nhất định phải quả quyết mở rộng, Mà lại loại này mở rộng còn không thể uống gây nên ngũ đại gia tộc chú ý, cho nên cái này mở rộng lộ tuyến cũng là một cái trọng yếu hơn đồ vật. Tần xương bức họa đã là dán đầy bắc thành trên tường, bất quá may ra tần xương dịch dùng, thì như vậy đại đại liệt liệt trên đường lắc lư, cũng không ai có thể nhận ra hắn. Đương nhiên coi như nhận ra, trở về thông báo tiền gia người bình thường cũng sẽ không vượt qua 1%, ngũ đại gia tộc, có thể không có một cái nào đến dân tâm gia tộc, nơi này bình dân ước gì ngũ đại gia tộc g GG, KK. Đối với giết chủ nhà họ Tiền người, bọn họ tự nhiên sẽ che chở. Mà liên tại Tần Dương xác định mở rộng lộ tuyến thời điểm, Tần Dương trên người một tấm đùa đột nhiên thì bắt đầu cháy rừng rực. Tần Dương nguyên bản mặt mỉm cười mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ngay sau đó chính là tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về một phương hướng chạy như bay. Lăng ba vi bộ cực hạn tốc độ, để Tần Dương cơ hội là lấy một loại thuấn di tốc độ phía trước tiến. Chương 715, bị vây. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiểu tử gặp tình huống. Hối hạ trên đường dài, tần xương bóng người nhanh chóng tuyệt luân, vút qua, căn bản không có người có thể phản ứng qua được tới. Phải biết, trên con đường này không đơn giản có người bình thường, ở trong đó đi dạo võ giả cũng đồng dạng không ít, nhưng bọn hắn đều không có thể phát giác tần xương theo bên cạnh mình đi qua, có thể thấy được tốc độ của hắn nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng. trên thực tế Lăng ba vi bộ có thể xưng thế gian cực tốc, làm cho tần sương tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạ, trên đường cái võ giả tất cả đều tại thông huyền cảnh hai bên, liền tạo hóa cảnh đều không có bước vào, mà tần sương thân là tạo hóa cảnh cường giả, lại có lăng ba vi bộ kỹ năng hiệu quả gia trì, cứ kéo dài tình huống như thế, nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, vậy cũng không cần lan lột. Giờ phút này, hắn ngay tại hướng tiểu tử vị trí cực tốc tiến đến. Tần Sương vừa mới tấm kia không lửa tự đốt lá bùa cùng hắn giao cho tiểu tử tấm bùa kia giấy giống như lúc cái kết nhưng thật ra là hai mở có thể đầy đủ lẫn nhau cảm ứng người nắm giữ tình huống bạo vật. Nói cách khác chỉ cần nắm giữ lá bùa tiểu tử gặp không cách nào ứng đối nguy hiểm nàng nắm giữ lá bùa liền sẽ tự mình bốc cháy lên đồng thời Tần Sương nắm giữ một cái khác tấm bùa tại khí cơ giao cảm phía dưới cũng sẽ phát sinh giống nhau tình huống. Tiểu tử vốn là ở tại khách sạn gần như không có khả năng gặp phải nguy hiểm thế nhưng là. Tần Sương thông qua lá đùa tự đốt sau phản hồi mà đến tin tức biết được đến, tiểu tử lúc này phương vị cũng không trong khách sạn. Tần Sương không biết tiểu tử tại sao muốn rời đi khách sạn, có điều hắn đã quyết định muốn bảo vệ nàng, thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tần Sương một khắc càng không ngừng cực tốc chạy vội. Đầu kia thẳng tắc phố dài, chỉ thấy mọi nhà đóng cửa đóng cửa, trước đó còn phi thường náo nhiệt cảnh tượng, đã lại biến đến một mảnh quẩn cục é. Tại phố dài trung tâm, một cái dung mạo xinh đẹp trên mặt thiếu nữ tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Nàng chính là tiểu tử. Giờ phút này, một đám người đem nàng bốn phương tám hướng đều bao vây lại, thì liền trên mái hiên cũng đứng lên người, cái gọi là chắp cánh khó thoát chính là nàng trước mắt tình huống chân thật nhất khắc hoạn. Tiểu tử là cái dũng cảm cô nương, thế nhưng là thế đạo này chỉ có dũng khí là không đủ. Tiểu tử tại khách sạn rán xếp lại về sau, vốn định trở lại quá khứ chô ở tìm một vật, không nghĩ, mới ra đường không đến bao lâu, thì bị trong một đám người đổ ngăn lại. Những người kia người mặc thống nhất phục sức. Có thể đều không phải là người bình thường Bọn họ từng cái đều là võ giả Tuy nhiên khí tức kém xa tần xương cường đại như vậy Có thể cũng không phải tiểu tử có thể ứng phó được Tiểu nương bì Cùng chúng ta ngoan ngoãn trở về Chỉ cần ngươi không phản kháng Chúng ta có thể cho ngươi ít bị đau khổ một chút Một cái khí tức phá lệ cường đại Thoạt nhìn là đầu lĩnh bộ dáng trung niên nhân cười gần nói Tay phải của hắn nắm một thanh lạnh lóng lánh trường đao, Nhìn đến tiểu tử trong lòng phát lệnh Trôi đao kia không phải là phàm vật. Trên thân đao ẩn ẩn tản ra linh lực ba động, tuyệt đối là một kiện linh khí. Đám người này chính là tiền gia đội ngũ. Tiểu tử từ nhỏ ngay ở chỗ này sinh hoạt, tự nhiên nhận ra lai lịch của bọn hắn. Tần xương không ngờ tới, mảnh này đường phố đã không phải là tiền gia địa bàn. tiên nhà thế mà đem bàn tay đến nơi này. Nàng lại là không biết là một trong năm đại gia tộc, tiền gia thế lực trải rộng toàn thành. Tiểu tử chỉ là một giới người bình thường, không có chút nào thần dị, lại không có tần xương thuật dịch dung vừa mới ra đường không bao lâu liền bị Tiền Gia thay mắt theo dõi, không phải sao? Tiền Gia phụ cận một nhóm nhân mã vội vàng đuổi tới, trực tiếp đem chính trên đường hành tẩu tiểu tử vây lại. bọn họ muốn bắt tiểu tử trở về. Tiền Gia trong lòng của nàng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, hung danh hiền hách chạm vào hẳn phải chết. từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm trêu chọc. tại tiểu tử trong nhận thức biết là tuyệt đối không thể dung chuyển quái vật khổng lồ, luôn luôn cao cao tại thượng. tuy nhiên có tần xương hứa hẹn, nhưng thật đụng ngay bọn họ vẫn là không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử tuy nhiên đối hoành hành bá đạo tiền gia sâu ghét cay ghét đáng tuyệt, nhưng ở đâu là một đám liếm máu trên lưới đao võ giả đối thủ. Nhóm này tiền gia đội ngũ hết thảy đều đạt tới thông huyền cảnh, đủ có vài chục số lượng, tầm thường thế lực tuyệt đối không dám trêu chọc. Phải biết, thanh long đường muốn kiếm ra chi đội ngũ này đều muốn thương cân động cốt, mà lại bọn họ sau lưng tiền gia càng không phải là dễ chơi. Tiền gia phạm vào từng đống hành vi phạm tội, có thể nói tội lỗi chống chất. Nhưng là. Ai dám vì nàng ra mặt? Rất nhiều người đều tại cấm đoán cửa sổ sau lén lén lút lút dòng nó, bọn họ đều cho rằng tiểu tử hai kiếp khó thoát. Vừa nghĩ tới tiền gia đã từng đối đại những cái kia làm tức giận bọn họ người xuống tràng, có người không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Cái này tiểu nữ hoa gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người phát ra tương tự tiếng lòng, nhưng bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể, coi là tiểu tử đắc tội tiền gia, muốn cầm đi giết đầu. Sự thật tuy nhiên cũng không phải là như thế không trả tiền người nhà nhìn về phía tiểu tử ánh mắt dương dương đắc ý bọn họ đồng dạng cũng là cho rằng tiểu tử tại trước mặt bọn hắn chấp cánh khó thoát tranh thủ thời gian ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói trải rộng phố dài cùng trên mái hiên người nhà họ tiền ảo ảo kêu gào nói tiểu tử nơi nào thấy qua bực này chiến trận dọa đến hoa run thất sắc nhưng ở trong lúc bối rối nàng cũng không hề từ bỏ chạy trốn hy vọng từ nhỏ tại hiểm ác trong hoàn cảnh sinh hoạt nàng đã sớm ma luyện ra kiên cường ý chí nàng minh bạch vô luận thứ gì Dù là hy vọng lại như thế nào xa vời, chỉ phải cố gắng đi tranh giành, thì có một đường cơ hội. Trái lại, ngồi chờ chết là kẻ ngu rốt cách làm. Không được, ta muốn chạy trốn. Tiểu tử hung ác hạ tâm, tại tiền ra tầm mắt của người dưới, quay người thì muốn chạy trốn. Trốn. Cùng lúc đó, tiền gia cái đầu kia mục đích cười lạnh một tiếng. Hán thân là nửa bước tạo hóa cảnh cương giả, nhìn ra tiểu tử không có chút nào võ công nội tình, nếu như có thể để cho nàng tại trước mắt bao người chạy mất. Đầu mục kia cũng không cần cầm cố, rứt khoát ở trước mặt thủ hạ tự sát được rồi. Tại tiểu tử thời điểm chạy trốn, tiền gia đầu mục động, Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiền gia đầu mục theo tại chỗ vút qua mà ra, mang trên mặt cười tàn nhẫn ý, trong nháy mắt liền đuổi tới tiểu tử sau lưng, không có sử dụng linh đao, không có cầm đao một cái tay khác tố trưởng đao bộ ra. Cái này chỉ là đơn thuần trường đao, hắn liền linh khí cũng không có đụng tới, xem ra chẳng qua là đơn giản vùng chạm nhưng muốn đánh choáng liền võ giả đều không phải là tiểu tử hoàn toàn đầy đủ. Trong điện quang hòa thạch, tiền gia đầu mục trưởng đao liền muốn chặt tới tiểu tử phía sau lưng. Đúng lúc này, tiểu tử đặt tại thân phía trên lá bùa cấp tốc tự lốt lên. Đây là Trần Dương cho hắn đồ vật. Trần Dương là ai? Thân là đường đường tạo hóa cảnh cường giả, hắn cho đồ vật, cho dù là một trang giấy cũng không phải vật phi phàm. Trên thực tế, tấm bùa này giấy là hắn cố ý luyện chế ra bảo vật, người nắm giữ gặp phải nguy hiểm thời điểm. Hội tự mình bốc cháy lên, mà lại hình thành một cái vòng phòng hộ đủ để chống cự tạo hóa cảnh phía dưới bất luận cái gì công kích. Đồng thời cũng sẽ để hắn cảm ứng được còn lại người nắm giữ ngay lúc đó tình huống. Theo lý thuyết chỉ cần tiểu tử không gặp tạo hóa cảnh cường giả, có lá bùa của hắn hộ thân, coi như không thể lui địch. Chỉ cần không phải gặp phải tạo hóa cảnh cường giả, cũng có thể có thể tạm thời tự vệ không ngại. Thần xương vì tiểu tử có thể nói nghĩ đến chu toàn. Tại tiên gia đầu mục trưởng đao đánh rất thời khắc một cái linh khí lồng ánh sáng đột nhiên từ nhỏ từ quanh thân nổi lên, chỉ thấy trưởng đao hung hăng bổ vào linh khí lồng ánh sáng phía trên, như là đụng phải sắt thép, lại bị hung hăng bắn ra. Cái gì? Thiên gia đầu mục căn bản không ngờ tới loại tình huống này. Hán trưởng đao coi như không có sử dụng linh khí, cũng dùng hết nhất định khí lực, thân là nửa bước tạo hóa cường giả, khí lực của hắn hạng gì to lớn, nếu là toàn lực hành động, liền xem như một khối chân chính sắt thép cũng phải bị đầu hủ non giống như mở ra. Nhưng là. Linh khí lồng ánh sáng có thể tại phía xa tu vi của hắn phía trên A. Tiền ra đầu mục miệng hổ chấn đau, lui về sau mở mấy bước, đột nhiên ngẩng đầu, một mặt khó có thể tin. Thủ hạ của hắn, trải rộng tại phố dài bốn phía người nhà họ tiền cũng tương tự kinh hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều nói không nên lời. Sự tình hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Trưng 716, Linh khí quang tráo. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lại có một cái hộ thân phát bảo. Sau khi kinh ngạc, tiền gia vị kia đầu mục ánh mắt phát lạnh, vừa mới bị linh khí quang tráo phản chấn một chút, chưa kịp vận dụng linh khí bảo hộ, làm đến hắn miệng hổ kịch liệt đau nhức, kém chút nứt ra. Tiểu tử cũng không phải là võ giả, trên thân không có chút nào linh khí. Tiền gia đầu mục không có chút nào hoài nghi cảm giác của mình. hiển nhiên. Cái này linh khí quang cháo là từ một kiện hộ thân pháp bảo tạo thành hiệu quả. Có điều hắn khắp nơi tìm tiểu tử toàn thân, cũng không phát hiện hộ thân pháp bảo chỗ, nhưng là một cái linh khí quang cháo đoàn đoàn bao phủ lại tiểu tử toàn thân, có thể tưởng tượng, nếu như không tấn công phá linh khí quang cháo, công kích kế tiếp đều sẽ đến cản lại. Bất quá món kia hộ thân pháp bảo không biết là cái gì phẩm cấp, vừa mới linh khí hộ cháo lại ngay cả một tia chấn động cũng không có, ngược lại đem hắn trấn khai. Quả thực có chút bất phàm Ta vậy mà không có có thụ thương. Cùng lúc đó, tiểu tử kinh ngạc nhìn lấy đỉnh đầu linh khí quang cháo. Nàng cũng không biết tiền gia đầu mục là muốn bắt nàng, ban đầu cho là mình lại nhận trọng thương, thậm chí tại chỗ chết mất cũng không ngạc nhiên chút nào, lại không nghĩ toàn thân mình bình yên vô sự. Khẳng định là tần đại ca tại trên người của ta thi ra thủ đoạn. Tiểu tử trước tiên nghĩ đến tần sương, không khỏi trong lòng vui vẻ. Đối với tần sương cường đại, cho tiểu tử lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dù sao liền chủ nhà họ tiền đều thua ở dưới tay hắn. Chủ nhà họ tiền thế nhưng là danh phó kỳ thực tạo hóa cảnh cường giả. Tiểu tử tuy nhiên đối với võ giả hệ thống phân chia không hiểu rõ lắm, nhưng là một trong năm đại gia tộc chủ nhà họ tiền, đây chính là tuyệt đối không thể tranh cãi đại nhân vật. Người bình thường, mong muốn mà không thể leo tới, như sừng sững tại vân đoan, thiên thần đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, thần xương vẫn là đánh bại loại tồn tại này. Tiểu tử đối thần xương đã ước mơ lại hâm mộ, Nàng biết tần xương đối nàng không có chút nào tư tâm, vốn là lòng mang cảm kích, lúc này lần nữa bị hắn bảo hộ, càng là đầu giảm xuống đất. Hừ, ngươi cho rằng tránh ở bên trong thì vạn sự thuận lợi. Đúng lúc này, tiền gia đầu mủ cười lạnh, nguyên công linh khí theo hắn quanh thân bao phủ mà ra, quấn quanh ở vẫn không dùng tới linh trên đao, vậy liền mười phần sai. Tiểu tử trong nháy mắt cảm nhận được từ trên người hắn phát ra khí thế đáng sợ, trong lòng hoảng hốt, nàng nguy hiểm còn không có giải trừ, linh khí quang trao tuy nhiên bảo vệ nàng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối mặt nhìn chằm chằm người nhà họ Tiền, nàng căn bản không có cách nào chạy trốn. Tiểu tử không biết Tần Sương đã chạy đến cứu nàng, bị tiền gia đầu mục khí thế ảnh hưởng, trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Mà tiền gia đầu mục tâm tình bây giờ vô cùng khó chịu. Hắn vừa mới liền linh khí cùng binh khí đều chưa từng vận dụng, tuy nhiên bởi vì linh khí quang chiếu ăn một cái thiệt to nhỏ, kỳ thực căn bản dâu dịa. Nhưng tiểu tử một người bình thường để hắn ăn quả đắng, đối với một cái nửa bước tạo hóa cảnh cường giả tới nói, quả thực khó có thể chịu được. giờ khắc này, tiền gia đầu mục không giữ lại chút nào phóng xuất ra hắn linh khí, hiển nhiên muốn động bản lĩnh thật sự. phải biết hắn nhưng là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, mặc kệ ở nơi nào, đều là hiếm có cao thủ. cho dù là cường giả như mây tiền gia, cũng là tuyệt đối trụ cột vững vàng. không tiếp tục thời gian dư thừa lãng phí, nơi này dù sao không phải tiền gia địa bàn, vì để tránh cho phức tạp, tiền gia đầu mục muốn thừa thế xông lên hủy đi tiểu tử hộ thân linh cháo, đem nàng bắt, phá cho ta. Dẫn lôi kinh thiên chém. Tiền ra đầu mục khí thế ấp ủ đến đỉnh điểm, theo hét lớn một tiếng, vung đao nhanh chóng tới gần tiểu tử. Xì xì. Cùng lúc đó, cuốn quanh ở trên thân đao linh khí tại vùng vầy bên trong cấp tốc biến thành từng đạo từng đạo làm kia chấp màu trắng, lung tung bay vụt, thép chất thân đao càng lại như là bao trùm lên một tầng điện quang. Chém. Một bước lướt đi, bóng người như mị, chỉ thấy tiền ra đầu mục trong tay điện đao bí mật mang theo lít nha lít nhít điện lưu lại một lần nữa hung hăng bổ vào linh khí quang tráo phía trên. Cái này cuốn quanh điện lưu linh đao chém xuống trong ngáy mắt, một cô đáng sợ đạo ý chấn nhiếp tiểu tử tâm thần. Nàng mặc dù biết tần xương cường đại, nhưng dù sao chỉ là phàm nhân, tự mình đối mặt cái này nhiếp nhân tâm phách một đao, đối với linh khí quang tráo phòng ngự, trong lòng căn bản không có cơ sở. Có thể đã không có thời gian đến lo lắng linh khí quang tráo có thể hay không chống chọi được tiền ra đầu mục công kích. Oèn. Trong tích tắc, tất cả mọi người không thể kịp phản ứng mà chui này điện quang chói mắt linh đao cùng linh khí quang cháo đã đột nhiên tướng đụng vào nhau. đung nhiên linh trên đao điện quang đại tác, toàn bộ phố dài như là dâng lên một đoàn mặt trời gay gắt, đều bị khuét tán ra tới lam bạch sắc quang mang cho cấp tốc chìm ngập. rất lâu, điện quang biến mất, chỉ thấy trải phố dài gạch đá từng mảnh mở ra, đùn đất theo gạch đá trong khe hẹp bị gặm ra, đầy đất bừa bộn, toát ra bị dòng điện tàn phá bừa bãi mà qua cháy khói. làm sao có thể? đúng lúc này một tiếng không thể tin thanh em bỗng nhiên vang lên trên đường dài chỉ thấy tiền gia đầu mục ngẩng đầu nhìn phía trước linh khí quang cháo sát mặt chấn động vô cùng hắn vừa mới thông suốt đem hết toàn lực ý đồ bổ ra linh khí quang cháo lại không nghĩ lại một lần bị đẩy lui này làm sao có thể không cho hắn quá sợ hãi phải biết tiền gia đầu mục một đao kia linh khí hóa điện uy lực liền xem như cùng tầng thứ cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn thông huyền cảnh phía dưới căn bản không có người có thể đỡ nổi mới là thế nhưng là cũng là cường đại như vậy một đao, vừa mới bổ vào linh khí quang tráo phía trên, lại chỉ là làm nó kịch liệt run rẩy một chút. Chỉ thế thôi. sáng chói điện quang biến mất về sau, tất cả mọi người vong mạc còn lưu lại quang ảnh, bất quá mỗi người đều đang cố gắng mở mắt ra, nỗ lực thấy rõ trên đường dài chẳng cảnh. Làm những cái kia đứng tại trên mái hiên người nhà họ tiền nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại linh khí quang tráo lúc, nội tâm kinh ngạc đồng dạng không á đầu mục của bọn hắn. Trong bọn họ Không ít người thế nhưng là thấy tận mắt tiền Gia đầu mục dùng hắn giận lôi kinh thiên chạm chém giết những cái kia địch nhân cường đại, chưa bao giờ thấy qua thất thủ. Thế nhưng là, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta không có chết. Thì liền thân ở linh khí quang tráo bên trong tiểu tử khuôn mặt cũng là trở nên kích động. Tại chỗ người bên trong, có lẽ chỉ có nàng cảm thấy hưng phấn. Tiền Gia đầu mục liên tiếp hai lần thất thủ, trong lòng kinh ngạc đồng thời, càng thêm tức hồn hện. Hắn cảm giác trên mặt đau rát Bởi vì lúc trước còn tại trước mắt bao người, ngạo nói bắt giữ tiểu tử, thế nhưng là sự thật lại hung hăng đánh mặt. Thế nhưng là, tiền gia đầu mục tuy nhiên mười phần phẫn nộ, cho tới bây giờ cũng ít nhiều minh bạch, cái này linh khí quang tráo tuyệt đối là tạo hóa cảnh cường giả thủ đoạn. Hắn tuy nói là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, nhưng dù sao không phải chân chính tạo hóa cảnh. Trong đó chiến lệnh, ngày đêm khác biệt. Tuy nói chỉ có cách xa một bước, nhưng không biết bao nhiêu người cả đời đều dừng bước tại này. Nếu như đụng phải tạo hóa cảnh võ giả, Tiền gia đầu mục tự hỏi xa xa không phải là đối thủ. Cái gọi là chỉ xích thiên ngai, không có gì hơn như thế. Tiền gia đầu mục vận dụng toàn lực đều không cách nào công phá linh khí quang cháo, giờ phút này đã thúc thủ vô sách. Tuy nói đám người bọn họ từng cái đều đạt đến thông huyền cảnh, hợp lực công kích uy lực viễn siêu hắn vừa mới một đao kia, thế nhưng là hợp lực công kích tạo thành dư âm không cách nào không chế, thậm chí hội phá hủy cả con đường khu, tạo thành trọng đại thương vong. Tiền gia đầu mục tuy nhiên đánh trong đấy lòng xem thường những người bình thường kia, nhưng nơi này dù sao không phải tiền gia địa bàn, sợ ném chuột vỡ bình, để sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, tâm lý một trận do dự. Hừ, thật là một đám phế vật. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời thật cao truyền xuống. Tiền gia đầu mục vốn là nộ khí mười phần, nghe được một tiếng này tràn ngập khinh thường hư lạnh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đống nhiên ngẩng đầu. Nhưng sau một khắc, hắn thì giật mình chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời nhanh nhẹn rơi xuống, tay áo tung bay, thân ảnh kia là một người mặc trường bảo màu trắng, tướng mạo tuấn mỹ dị thường nam tử. Huyền không đại nhân, nhìn thấy người tới, tiền gia đầu mục cùng một đám thủ hạ sắc mặt đại biến. Tiểu tử nhìn thấy hắn, trong lòng cũng là giật mình. nàng nhìn thấy nam tử kia rơi ở trước mặt nàng, những số tiền kia người nhà ảo ảo túi đầu xuống, bộ dáng mười phần cung kính. hiển nhiên, nam tử kia thân phận phi phàm, mà lại là tiền gia người. Chương 717, cuối cùng đổi tới. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lang phong số lượng tử, 108275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trên đường dài, một cái bạch y nam tử từ trên trời giáng xuống, tắm rửa dưới ánh mặt trời, như là thiên thần hạ phàm, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Tiền ra một đám người hào hào túi đầu, khiêm tốn vô cùng, nơi nào còn có trước đó khí diễm phách lối bộ dáng. Tiểu tử trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nam tử mặc áo trắng này hiển nhiên là tiền gia người, hơn nữa nhìn cái kia vốn là phách lối đến không ai bị nổi tiền gia đầu mục ở trước mặt hắn, liền thở mạnh cũng không dám dáng vẻ, có thể thấy được nam tử địa vị còn xa tại cái kia vị đầu mục một trong. Vô luận là dưới đất thành vẫn là ngoại giới, mạnh được yếu thua mới là thế gian không đổi phát tắc, địa vị luôn luôn cùng thực lực tướng ngóc đối. Nói cách khác, áo bào trắng nam tử thực lực tại phía xa tiền gia đầu mục một trong. Phải biết, tiền gia đầu mục thế nhưng là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Tuy nhiên hắn không thể phá đi linh khí quang cháo, nhưng cũng chỉ nói rõ là tần sương mạnh hơn hắn thôi. Nửa bước tạo hóa cảnh tại toàn bộ thành dưới đất đều là năm chắc cao thủ, tiền ra đầu mục cường giả danh tiếng thực chí danh quy. Thế nhưng là, Bạch Y nam tử lại làm cho nửa bước tạo hóa cảnh tiền ra đầu mục cung kính vô cùng, hắn lại là bực nào cường đại? Tiểu tử Sầu Lo mà nhìn xem trước mặt Bạch Y nam tử. Hai người bọn họ ở giữa, chỉ bất quá ngăn cách một tầng linh khí quang cháo. Thế mà cho dù thân ở linh khí quang tráo bên trong, Tiểu tử giác quan thứ sáu vẫn là cảm nhận được một tia nguy hiểm. Điểm ấy thì liền nàng cũng không biết vì cái gì. Lúc này, bạch y nam tử nhàn nhạt lườm bọn họ liếc một chút nói ra, một đám rất rưỡi, liền một cái liền võ giả đều không phải là tiểu nữ hài ở trước mắt đều bắt không được, quả thực mất đi chúng ta tiền gia mặt mũi. Hắn không chút lưu tình quát lớn một đám người nhà họ tiền lập tức, mà bọn họ chưa nói xong miệng, sắc mặt ngược lại dọa đến rất trắng lên. Đặc biệt là tiền gia đầu mụ, thân là tại chỗ mạnh nhất một người càng là một mặt xấu hổ, giống hắn khoảng cách như vậy tạo hóa cảnh cách chỉ một bước tồn tại, chưa từng nhận qua người khác quát lớn, thế nhưng là tại Bạch Y Nam Tử trước mặt, liền một kia bất mãn đều lên không nổi tới. Tiểu tử không biết Bạch Y Nam Tử lai lịch, nhưng bọn hắn thân là tiền gia người, đối Bạch Y Nam Tử hiểu rõ. Tiên Huyền không, tiền gia thiên tài xuất sắc nhất, làm người cao ngạo lãnh ngạo, thiên phú kinh người, mới tu luyện hơn 30 năm, liền đạt tới tạo hóa cảnh, địa vị cùng thực lực đều không phải là tiền gia đầu mục có thể so sánh có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất. đừng nói hắn mới là nửa bước tạo hóa cảnh giới, coi như bước vào tạo hóa cảnh cũng tuyệt đối không phải tiền huyền không đối thủ. dù sao tiền huyền không 10 năm trước thì bước vào tạo hóa cảnh, ai biết hiện tại lại đạt đến dạng gì độ cao. bất quá để tiền gia đầu mục có chút kỳ quái là tiền huyền không đã sớm ẩn thế không ra, bế quan tu luyện rất lâu, liền xem như tiền gia cùng tứ đại gia tộc phát sinh đại quy mô tranh đấu cũng chưa từng ra mặt, vì sao lúc này hội xuất hiện tại bọn hắn trước mặt? Phải biết, bắt một cái tiểu nữ hải, tiền gia đội ngũ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không cần hắn đến tự thân xuất mã. Tiền gia đầu mục nhất thời không nghĩ ra, đành phải cho rằng tiền huyền không trùng hợp xuất quan đi ngang qua. Tìm tới lý do giải thích nghi vấn trong lòng về sau, hắn thì không nghĩ nhiều nữa. Tiền huyền không thân thể vì gia tộc dòng chính tinh anh, tùy tiện đắc tội không nổi. Đại nhân, cái này tiểu nương bị có một đạo hộ thân pháp bảo, ta dùng toàn lực đều không cách nào phá mất, có thể thấy được hẳn là tạo hóa cảnh bảo vật. Tiền gia đầu mục túi đầu nói ra, hừ, tạo hóa cảnh bảo vật thì thế nào, bất quá là một cái hộ thân trận pháp, không có nguồn gốc, nhiều đánh mấy lần chẳng phải có thể công phá. Tiên huyền không lạnh hừ một tiếng. Tiền gia đầu mục nghe vậy, sáng cười một tiếng, không nói gì. Hàn kỳ thực cũng không tán đồng Tiền huyền không. Nói đến em hai, nhưng muốn đánh phá linh khí quang cháo, không biết phải hao phí sức khỏe lớn đến đâu. Bất quá cho dù Tiền gia đầu mục có 10 triệu cái lý do phản bác hắn nhưng hắn tuyệt đối không dám ở trước mặt của hắn nói ra một chữ không. Nói đùa, hắn mặc dù chỉ là nửa bước tạo hóa tồn tại, thuộc về hiếm có nhân tài, nhưng dù sao không phải dòng chính, tiền huyền không muốn giết hắn, nhiều lắm là chỉ là bị trưởng lão chỉ trích. Tiền gia vị này đầu mục tuy nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, lại cũng không thể tránh được. Tốt, để cho ta tới đối phó nàng. Tiền huyền không nói ra. Nghe được hắn câu nói này, linh khí quang tráo bên trong tiểu tử trong lòng xếp chặt, có chút tâm thần bất định bất an. đúng lúc này. Tiền huyền không một đôi đen nhánh như mực ánh mắt hướng nàng nhìn lại, nói ra, thế nào, ta ngươi đều nghe được, nếu như ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Hử, ta sẽ không cùng ngươi đi. Tiểu tử hồi đáp. Bạch đi nam tử lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn. Dứt lời, hắn không tiếp tục nhiều nói nhảm, bước ra một bước, hướng linh khí quang tráo chậm rãi đến gần. Tiền gia người đem tâm cơ hồ nâng lên cổ họng, mong đợi nhìn lấy tiền huyền không xuất thủ. Tiểu tử nhìn đến tiền huyền không đi đến linh khí quang cháo gần trong gang tấp chỗ, chậm rãi duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay dán tại lồng ánh sáng phía trên. Tư thái của hắn thông dong bình tĩnh, dường như không đem linh khí quang cháo để vào mắt, động tác hiển thị rõ tiêu sái. Cái này linh khí quang cháo quả thật có chút bất phàm, đám kia ngu xuẩn không có cách nào phá cũng là bình thường. Tiền huyền không lạnh nhạt nói, đụng một cái đến linh khí quang cháo, hắn thì có thể cảm nhận được huyền diệu trong đó tạo hóa cảnh võ giả muốn đánh phá cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Có thể thấy được có thể bố trí xuống cái này linh khí quang tráo người thực lực phi phàm. Không qua, còn chưa đủ tư cách. Tiền huyền không khỏe miệng lướt đi mỉm cười, nhẹ giọng tự nói. Làm bàn tay của hắn chạm đến linh khí quang tráo thời điểm, một tiếng ầm vang, tiền huyền không toàn thân buộc phát ra một trận kinh khủng linh khí, liền không khí đều không chịu nổi cỗ này linh khí bạo phát, thổi lên một trận gió lốc bao phủ quá dài đường phố tất cả mọi người vô ý thức đưa tay che mặt, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. bọn họ đều rõ ràng tiền huyền không cường đại, nhưng tránh thức cảm nhận được hắn linh khí, bọn họ mới phát hiện vẫn là đánh giá quá thấp thực lực của hắn. tiền huyền không không thẹn với danh thiên tài, phóng nhãn thành dưới đất, có thể đánh được hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. tiểu tử bị linh khí quang tráo vây quanh ở trung tâm, ngăn cách hết thể linh khí, nàng không cảm giác được tiền huyền không cái kia cổ kinh khủng linh khí. tần xương phát hiện tiền huyền không linh khí bạo phát trong ngay mắt. Thủ hộ lấy nàng linh khí quang cháo tựa hồ tiếp nhận to lớn trùng kích, linh khí quang mang đang trùng kích bên trong kịch liệt lấp lóe, hoặc sáng hoặc tối, tựa như lúc nào cũng hội phá nát. Thế mà theo tiền huyền không tiếp tục phát lực, không thể phá vỡ linh khí quang cháo vẹn vẹn ngăn cản mấy giây, liền bỗng nhiên vỡ thành vô số bay múa vụn ánh sáng. Tiểu tử nhìn đến linh khí quang cháo phá nát trong nấy mắt, khuôn mặt đột nhiên đại biến. Không có linh khí quang cháo bảo hộ, nàng tuyệt không có khả năng đào thoát đám người này chi thủ. Tiểu tử trong lòng một trận hối hận. Sớm biết gặp được loại tình huống này, nên an tâm ở tại trong khách sạn. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Tiền huyền không trông thấy linh khí quang cháo bị hắn đánh nát, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý những số tiền kia người nhà càng là vung tay hoan hô lên. Vâng! Thế mà, liền tại bọn hắn cao hứng bừng bừng thời điểm, vụ ánh sáng bay múa phố dài cuối cùng, một cỗ khí tức kinh khủng từ xa chỉ gần. Người nào! Tiền huyền không hai mắt vừa mở, vừa muốn xoay người, một thân ảnh đã theo bên cạnh hắn lướt qua. Tiên Huyên không lấy làm kinh hãi, cuối cùng chạy tới. Lúc này, một cái mang theo cười nhạt ý âm thanh vang lên. Chương 718 đến. Tác phẩm: Cuốn Bạo Thăng Cấp Hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ: 18275 Dao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trống trải trên đường dài, một đám người nhà họ tiền cao hứng bừng bừng thời điểm biến hóa đột nhiên phát sinh. Tiên Huyên không liếc về một bóng người theo bên cạnh hắn lướt qua, đột nhiên xoay người. Nhìn đến cái kia người đã đi tới tiểu tử bên người. Người là ai? Tiên huyền không cũng không còn cách nào bảo trì ung dung tư thái, ánh mắt rét lạnh nhìn đứng ở tiểu tử bên cạnh người kia. Long tự tôn của hắn tại vừa mới bị đả kích. Tiên huyền không từ xuất đạo đến nay, dưới đất thành tung hoành vô địch, cường thế tuyệt luân, vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, luôn luôn thành thạo, chưa từng có người làm cho hắn thất thố như vậy. Nhưng trước mắt tốc độ của người này tại vừa mới liền hắn cũng không thể kịp phản ứng, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Mà lúc này, người kia căn bản không có để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía bị kinh sợ tiểu tử. Ta đến đã muộn một chút. Người kia cười nói. Nghe được cái thanh âm này, tiểu tử cuối cùng từ sức sờ bên trong phản ứng lại, ngẩng đầu, nhìn đến một cái quen thuộc tuổi trẻ gương mặt. Nhìn đến hắn, tiểu tử trong mắt tỏa ra sợ hãi lẫn vui mừng, kích động kêu lên, tần đại ca. Người tới chính là tần Sương. Hắn y theo lá bùa cho ra phương hướng, cuối cùng tìm được tiểu tử. Ta tới, tại toàn bộ thành dưới đất không ai có thể khi dễ ngươi. Thần Sương trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, nói khoác mà không biết ngượng. đột nhiên, tiền huyền không nói chuyện, trán của hắn ẩn ẩn hiện hiện gân xanh, gương mặt lạnh lùng. trước đó thông dòng tiêu sái sớm đã biến mất không còn tâm tích. thần Sương nghe vậy, trong lòng không thèm để ý chút nào, ngược lại hướng hắn nhìn sang, khẽ miệng lướt đi vẻ tươi cười, nói ra: phá ta linh khí quang cháo ngươi tựa hồ rất đắc ý. tiền huyền không meo cặp mắt lại, đồng quang lạnh lùng lấp lóe, lạnh giọng nói: ngươi là ai? Người nào ngươi không cần phải để ý đến, thức thời mau cút cho ta, không phải vậy ta thì tới giúp các ngươi. Thần Sương cười một tiếng. Hắn hiện tại là dịch dung bộ dáng, tiền huyền không một đám người căn bản không có nhận ra được hắn chính là trước kia đại náo tiền ra người kia. Nói như vậy ngươi chính là linh khí quang tráo trận pháp sư. Tiền huyền không hít sâu một hơi, sắc mặt lại lần nữa biến trở về bình thường một bộ băng lạnh lùng bộ dáng, trầm giọng nói ra. Dưới mặt đất thành ngũ đại gia tộc, có thể có chuẩn bị thủ đoạn như vậy người. Ta cơ hồ đều biết. Ngươi giấu đầu lộ đuôi, có cái gì dắp tâm sao? Là lý do gì để ngươi tuyệt không phải ta sẽ nói cho ngươi biết? Thần Sương cười hỏi lại. Nghe vậy, tiền huyền không híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, đã thật lâu hát bao lâu không người nào dám cái này nói chuyện với ta. Thần Sương xa cách tư thái, để hắn đã ở vào nổi giận biên giới. Bình thường hắn luôn luôn cao cao tại thượng, có ai dám xử nghịch hắn, hết lần này tới lần khác hiện tại gặp phải một cái, để hắn cao ngạo nội tâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ha ha! Tần Sương nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với hắn mà nói luôn luôn cho không. Hắn xuất đạo đến nay, gặp phải cường địch vô số, hiểm chết cái này tiếp cái khác số lần càng là hai cánh tay đều đếm không hết. Cho dù là dạng này, hắn đều chưa bao giờ sợ qua người nào, tiền huyền không trong lời nói uy hiếp, hắn căn bản không để vào mắt. Bớt nói nhiều lời, đã các ngươi không lằn, vậy thì tốt, ta giúp các ngươi. Tần Sương thái độ độ biến, lạnh giọng nói ra, tránh cho các ngươi nói ta lấn phụ các ngươi, các ngươi cùng lên đi. Đồ hôn trướng, biết chúng ta là ai chăng, dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Đúng lúc này, tiền gia thủ lĩnh cũng nhịn không được nữa chính mình bảo tinh khí, nghiêm nghị hô. Đúng, tiểu tử này tại làm bộ, giết hắn. Giết hắn. Trông thấy đầu mục vừa nói, nó tiền của hắn người nhà hào hào la ầm lên, ác hình ác trạng ánh mắt hận không thể đem tần sương ăn hết. Người không biết không sợ. Tần sương lắc đầu, đối với những tiểu lâu la này căn bản không để vào mắt, thậm chí chẳng thèm cùng bọn họ tranh chấp. Dù sao một đầu cự long đối một đám con kiến têu gạo, bản thân liền là rơi ô hành động. Trên đường dài, thủ hạ liên tiếp đều, Tiền Huyền Không nhưng Thủy trung không nói một lời. Cho dù Tần Sương trong lời nói hoàn toàn xem thường bọn họ, nhưng Tiền Huyền Không lại chỉ là nhíu mày. Nếu là quen thuộc Tiền Huyền Không người nhìn đến đây hết thảy, tuyệt đối sẽ đại rất nhãn cầu. Phải biết Tiền Huyền Không làm tuổi còn trẻ liến bước vào tạo hóa cảnh, có thể xưng tiên tiêu, bực nào cao ngạo, lúc nào sẽ nhịn nhịn người khác. Tiền Huyền Không chưa từng không phải như vậy nghĩ. Chỉ là hắn căn bản nhìn không ra tần sương cơ sở, nhưng không hề nghi ngờ tuyệt đối đạt tới tạo hóa cảnh. Võ giả linh khí nắm giữ chú nhan hiệu quả, chỉ là bằng dung mạo là không thể nào phân biệt ra được võ giả cụ thể tuổi tác, nhưng Tiền Huyền không có thể ẩn ẩn cảm giác được, tần sương phi thường trẻ tuổi. Tộc nữ nói, ánh mắt là linh hồn cửa sổ, tần sương ánh mắt tràn đầy tinh thần phân chấn, cái kia sống mấy trăm năm nhưng lại có người trẻ tuổi bề ngoài võ giả khó có thể có được. Hắn còn quá trẻ liền đạt tới tạo hóa cảnh. Tiền Huyền không khó có thể chịu đựng trên đời này thế mà còn có dạng này người. Nhưng Tần Cương vừa lộ ra một tay, để hắn có dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta tiền muốn người, không ai có thể ngăn cản. Tiền Huyền không điềm nhiên nói. Trong không khí nhanh chóng tràn ngập lên một áp lực trầm trọng. Đó là theo Tiền Huyền không thân thể phía trên phát ra sát khí. Những số tiền kia người nhà cảm nhận được cỗ này sát khí, chỉ cảm thấy hai chân mềm, toàn thân không bị khống chế run rẩy lên, cơ hồ muốn đầu giảm xuống đất. Sát khí loại vật này. Nói trắng ra là cũng là ác niệm tụ tập hình thành năng lượng. Đương nhiên, người bình thường giết nhiều lắm là chỉ có thể hoảng sợ tâm thần người, chỉ có võ giả sát khí mới có thể chân chính tạo thành thực chất tính hiệu quả. Tại tiên huyền thả ra sát khí biến đến càng ngày càng đáng sợ thời điểm, tần sương vung tay lên, linh khí bay ra, lại lần nữa biến thành một đạo nhạt lồng ánh sáng màu vàng nóng bao phủ tiểu tử. Tần sương cũng không sợ tiền huyền không sát khí, nhưng là tiểu tử chẳng qua là người bình thường lấy người bình thường ý chí tuyệt đối chống cự không được tiền huyền không sát khí sát khí làm ác độc tụ tập người bình thường một khi bị võ giả sát khí bao phủ nhẹ thì sợ mất mật nặng thì bị phá hủy tâm trí biến thành ngu ngốc tần xương hai mắt băng hàn tiền huyền không như vậy không hề cố kỹ phóng thích sát khí mặc kệ hữu ý vô ý cũng có thể đối tiểu tử tạo thành khó có thể chữa trị thương tổn xem ra ngươi cũng sẽ tức giận tiền huyền không nhìn đến tần xương sát mặt âm trầm xuống trong lòng cảm thấy khó ý Hắn đã sớm nhìn Tần Sương thái độ khó chịu rất lâu, làm cho hắn ăn quả đắng, khúc mắt một dài. đương nhiên hội cảm thấy vui vẻ. Hôm nay ngươi để cho ta rất không cao hứng. Tiên huyền không giữ tợn cười rộ lên, ta muốn để ngươi hối hận. Vừa dứt lời, hắn đã theo tại chỗ bảo hướng mà ra. Tiên huyền không tiên phát chế nhân, vọt thẳng hướng Tần Sương. Hừ, Tần Sương khỏe miệng kinh thường, tại nguyên chỗ không núp ních, cũng không phải là không có cách nào tránh né, chỉ là hắn căn bản không có dự định né tránh. Tiên huyền không thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ nồng đậm sắc ý, mà động tác của hắn chưa ngừng, tạo hóa cảnh linh khí theo quanh thân mãnh liệt mà ra, không có không bảo lưu. Tần Sương nhiều lần khinh thị hắn, có thể nhẫn mãi không thể nhẫn đủ, hắn muốn một lần hành động xử lý Tần Sương. Vạn Quốc kinh thiên trưởng, chỉ thấy Tiền huyền không tại bạo hướng mà đi trên đường, trong miệng hét lớn một tiếng, song trưởng đồng thời đẩy ra, phóng lên tại quanh thân linh khí toàn bộ hóa thành kim sắc, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, hung hăng đánh phía Tần Sương. Chương 719, kết thúc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng từ, tử, 108275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiên huyền không song trưởng đều xuất hiện, bí mật mang theo kim sắc linh khí, không khí đột nhiên lọt vào xé rách, cuồn cuộn lưu động, bởi vì tốc độ quá nhanh, tại trong tích tắc như là ngưng kết đồng dạng, mang đến một cái cực kỳ ngưng trọng nguy giận đập vào mặt. Tần Xương đứng núi chịu sào, tiểu tử thì ở phía sau hắn. Tiền huyền không đoan chắc hắn có dám né tránh. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết Tần Sương không có chút nào né tránh ý nghĩ. Đối mặt với thạch phá thiên kinh song trưởng, Tần Sương gặp nguy không loạn, thổi đến mà đến cuồng phòng, lệnh hắn ngũ quan không có chút nào động dùng, chỉ thấy hắn lấy tốc độ nhanh hơn nâng lên hai tay, phát sau mà đến trước, nương theo lấy kinh động cửu tiêu một tiếng long âm, Tần Sương hai tay quấn quanh lấy kim sắc long hình linh khí, đón lấy Tiền huyền không. Vâng! Bốn trưởng đột nhiên đụng nhau trong mắt. Không khí lập tức bị đánh bạo, hóa thành quần quần khí lãng, nương theo lấy đáng sợ trùng kích, bao phủ quá dài đường phố bốn phía. Những phòng ốc kia tòa nhà lớn chỗ nào chịu được bọn họ đối trưởng dư âm, như là gió lốc đổ bộ giống như, ào ào bị thổi làm rã giải thể phá nát, trong lúc nhất thời khó có thể tính toán đầu gỗ toé phién cuốn lên không trung. Nhất kích phía dưới, toàn bộ phố dài đã đổ sụp đến không còn hình dáng, gạch ngói vụn thành đống, đổ nát thê lương, bụi mù quần quần tứ tán, như là bị hỏa lực tàn phá. Cái này thật đáng sợ. Những cái kia sớm liền chạy mất dạng đám người nhìn trước mắt hóa thành phế tích đường phố, thì thao mở miệng, lại chỉnh không ra một câu. Thần xương cùng tiền huyền không lực lượng thực sự quá mạnh. Bọn họ chẳng qua là tại biên giới khu vực mà thôi. Rất nhiều người trước kia ngay tại đầu kia trên đường dài ở lại, nếu không phải thấy thời cơ bất ổn, trốn thoát, hậu quả kia làm bọn hắn vừa nghĩ liền cảm thấy một trận hoảng sợ, dùng mình. Người bình thường rất tại vừa mới đối bính trong dư âm may mắn còn sống sót. Thì như tiền ra một nhóm người. Bọn họ cũng là đầy đủ suy sẹo, Tiền Huyền không thốt nhiên xuất thủ, căn bản không có một kia dấu hiệu, bọn họ đều phản ứng không kịp, nơi nào đến được đến nẽ ra, không phải sao? Mấy chục người bị gió lốc giống như sóng xung kích đánh trúng, tuy nhiên đều là thông huyền cảnh võ giả, nhưng linh khí bảo hộ trong nháy mắt bị đánh nát, nhục thân trực tiếp kề đến trúng kích, ngũ tạng lục phủ bị chấn động, miệng phun máu tươi, cả người không biết bị cuốn tới nơi nào đi, chỉ có Tiền Gia đầu nhục cái này nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại miễn cưỡng đứng ở tại chỗ may mắn còn sống sót xuống dưới, có điều hắn linh khí tràn ngập tại bên ngoài cơ thể, quang mang ảm đạm. Có điều hắn tuy nhiên may mắn còn sống sót xuống dưới, lại không có chút nào sống sót sau tai nạn hương vấn. Dù sao hắn một đám thủ hạ không rõ sống chết, mà tần xương cùng tiền huyền không thực lực của hai người càng là rung động thật sâu hắn. Chiến cục thế nào? Tiền gia đầu mục nhìn lấy đầy mắt phế tích, mất tự nhiên nuốt nước miếng một cái. Hắn ánh mắt nhìn thẳng trên đường dài trung tâm, tần xương cùng tiền huyền không chỗ chỗ, đôi mù tiêu tán thân ảnh của hai người hiện ra, kết quả lại làm cho tiền gia đầu mục sắc mặt đại biến, chỉ thấy tiền huyền không áo bào trắng phía trên tay áo vỡ vụn thành từng mảnh, xem xét lại một mặt vân đạm phong khinh tần xương, lại là phi thường chợt vật. Lúc này, tiền huyền không khuôn mặt dị thường giữ tợn, đã nổi giận vô cùng, nhưng lại không nói ra một câu. So với bề ngoài chợt vật, nội thương của hắn càng thêm nghiêm trọng. Tại vừa mới đối bính bên trong chạm đến tần xương song trưởng thời điểm, hai cánh tay của hắn đã nhận lấy một cỗ lực lượng kinh khủng quả thực khó có thể tin. Tiền Huyền Không lần này xem như bị thiệt lớn, càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, Tiền Huyền Không nguyên lai tưởng rằng Tần Sương chỉ là tốc độ so sánh quỷ dị, trên lực lượng hắn tuyệt không có khả năng rơi xuống Hạ Phong mới đúng. Thế mà nhìn Tần Sương hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, hiển nhiên còn có lưu dư lực. Ngươi thật giống như rất tức giận. Tần Sương cười nói, lúc này trên mặt của hắn mang theo ý cười, khoe miệng hơi vẹn, rơi vào Tiền Huyền Không trong mắt, phá lệ trói mắt. Nghe được hắn, tiền huyền không trong mắt sát ý phung trào, hung ác nói, tiểu tử, chớ đắc ý. Còn có cái gì chiêu số dùng đến đi? Thần xương rỗi ra một cái tay, ngoác ngoác. hừ. Tiền huyền không lạnh hừ một tiếng, kim quang đột nhiên ở trước mặt của hắn lập lòe. Trong ngáy mắt, một thanh trường đao màu vàng nóng tản ra mãnh liệt linh khí, đông dưng nổi lên. Tiền huyền không rỗi tay nắm lấy trường đao, lạnh giọng nói, đã thật lâu không ai có thể bước ta đến loại trình độ này, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ha ha. Tần Sương cười cười, quay đầu nhìn về phía linh khí quang tráo bên trong tiểu tử, nói ra, ngươi thì ở bên trong, rất nhanh ta thì mang ngươi trở về. Ừm. Tiểu tử nhu thuận nhẹ gật đầu. Tại chỗ bên trong, chỉ có một mình nàng nhàn nhã nhất. Vừa mới đối trưởng vẫn chưa cho nàng tạo thành chút nào ảnh hưởng, bất quá cái kia cắt bay đá chạy uy lực vẫn là để nàng nhìn đến hãi hùng kép vía, một mực không dám lên tiếng. Tại chiến đấu kết thúc, nàng không muốn đánh nhiễu Tần Sương. Nhưng là nghe được hắn chủ động nhìn lại, lời quan tâm để tiểu tử trong lòng ấm áp. Bất quá tần xương đối tiểu tử một phen trong giọng nói đồng dạng mang theo có nhàn nhạt trào phúng. Bất quá dĩ nhiên không phải đối tiểu tử. Tiên Huyền không nghe vậy, biểu lộ dày đặc, cắn răng phun ra ba chữ: người muốn chết. Nói xong, cả người hắn bay lượn mà ra, trong nháy mắt đi vào tần xương trên đầu, kim lôi phá tà chạm. Tiên Huyền không trong tiếng hít thở, trường đao màu vàng nóng bạo phát tia chớp, như một đoàn vàng nóng ánh vách lịch, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Trong tần sương đỉnh đầu đột nhiên đánh rớt, cái này hóa thành kim sắc lôi cầu một đao, so với tiền ra đầu mục giận lôi kinh thiên chạm còn còn đáng sợ hơn, liền không khí đều tràn đầy màu vàng nóng điện lưu. Thế mà, đối mặt như là thiên lôi kim quang trường đao, tần sương nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, hồi bình tĩnh lại, đồng thời nâng tay phải lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tần sương tay phải nắm thành quyền đầu, đúng là muốn dùng nhục thân đối cứng cái này kinh thiên phích lịch một trạm. Quá yếu. Tốc độ ánh sáng trong tích tắc Tần Sương mở miệng, nửa khí bình thản, tràn đầy khinh thường. Cho đến lúc này, Tần Sương vẫn là đối với hắn tràn ngập khinh miệt. Tiền Huyền không lựa giận công tâm, gàn giọng nói chết. Lực đạo trên tay tăng thêm mấy phần, toàn thân linh khí càng là tuôn trào ra. Vô hình. Cùng một thời gian, khí thế kinh khủng theo Tần Sương toàn thân đột nhiên bạo phát, quả đấm của hắn phát sáng, cùng đánh rất lôi đao hung hăng chạm vào nhau. Kèn kẹn. Quyền đao tiếp xúc trong nháy mắt, Tiền Huyền không nghe được liên tiếp vỡ vụn thành ầm chỉ thấy trên thân đao kim sắc lôi quang giống ánh nến giống như bỗng nhiên giập tắt sau đó hao tốn hắn vô số thần liêu đúc thành trường đao vỡ vụn thành từng mảnh không có khả năng tiền huyền không trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc nhưng tần xương quyền đầu thế không chỗ cản khác ở tiền huyền không lồng lực ầm nhất quyền tiền huyền không trực tiếp bị quyền đầu xuyên qua thể nội lọt vào linh khí tàn phá bừa bãi cả người lập tức liền bị tạc thành một đoàn xương máu còn sót lại quyền kình tiếp tục phá không lướt đi liền đám mây trên trời đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Tiền gia vị kia đầu mục trông thấy cái này một màn kinh khủng, không nói hai lời, lập tức muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng là một thân ảnh hưu một chút, trong nháy mắt đuổi tới trước mặt hắn. Tha mạng. Tiền gia đầu mục vừa mới nói ra hai chữ, một khỏa quyền đầu cũng đã đến chán của hắn. Tiền gia đầu mục đầu giống dưa hấu một dạng nổ tung, đỏ trắng ảo ảo, thi thể không đầu rơi rơi xuống. đến tận đây, tiền gia toàn diện. đệ nhất thiên tài. Tiền huyền không trước khi chết liền một câu đều nói không nên lời, vất ức vô cùng. Tiểu tử còn tại trận mắt hốc mồm thời điểm, linh khí quang tráo đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một thân ảnh rơi xuống bên cạnh hắn. Đi thôi, trở về khách sạn. Thần xương nhàn nhạt cười nói. Trương 720, chuẩn bị hoạt động. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trở lại khách sạn. Thời gian coi như quá sớm, tuy nhiên cùng những cái kia cặn bã lãng phí không ít thời gian, nhưng là kết quả vẫn là hết sức mỹ hảo, dù sao, hạ giận trọng yếu nhất. Mà tiểu tử cũng là không có có nhận đến tổn thương gì, lúc này đã là hồi đi đến trong phòng, Tần Sương cũng không có lại đi quay dày, ngay sau đó cũng là bắt đầu vì kế hoạch của mình tố chuẩn bị. Kỳ thực lúc này Tần Sương ở trong lòng đối với cái tổ chức này thành lập cũng không phải là mười phần lưu ý, chỉ bất quá ngay sau đó chính mình thực lực không đủ cũng không thể làm cái gì đặc biệt như bước sự tình, ngay sau đó cũng chỉ có thể theo những chuyện nhỏ nhặt này làm lên, dù sao, việc nhỏ một chút xíu tính gục lại, đằng sau cũng sẽ trở thành một kiện đại sự kinh thiên động địa Muốn đến nơi này, tần sương cũng là hít sâu một hơi, ngay sau đó chính là đổi một thân trang phục, chuẩn bị ra cửa, lúc này chính mình lại đi làm tiền ra người, đoán chừng bên kia nhắm vào mình cường độ cũng sẽ tăng lớn, nếu như là tự mình một người còn nói được, nhưng là hiện tại bên cạnh mình còn có một người bình thường thân phận tiểu tử. Hành tung của mình là tuyệt đối không thể uống tùy tiện bại lộ, đến mức nơi này chủ tiệm tần sương cũng không làm sao lo lắng, chính mình làm tiền ra chuyện nào đã mặc đi ra rất lâu, nếu như cái này chủ tiệm muốn vạch trần chính mình, đoán chừng đã sớm đi, mà lúc này chính mình còn không có bị tiền ra phát hiện nguyên nhân cũng cũng chỉ có một, cái kia chính là chủ tiệm cũng không định vạch trần chính mình. Hoặc là nói, chủ tiệm sau lưng người kia so tiền ra còn muốn có lai lịch, dù sao, có thể ở loại địa phương này kinh doanh một nhà loại này quy mô khách sạn, Cái kia bối cảnh khẳng định không phải bình thường mạnh mẽ. Muốn đến nơi này, Tần Sương đã là rời đi khách sạn đi tới trên đường. Trên đường vẫn như cũ phổ thông thường ngày, rách nát, nhưng là Tần Sương cũng không thèm để ý những thứ này. Chính mình lần này đi ra mục đích đúng là vì do đường, nhìn xem chính mình làm sao mở rộng thế lực của mình. Mà lại những sự tình này còn phải mau chóng chấp hành, chính mình nhất định mau chóng để thế lực của mình ổn định lại. Sau đó chính mình còn được ra ngoài cày phó bản thăng cấp, không phải vậy lấy hiện tại chính mình thực lực này. Ở cái này thành dưới đất muốn trở thành một cái tầng chốt nhất này loại nhân vật, trên lệch, vẫn còn có chút lớn. Dù sao, cái này dưới đất thành thành chủ thực lực, thật sự là quá biến thái, mà lại trọng yếu nhất chính là, không có ai biết thành chủ này có phải hay không còn che giấu thực lực, cho nên dưới mắt chính mình muốn làm chỉ có hai chuyện, một là ổn định lại thế lực của mình, hai là tăng lên thực lực của mình. Thực lực, mới là hết thẻ cơ sở. Lúc này Tần Sương đã là đi tới bắc thành khu vực trung tâm, nơi này là toàn bộ bắc thành hạch tâm khu vực cũng là tiền gia vị trí nơi này tuần tra so với trước đó muốn thường xuyên rất nhiều chỉ bất quá tận lực ngụy trang chính mình tần xương làm sao có thể sẽ bị loại này hạ cấp lâu là phát hiện đương nhiên tần xương lần này tới mục đích cũng không phải là tiền gia mà chính là phụ thuộc vào tiền gia một cái thế lực cái thế lực này tên tần xương có chút không nhớ bất quá những thứ này đều không là vấn đề chính mình tới đơn giản cũng là sở sở tình huống bắc thành trung tâm nhất là tiền phủ ở chỗ đó mà tại tiền phủ hai bên trái phải đều có một cô phụ thuộc vào tiền gia thế lực. Những thế lực này trên cơ bản sẽ cùng tại tần xương tiếp trước tiểu cô đồ. Một số tiền gia không tiện xuất thủ sự tình, dĩ nhiên chính là giao cho hai cái này thế lực. Tuy nhiên hệ thống cho tần xương tư liệu không phải đặc biệt toàn diện, nhưng là một số cần thiết đồ vật trên tư liệu vẫn là ghi lại, cho nên tần xương cũng là mười phần nhẹ nhõm liền đi tới hai cô thế lực này, trong đó bên trong một nguồn thế lực. Bởi vì không biết tên, tần xương liền dùng một làm danh hiệu của bọn họ cỗ thế lực này cứ điểm dưới đất, cửa vào có rất nhiều, mà lại cái này thế lực bên trong nhân viên, thực lực phổ biến đều tại phổ thông võ giả giai đoạn cũng không có đột phá đến thông huyền cảnh dưới, có thể nói, cỗ thế lực này là mười phần yếu một thế lực. Nhưng là cỗ thế lực này so với người bình thường, vậy liền mạnh hơn nhiều, dông trắng trận cướp đoạt dân nữ loại chuyện này hẳn là cỗ thế lực này ra mặt, tần xương không có đi thông hướng lòng đất lối vào, mà chính là trực tiếp đột thổ đi vào. Đại khái sơ soạn một chút tình huống. Tần xương đối cái này lòng đất cứ điểm cũng là có chút hiểu một chút, cái này dưới đất cứ điểm chỉ có một cái cửa ra vào, là tại một cái cũ nát trong viện một miệng khô trong giếng. Mà khẩu này giếng cạn một lần nhiều nhất chỉ có thể đồng hành hai người, nói cách khác, nếu như chính mình muốn dẫn người tiếp quản nơi này, vẫn là hết sức đơn giản, dù sao, nơi này chỉ có một cái cửa ra, mà lại thì coi như bọn họ có cơ hội chạy trốn, cũng rất không có khả năng thật đi ra ngoài. Ngay sau đó Tần Sương tại viện tử trung quanh bố trí một lúc sau liền tiến đến một cái khác thế lực, cái thế lực này cũng là bị đánh dấu vì hai số thế lực, ngay sau đó Tần Sương cũng là mười phần nhẹ nhõm. Cổ thế lực này cứ điểm là một nhà tử quán, trong tử quán có một số võ giả khách nhân, mà còn lại không đánh nổi thì là cái thế lực này thành viên, mà lại, cổ thế lực này thành viên thực lực phổ biến đều muốn so thanh long đường cao hơn ra rất nhiều, nếu như mình cầm xuống cái thế lực này về sau, chính mình rời đi, đoán chừng nơi này liền muốn phản bội cầm xuống dễ dàng, nhưng là muốn trường khống, lại là không dễ dàng như vậy, tần sương tại trong tiểu quán điểm một bầu rượu, ngay sau đó cũng là tự mình uống, tần sương cũng không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức. Theo cảm giác phía trên, liền giống như người bình thường, mà lại, tần sương vừa ra tay chính là cả một đầu yêu thu thịt bắp đùi, ngay sau đó cũng là rất nhanh liền đưa tới một số người chú ý. Không có nửa phần tu vi, nhưng lại có nhiều như vậy thực vật, chẳng lẽ là cái kia mọi người công tử. Bất quá mọi người công tử cái kia hội tới này loại hạ cấp địa phương. Loại địa phương này công tử thế gia rõ ràng là sẽ không tới, mà lại. Cái kia mọi người công tử hội không có một chút tu vi. Rất nhanh, Tần Sương liền đưa tới tiểu quán này. Lão đại chú ý, bắc thành bên trong bọn họ phụ thuộc vào tiền ra. Tuy nhiên không lo ăn uống, nhưng là loại này khó gặp yêu thú thịt. Bọn họ vẫn là rất ít có thể ăn vào. Dù sao, có thể ra ngoài săn giết yêu thú người. Toàn bộ thành dưới đất cũng sẽ không vượt qua trăm người. Lúc này thiếu niên này, chẳng lẽ là nhặt được một cái đựng đầy áp thức ăn chữa vật giới chỉ. Tiểu quán lao đại nghĩ như vậy đến, dù sao, yêu thú thịt loại vật này, đối với có thể ra ngoài săn giết yêu thú người mà nói, thật không tính toán vật gì tốt, mất đi một cái đựng yêu thú thịt chữa vật giới chỉ, bọn họ có thể sẽ không biết. Dù sao, cao thủ trên người đồ tốt có thể không biết có bao nhiêu, tăng thêm tần sương vậy mà tới này loại hạ cấp tiểu quán uống rượu, tiểu quán lao đại càng phát cảm giác đến chính mình suy đoán là đúng. Ngay sau đó cũng là liên tục suy tư hồi lâu sau, rốt cục nắm chắc quả đấm, chuẩn bị động thủ, dù sao, yêu thú thị đối với bọn hắn những võ giả này rụ hoặc, thật sự là quá lớn. Mà một bên khác, Tần Sương thì tiếp tục thoải mái nhàn nhã uống rượu, còn thỉnh thoảng đông ngó ngó tây ngó ngó, đầu cũng đang nhanh chóng vận chuyển bên trong. Chương 721, Ai sợ ai Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. Lúc này đã là buổi tối, ngay sau đó toàn bộ bắc thành đã là tiến nhập một loại quỷ dị tích mịch, buổi tối, là không có người sẽ ra cửa, bởi vì nơi này chỉ ăn, thật không phải là đồng dạng kém, người bình thường sẽ không ra môn, mà một số không việc làm thì là mười phần tùy ý nghiêng dựa vào trên tường chờ đợi lấy con mồi xuất hiện bác trong thành một nhà trong tử quán vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng đêm tối buông xuống đối với nơi này tới nói, không có cái gì đặc thù ý nghĩa Mà Tần xương thì tiếp tục tự mình uống rượu. Nơi này, muốn triệt để cầm xuống, còn thật có chút phiền phức, nhất định phải có cái thực lực tương đối mạnh người tòa chấn. Không phải vậy nơi này tất nhiên sẽ ra chuyện, cũng không biết kiếp tiểu tử kia hiện tại thế nào. Tần xương nghĩ như vậy, lại là một ngụm rượu uống vào. Tần xương giao đồ vật, đầy đủ hắn như thế một mực uống mấy ngày. Tiểu loại vật này so sánh so ra kém lương thực, dị giới không giống với Tần xương kiếp trước. Rượu nơi này trên cơ bản đều là dùng một số đến mức nhuông tạo nên. Mà lúc này tại tiểu quán bên trong, một đám người sớm đã là tụ tập lên, bên ngoài, có một cái thổ hào, bọn họ nhất định phải có chút động tác, không phải vậy cái này xã hội đen làm cũng có chút không có ý nghĩa. Ăn mặc không lo cùng ăn thịt cũng không phải một cái khái niệm, ăn mặc không lo đơn giản cũng là ăn no mà thôi, cái thế giới này, có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật thật sự là nhiều lắm, cho nên, đám người này tuy nhiên theo tiền ra cái này đại gia tộc, bình thường sinh hoạt cũng không có gì đặc biệt. Chỉ bất quá so dân chúng bình thường sinh hoạt muốn đỡ một ít thôi. Tiểu quán nội bộ, lúc này hết thể tụ tập 20 cá nhân, tuy nhiên bên ngoài người kia tại tiểu quán lao đại cảm giác phía dưới không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, tiểu quán lao đại làm việc vẫn là hết sức cẩn thận. Lao đại ngươi nói đi, chúng ta thế nào làm? Một tên mập mở miệng nói đến, ở cái này thành dưới đất đều có thể ăn thành mập mạp người, cái kia gen nhất định là thập phần cường đại, bằng không thì cũng không có khả năng dài đến như thế mập. Dù sao, nơi này thức ăn cũng không so địa phương khác. Sát nhân diệt khẩu rồi, còn có thể làm sao? Nhưng là không biết tiểu tử kia đến tuột cùng là thật không có tu vi còn là cố ý ẩn giấu đi tu vi. Chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ hắn. Hai mươi há mồm càng không ngừng mở một chút ha ha, sau cùng rốt cục vẫn là quyết định trực tiếp sát nhân diệt khẩu, không cần biết ngươi là cái gì người, phía bên mình hưu tiền nhà bà bọc, mà lại không có chứng cứ, liền xem như mặt khác bốn cái đại gia tộc cũng không có khả năng thật làm gì mình. Nghĩ như vậy, trong tiểu quán bộ 20 người chính là bắt đầu một lần nữa về tới tiểu quán đại sảnh, mà những người này lần nữa hồi đến đại sảnh thời điểm, Tần Sương cũng là chú ý tới. Những người này ánh mắt tại nhìn về phía mình thời điểm đều có một loại vẻ tham lam, Tần Sương một chút liền nghĩ đến liêu nguyên bởi vì, tự mình ra tay xa xỉ, hơn nữa còn không có thả thả bất luận cái gì khí tức. Bọn này ngu ngốc khẳng định là cảm thấy mình một cái thổ hào chuẩn bị hô chính mình. Tần Sương nghĩ như vậy, con người đã là lạnh leo xuống dưới, ngay sau đó cũng là thời khắc chú ý vừa mới xuất hiện cái kia hơn 20 người. Những người này lúc này đang cùng những cái kia còn không hề rời đi võ giả trò chuyện với nhau, hẳn là tại dọn bãi. Những cái kia không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào võ giả cũng là mười phần phối hợp, ngay sau đó đã là quả quyết rời đi. Duy chỉ có Tần Sương bên này, không có bị dọn bãi, mà Tần Sương cũng là mười phần bình tĩnh, ngay sau đó cũng không thèm để ý những thứ này. Lần nữa đi vào quầy muốn một bầu rượu, tiểu không được tốt lắm, mà lại đối ở hiện tại Tần Sương tới nói cũng không có bất kỳ cái gì gây mê cảm giác, uống rượu, đơn giản cũng là uống vào chơi mà thôi, thuận tiện không làm cho chú ý, dù sao, đến tiểu quán không uống rượu, vậy nhất định sẽ bị khác người chú ý. Bất quá, coi như Tần Sương như vậy tận lực muốn không làm cho chú ý, vẫn là bị cái này trong tiểu quán người cho chú ý, không có cách, Tần Sương đối với thực vật loại vật này không có chút nào quan tâm. Mà người nơi này thì không phải như vậy. Một cái thông huyền cảnh tứ trọng yêu thú bắp đùi mà thôi, đối với tần xương tới nói liền như là ném đồ bỏ đi đồng dạng, nhưng là đối với nơi này những thứ này đói khát võ giả tới nói, đó là thiên vật lớn. Thậm chí, cái này, đầy đủ để bọn hắn bắt buộc mạo hiểm. Cầm tới tiểu, lần nữa trở lại vị trí của mình, lúc này, trong tiểu quán một số tán tu võ giả đã là toàn bộ rời đi, toàn bộ tiểu quán chỉ còn lại có hai số thế lực thành viên. Ẩm. Tiểu quán cửa bị trùng điệp đóng lại, mà Tần Sương lúc này cũng là đem rượu ấm để xuống, Tần Sương động tác rất nhẹ, không có có bất kỳ khẩn trương gì, tuy nói tình huống lúc này là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nhưng là Tần Sương sắc thực trang thành một mặt mộng bức dáng vẻ nói đến. Làm sao? Bất quá Tần Sương biểu lộ tuy nhiên rất phong phú, nhưng là hắn nói ra lại là bán rẻ hắn, bình tĩnh, thông dong. Làm sao? Vẫn không rõ. Lúc trước cái tên mập mạp kia mở miệng nói đến. Không có chút nào chú ý tới tần xương cái kia bình tĩnh biểu lộ, ngược lại cái tên mập mạp này cảm thấy tần xương là bị dọa, ngay sau đó ngựa khí cũng là dị thường phách lối. Mà tần xương đối với loại này nhược trí đồ vật, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, ngay sau đó cũng không để ý đến, mà chính là lần nữa cầm bầu rượu lên uống, không có chút nào đem trước mắt những người kia để vào mắt. Muốn gây sự? Ai sợ ai? Lấy tần xương thực lực bây giờ, đối mặt loại cấp bậc này, trên cơ bản cũng là miểu sát. Căn bản không cần phí cái gì lực khí, chỉ bất quá Tần Sương từ đối với chính mình thế lực cân nhắc, không muốn đem những người này giết chết mà thôi. Dù sao, Thông Huyền Cảnh võ giả ở cái này thành dưới đất cũng coi là cao thủ, tăng thêm mình bây giờ có thể kinh nghiệm cùng hưởng. Những người này nếu như muốn bồi dưỡng, cũng là tương đối dễ dàng. Mà cái tên mập mạp kia gặp Tần Sương lại uống rượu của mình, cũng không có chút do dự nào, trực tiếp cũng là nhất quyền đánh phía Tần Sương. Mà Tần Sương thì là một cái mười phần bình tĩnh như người, chính là nhẹ nhõm tránh qua. Tránh né cái tên mập mạp kia công kích, mà bàn tử gặp công kích của mình bị nhẹ nhàng như vậy né tránh, cũng là ngốc trệ nửa giây, đương nhiên, Tần Sương cũng không có sử dụng cái này nửa giây đối bàn tử phát động công kích, dù sao, hoàn toàn không cùng đẳng cấp đối thủ, chính mình căn bản cũng không có tất yếu nghiêm túc như vậy. Uống một ngụm rượu, Tần Sương trêu tức nhìn lấy cái kia công kích mình bàn tử, cái tên mập mạp này thực lực tại đám người này bên trong cũng coi là thật tốt, cho nên tự tin như vậy cũng là mười phần bình thường chỉ bất quá này lại để hắn gặp tần sương làm sao tần sương mở miệng lần nữa vẫn như cũ là câu nói mới vừa rồi kia vẫn như cũ là như vậy thông dòng bình tĩnh mà những cái kia chuẩn bị đối tần sương động thủ người nghe được tần sương câu nói này nhưng không có chi lúc trước cái loại này nhìn ốc. bước một dạng tâm thái vừa mới tần sương tránh né động tác những người này đều là thấy được có thể dễ dàng như vậy né tránh mập mạp công kích thực lực kia khẳng định so bản tử mạnh hơn nhiều ngay sau đó vẫn như cũ bình tĩnh cũng chỉ có cái này tiểu quán lao đại rồi, dù sao, tiểu quán lao đại đối thực lực của mình vẫn là rất tự tin. Trương 722, Tiểu quán lão bản. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiểu quán lao đại thực lực đã là đạt đến thông huyền 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách tạo hóa cảnh cũng chỉ có nửa bước trên lệnh, cái này hay là bởi vì hắn không có cái gì tài nguyên tu luyện nguyên nhân Nếu như hắn có thể có được giống còn lại đại gia tộc tộc trưởng như vậy tài nguyên tu luyện, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so với cái kia người thấp bao nhiêu. Tiểu Quán Lao Đại là một cái hắc hồ tử đại hán, nửa bên mặt trái bên trên có một đạo vô cùng dễ thấy mặt sẹo, mà tại cái này mặt sẹo phía dưới mơ hồ có thể thấy được một đôi rõ ràng màu đen dấu răng, hẳn là một loại nào đó độc vật tạo thành. Mà vết sẹo đau kia có phải là vì đi trừ độc dịch mà chính mình mở ra, tại trên mặt của mình đụng cái lỗ hổng, vẫn còn có chút sức chịu đựng không phải vậy dài như vậy mà dẻo cũng không có khả năng bị phổi đi đi ra ha ha tiểu tử ngược lại là có chút thủ đoạn bất quá ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan đem thực vật giao ra ta tốt cho ngươi một thông khoái mặt thẹo lao đại ngay sau đó cũng là mở miệng nói đến mà tần xương thì vẫn như cũng là vừa bộ kia bình tĩnh bộ dáng đừng nói thông huyền 9 tầng đỉnh phong liền xem như thật đột phá đến tạo hóa cảnh lấy tần xương thực lực bây giờ vẫn như cũng là trực tiếp miểu sát tiết ấu lần nữa cầm bầu rượu lên bầu rượu đã là rỗng Tần Sương nhữ nhữ mày, nhìn một chút quầy, lại nhìn một chút vây quanh chính mình đám người kia, một mặt khó chịu nói đến. Các ngươi muốn động thủ thì động thủ đi, bất quá đừng hối hận. Tần Sương nói xong, liền đứng dậy hướng về quầy ba đi đến, ngăn tại Tần Sương trước mặt mấy người còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Tần Sương cho đẩy ra, đẩy ra về sau. Những người này vẫn như cũ là duy trì ngốc trệ, bởi vì, Tần Sương lợi mới vừa nói thật lôi đến bọn họ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Sương tuy nhiên có thể có chút thủ đoạn nhưng là lao đại bọn họ thế nhưng là tiếp cận với tạo hóa cảnh cường giả tạo hóa cảnh toàn bộ thành dưới đất cũng thì mấy cái như vậy người thực lực gần nhau tại tạo hóa cảnh coi như ngươi có thể có chút thủ đoạn cũng không thể nào là lao đại bọn họ đối thủ mà lập tức tần xương đã là đi tới quay ra quay chỗ người đã là sớm rời đi hắn bất quá chỉ là tới làm thuê kiếm miếng cơm ăn trước mắt tình huống này hắn không chạy trốn cái kia chính là náo tử đường ngắn tần xương theo dõi tay ra một bầu rượu liền trực tiếp bay vào trong tay hắn. Cầm tới tiểu, tần sương cũng không có tại trở lại vị trí của mình, mà là tại quầy vị trí uống, mà những người kia lúc này cũng là phản ứng lại. Việc đã đến nước này, cũng không có vết mực cần thiết, ngay sau đó cái kia 20 người chính là cùng một chỗ xông về tần sương. Trước mắt cái này hiện tiểu tử dưới cái nhìn của bọn họ cũng là một cái ngốc thổ hào, đoạt, sát nhân diệt khẩu, thần không biết quỷ không hay. Mà tần sương lông mày nhíu lại, ngay sau đó chính là trực tiếp đem bầu rượu trong tay ném về một người trong đó. Ngay sau đó cả người cũng là bay thẳng bắn ra ngoài, trước mắt bọn này lâu la thực lực cho dù đối với Tần Sương tới nói chênh lệch rất lớn, nhưng là ở cái này thành dưới đất thực lực cũng coi là mười phần không sai. Mượn cơ hội này, nếu như có thể thu phục bọn họ, cũng là một chuyện tốt tình, Tần Sương nghĩ như vậy, ngay sau đó chính là đè nén xuống thực lực của mình, chuẩn bị tốt tốt cùng những người này chơi đùa. Đối mặt phía trên cái này hơn 20 người, Tần Sương trong ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại trong ánh mắt còn toát ra cũng là thần sắc hưng phấn. Cái này một số cá nhân, trên mặt đều hiện lộ ra hung thần ác sát sắc mặt, muốn đi lên đánh hắn, Tần Sương khệ miệng mỉm cười, ánh mắt hung ác liếc mắt bọn họ liếc một chút. Đám kia tiểu côn đồ gấp, trông thấy Tần Sương không đem bọn hắn để vào mắt, hai mươi mấy người cái kia trên đao đi giết hắn, đem Tần Sương vây lại, Tần Sương xông đi lên, nhất quyền đi qua, tên côn đồ nhỏ kia hoàn toàn chống đỡ không được, lập tức thì bay ra ngoài. Người còn lại cầm lấy đao vọt tới. Tần Sương một chân đá bên trong một cái, phía sau cũng bị vọt tới mấy cái, những người kia đều lăn lộn trên mặt đất, đều thảm không được. Tần Sương tiếp lấy co sông đi lên, nhất quyền nhất cước, còn lại mười mấy tên côn đồ lập tức cũng đến trên mặt đất, ở nơi nào đau thẳng đánh lan. Còn lại cái tiểu côn đồ gặp các huynh đệ đều ngã xuống, hắn thanh đao ném đi, nhanh chân bên trong liền chạy, Tần Sương gặp hắn chạy, cũng không có đuổi theo, mà chính là đi đến quầy ba, đối với Lao Bản nói, đến bình rượu Lao Bản nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nhìn vừa mới tranh đấu mộng, Tần Sương dùng lực vô vô cái bản, lao bản thay thế, kịp phản ứng, tốt tốt tốt, đại gia, rượu của ngươi lập tức tới lao bản đem tốt nhất nữ nhi hồng đã bưng lên, Tần Sương cầm chén lên, chén lớn chén, lớn uống. Vừa uống đến một nửa, đột nhiên, cái kia chạy mất tiểu côn đồ lại trở về, hắn một chân nâng cốc quắn nhóm đá văng ra, Tần Sương gặp cái kia tiểu côn đồ lại trở về cảm thấy rất mất hứng. Tiểu côn đồ xông tới nói, Tần Sương, ngươi vừa mới không phải là rất lợi hại sao? ta vừa mới đi thôi, ta huynh đệ gọi tới. hôm nay ngươi nhất định phải chết. tiểu côn đồ đằng sau đi ra mười mấy người, chỉ bằng các ngươi những người này còn muốn đánh bại ta tần sương khinh thường gọi vào. tiểu côn đồ gặp tần sương vẫn là dùng loại này khinh thường ngữ khí, lập tức thì gấp. các huynh đệ lên cho ta chém chết gia hỏa này mười mấy người đều xông tới, nguyên một đám trong tay cầm đại đao cũng đều là ngẩng lên. nhìn như thế, bọn họ là không đánh tới tần sương không đạt mục đích không bỏ qua. tần xương ánh mắt hiện lộ ra thần sắc khinh thường. Này một đám tiểu côn đồ trong mắt hắn, cũng là để hắn để không nổi bất kỳ hứng thú gì, hắn đối đãi một nhóm người này, trong lòng có, chỉ có một cô mánh liệt đánh tới ý đồ của bọn hắn. Này một đám tiểu côn đồ ở trước mặt của hắn, tuy nhiên không chịu nổi một kích, đã đám người này nghĩ như vậy chơi, tần sương cũng liền hảo hảo cùng bọn họ chơi một chút. Những người kia xông lên cũng là một đao chém đi xuống, tần sương lập tức thì tránh qua, tránh né tại nhất quyền đi qua, người kia trong nháy mắt thì bay ra ngoài. Tần Sương cảm giác đánh hắn như vậy nhóm cũng không có ý nghĩa, phải thật tốt cùng bọn họ chơi. Tần Sương tiến lên giẫm tại một người trên vai, nhảy đến trên quầy bà, hỏi lão bản, có hay không dây thừng A lão bản còn bị giật nảy mình, vội vang đắc có, có, có lão bản đi lên trên lầu đi lấy dây thừng. Tần Sương đằng sau đột nhiên có cái tiểu côn đồ cầm lấy đao bổ xuống, Tần Sương hoa lệ xoay người sang chỗ khác, cho cái kia tiểu côn đồ hung hăng đến cái một chân, tên côn đồ nhỏ kia bay ra ngoài, trong miệng còn phun ra một miệng nước, lúc này. Lão bản từ trên lầu đem dây thừng ném cho Tần Sương Tần Sương tiếp nhận dây thừng Những tên côn đồ cắt ké kia thấy thế Không biết Tần Sương muốn làm gì Bọn họ không muốn quản hắn muốn làm gì Trực tiếp nhấc đao lên xông đi lên chém hắn Tần Sương một cái lộn ngược ra Sau nhảy đến phía sau bọn họ Bọn họ xoay người sang chỗ khác trong tích tắc. Tần Sương cầm lấy dây thừng tiến lên Một chân đi qua đem một cái tiểu lưu manh đao đá rơi xuống Sau đó dùng dây thừng trói chặt tay của hắn Tiếp lấy xoay người một cái lại trói chặt một cái. Hắn dùng lực kéo một phát, cái này tiểu côn đồ tay đau liền cầm dao lực cũng bị mất. Tần Sương cứ như vậy liên tiếp động tác, đem cái kia mười mấy tên côn đồ đều cho buộc đến cùng một chỗ, sau đó lại xoay người một cái đến trên quầy bar cầm lấy nữ nhi hồng đại uống một ngụm, người bên cạnh cũng liền bận bịu vô tay, gọi tốt. Mắt thấy Tần Sương thì áp chế này một đám tiểu côn đồ, này một đám tiểu côn đồ cũng sắp không chịu được nổi nữa. Chương 723, tỉnh lại. Tác phẩm: Cuồng Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: bà tiểu lăng phong số lượng từ 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm cái kia một đám bọn lâu la thì sắp không chịu đựng nổi nữa đây là hắn không có ra đem hết toàn lực biểu hiện muốn là hắn dùng toàn lực lợi nói cái này câu nói đùa còn không chừng hiện tại đã chết đi nơi nào bây giờ còn có thể sống ở nơi này chẳng qua là hoàn toàn là hắn có một loại chơi đùa tâm tình mà thôi ngay sau đó trong lòng cũng của hắn đã mất đi cùng này một đám tiểu hài tử chơi đùa tâm tình Bởi vì tiếp tục như vậy mà nói thực sự không phải vấn đề, hắn tới nơi này cũng không là bởi vì chuyện này. Cho nên Tần dương dự định trực tiếp xuất thủ, trước đêm này một đám tiểu lâu la giải quyết về sau, sau đó lại đi xem một chút cái nào cái gọi là tiểu quán lao đại rốt cuộc là nhân vật nào. Có điều hắn có thể trực quan cảm nhận được cái này một cái tiểu quán lao đại cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại, cho nên nội tâm của hắn cũng không có có sợ chút nào. Ngay tại này một đám tiểu lâu la ở trong tay của hắn không kiên trì nổi. Hắn chỉ cần vừa ra tay liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết này một đám tiểu lâu la. Thế nhưng là hắn cũng không có, giết gà dọa khỉ cái này một loại cách làm hắn vẫn là rất rõ ràng. Nơi này nhiều người như vậy vây xem, hắn đương nhiên là phải lớn ra một phen danh tiếng, bằng không, hắn làm sao có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả đây. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến, đồng sự thủ hạ của hắn cũng là không lưu chút nào dư lực đối với này một đám tiểu lâu la công đánh tới. Này một đám tiểu lâu la vốn là cũng đã là nỏ mạnh hết à, lúc này đối mặt phía trên công kích của hắn càng thêm thì không kiên trì nổi. Tần xương tay không tất sắc khinh trang thượng trận, rất nhanh liền đi tới này một đám tiểu lâu la trong đám người, sau đó liền bắt đầu thi triển đến tay chân đi ra. Này một đám tiểu lâu la thực lực, hắn thật sự là không có lời gì nói, bởi vì thực lực thật sự là thấp đáng thương. Thương hại bọn hắn vừa mới còn nghĩ đến theo tần xương trên thân xảo trá một khoản tiền, nhưng bây giờ thì sao? Tần Sương không theo trên người của bọn hắn xào chám một khoản tiền liền xem như không tệ. Mà nay một đám tiểu lâu la đầu lĩnh thì càng kéo khóc không ra nước mắt, hắn trêu ai ghẹo ai. Hôm nay vốn là tâm tình tốt tốt, liền nghĩ tùy tiện đoạt hai người chơi đùa là được rồi. Thế nhưng là trong ngày thường không có ra bất cứ chuyện gì, vậy mà hôm nay chẳng qua là tùy tiện chọn lấy một người chuẩn bị áp dụng xào chám, kết quả là gặp được như thế một khối tâm sát. Hắn có thể có biện pháp nào? Kỳ thực cái này một cái lâu la đầu lĩnh cũng là dị thường muốn khóc. Nhưng là hiện tại khóc có làm được cái gì. Hắn liền xem như muốn cầu tha cho đều không dùng tác dụng. Tần sương khả năng cũng cũng sớm đã lên nghiền ngẫm chi tâm, có lẽ hắn chẳng qua là chuyên môn muốn chơi một chút cái này một số cái tiểu lâu la mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao, hắn phát hiện cũng không có có gì vui, ngược lại này một đám tiểu lâu la còn để hắn cảm thấy bực bội. Không phải liền là đi ra uống cái tiểu, nhìn xem địa bàn cái gì sao. Thật sự chính là cái gì A Miu A cậu cũng dám hướng bên cạnh hắn tiếp cận còn thật làm chính mình là một cái nhân vật rồi. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy, một bên tay của nàng cũng là không lưu dư lực trong đám người tựa như là thu hoạch rơm rạ dạ đồng dạng du động. Hơn 20 cái tiểu lâu la, tại cái này một cái trong thành thị dưới mặt đất, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ lưu manh thế lực, bình thường tại trên đường cái bọn họ cũng là có thể hương, cái nào một chỗ bày quầy bán hàng người cái gì đòi hỏi một cái bảo hộ phí vẫn là có thể. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối, bọn họ là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Bất quá bọn hắn cũng hẳn là lấy tiền làm việc, thuận tiện dùng tới một chút thu nhập thêm thôi. Thế nhưng là thời đại này, chuyển cái thu nhập thêm cũng không dễ dàng à, cái này một số cái lâu la thầm nghĩ đến. Không sai mà hết thể này tranh đấu đều tiến hành rất kịch liệt, bất quá cái này hoàn toàn đều là này một đám tiểu lâu la tại một phương diện thụ ngược đại thôi. Tần xương càng là không có có nhận đến bất kỳ thương tổn, hắn chẳng qua là đối với này một đám tiểu lâu la không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mà lúc trước một cái kia mặt sẻo lao đại Cũng là hướng về phía một việc không quan tâm, vẫn luôn ngồi tại một chỗ phía trên uống rượu, xem ra rất là nhạt nhẽo thần sắc. Để những người khác xem ra, cái này một cái mặt xẻo lao đại quả thực tựa như là một cái người ngoài đồng dạng, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại chuyện này, hắn một cũng là như thế nhàn nhạt phẩm lấy rượu trong tay, thỉnh thoảng nhẹ nhàng túm một miệng, thật giống như đây là người nào ở giữa mỹ vị mở dạng. Nhưng trên thực tế đâu, cái này một cái mặt xẻo lao đại cũng không có cái gì có thể nói. Hắn tuy nhiên mặt ngoài thực ở nơi đó an tĩnh uống rượu, nhưng trong lòng bên trong lại một mực đều chú ý tới một bên tình hình chiến đấu. Tốt xấu cái kia một số người cũng là tiểu đệ của hắn à, hắn không có khả năng cứ như vậy đối tiểu đệ của mình không quan tâm đi. Có điều hắn cho rằng còn chưa tới chính mình cần phải xuất thủ thời điểm, cho nên hắn cũng là trên ghế yên lặng uống vào thanh kiểu, hay là ở đâu bên trong nhàn nhã ngồi đấy. Tần xương đối phó này một đám tiểu lâu la cũng sớm đã đến một loại nước sôi lửa bỏng trình độ. Này một đám tiểu lâu là trên tay hắn bị thua cũng bất quá chỉ là hắn muốn cùng không muốn vấn đề. Muốn là hắn muốn, như vậy trong nháy mắt liền có thể đem một nhóm người này cho trực tiếp đưa vào chỗ chết. Bất quá muốn là tại bên đường giết người, hắn còn không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Cho nên hắn cũng không có quá mức làm cản, mà chính là ẩn nhẫn một chút, hiện tại còn không phải hắn tránh thức cần phải xuất thủ thời điểm, cho nên còn lưu lại thủ đoạn thời điểm vẫn là muốn lưu lại thủ đoạn. Nếu không ngày sau đối phó lên địch nhân đến vậy thì có chút giật gấu va vai. Huống chi Tần Sương thế nhưng là vẫn chưa quên cái này một cái mặt xèo lão đại tồn tại. Nếu là hắn không để ý đến người này, liền xem như thực lực của hắn tại cường đại, đó cũng là phạm vào một cái vô cùng nặng sai lầm lớn. Cho nên hắn nhất định sẽ không xem nhẹ sự tồn tại của người này, bất quá đến lúc nào rồi, người này vẫn còn tại trên bàn rượu nhàn nhã uống rượu. Chẳng lẽ hắn muốn không đếm xỉa đến sao? Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy. Đồng thời không yên lòng đối phó này một đám tiểu lâu la, bởi vì này một đám tiểu lâu la thật sự là không có cái gì có thể so tính. Hắn hay là hy vọng ra tới một cái thực lực càng cường đại hơn nhân vật. Cường giả căn mạnh, một cá nhân thực lực đã cường đại đến trình độ nhất định, như vậy hắn liền càng thêm khát vọng có một cái càng thêm đối thủ mạnh mẽ, nếu như vậy mới sẽ không cảm thấy tịch mịch đi. Tần Sương thầm nghĩ lấy, đồng thời trên tay hắn không yên lòng đối phó này một đám tiểu lâu la. Này một đám tiểu lâu la tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được tần xương đối giao thái độ của bọn hắn, làm cái cái tiếp cái đều cùng phát báo tố giống như, đúng à, loại chuyện này ai có thể không tức giận đây. Muốn là có một người đối ngươi châm chọc khiêu khích, thậm chí biểu hiện ra thần sắc khinh thường, như vậy ngươi sẽ đối với lấy một người thế nào? Vậy khẳng định là đi lên đánh gây răng hắn, sau đó trực tiếp đánh đến hắn có dám đối ngươi châm chọc khiêu khích mới là. Rất hiển nhiên, này một đám tiểu lâu la cũng là có cái này một loại không sáng suốt cử động. Nhất thời bọn họ nguyên một đám đều giống như điên cuồng đồng dạng. Vốn là có một ít sĩ khí không phân chấn bọn họ nhất thời tỉnh lại, sau đó trong ánh mắt lửa giận thì phun ra đến, tựa như là một tòa trồng chất lên lửa như núi. Tần Sương vừa thấy được này một đám tiểu lâu la biểu hiện ra dạng này một bộ dáng, nhất thời ánh mắt sáng lên, rốt cục để hắn có từng điểm từng điểm hứng thú. Chương 724, Toàn bộ đánh ngã. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một nhóm người này hiện tại tỉnh lại, Tần Sương trong lòng cũng là nhấc lên một tia hứng thú, vừa mới nhóm người kia trong ánh mắt đều là một số đổi phế, mà lại không có có bất kỳ tức giận nào, nhưng là bây giờ một nhóm người này giống như là bị cái gì kích thích đồng dạng, làm sao cảm giác nguyên một đám đều là muốn liều mạng với hắn. Tần Sương cũng là như lọt vào trong sương ngủ, bất quá nếu như vậy không phải càng tốt sao. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đồng thời trong ánh mắt chảy lộ ra ngoài vẻ khinh thường liền càng thêm nồng đậm. Bất quá đều là một đám người vô dụng thôi lôi ra đến cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, trong mắt hắn xem ra vẫn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đáng thương lấy một đám người, bọn họ chẳng lẽ không có chú ý tới, một cái kia mặt xẻo lao đại đang ngồi ở cách đó không xa trên một chiếc bàn, thông dong tự tại uống rượu không? Bọn họ ở chỗ này liều mạng, dùng cái chết để đe dọa thế nhưng là đây hết thể cũng là vì người nào? Khả năng chính bọn hắn cũng không rõ ràng a. Nay một đám tiểu lâu la trong ánh mắt lần thứ nhất lóe ra đến một cỗ tia lửa đồng dạng quan mang, có thể là bọn họ mình cũng không cách nào chú ý tới, bọn họ chính tại vì tôn nghiêm của mình tại chiến đấu đi. Cái này có lẽ không phải là vì lão đại của bọn hắn, càng là vì chính bọn hắn. Bởi vì ngay tại vừa mới, trước mắt một người này thì vũ nhục bọn họ, cái này làm sao có thể để bọn hắn nhịn được, cho nên bọn họ hiện tại cũng là vì chính mình cái kia còn thừa không nhiều tôn nghiêm a. Tần Sương tuy nhiên đối bọn hắn hiện tại cái này một loại hành động cảm thấy hiếu kỳ, bất quá cái này cũng chỉ là bình thường mà thôi. Liền xem như bọn họ tỉnh lại cái kia thì có ích lợi gì. Kết quả sau cùng không phải là bị hắn cho trực tiếp làm kẽ xuống đất. Cho nên mặc kệ bọn hắn chuẩn bị như thế nào, cái kia cuối cùng vẫn là bù không được thực lực tuyệt đối. Tần Sương đối mặt phía trên nhiều người như vậy đồng thời tiến công, coi như là chẳng có chuyện gì đồng dạng, trên mặt vẫn như cũ là cái kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng cũng không có đem một nhóm người này để ở trong mắt. Bởi vì này một đám tiểu lâu la thật sự là không đáng hắn nhìn thẳng đi xem. Điều ti cường đại tới đâu, trước thực lực tuyệt đối cái kia đều phải cúi đầu. Tần xương hiện tại rất lộ ra lại chính là cái kia thực lực tuyệt đối. Bất quá đối với cái này một số người, trong lòng của hắn cũng không có quá lớn sắc ý, bởi vì cái này một số người cũng bất quá là bị người lừa gạt đến làm bịa đỡ đạn mà thôi. Tránh thức người trong lòng có quỷ, ở phía sau mới đúng. Cho nên hắn tránh thức muốn đối phó, là cái nào ở sau lưng tính kế hắn người, mà không phải một nhóm người này. Nói cho cùng, cái này một số người đều là người đáng thương đi. Bất quá xem bọn hắn cái này một bộ dáng, bình thường cũng khẳng định là tại phố phường phía trên ức hiếp lũng đoạn thị trường A, xem ra không cho bọn hắn một chút giáo huấn bọn họ là không biết cái cũng gọi là thật tốt tố người. Tần Sương thầm nghĩ đến, đồng thời đột nhiên bóng người nhất động, cả người hắn thì không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ. Chờ đợi mọi người lấy lại tinh thần về sau, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản còn đứng ở trước mặt bọn hắn một cái kia người cũng sớm đã không thấy. Tần xương sau một khắc xuất hiện địa phương, thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn đã xuất hiện ở cái kia một đám tiểu lâu la trung gian, chỉ một chút, cả người hắn ngay tại tiểu lâu la trong đám người tạo thành một cô không nhỏ ảnh hưởng. Có một ít hiện ở bên cạnh hắn tiểu lâu la thậm chí đều có chút chịu không được hắn thực lực cắt bách. Thì bản năng muốn muốn chạy trốn. Thế nhưng là Tần Sương đi vào cái này trong đám người thì là muốn đối phó này một đám tiểu lâu la, làm sao có thể sẽ còn để này một đám tiểu lâu la chạy đây. Cho nên còn không đợi này một đám tiểu lâu la kịp phản ứng thời điểm, Tần Sương cả người liền đã lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm trung chi thế trong nháy mắt thì ngăn cản mấy cái dám can đảm chạy trốn người đường đi. Mấy người kia bị hắn bắt lấy, ngay sau đó cũng không dám lô mãng. Bởi vì hiện tại Tần Sương trên thân bạo lộ ra cái kia một cỗ khí thế thật sự là quá cường đại. Đây không phải một cái thông huyền cảnh giới người cần phải nắm giữ lực lượng, ngược lại vẫn là bày ra một cỗ trước nay chưa có bọn họ chưa từng có cảm nhận được lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng đối bọn hắn tạo thành rung động có thể nghĩ, vừa mới còn sĩ khí đại chấn một đám người, hiện tại nguyên một đám tựa như là xương đánh cả tím một dạng. Không có vừa mới loại nào khí thế, bọn họ chẳng phải là cái gì, thì liền thực lực cũng đều chỉ có thể xem như vị trí thấp nhất. Thần Sương trong lòng không khỏi cảm thán, người này chính là như vậy. Tại vừa mới bọn họ không phải là biểu hiện ra ngoài một bộ không sợ chết bộ dáng nhưng là bây giờ nguyên một đám không đều vẫn là sợ. Cái này nhân tính chính là như vậy, hàng cổ không đổi a. Tần Sương trong lòng không có suy nghĩ nhiều, này một đám tiểu lâu la hiện tại muốn bốn phía chạy trốn, hắn y nguyên là không thể tùy ý bọn họ rời khỏi. Bởi vì là bọn họ muốn ngay từ đầu đến tìm phiền toái với mình, nhưng là bây giờ thế mà bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, khả năng này là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra a. Cái này nguyên một đám tiểu lâu la, quả thực thì là phế vật vô dụng. Hiếp yếu sợ mạnh, đụng tới thực lực cường đại người đều sợ. Có thể gặp bọn họ thật sự là không có chỗ nào dùng, huống chi trong tay của bọn hắn còn cầm lấy vũ khí. Mà tần xương hắn thì là tay không tất sắt liền có thể đối phó này một đám tiểu lâu la, cái này còn có cái gì có thể so tính. Cho nên hắn đối phó này một đám tiểu lâu la đó còn là mây bay nước chảy đồng dạng cấp tốc. Một tay một cái vậy đơn giản không nói chơi chỉ bất quá hắn dạng này đều cảm thấy có chút phiền phức. Nay một đám tiểu lâu la thật sự là không đáng hắn làm như vậy, muốn không phải hắn có chỗ cố kỵ không có giết người. Một khi hắn đại khai sát giới, như vậy tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Cái này một số người khẳng định là nguyên một đám đều không có một cái nào còn lại, tần sương cũng không có ý định đem sự tình tố như thế tuyệt, tốt xấu hắn chỉ cần cho một nhóm người này một chút giáo huấn là đủ rồi, muốn là hắn đuổi tận giết tuyệt, không chừng thì sẽ khiến người nào phản kháng. Đây là hắn không muốn gặp nhất sự tình, cho nên cũng cũng chỉ phải dạng này. Nhưng là đã như vậy, hắn cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình, cũng không có dây dưa dài dòng, đối phó như thế một số cái con kiến hôi nhân vật, hắn là không cần dùng tới nửa điểm thực lực. Bởi vì cái này một số tiểu lâu la trong mắt hắn, thật sự là không có cái gì có thể đánh, tùy tiện liền có thể giải quyết sự tình. Hắn tại sao muốn làm phức tạp như vậy đây? Thua thiệt hắn có thực lực cường đại cùng nghịch thiên tốc độ, Không phải vậy nhiều người như vậy đồng thời trốn chạy cái kia một loại tràng diện, suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy có chút khôi hài Tại tốc độ của hắn phía dưới, tất cả mọi người trốn không thoát. Rất nhanh, hắn thì một cái tay mang theo một cái, đem cái kia một số cái tiểu lâu la ném xuống đất. Cơ hồ mỗi một cái bị hắn ném xuống đất tiểu lâu la đều là thống khổ kêu thảm, trên mặt đều là thần sắc thống khổ. Rất hiển nhiên, thần xương đối bọn hắn áp dụng thủ đoạn bạo lực. Đối phó như thế một cái này tiểu lâu la, Không dùng chút thủ đoạn bọn họ là sẽ không phục tức giận, cho nên tần xương liền trực tiếp đánh gãy xương cốt của bọn hắn, dùng để cảnh cáo bọn họ. Tần xương tốc độ cực nhanh, cái này một số tiểu lâu la trên tay hắn căn bản là chịu không được vượt qua một hơi thời gian, liền sẽ bị hắn đánh ngã. Chỉ chốc lát sau về sau, một khối sân bãi phía trên, thế mà chất đầy cái kia một số vừa mới đối phó với hắn tiểu lâu la, mỗi một cái đều là đang thống khổ kêu thảm. Trưng 725, mấu chốt là thịt. Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương cầm bầu rượu lên lần nữa uống một ngụm, ngẫu nhiên áp chế tu vi hoạt động một chút gần cốt cũng không tệ lắm. Lúc trước những cái kia còn nghĩ đến cướp bóc Tần Sương người, lúc này đã là hối hận muốn chết. Quả nhiên, xuất thủ xa hoa như vậy người, không có một cái nào là đơn giản, dù sao, ai có thể có như vậy như bức vận cất chó. Tùy tiện liền có thể nhặt được được thức ăn chữa vật giới chỉ Làm sao? Tần Sương lần nữa nói đến Vẫn như cũ là câu này Ngựa khí vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh Thông dòng Cùng trước đó ngựa khí không có chút nào khác biệt Mà những người kia nghe nói như vậy tâm tình thì cùng trước đó có chỗ khác biệt Lần này Bọn họ ý tưởng thật sự chính là lưng Đương nhiên Đây cũng là chuyện không có cách nào khác Ai bảo Tần Sương đã để mắt tới bọn họ đây Ngươi muốn như thế nào? Tiểu quán lao đại miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, đối Tần Sương nói đến, Tần Sương ra tay đều là mười phần có chừng mực, vừa tốt đầy đủ đem bọn hắn đánh ngã, nhưng lại lại sẽ không tổn thương đến tính mạng của bọn hắn. Các ngươi động thủ trước, hiện tại hỏi ta muốn như thế nào? Đây có phải hay không là chỗ nào có chút không đúng? Tần Sương nhàn nhạt trả lời đến, hiện tại đánh thì đánh, nhưng lại như thế nào thu phục bọn họ đâu? Đây đúng là một vấn đề, mà lúc này chính mình cũng không biết nói cái gì. Sau đó liền trực tiếp đem thoại để văng ra ngoài. Tóm lại, trước nhìn ngươi nói thế nào? Tiểu quán Lao Đại im lặng, lúc này hắn không phải không biết nói cái gì, mà chính là không dám tùy tiện nói, vạn nhất nhắm chúng đối diện người kia khó chịu, trực tiếp cho mình một cái đau nhanh, vậy cũng không tốt. Dù sao, mình tại toàn bộ thành dưới đất cũng tính được là là sinh hoạt tại trung đẳng tầng thứ nhân vật, cái này không minh bạch bị không nhận ra cái nào người giết chết, cái kia được nhiều thua thiệt. Do dự một hai, tiểu quán Lao Đại mở miệng nói, Phía trước là chúng ta có mắt như mù, còn mời đại nhân ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả chúng ta một ngựa, chỉ muốn đại nhân ngươi có thể thả chúng ta một ngựa, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. Tần Sương nghe xong, không quan trọng đúng vai, trong lúc nhất thời cũng không có trả lời tiểu quán lão đại, mà chính là tự mình tự hỏi làm sao thu mua những quán rượu này bên trong người, thực lực của những người này cùng tiềm lực đều tính toán không tệ, nếu như có thể trưởng thành, đối tại nhiệm vụ của mình nhất định có thể có trợ giúp. Đúng rồi, thịt. Tần Sương tâm niệm nhất động, lần này chỉnh một chuyện nguyên nhân quan trọng, thì là bởi vì chính mình xuất thủ xa xỉ, tiện tay liền ném cho quậy một con yêu thú bắt đùi, làm đến bọn hắn biết ta chỗ này khả năng còn có rất nhiều thịt. Hết thể quan trọng còn tại trên thịt. Nếu như ta muốn các ngươi phản tiền ra đâu? Nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, Tần Sương cũng lười cùng những người này nói nhảm, vừa mở miệng chính là nói thẳng ra trọng điểm, mà những người kia nghe được Tần Sương lời này cũng là sức sở, phản tiền ra sớm biết tiền gia tại toàn bộ thành dưới đất thế nhưng là mạnh nhất ngũ đại thế lực một trong phản hắn cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào kết quả là lúc trước còn nói tùy tiện phân phó tiểu quán lao đại sau đó một khắc thì ngốc trệ tiền gia cũng không phải hắn loại cấp bậc này người có thể gác tội không phải vậy bọn họ cũng sẽ không phụ thuộc vào tiền gia hiện tại người thiếu niên này vừa mở miệng chính là muốn bọn họ phản tiền gia đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao cái này ngươi đến cùng là ai Tiểu quán lao đại nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến phía trước chủ nhà họ tiền đã bị người cho giết chết sự tình, tâm lý giật mình, vốn là muốn nói cái này chỉ sợ không được, nhưng là lời đến khỏe miệng lại nói thành cái này. Ta! Ta là ai chẳng lẽ các ngươi còn không đoán ra được? Tần Sương bình tĩnh nói đến, đã là tìm vị trí ngồi xuống, bị đánh nằm sắp phần lớn người còn không có đứng lên, mà cái kia tiểu quán rất lớn vậy là miễn cưỡng chống lên lấy thân thể. Cho nên lúc này liền xem như Tần Sương là đang ngồi vẫn như cũng là lấy một loại nhìn xuống tư thái nhìn lấy bọn hắn, một loại áp lực vô hình cũng là như thế lặng yên không tiếng động thả thả ra. Một bên khác, tiểu quán lao đại nghe được tần sương, ngay sau đó càng là ánh mắt minh co rụt lại, người thiếu niên trước mắt này, người quả nhiên chính là cái kia giết chết chủ nhà họ tiền người kia, khó trách thực lực hội khủng bố như vậy. Mà lập tức chính mình cái kia trả lời như thế nào hắn đâu. Có thể có được giết chết chủ nhà họ tiền thực lực người, muốn phản tiền ra cũng không phải là không được, chỉ là... Nếu như mình bọn người thì bởi vì vì thực lực của người này phản nghịch tiền gia, tựa hồ tổn thất của mình lớn hơn rất nhiều. Không nói gặp ngươi, huynh đệ chúng ta mấy cái đều là phụ thuộc vào tiền gia, an mặc đều là tiền gia cung cấp cho chúng ta, cái này muốn là phản tiền gia, chỉ sợ đạo nghĩa bên trên có chút không còn gì để nói. Tiểu quán Lao Đại nói như vậy đến, mà Tần Sương thì là khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng nghĩ đến, còn đạo nghĩa, cái này thành dưới đất giảng đạo nghĩa đoán chừng sẽ không vượt qua một trăm mà ngươi loại này tiểu lâu la còn biết giảng đạo nghĩa. Cái này nói ra ngươi tê, em mở cũng không đỏ mặt sao. Nói cho cùng, không phải liền là sợ không có cơm ăn. Những thứ này có thể tính toán vấn đề. Tần Sương tiện tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, ngay sau đó cũng là chuẩn bị xong một phần linh hồn khế ước, hệ thống xuất hiện độ trung thành công năng, nhưng là tiểu quán này bên trong người đối với hắn độ trung thành không có một cái nào là vượt qua 30% sau đó ngay sau đó tần sương cũng chuẩn bị dùng một số thủ đoạn đặc thủ, không phải vậy đám người này tại thời điểm mấu chốt cho mình trở mặt, vậy thật là có chút phiền phức, cái gọi là yêu thú thịt tăng lớn tốt, cũng chính là như thế cái đạo lý. người xem một chút, tần sương đem chữ vật giới chỉ ném cho tiểu quán lão đại, thực lực tuyệt đối áp chế xuống, tần sương cũng không sợ tiểu quán này lão đại cầm lấy nhẫn chữ vật của mình chạy trốn, ngay sau đó cũng là mười phần tùy ý. tiểu quán lão đại tiếp nhận tần sương cho chữ vật giới chỉ cũng không do dự trực tiếp liền đem linh lực của mình cho dọc theo đi vào, cái này không nhìn còn khá, cái này xem xét, tiểu quán lao đại trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Thịt, tất cả đều là yêu thu thịt. Tiểu quán lao đại nỉ non, ngay sau đó đã là bị những thứ này thịt cho hoàn toàn hấp dẫn, đều quên bên cạnh còn có tần xương tồn tại, có thể nói, tiểu quán lao đại tâm tình lúc này liền như là đói khát 20 năm người gặp phải một cái lóa thể thiếu nữ, loại kia cảm giác có thể nghĩ. Thế nào? Bất quá Tần Sương cũng không muốn tại tiếp tục lãng phí thời gian, ngay sau đó chính là trực tiếp mở miệng nói đến. "A, cái gì làm sao? A, không phải liền là phản tiền ra nha, loại chuyện nhỏ nhặt này, ngài mở miệng phân phó chính là. Vậy liền đem cái này ký đi, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết, cao thủ giao cho ta, các ngươi phụ trách quét dọn chiến trường là có thể." Tần Sương nói xong, chính là trực tiếp đem linh hồn khế ước cho nem tới. Mà cái kia tiểu quán lao đại nhìn đến linh hồn khế ước về sau đầu tiên là ngần người, bất quá về sau vẫn là trực tiếp ký. Theo người nào lăn lộn còn không phải như vậy. Quan trọng vẫn là muốn nhìn có hay không thì ăn, có thì ăn, sao lại không được, đổi chủ nhân hắn là ai. Đông nhiên sau một lát, tiểu quán lao đại chính là trực tiếp ký tần xương cho linh hồn khế ước, ký vật này, về sau tiểu quán này lao đại là không thể uống sau lương phản chính mình. Đến mức cái này trong tiểu quán những người khác, tần xương tự nhiên có những biện pháp khác. Trương 726, Chế bá bất Thành Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thanh Long đường bên này bị tần Sương tiếp quản về sau, do dự có tần Sương cho yêu thú thịt, mấy ngày nay chỉnh thể thực lực cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao, yêu thú thịt đối với cấp bậc này võ giả, đám kia trợ vẫn là vô cùng lớn. Cũng chỉ có tần Sương loại kia dựa vào kinh nghiệm thăng cấp người. Đối yếu thú này thì công hiệu xem thường. lão Đại bảo ngày mai có hành động. Đường chủ Thanh Long nói đến, tuy nhiên lúc này Tần Sương khoảng cách Thanh Long đường còn cách một đoạn, nhưng là Bắc Thành cũng chỉ có ngần ấy lớn, muốn cho một người quen chuyên âm, vẫn là hết sức đơn giản. Ngay sau đó Tần Sương chính là tại tiểu quán cho Thanh Long đường đường chủ truyền một câu, nói là ngày mai có hành động. Thanh Long đường đối với Tần Sương cảm giác hiện tại là phi thường vi diệu, giống đường chủ loại này tính tình thật người. Đối với tần xương độ trung thành đã là đạt đến 99%, mà mặt khác một số người thì là thuộc về một loại xem chừng. Lúc trước bọn họ gia nhập cái này thanh long đường, đơn giản cũng là muốn kiếm miếng cơm ăn, hiện tại đổi cái lão đại, phía bên mình tự hồ muốn thật cùng tiền gia đối mặt, nói thật ra, bọn họ đối với tiền gia vẫn có một ít e ngại. Dù sao, tiền gia thế nhưng là thành dưới đất vừa mới thành lập liền trở thành đỉnh phong thế gia một cái gia tộc, muốn bọn họ loại cấp bậc này võ giả phản tiền ra lại là có chút khó khăn, bất quá may ra Thanh Long Đường bên trong người đối vu đường chủ Thanh Long vẫn là hết sức tín phụ, cho nên nói rõ thiên cũng có hoạt động về sau, Thanh Long Đường thành viên cũng là không có nói ra cái gì ý kiến phản đối. Tử quán, tử quán lao đại đã là ký kết linh hồn khế ước, cho nên tần sương cũng là chuẩn bị rời đi, mà vừa lúc này, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên, hệ thống nhắc nhở, tiền nô độ trung thành thấp hơn phần trăm linh, mời ký chủ kịp thời quét sạch uy hiếp. Phần trăm linh, còn có thể uống có loại này thao tác Tần Sương nghĩ thầm, cũng là không còn gì để nói, bất quá im lặng về im lặng, cái này gọi là tiền nô người khẳng định là không thể lưu, bởi vì, tiền này nô, 10 phần 8. Chính là tiền ra thả ở cái này phụ thuộc thực lực thai mắt. Nếu như người này không xử lý, đối với tiểu quán thế lực khẳng định là thai hỏa ngập đầu, tiền ra nếu như biết tiểu quán này thế lực đã phản bội, cái kia giải quyết cái này phụ thuộc thế lực, thật là rất dễ dàng cực kỳ. Tiền nô. Thần Sương khẽ quát một tiếng. Tại. Tiểu quán thế lực bên trong một người nghe được Tần Sương mà nói về sau chính là theo bản năng đáp lại một câu, mà Tần Sương nghe được lúc này nên về sau, chính là trực tiếp một cái lắc mình đem cái kia lên tiếng người cho hắn đi ra. Ha ha, thiền nô no đúng không? Tần Sương nhàn nhạt nói đến, nhưng lại ánh mắt lại là dị thường sắc bén, xem ra tiền gia đối cái này phụ thuộc thế lực cũng không phải rất yên tâm, bằng không cũng sẽ không nhiều này nhất cử, nếu như cho tiểu quán này lao đại biết, đến lúc đó cũng không tiện giải thích. Dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người. tiền gia phái tới. Tần Sương lười nhác nói nhảm, đã độ trung thành là linh, cũng đã nói lên tiền nô đối Tần Sương không có một chút hảo cảm, thậm chí có thể nói phổ thông Tần Sương cựu nhân đối Tần Sương thái độ đồng dạng, cho nên nói chuyện cũng không có tất yếu lầm bà lầm bầm. Dù sao, số tiền này nô là nhất định chết. Không, không phải. Tần Sương khí tức lúc này đã toàn bộ áp hướng về phía tiền nô, tiền nô vốn là bị đánh nằm trên đất, thật vất vả chống lên đến lần này lại trực tiếp nằm trên đất. Ma tiểu quán lão đại bên này nghe được tần sương mà nói về sau, cũng là lông mày nhíu lại. Thiên gia lão giả kia quả nhiên vẫn luôn đang dám thị ta. Nói xong chính là kéo lấy lấy thân thể đi vào tiền nô trước mặt. Mẹ, ta nói làm sao mỗi lần ta lấy tới có chút tư sắc nữ nhân, tiền kia nhà tiểu thiếu gia liền đến uống rượu, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Vốn là vừa mới đem bầu không khí cho ấp ủ ra tới tần sương, lúc này nghe xong tiểu quán lão đại lời này cũng là không còn gì để nói, lao tử thật vất vả đem bầu không khí làm cho nghiêm túc một số, ngươi cái này vừa mở miệng, cái này thẩm vấn khí tức một chút cũng không có, bất quá tần xương nhìn đến tiểu quán lao đại như vậy thái độ, cũng liền không có ý định tại nhiều lời, loại nữ nhân, loại chuyện này đặt ở người nào trước mặt cũng không dễ chịu, lúc này số tiền này nhà người tự nhiên là không cần tự mình xử lý, ha ha, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi xử lý ra sự, có việc ta sẽ trực tiếp truyền âm thông báo ngươi, nói xong. Tần Sương liền một cái lắc mình rời đi tự quán, vừa mới, hắn đã truyền âm cho Thanh Long, ngày mai phía bên mình liền chuẩn bị trực tiếp chiếm đoạt tiền ra một cái khác phụ thuộc thế lực. Cái kia cái thế lực chỉnh thể thực lực xác thực không được tốt lắm, cho nên Tần Sương cũng là không chút nào để ý, đến lúc đó đem miệng giếng lấp kín, đây còn không phải là bắt rùa trong hũ. Cho nên khi phía dưới Tần Sương liền quyết định hội khách sạn, thời điểm cũng là không còn sớm, chính mình lần này đi ra quả thật có chút trì hoãn, quan trọng hay là bởi vì tiểu quán vị trí này. Nếu như chính mình dùng sức mạnh, thế tất sẽ bị người khác phát hiện, bất quá may ra chính mình dùng thịt trực tiếp đón mua người nơi này, mà lại nội gián cũng tìm được. Trở lại khách sạn, đã là nửa đêm về sáng, khách sạn gian phòng đèn vẫn còn sáng, bất quá cửa phòng lại là cầm đoan lấy, khách sạn trên cửa có chút hạ cấp cấm chế, bất quá đối với Tần Sương tới nói, ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Mở cửa, đi vào trong phòng, phòng khách phía trên còn có một phần không hề động qua thịt nướng, Tần Sương cũng không khách khí ngay sau đó chính là trực tiếp bắt đầu ăn, vị đạo cũng không tệ lắm. tuy nhiên thịt này phẩm chất có chút thấp, nhưng là các loại đồ gia vị thêm vào vẫn là để tần xương thẳng thỏa mãn, thân thức cảm giác một chút, tiểu tử đã là ngủ thiết đi. tần xương tuy nhiên bận rộn một ngày, nhưng là đối với hắn loại thể chất này người mà nói, nếu như không là sinh khí chiến đấu, trên cơ bản đều là sẽ không cảm giác được mệt mỏi. ăn hết, tần xương chính là bắt đầu lĩnh hội dung hợp chân phượng sâm, máu của mình sắc bình thường tuy nhiên có thể vô hạn ngưng tụ nhưng là có thể ngăn trở năng lượng trùng kích thật sự là quá ít nếu như có thể đem cái này chân phượng văn dung hợp tiến huyết sắc bình thường cái kia huyết sắc bình thường có thể ngăn cản năng lượng trùng kích thế tất sẽ tăng lên một cái cấp bậc tăng thêm huyết sắc bình thường có thể vô hạn ngưng tụ đến lúc đó nói không chừng có thể trực tiếp ngăn trở cao gia bản thân mấy cấp cao thủ công kích chân phượng văn cảm nộ tần xương đã là đạt đến một loại hạ cấp đỉnh phong lúc này hắn đã có thể đem cái kia thật phượng đường vân bí mật mang theo tiến hệ thống cường hóa bên trong lấy loại kia màu trắng đường cong hình thức cường hóa chính mình dạng này sẽ cùng tại hệ thống cường hóa lực lượng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc đây cũng là tần xương có thể càng nhiều cấp chiến đấu nguyên nhân tại cường hóa trên cơ sở tại cường hóa giống như là lần phương thức gia tăng thực lực kia tăng lên tự nhiên là không cách nào đoán chừng khoanh chân ngồi xuống tần xương rất nhanh liền đi vào đến dung hợp công pháp trạng thái loại dung hợp này kỹ năng là tần xương ngẫu nhiên phát hiện cũng không biết những võ giả khác có thể hay không nắm giữ cái này các loại năng lượng Dung hợp bắt đầu, tần xương trên thân từng đạo từng đạo cổ lao thần bí đường vân tự tần xương bên ngoài thân chậm rãi hiện hiện, một loại ôn hòa khí tức cũng là đồng thời xuất hiện, ôn dưỡng lấy tần xương thân thể. Chương 727, thất bại cùng thành công. Tác phẩm: Cuốn Bạo Thăng cấp hệ thống tác giả: bà Tiểu Lang Phong số lượng từ: 18275 Dao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Huyết sắc bình trướng cùng chân phượng văn trên bản chất là hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng, muốn dung hợp tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng là Tần Sương lại nắm giữ dung hợp kỹ năng năng lực, làm cho hắn làm đến trước mắt chỗ cảnh giới, không cách nào làm được chuyện tình. Phải biết, dung hợp hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Nếu là đặt ở địa cầu thời kỳ thời điểm, Tần Sương căn bản cũng không có nắm chắc. Đánh cái so sánh, thật giống như đem nước cùng lửa dung hợp lại cùng nhau, làm sao có thể làm được. Hòa thế quá lớn, nước liền sẽ bị nhiệt lượng bốc hơi, lượng nước lại lớn. Nhiệt lượng cùng hỏa diễm liền sẽ bị nước cho dội tắt. Có thể nói hai loại sức mạnh, năng lượng là tuyệt đối không có khả năng dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là nơi này cũng không phải là địa cầu, đây là một cái tràn ngập linh khí võ giả thế giới. Tại thế giới của võ giả bên trong, đây hết thảy không có cái gì không thể nào. Chỉ cần có linh khí tồn tại, trên cái thế giới này hết thảy đều có thể dựa theo ý chí của mình cải biến, cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, cũng không phải nói dân thôi. Nghe nói, võ giả con đường tu luyện tới đằng sau. Thuần tinh cầm nguyệt, gào vỡ sơn hà, ngao du thái hư, hư không tạo vật chờ một chút chuyện bất khả tư nghị. Đối những cái kia đứng tại đỉnh phong võ giả mà nói, chẳng qua là cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. đương nhiên, tần xương còn xa còn chưa đạt tới như thế cảnh giới. Nói cách khác, lấy trước mắt hắn hành động là tuyệt đối không có khả năng làm được dung hợp chân phượng văn cùng huyết sắc bình trường chuyện này, bởi vì cái này đã vượt qua tạo hóa cảnh năng lực. Bất qua có dung hợp trạng thái sau lại khác, đây cũng là dung hợp trạng thái chỗ thần kỳ. Tần Sương đã từng dùng cái trạng thái này dung hợp rất nhiều lực lượng, thì liền thiên địa ở giữa cuồng bạo nhất năng lượng một trong, dị hỏa đều bị hắn hòa thành một thể, dung hợp chân phượng văn cùng huyết sắc bình trướng, cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng làm được. Lúc này, cổ hương cổ sắc khách sạn trong phòng, Tần Sương ngồi xếp bằng tại cạnh giường, hai mắt nhắm nghiền, như là lao tăng nhập định đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Nhưng nếu là có người tại chỗ, liền sẽ thấy Tần Sương toàn thân, ý phục trần trụi. Lộ ra thịt chỗ hiện ra từng đạo từng đạo cổ lão mà thần bí đường vân. Chỉ thấy cái kia đường vân đỏ tươi như máu. Ẩn ẩn chạy xuôi theo hồng quang, hình dáng như là chữ viết xa xưa đồng dạng, long xà bay múa, hình thái hỗn loạn. Dùng ngôn ngữ căn bản miêu tả không ra. Huyết hồng đường vân xem ra tựa như hình xăm một dạng trải rộng toàn thân của hắn. Nhưng đây cũng không phải là phổ thông hình xăm. Theo những đường vân này xuất hiện, một cô nóng rực khí tức, theo tần xương thể nội bao phủ mà ra. Trong phòng nhiệt độ đống nhiên giảm xuống rất nhiều, nhiệt khí bốc hơi. hiển nhiên, đây chính là hắn thật phượng văn. Chân phượng là cùng chân long nổi danh tồn tại, sinh ra phi phàm, được vinh dự thế gian cường đại nhất sinh mệnh một trong. Cho dù là tân sương, đối mặt thành thục kỳ thật phượng cũng khó có thể định nổi, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Đương nhiên, đây là bởi vì còn ở vào tạo hóa cảnh. Đối thành niên chân phượng tới nói, tạo hóa cảnh nhân loại võ giả quả thực cũng là như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại có thể nghĩ sự cường đại của nó. Đạo này Chân Phượng Văn cho dù là Tần Dương có đại lượng công pháp bên trong, cũng là người nổi bật đồng dạng tồn tại. Ở cái thế giới này, liền Tần Dương cũng không biết là có hay không có người nắm giữ Chân Phượng Văn. Nếu để cho người bên ngoài biết hắn nắm giữ đạo này Chân Phượng Văn, tuyệt đối sẽ dẫn người đỏ mắt. Đủ để trên thế gian nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, khiến vô số người điên cuồng. Tần Dương ngay tại dung hợp Chân Phượng Hoàng. Rất nhanh, theo Chân Phượng Văn vừa ra, Ngay sau đó, một đoàn linh khí theo theo tần tùng bên ngoài thân nổi lên, bao phủ toàn thân của hắn, chính là huyết sắc bình trường. Lúc này, tần xương thể bên trong, phân biệt thuộc về chân phượng văn cùng huyết sắc bình trường hai cỗ lực lượng khổng lồ điên cuồng vận chuyển. Cái này hai cỗ lực lượng dọc theo của hắn huyết quản bắt đầu phi tốc chạy xuôi, hướng lẫn nhau phun trào mà đi. Bất quá khi hai cỗ năng lượng sắp tiếp xúc một khắc này, tại tần xương cố ý khống chế dưới, tốc độ của bọn nó dần dần thả chậm lại. Tần Tung cũng không dám thì trực tiếp như vậy để bọn hắn tại thể nội đụng vào nhau. Hắn dùng ý niệm thận trọng điều khiển hai cỗ năng lượng chậm rãi tại đan điển khí hải bên trong tới gần tụ tập. Nhưng là tại hai cỗ năng lượng lẫn nhau xúc tiến một sát na kia, một tiếng ầm vang, chỉ thấy tần xương sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi vọt tới cổ họng, kém chút phun tới. Tần xương cưỡng ép nuốt xuống trong miệng máu tươi, trong mắt có một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chân phượng vàn cùng huyết khí bình thường dung hợp được đáng sợ như vậy. Hắn vừa mới chịu thương thế chính là từ hai cô năng lượng chạm đến gây nên, nhưng mà này còn là chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền để hắn nhận lấy không nhỏ thương thế. Đương nhiên, lấy hắn vô song nhục thân tới nói, đây chẳng qua là chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhất động đọc, tần xương thương thế lập tức liền khỏi hẳn, bị trùng kích ngũ tạng lục phủ xuất hiện tổn thương, toàn đều biến mất không còn tăng tích, hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá tần xương có thể không dám kinh thường. Phải biết, cái này cũng không so cùng người khác chiến đấu. Chân Phượng Văn cùng Huyết Sắc Bình chứng trên bản chất đều là hoàn toàn khác biệt năng lượng. Bình thường cái này hai cỗ năng lượng toàn bộ tại bên trong thân thể của hắn, phân biệt dấu ở thuộc về khác biệt bộ phận bên trong, nhưng bây giờ muốn để chúng nó dung hợp được, nhất định phải để hai cỗ năng lượng tụ tập đến cùng một chỗ. Tuy nhiên Chân Phượng Văn cùng Huyết Sắc Bình chứng đều là hắn năng lượng trong cơ thể, nhưng bởi vì hai cỗ năng lượng thuộc tính khác biệt, có thể nói như nước với lửa, đã vừa mới chạm mặt thì sinh ra vấn đề không nhỏ. Nói cách khác, Lần này chiến trường là trong cơ thể hắn, so cùng người tranh đấu càng thêm hung hiểm. Huyết sắc bình trướng cùng chân phượng văn giờ phút này tựa như hai khỏa thả ở trong cơ thể hắn bom hẹn giờ, hơi không cẩn thận liền sẽ tự bạo bản thân bị trọng thương, kết quả đương nhiên không cần phải nói. Tần xương tuy nhiên tự hỏi gan lớn, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá lần này hắn bắt buộc phải làm, vì nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, huyết sắc bình trướng cùng chân phượng văn nhất định phải dung hợp lại cùng nhau, tuyệt không có khả năng từ bỏ vất quá tuy là nói như vậy, vừa mới tình huống cũng nói. Cái này tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Nên như thế nào mới có thể an toàn địa tan hợp hai cỗ lực lượng? Tần Sương nhíu mày lông mày suy tư. Hắn không phải một cái mạng phu, vừa mới tình huống không thể lạc quan, không có khả năng tiếp tục cưỡng ép hành động. Thế nhưng là, thế nhưng là vô luận Tần Sương làm sao vắt hết góc, nửa ngày sau đó, vẫn không có tìm được một cái biện pháp tốt. Đây cũng là bình thường. Chân phượng văn cùng huyết sắc bình trướng bản thân liền là khác biệt năng lượng, tại thế giới của võ giả bên trong, cho nên nói hai cố năng lượng cũng không phải là nhất định không cách nào dung hợp, nhưng trong đó khó khăn tất nhiên vượt qua tưởng tượng. Nếu là tần Sương cảnh giới đủ rất cao thâm, có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng là hắn mới là tạo hóa cảnh. Trên thực tế, tần Sương có thể nắm giữ dung hợp kỹ năng đã là có thể xương kỳ tài, chân phượng văn cùng huyết sắc bình trướng đều là thế gian lớn nhất sức mạnh hàng đầu, một cái có thể tăng cường người nhục thân. Một cái khắc phòng ngự có thể xương vô song, giữa hai bên, tính chất hoàn toàn khác biệt. Muốn không phải tần xương nắm giữ dung hợp trạng thái, cái này hai cố năng lượng vốn là lưu giữ đang thoải mái khác biệt trong ngũ tạng lục phủ, lẫn nhau không xung đột, lúc này mới yên ổn không có chuyện gì, tại vừa mới hai cố năng lượng tiếp xúc trong nháy mắt đó, đã sớm trong cơ thể hắn kịch liệt nổ tung ra. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép dung hợp. thần xương cuối cùng hạ quyết định, chỉ thấy hắn cắn răng, ánh mắt lóe qua một vẻ kiên định Sau đó bắt đầu tiếp tục thao túng hai cỗ năng lượng, chương 728, sẽ không thất bại. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nếu là có người nắm giữ nội thị năng lực, liền sẽ thấy nhẹ nhõm vô số kinh mạch bên trong, phân biệt đại biểu cho huyết sắc bình trướng cùng chân phượng văn quang mang mỗi người chiếm lấy một bên, kính vị rõ ràng, đồng thời lại lại bắt đầu chậm rãi. Tại đan điển khí hải bên trong dung hợp, trong nháy mắt tần xương hai mắt vừa mở, thân thể tựa hồ đã nhận lấy thống khổ cực lớn, chăm chú cắn lên hàm răng. Không bao lâu, hắn đã là mồ hôi rơi như mưa, màu trắng hơi nước không ngừng theo đỉnh đầu của hắn quay quanh toát ra. Trong lúc nhất thời, gian phòng nhiệt độ như là lò lửa lớn đồng dạng, muốn không phải khách sạn gian phòng bố trí trận pháp cấm kỵ, cuộn cuộn sóng nhiệt đã sớm trôi ngồi cuốn đi ra. Lúc này, du đãng tại trong hư vô linh khí bắt đầu thảo thảo tụ tập đến tần xương thể nội. Đây là tần xương vì chưa trị thương thế bên trong cơ thể gây nên. Dung hợp nói đến đơn giản, nhưng kỳ thật là một kiện vô cùng chuyện phức tạp. Đầu tiên, hai loại dung hợp năng lượng nhất định phải tại cùng một cấp bậc, nếu không mạnh yếu có khác, năng lượng cường đại bị triệt để thôn phệ đồng hóa mất nhỏ yếu năng lượng, dung hợp cũng liền chưa nói tới. Dung hợp nhất định phải bảo trì một cái thang bằng. Chân Phượng Văn cùng huyết sắc bình trướng đúng là cùng một cấp bậc năng lượng, nhưng cũng nguyên nhân chính là này cả hai không ai nhường ai. Thật giống như hai người đều tại tranh chấp lấy quyền chủ đạo. Bọn họ tại Tần Sương thể nội tựa như đánh cái này nhất dạng, há có thể không đau. Mặc dù Tần Sương ý chí bị qua thiên truy bách luyện, hai cỗ năng lượng kỳ dị giao phòng, sinh ra đau đớn vẫn là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Quá đau, sắp không được. Tần Sương nghiến răng trợn mắt, đã không cách nào yên ổn ngồi xếp bằng, đặt ở trên đùi song quyền gấp siết chặt, xương ngón tay đều bóp phát trắng đi. Hắn đã nhanh đau đến sắp kêu lên tiếng. Nếu là một tiếng này đi ra, Tuyệt đối là kinh thiên động địa, thế tất hội dẫn tới người khác chú ý. Nhưng tần Sương cũng không muốn treo chọc phiền toái không cần thiết. Thời khắc mâu chốt, hắn xuất thủ, chỉ thấy tần Sương vung tay lên, chịu đựng kịch liệt đau nhức, thi triển ra linh khí, trong nháy mắt bày ra một cái đại trợ, đoan đoan đem chọn khách sạn đều bao phủ. Làm xong đây hết thể về sau, tần Sương rốt cục nhịn không được tê dối lên. Một tiếng này kinh khủng cỡ nào, thanh âm chấn động không khí, như là gọn sóng, vòng vòng khuếch tán, hình thành một cô đáng sợ sóng xung kích thuẫn gian phòng bốn phía bao phủ mà đi. căn phòng nho nhỏ này bị gió lốc thức gầm ba tàn phá bừa bãi, cái bàn phút chốc tan ra thành từng mảnh phá nát. khí lãng tiếp tục bao phủ, mắt thấy là phải phá cửa sổ mà ra, nhưng tại lúc này một cỗ vô hình ba động truyền đến, chỉ thấy giấy cửa sổ linh nguy nhưng bất động, thì liền hung mạnh em ba khí lãng đều trong nháy mắt ngừng nghỉ xuống tới. đây là tần xương vị để tránh cho thanh em của nàng truyền đạt đi ra bên ngoài dùng pháp lực không được đại trận gây nên, dung hợp quá trình vô cùng thống khổ. Nhưng là hai cỗ năng lượng lại không có dẫn bạo, điều này nói rõ dung hợp là đang kéo dài bên trong. Thần Sương không có khả năng bởi vì đau đớn mà từ bỏ dung hợp, giờ phút này chính là đóng chặt muôn trước mắt, tuyệt đối không cho phép có người quấy rầy. Thành bại ở đây dơ lên, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Thần Sương ở trong lòng hô. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể như là dâng lên một đoàn lòng loẹt thiêu đốt hỏa diễm. Đó là thể nội hai cỗ năng lượng ngoài để lộ gây nên. Cái này hai cỗ năng lượng trong cơ thể hắn chiến đấu. Không ai nhường ai, có thể theo nhẹ nhõm bên ngoài thân, rõ ràng nhìn ra ngọn lửa kia hiện ra, huyết hồng một dạng tươi đẹp nhan sắc, đồng thời từng đợt to rõ tiếng phượng hót theo tần xương thể nội truyền ra. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng vượng mình đột nhiên cao vút, tiến vào tần xương trong lỗ thai. Chuyện gì xảy ra? Thần xương sắc mặt khẽ giật mình, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắn đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, cái kia khó có thể hình dung đau đớn đột nhiên biến mất. Loại này quỷ dị tình huống hắn trả xưa nay chưa bao giờ gặp. Đúng lúc này, tình huống đột nhiên thay đổi. Hắn phát hiện cảnh sát trước mắt thay đổi. Hắn nguyên bản ở tại khách sạn trong phòng, nhưng là đột nhiên, hắn phát tin tức còn vậy mà xuất hiện tại một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nơi này là nơi nào? Tần Sương tự lẩm bẩm, sắc mặt của hắn có chút mê vóng, hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại. Nguyên lai like hắn tới đến một mảnh kỳ dị trong thiên địa, chỉ thấy trước mắt to lớn đồi núi vụt lên từ mặt đất, màu trắng vân vụ lợ lờ, hơi nước bốc hơi. Nhìn thấy thành thiên trên trăm đầu thác nước theo đỉnh núi bay chạy xuống, ầm ầm tiếng nước to lớn, chấn kêu không thôi. Như là vô số trắng bạc băng gấm, khoác rơi vào đồi núi bên trong. Tần Sương đang đứng tại một chỗ vách núi trước đó, đối mặt với hồng hoang thời đại đồng dạng tráng lệ dị cảnh, thái cổ khí tức đập vào mặt. Tần Sương thị lực có thể tinh tường để hắn nhìn đến cái này sơn nhạc nguy nga bên trong, thác nước suối phun, thương tùng cổ bách, đại lượng chim bay cá nhảy nghỉ lại trong đó, thần thái nhàn nhã. Những cái kia chim bay cá nhảy đều là linh thú, mà lại khí tức đều không kém gì thông huyền cảnh, số lượng nhiều, cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Tần Sương ngược lại không có để ý mảnh này đồi núi trải rộng khu vực, hoang tàn vắng vẻ là không cần phải nói, nơi này không hề nghi ngờ là linh thú thiên đường. Nơi này là địa phương nào? Ta làm sao lại đi tới nơi này? Tần Sương tiện nhân có chút mở mịt, vì cái gì? Ta hoàn toàn không có phát giác được ta bị chuyển rời đến nơi này. Trong lòng của hắn tràn đầy mê hoặc. Có điều hắn dù sao kiến thức rộng rãi, nội tâm rất nhanh liền an định xuống tới. Vô luận cỡ nào đột nhiên tình huống, giữ vững tỉnh táo mới là chuyện trọng yếu nhất. Trần Song tự nhiên minh bạch đạo lý này. Tỉnh táo lại về sau, tần Sương nheo cặp mắt lại, do xét hoàn cảnh bốn phía. Chỗ này vách núi có linh chi xen lẫn, dị hương sông vào mũi, ngoại trừ cảnh đẹp như họa họa đồng dạng, xem ra thật không có chỗ kỳ lạ. Đúng lúc này, một tiếng to rõ phụng minh theo đổi núi quần phong chỗ sâu truyền ra, vang vọng chín ngày. Nghe được cái thanh âm này, vô số chim bay cá nhảy hào hào quỷ gối trên mặt đất, cùng kính túi thấp đầu. Đối với chim bay cá nhảy cử động, thần sương cũng không có kỳ quái. Bởi vì tại tiếng vượng hót vang vọng thời điểm, một cỗ khó có thể tin uy áp đồng dạng bao phủ xuống tới. Dường như cả phiến thiên địa, đều bị uy áp chỗ bao phủ ở bên trong, không khí biến đến nặng nề mà áp lực. Thần sương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đồng nhiên, sắc mặt thay đổi một chút, Cỗ này uy nghiêm, cho nên ngay cả hắn cảm nhận được run rẩy. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ làm cho người đầu dạm xuống đất cảm giác, nhưng này chỗ nào làm cho hắn chịu được. Dù sao, Tần Sương theo suất đạo đến nay, một đường tung hoành vô địch, chưa từng thấp qua đầu lâu của mình. Hắn không có quỷ xuống đến, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, chống cự cố uy áp này, quỷ. Cái chữ này tuyệt đối sẽ không từ trên người hắn xuất hiện, ánh mắt của hắn sung huyết, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, chống cự cố uy áp này, khiến hắn tâm thần kéo căng. Dường như một cái sơ sẩy liền sẽ bị cô uy áp này nghiền bạo một dạng. Lại một tiếng to rõ tiếng Phượng hót truyền đến, thanh âm truyền khắp sơn lâm, thanh thúy to rõ, nương theo lấy kinh khủng uy áp, thanh âm truyền lọt vào trong thái lúc, làm cho người không tự rắc phát ra run rẩy. Sưng sưng tại vách núi chi đỉnh tần sương ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, theo cái này Phượng minh âm thanh ngọn nguồn đến xem, lên tiếng người cách hắn rất gần. Ngay sau đó, hắn nhìn đến một cái hỏa hồng bóng người, theo đổi núi chỗ sâu bay ra. Trương 729, Trân Phượng, tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cánh như diễm, đó là một đầu to lớn chim, bất quá nhưng còn xa so thế gian tất cả tình đã thấy loài chim cũng còn muốn hoa lệ cùng đáng sợ. Trân Phượng, thần xương thoát ra, trong mắt có nồng đậm kinh ngạc. Không sai, xuất hiện tại hắn trước mắt đầu kia chim chính là trong truyền thuyết mạnh nhất sinh vật. Thần thú bên trong thần thú, chân phượng. Làm sao có thể? Chân phượng cũng đã tại kỷ lục thế giới mới đúng, không có khả năng còn hội xuất hiện ở đây. Thần sương ở trong lòng hô. Cùng lúc đó, ẩn nút ở trong cơ thể hắn thật phượng văn, không bị khống chế nổi lên. Đầu kia chính ở chân trời bay lượn thật phượng thấy thế, một tiếng tê minh. hỏa diễm giống như cánh hương xuống bổ nhào về phía trước, hướng thần sương phương hướng, bay tới. Cùng một thời gian, thần sương sắc mặt đại biến. Nó có thể theo chân phượng khí tức bên trong cảm nhận được một khổ định ý, vừa mới bắt đầu hắn không biết là tình huống như thế nào, nhưng là nghĩ lại, trong lòng, là song không sai. Chân phượng là thế gian sinh vật mạnh mẽ nhất, có thể xưng thần thú chi vương, nhất là, chú trọng huyết thống thuần chủng, dần già, thì liền bọn họ công pháp tu luyện không có bọn chúng cho phép, nó tính mạng của hắn đều không tu luyện. Cổ lão điển tịch ghi chép, chân phượng có liên quan đồ vật, toàn bộ đều sẽ bị bọn họ trô thu về. Chân Phượng văn bản thân thì cùng chân phượng nhất tộc cùng một nhịp thở, tại hắn chân phượng văn xuất hiện thời điểm, Tần Sương tự nhiên trở thành mục tiêu của nó. Bất quá, đối mặt đầu này trong truyền thuyết cường đại nhất thần thú, nghị thông suốt đây hết thể nguyên do về sau, Tần Sương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hưng hực chiến ý theo Tần Sương ánh mắt bên trong tuôn ra hiện ra, hắn thật lâu thì từng nghe nói chân long chân phượng đại danh, đáng tiếc thế gian đã không tồn tại thân ảnh của bọn nó, căn bản không có cơ hội chạm mặt. Giờ phút này đối mặt khí thế hung hung thật phượng, Tần xương ánh mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc, cái này hiếu chiến của nhân, đã bắt đầu nhao nhao muốn thử lên. Hắn vẫn cho rằng mình mới là trên đời này sinh vật mạnh mẽ nhất, nếu như đánh bại chân phượng, hoặc nhiều hoặc ít có thể chứng minh điểm này. Lệ! Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Tại trong chớp mắt, chân phượng đã bay đến đỉnh đầu của hắn. Đúng lúc này, chân phượng trên cánh quả thật nổi lên hỏa diễm. Hỏa diễm kia vì kim sắc, theo lông vũ phía trên nổi lên thời khắc, giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc thăng cao lên. Sóng nhiệt đập vào mặt, chỉ thấy chân phượng vung cánh quét qua, bao trùm tại hai cánh phía trên ngọn lửa màu vàng như là một trận mưa to, theo ngàn giảm không mây trên bầu trời dẫn đầu vầy rơi xuống. Tần xương trong lòng khát vọng cùng chân phượng nhất chiến, nhưng cũng không phải là vô lễ. Trên thực tế, đối mặt đầu này trong truyền thuyết thần thú, hắn cũng không dám xem thường. Tại hỏa diễm bù nùn kéo đến hạ xuống song, toàn thân hiển hiện chân phượng văn tần xương quanh thân hình thành một cái đỏ tươi như máu lồng khí. Huyết sắc bình thường. Tần Sương bị đột nhiên truyền đưa tới nơi này, tuy nhiên trong lúc nhất thời làm không rõ ràng nguyên nhân, nhưng cũng không trở ngại hắn sử dụng công pháp. Chân phượng ngọn lửa màu vàng đánh rất tại huyết sắc bình trường phía trên, một tiếng ầm vang, khí lãng bao phủ chủ, toàn bộ vách núi nhất thời lâm vào màu đậm trong biển lửa, chỉ thấy mặt đất lớn nhất bắt đầu trước không chịu nổi, như là bùn đất giống như bị thiêu đến đổ sụp xuống dưới. Trong nháy mắt, vách núi đã hư không tiêu thất một khối lớn, bất quá huyết sắc bình trường quả nhiên ngăn trở hỏa diễm. Chỉ thấy Tần Dương ở trong đó hoàn hảo không chút tổn hại. Đã mất đi nơi đặt chân hắn, Lang Không Lơ lửng tại trong trời cao. Chân Phượng thấy thế, không tiếp tục vận dụng năng lượng công kích, ngược lại hướng vỗ cánh Tần Dương phốc xuống dưới. Thân ảnh của hắn vô cùng to lớn, già thiên tế nhật, nương theo lấy một tảng lớn bóng đen hạ xuống. Đến được tốt. Tần Dương không lùi mà tiến tới, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra xích tiêu kiếm. Cùng lúc đó, Chân Phượng một cái móng vuốt hướng hắn bổ xuống. Tần Dương lập tức huy kiếm linh kích. Chỉ thấy màu đỏ kiếm nhận chém vào so cả người hắn còn muốn to lớn sắc nhọn trên bước, tuôn ra một đồng hỏa tinh. chân Phượng móng bước cứng rắn vô cùng, kiếm nhận chặt ở trong đó, căn bản không có hiệu quả chút nào, thậm chí ngay cả dung chuyển máy may đều không có. Thế không chỗ cản. Tần Sương bị chân Phượng đánh xuống, bóng người như là như đạn tháo, hướng vách đá vạn trượng cao tốc rơi rơi xuống. Có điều hắn ngược lại là không có coi thụ thường nhục thể của hắn đã sớm trải qua thiên truy bách luyện, trên đời hiếm thấy. Nếu không phải chân phượng nhục thân lại đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, căn bản liền hắn mẩy may lay không động được. Tần sương tuy nhiên rơi rơi xuống, nhìn cư tại hạ phòng, kỳ thực thể nội cũng không có thu đến cái gì sơ suất. Kém xa. Tần sương cười một tiếng, trong cơ thể của hắn, linh khí phồng lên, hóa thành tiên thiên cương khí, bộc phát ra. Chỉ thấy cả người hắn thay đổi thân hình, ngược lại hướng trên trời uống chút thật phong vào tới. Chân phượng thấy thế, cánh khẽ vỗ, song trào xé rách không khí, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén hướng tần xương lại lần nữa vùa xuống. đúng lúc này, tần xương xích tiêu kiếm cuốn lên tiên tiên cương khí, theo hai tay dùng lực vung lên, hóa một nói to lớn vô cùng kiếm khí màu đỏ, bay lượn mà ra. không tránh không né, chân vượng móng đuốt cùng kiếm khí đột nhiên chạm vào nhau, chỉ thấy kiếm khí màu đỏ thám lập tức bị kéo thành phân vụ, bất quá ngay trong nháy mắt này, phá nát kiếm khí bay múa đầy trời, thật thả một chút tử, ra không kịp đề phòng, bị bay loạn kiếm khí cắt chém mà qua. trên bầu trời lông vũ bay tán loạn, kẹp lấy máu tươi tung bay rơi xuống. Ở giữa, một tiếng thống khổ rên rỉ vang tận mây xanh, quên quẩn ở trong sân quốc. Đó là Chân Phượng Thanh Âm. Thật sự là hắn là nát kiếm khí, nhưng mà lại phản thụ kỳ hại, lọt vào loạn xạ kiếm khí gây thương tích. Chân Phượng ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa hoảng sợ, vừa mới uy phong vô lượng khí thế đã biến mất không còn tăm tích. Quả nhiên, Thần Sương lắc đầu, âm thầm thở dài một cái. Đầu này Chân Phượng còn chưa tới thành niên kỳ. Nguyên lai Tần Sương tại Chân Phượng xuất hiện thời điểm Sớm cũng cảm giác được đầu này chân phượng xa xa không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, kỳ thực lực dùng võ giả tiêu chuẩn phân chia tới nói, bất quá là tạo hóa cảnh tầng thứ. Đương nhiên, vị thành niên thật phượng thì nắm giữ sánh ngang nhân loại tạo hóa cảnh võ giả thực lực, bực này tư chất, phóng nhãn các đại linh bảy thú tộc bên trong, cũng là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật. Thế nhưng là, thần sương đã từng gặp phải cường địch mạnh hơn nó. Những địch nhân kia đều không ngoại lệ, hết thảy ngã xuống dưới chân của hắn. Đầu này vị thành niên thật phượng tự nhiên không phải Tần Sương đối thủ. Tần Sương nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận nhiệt huyết sôi trào đại chiến, bất quá giao thủ xuống tới, vẫn là để hắn thất vọng. Không biết thành niên chân phượng mạnh bao nhiêu. thần Sương cảm thán. Giờ này khắc này, hắn đối mặt một đầu vạn thú thần phục chân phượng, nghĩ đến lại là sự tình khác. Bất quá chân phượng tuy nhiên nhìn ra trong mắt của hắn khinh thị, lại không dám tiếp tục ra tay. Chỉ thấy nó dương cánh, càng không ngừng đập, liền muốn hướng cao hơn không trung bay đi đúng là muốn chạy trốn nhưng là thần xương đương nhiên sẽ không buông tha nó đúng lúc này thần xương nhất phi trùng thiên phát sau mà đến trước cấp tốc đuổi kịp nhưng chạy trốn chân phượng chân phượng nhất tộc tại phương diện tốc độ thiên phú số 1 số 2, nhưng gặp gỡ lăng ba vi bộ ra trì thần xương tốc độ của nó hoàn toàn giật gấu va vai thần xương đuổi tới chân phượng trước mặt xích tiêu kiếm quấn lên tiên thiên cương khí lại lần nữa hình thành kiếm mang tại chân phượng đều không kịp phản ứng trong chốc lát huy kiếm một bổ xuống thổi phu một tiếng. So với hắn to lớn mấy chục lần thật phượng trong nháy mắt một phân thành hai, biến thành hai nửa. Ngay một khắc này, Tần Sương cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, lại sự tình hồi đến khách sạn bên trong. Tần Sương nhìn lấy một mảnh hỗn độn gian phòng, không hề nghi ngờ, hắn trả tại dung hợp chân phượng văn cùng huyết sắc bình trướng thời điểm. Nhưng là, sau một khắc, Tần Sương phát hiện trong cơ thể mình chân phượng văn cùng huyết khí bình trướng đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó, lại là một cỗ hoàn toàn mới năng lượng, hoặc là nói kỹ năng. Chương 730 Dung hợp thành công. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tình huống như thế nào? Tần Sương một mặt ngậm bực còn không biết hiện tại là làm sao một loại tình huống. Vừa mới không phải còn tại cái kia một bộ tràng cảnh bên trong sao. Làm sao hiện tại lập tức lại về tới trong hiện thực, mà lại cái này khách sạn vẫn là một mảnh hỗn độn Dù cho là không làm rõ được tình huống, Tần Sương vẫn là biết. Hiện tại cái này khách sạn cái dạng này, khẳng định cũng là hắn vừa mới dung hợp thời điểm phát sinh. Suy nghĩ một chút thật sự là lợi hại, hắn rõ ràng đã không được bình chướng, tuy nhiên lại như trước vẫn là biến thành cái này một bộ dáng. Có điều hắn còn không biết dung hợp tình huống đâu, theo đạo lý tới nói, hẳn là thành công A. Tần Sương trong nội tâm thoáng có chút nghi ngờ nghĩ đến, muốn là không thành công lợi nói, vậy hắn thì thật gờ gờ, không chỉ có hủy hoại như thế một mảng lớn địa phương, sau cùng còn không thành công, hắn chẳng phải là muốn nuốt hận. Bất quá trời không phụ người có lòng, Thần Sương cũng không có thất bại. Ngược lại hắn thử một chút hắn hiện tại triển hiện ra thực lực, chẳng qua là tiện tay vung lên, lập tức liền sinh ra một cỗ cường đại vô cùng gió lốc, bao phủ cái này tiểu lâu hết thảy. Nhất thời Tần Sương liền ý thức được dùng sức quá mạnh, để xuống có chút tâm hỏng. Hắn cũng chẳng qua là muốn thử một chút mình bây giờ thực lực, thế nhưng là hắn lại đánh giá thấp thực lực của mình. Như thế lập tức phát ra ngoài, trực tiếp thì hư hại hơn phân nửa tiểu lâu a. Bất quá tại tâm hỏng về sau, Càng nhiều lại nhưng vẫn là mừng rỡ Ta Ngay, thực lực đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy Đổi người nào trái tim nhỏ chỉ sợ là đều có không chịu được đi Tần sương ý thức được thực lực của mình về sau Cả người cũng bắt đầu mừng rỡ như điên lên Hiện tại hắn ở chỗ này còn không phải đi ngang tồn tại Đến lúc đó nếu ai dám gây chính mình trực tiếp tắt qua một cái Cái kia không đều là trực tiếp xong đời Đây chính là nắm giữ thực lực tuyệt đối về sau mới có thể nấu cơm sự tình a Người này có thực lực về sau liền bắt đầu bành trướng, Tần xương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ phút này cả người hắn đều sắp bay lên. Đây chính là nắm giữ thực lực tuyệt đối cảm giác ca, về sau ai còn dám ở trước mặt của hắn đùa nghịch huy phong, kết quả kia không đều là một chữ chết. Tần xương tại phất tay phát ra một đạo gió lốc hủy đi hơn phân nửa cái tiểu lâu về sau, nhất thời cũng liền có chút không đồng dạng. Lúc này thời điểm hắn trả buôn mực, cái này tiểu lâu bên trong làm sao không có một người đây. Bất quá nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn vừa mới trong này dung hợp thời điểm, chỗ sinh ra loại nào thực lực thật sự là quá cường đại, mọi người chống cự không được, sau đó cũng cũng chỉ phải sám xịt chạy. Nói cho cùng, đây hết thể đều còn chỉ là chính hắn tạo thành A, bất quá không ai cũng không quan hệ, chỉ là có chút tiếc nuối tại loại này hắn lớn nhất quang mang bắn ra bốn phía thời khắc, thế mà không ai đến ngưỡng mộ hắn, bất quá cũng liền chỉ có thế này. Tần Sương trong lòng một mực đang nhắc nhở chính mình, hắn là cái người khiêm tốn, chính mình là cái người khiêm tốn nhưng là thu được cường đại vô cùng thực lực thời điểm, thử hỏi người nào còn có thể duy trì loại tâm tính này? Tần Sương không nói hai lời, hắn tốt xấu vừa mới dung hợp, trên thân còn lưu lại vừa mới dung hợp thời điểm khí tức cường đại, liền xem như hắn vừa mới bố trí bình thường, thế nhưng là hắn dung hợp thời điểm sinh ra uy lực vẫn là uy hiếp đến cái này tiểu lâu. Lúc này mặc kệ những cái kia điếm tiểu nhị vẫn là ăn cơm thực khách, toàn đều đã chạy đến cái này tiểu lâu phía dưới, nguyên một đám hoặc là sinh khí, hoặc là tò mò nhìn trên lầu tình huống. Nhưng là càng nhiều hơn là hiếu kỳ, bởi vì một bữa cơm mà thôi. Chỗ nào so ra mà vượt cái này xem náo nhiệt tới thông khói đây. Đây chính là cái gọi là quần chúng tâm lý. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, cái này tiểu lâu bên trong lại tuôn ra một cỗ cường đại khí tức, có chút người không biết chuyện, thậm chí đều coi là trong này là có người nào ở nơi nào đánh nhau đây. Trên thực tế không phải vậy, nhưng thật ra là tần xương ở nơi này thử một chút thực lực của mình đây. Bất quá cái này thử một lần tạo thành hậu quả thật sự chính là không tầm thường. Bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt tất cả đều bị giật nảy mình, thế này sao lại là người A, lại có thể buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, mà lại cũng không biết làm cái gì ở bên trong. Kỳ thực muốn nói đau lòng nhất, chính là cái này khách sạn lão bản, hắn là không dễ dàng A, thật tốt một cái tiểu lâu, cũng coi là một ngày thu đấu vàng đâu. Đi, thế mà liền bị như thế một cái đại gia cho trực tiếp hủy hoại. Mà lại theo ở trong đó bạo phát đi ra thực lực đến xem. Cái này một cái tiểu lâu lão bản là quyết định không dám đi hỏi tác phải bồi thường, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại vẫn là ngóng trong cái này đại gia có thể lương tâm phát hiện, sau đó chính mình trước tiên đem tiểu lâu tiền bồi thường dùng cấp ra. Bất quá điều này có thể sao, Tần Sương hiện tại có thể ngay tại cao hứng đâu, nếu như bị như thế một cái tiểu lâu lão bản cho hỏng tính chất, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp giết người a Mọi người tại phía dưới nghị luận ẩm ị thời điểm, Tần Sương hai tay chắp sau lưng, lại là phong độ nhẹ nhàng theo tiểu lâu đã xem ra có chút rách nát cửa chính đi ra. Hắn hiện tại cái này một bộ dáng nghiễm nhiên chính là một bộ đại nhân vật bộ dáng A, tuy nhiên y phục của hắn có chút rách dưới, bất quá cái này đều đã không quan trọng, thân thể vì một cường giả, là không cần để ý cái này một số chi tiết. Hắn theo trong tiểu lâu đi sau khi đi ra, cả người đều cảm giác không đồng dạng A, nhất thời hai mắt sáng lên, sau đó thì quét mắt liếc một chút mọi người ở đây, cũng không biết hắn hiện tại muốn làm những gì. Bất quá mọi người ở đây một khi đối mặt phía trên ánh mắt của hắn liếc nhìn thời điểm, trong lòng thì không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt Cái này một loại cảm giác, thật sự là có chút sắc bén a hơn nữa còn có thể theo cái này trong ánh mắt cảm nhận được một cố cường đại khí tức. Nhưng là cái này một cố khí tức, lại là cùng vừa mới có ít người cảm nhận được khác biệt quá nhiều. Bởi vì ngay tại vừa mới hắn còn không có cái này một loại khí tức, bởi vì vừa mới những cái kia tại trong khách sạn ăn cơm người còn là gặp qua tần xương đây này, coi như như thế. Bọn họ vẫn là đối với hắn hội có một ít ấn tượng. Làm sao mới như thế một hồi, thực lực của hắn thì tăng trưởng nhanh như vậy đâu. Đây đối với cái này, một số người xem náo nhiệt tới nói thế nhưng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là dù vậy, bọn họ vẫn là không có bất kỳ biện pháp, bởi vì thế giới bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hội tồn tại có một ít yêu nghiệt. Nói không chừng một khắc trước vẫn là một cái cặn bã thực lực, sau một khắc liền có thể đem ngươi đánh té xuống đất liền cha mẹ của ngươi đều nhận không ra. Bất quá Tần Sương vốn là rất biến thái, chẳng qua là ngay từ đầu hắn cũng không có mở ra ra thực lực của mình mà thôi. Nếu là hắn vừa đến đã hiển lộ ra thực lực của mình, chỉ sợ một nhóm người này liền sẽ càng thêm kinh ngạc. Có điều hắn hiện tại liền xem như trên thân lưu lại cái này một số khí tức cũng đủ để cho cái này một số ăn dưa quần chúng cảm giác được đáng sợ. Cái này muốn là hắn thể hiện ra chính mình thực lực chân chính thì còn đến đâu. Bất quá Tần Sương có thể sẽ không dễ dàng hiển lộ thực lực của mình đến. Tố người từ trước tới giờ không để lộ ra, liền xem như hiển lộ ra một chút khí tức liền có thể hú chết một nhóm người này. Bất quá một nhóm người này cũng bất quá là một đám người bình thường mà thôi, thực lực có thể vào tần pháp nhãn còn thật không có mấy cái. Chương 731, Nhất quyền miểu sát. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cho nên tại một nhóm người này trước mặt khoe khoang thật sự chính là không có ta vì cái gì chơi vui, Tần Sương trong nội tâm nghĩ đến, thế nhưng là vẫn như cũ như thế, hắn vẫn là làm không biết mệt. Bởi vì bị như thế một đám người nhìn lên thật sự là một kiện chuyện rất thú vị. Nhưng lại như thế một cái từ lâu, cứ như vậy bị hắn lập tức hủy, Tần Sương nội tâm bên trong không có nửa điểm ấy náy chi ý, thậm chí còn cảm giác đặc biệt đói sảng khoái. Hắn muốn cũng là loại cảm giác này, thì là người khác muốn đánh hắn. Còn đánh nữa thôi lấy cái kia một loại cảm giác. Tần Xương đi ra cái này tiểu lâu về sau, ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy mỗi người đối với ánh mắt của hắn đều là đặc biệt sợ hãi, trong lòng thì không khỏi một trận mừng thầm. Hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử xem dung hợp về sau cái kia một loại thực lực, vừa mới chẳng qua là tiểu thí thân thủ, hắn còn không có chân chính thể hiện ra hắn toàn bộ thực lực của mình đâu, trong lòng trung quy là có chút khó chịu a. Bất quá bây giờ cũng đã là không tính là cái gì, đi tới cái này bên ngoài, Muốn tìm người nào thử cái nước đây còn không phải là rất chuyện dễ dàng. Tần Sương tạm thời buông xuống một loại nghĩ một hồi tìm một người tỉ thí một chút tử tâm thái, mà chính là người nơi này thật sự là không đáng hắn động thủ, bởi vì thực lực đều quá yếu. Thế nhưng là coi như như thế, chung quy là còn sẽ có một số đồ không có mắt. Bởi vì vì tiền tài loại này vật ngoài thân, có ít người thậm chí có thể vì người đánh đầu lâu về nhiệt huyết, sẽ không tiếc, bởi vì vì tiền tài, có ít người hy sinh vô ích sinh mệnh. Người ở chỗ này bên trong thì có một ít người trong lòng có quỷ, cũng không biết đang suy nghĩ một ít gì. Thế mà tại mọi người xem náo nhiệt trong lúc đó, đi ra ngoài dùng tiền thuê một chút cái cấp thấp nhất cơ hồ có thể nói là ở cái này trong thành trì xã hội địa vị cấp thấp nhất cũng là cực khổ nhất tay chân. Bởi vì ở cái này trong thành trì người thật sự là cầm giữ người có thực lực nhiều lắm, bọn họ tay chân cũng không dễ làm a tại đơn giản một điểm nói, bọn họ mấy cái này tay chân, cũng chính là làm lao động tay chân. Chỉ sợ cũng liền sẽ nhà kia thiếu người tay cái gì, mới có thể kêu lên một hai cái cái gọi là tay chân. Hiện tại có người bỏ ra nhiều tiền, những thứ này tay chân làm sao có thể không trở lại, vừa nghe đến người kia đến lái ra thủ lao, cái này bảy tăm cái tay chân thì hấp tấp tới. Mà chuyện chúng yêu, thì là lẫn trong đám người nhìn lấy sự tình phát triển. Mấy cái tay chân lưng hùn vai gấu, xem ra ngược lại là làm lao động tay chân hạt giống tốt. Ngay sau đó mấy cái kia tay chân thì đẩy ra đám người. Sau đó trở lại còn tại tiểu lâu đằng trước đứng đấy tần xương trước mặt. thần xương không rõ ràng cho lắm, mấy người này sợ là kẻ ngu. Chẳng lẽ không cảm giác được trên người mình chỗ phát ra thực lực sao? Thế mà thì dám hấp tấp chạy đến trước mặt hắn, trừ phi bọn họ là không muốn sống. Kỳ thực cũng thế, mấy cái này tay chân tại đi tới trước mặt hắn về sau, thế mà liền bắt đầu hối hận. Dù sao bọn họ cũng là người bình thường, vừa đến về sau thì cảm nhận được trên thân người này chỗ phát ra đến to lớn khí thế. Sau đó mấy người này tựa như là chóng váng một dạng đứng ở tần xương trước mặt, nhìn nhau im lặng, nhưng là vì cái kia phong phú thù lao. Mấy cái này tay chân liền xem như liều mạng cũng phải phía trên, nếu không liền không có tiền cầm A, phải biết bọn họ mấy cái này làm tay chân, đã nghèo đói, cái này muốn là tại bỏ lỡ một đơn sinh ý, thời gian liền không có cách nào qua. Tần xương nhìn lấy mấy cái này không biết trời cao đất rộng người, trong lòng thì khít mũi, trên mặt cũng hiển lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn thật sự là không biết mấy người này dũng khí từ đâu tới cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết, tố người cũng không cần quá làm náo động sao. Bên trong một cái tay chân nói ra, tựa như là đang vì bọn hắn đánh nhau làm bắt đầu. Thế nhưng là Tần Sương cũng không để ý tới bọn họ, mấy cái tay chân tự chuốc nhục nhã về sau thì chuyển biến thành thẹn quá hóa giận, đổi thành người nào dạng này đối đại bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ tức giận à. Không có gì nói, đến đánh đi. Mấy cái này tay chân tức giận bày lên điều khiển, muốn không phải bọn họ kiêng kỵ trước mắt thực lực của người này, chỉ sợ bọn họ còn thật sẽ trực tiếp đi lên thì đánh. Nhưng là bây giờ, trong lòng của bọn hắn thật không chắc ca. Thế nhưng là không chắc thì phải làm thế nào đây, bọn họ không phải là muốn xuất thủ, đã thu người ta tiền, như vậy thì muốn làm sự tình, điểm này cái này một số tay chân vẫn là rõ ràng. Cho nên đang do dự một hai về sau, lập tức liền huy động quyền đầu vào tới. Được rồi, đánh thì đánh đi. Dạng này bị đánh chết cũng hầu như về so chết đói tốt, dù sao bọn họ đã thật lâu đói, làm như vậy hết cái này một đơn, tốt xấu còn có thể có một bữa cơm ăn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có bị đánh chết. Tần Sương vừa thấy được cái này một số như là mau đầu tiểu tử đồng dạng tay chân thế mà thật dám động thủ với hắn, trong lòng còn thật cho là bọn họ không muốn sống nữa, vẫn là có nguyên nhân khác. Bất quá cái này đây quả thật là đói bụng có người đưa ăn, khát có người đưa nước uống. Hắn chả đang lo không có người thử nghiệm đâu, mấy người này mặc dù nói vẫn có chút bất nhập lưu, nhưng là dùng để miễn cưỡng thử nghiệm lại vẫn là có thể, tần xương cũng không lại chê, cái này có chút ít còn hơn không, có dù sao cũng so không có tốt à. Tại là chống lại mấy cái này tay chân đồng thời xuất thủ, hắn thì là tại thời khắc này động, mà lại động phi thường nhanh, hắn nhưng là không có dầu giếm, dùng tới hắn toàn bộ thực lực, thoáng một cái, coi như đánh lên cái này tay chân, bọn họ không chết chỉ sợ cũng đến nửa tàn. Tần Sương dùng tới hắn toàn bộ thực lực, tại cái này tốc độ ánh sáng trong tích tắc. Tại chỗ xem náo nhiệt cái kia một số người, cơ hồ toàn bộ đều là lui về sau ba bước. Cường đại, không nói ra được cường đại. Tần Sương hiện tại bạo phát đi ra thực lực thật sự là quá cường đại. Bọn họ muốn không phải lui về phía sau ba bước, chỉ sợ một quyền này dư âm cũng sẽ lan đến gần cái này một số xem náo nhiệt của chúng. Có thể nghĩ, ở trong đó thừa nhận một quyền này cái kia một số tay chân tình huống đến cùng là thế nào. Kết quả có thể nghĩ A. Tần Sương trong lòng không có nửa điểm thương hại, vừa mới hắn nhất quyền, trực tiếp liền đem đất này mặt cho đánh ra một cái hố to, mà cái này trong hố lớn nằm mấy cái tay chân. Đây chính là vừa mới muốn ra tay với hắn mấy cái tay chân, hiện tại không có gì hơn toàn bộ đều nằm trên mặt đất không có trí giác. Tần Sương hồi tưởng, hắn vừa mới vẫn là lưu thủ, như như bằng không, một nhóm người này chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này mà lại cái kia một số người xem náo nhiệt trong lòng đều là kinh ngạc tần sương vừa mới biểu hiện ra thực lực thật sự là quá cường đại cho nên cái này một số người trong lòng cũng là đúng tần sương nhiều hơn một phần kiên kỵ may ra mấy cái này tay chân cũng chưa chết còn thừa lại một hơi tần sương thở ra một hơi về sau thì nhìn thoáng qua mấy cái kia nằm tại trong hầm tay chân hiện tại hắn thế nhưng là đặc biệt sảng khoái vừa mới cái kia một chút bạo phát thế nhưng là để hắn phóng xuất ra toàn bộ thực lực. Hắn cũng coi là đối với mình tân lực lượng biết bảy tắm phần. Trong lòng có cái cơ sở, cảm giác này cũng là thoải mái a tân xương hiện tại cũng mặc kệ mấy cái kia tay chân cùng tại chỗ xem náo nhiệt cái kia một số người. Mà chính là trực tiếp đi về phía trước, hiện trường người cơ hồ không có mấy cái dám ngăn trở hắn. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi ra đám người tự động cho hắn nhường ra một con đường, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong mặt không thay đổi rời đi. Trưng 732, Gia Lận Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 download quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương đi trên đường cũng tự hỏi hắn bây giờ có được thực lực tuyệt đối hiện tại cần phải đi làm được gì đây những chuyện này hắn không được biết. Nhưng là người này có thực lực bên kia đã có lực lượng cho nên hắn hiện tại đi trên đường đều là ngẩng đầu dưỡng ngực bất luận kẻ nào nhìn lên hắn đến đều là cảm giác ánh mắt có chút lạ quái cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ một ít gì. Tần xương cũng là không có quản nhiều ta được, mặc ta hành tẩu hắn bây giờ nhìn người nào không vừa mắt liền có thể đem người nào đánh một trận, ai còn có thể có lời nói không thành. Cho nên hắn hiện tại đi lấy cái kia là phi thường tiêu diêu tự tại nha. Hắn vừa đi trong lòng một bên tự hỏi vấn đề hiện tại tiền gia tình thế cũng đã là kém xa trước đây, hắn sao không thừa dịp thực lực bây giờ tăng vọt trong lúc đó để tiền gia thực lực càng tầng tiếp theo lầu đâu? Hắn nhưng là không để ý chút nào để đối thủ của mình ăn khác. Tần Sương nội tâm bên trong cười lạnh đáng hận cái này, một cái tiền ra thật sự là quá không được kính để trong lòng của hắn tặc khó chịu đã hắn thực lực bây giờ tăng vọt như vậy không chút cơn giận vậy làm sao có thể làm đâu. Tần Sương vừa nghĩ trong lúc bất chi bất giác liền đi tới trước thêm một cái phụ thuộc thế lực cũng chính là một nhà không lớn không nhỏ sòng bạc trước mặt. Cái này một cái sòng bạc ở ngoài cửa xem ra không thể nói là hào hoa thậm chí có thể nói là có chút rách dưới tại trên cửa kia treo một cái đã có chút mục nát biển gỗ trên đó viết bốn chữ lớn, tiền đến sòng bạc. Cái này sòng bạc tên lên được ngược lại thật sự là đầy đủ nát, nhưng lại mảy may không ngăn cản nổi những cái kia đám con bạc đến nếu là đến đánh bạc như vậy tự nhiên là muốn vui chơi sảng khoái đùa nghịch đồng dạng cho nên tần sương không kịp chuẩn bị chính là tại hắn vừa đi vào cái này một nhà sòng bạc về sau nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Cái kia là bực nào mục nát à, đánh bạc đánh bạc trong này toàn bộ đều là trịch địa hoàng kim cái kia một cảnh tượng. Mà lại ở trong đó tràn đầy một cố mục nát vị đạo trong này nguyên một đám xem ra đều là lão đại mỹ nhân đều tiêu tiền như nước căn bản cũng không đem tiền làm tiền tiêu một dạng mỗi người phất tay vãi ra cũng là một năm lớn. Mà lại trong này đánh bạc ở dùng cũng không phải là cái gọi là tiền tài mà chính là cái này trong sòng bài đặc biệt thẻ đánh bạc. Xem ra mỗi người trong tay đều là trải qua loại vật này chơi đến đặc biệt tận hứng nhưng là không khó coi ra ở trong đó tuyệt đối là có cái gì đặc thù thủ pháp. Phần xương hắn không nóng nảy đầu tiên là đi đến một cái trong đó chiếu bạc trước mặt say xương ngon lành nhìn lại giống như là tại quan sát bọn họ đổ thuật một dạng. Nhưng trên thực tế chẳng qua là đang âm thầm quan sát mà thôi cái gì đánh cược hay không hắn căn bản liền sẽ không mà lại cái đổ chơi này đốt tiền A. Một người trong đó cầm lấy làm bằng gỗ quả cần, trên mặt không có chút rung động nào không thể biểu hiện ra cái gì biểu lộ đến hô một chút vung tay cũng là một nắm lớn thẻ đánh bạc vang ra ngoài, xem ra vô cùng xa hoa chỉ nghe hắn nói, truy không truy. Trong đó giống như có người không phục ngay sau đó thì vung ra một đống so vừa mới một cái kia người vung ra đến càng nhiều thẻ đánh bạc trong miệng càng là ba khi nói, ai sợ ai. Xem ra hai người kia là đòn khiêng lên cái này trong sòng bạc thật đúng là hờn dỗi nha bất quá cái này hờn dỗi là không giải quyết được vấn đề, tại tần xương trong mắt xem ra cái này hai đồ chơi quả thực cũng là ở chỗ này mất mặt. Muốn tiền còn không dễ dàng sao chỉ cần hơi có chút thực lực đi bên ngoài cướp bóc đốt giết một phen chỉ cần không bị quan phủ bắt đến đó còn là rất nhẹ nhàng. Nhưng là tại cái này trong sòng bạc chơi cũng là một cái kích thích cùng thông khoái cho nên người bên trong này không vui đều là đến tìm kiếm kích thích đương nhiên cũng không thiếu cái kia một số là có ý khác đến thắng tiền. Tần Sương hắn đương nhiên chẳng qua là một cái quần chúng cho nên hắn cũng không phát biểu bất kỳ ngôn luận chẳng qua là lặng lặng đứng ở một bên nhìn lấy hai người này tại cái kia ngây thơ đương nhiên phải cùng bọn hắn một bàn dân cờ bạc cũng chẳng qua là lẳng lặng nhìn sự tình phát triển trong ánh mắt mang theo một phần vẻ suy tư tần xương nhìn đến cũng là say sưa ngon lành nhưng là hắn lại không có quên hắn trước chuyến này tới mục đích cái kia chính là đập phá quán đương nhiên cũng không hoàn toàn là đập phá quán tối thiểu muốn thu phục tiền gia phụ thuộc thế lực lời nói nện chàng tử dạng này quan hệ chẳng phải náo tách ra rồi cho nên hiện tại xem trước một chút tình thế lại động thủ không đến mức đợi chút nữa trực tiếp động thủ náo loạn hai phương hòa khí dạng này thì không thoải mái Tần Sương dù sao cũng là cái người biết chuyện hắn biết sự tình như thế nào phát triển mới đối với mình có lợi muốn là trực tiếp chen ép tiền ra phụ thuộc thế lực lời nói. Như vậy tất nhiên thì sẽ gặp phải bọn họ những thế lực này phản kháng hắn chọn lựa có thể là hòa bình chính sách chém chém giết giết tính là gì nha. Liền xem như hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối nhưng là cũng không thể phục chúng cho nên muốn phục chúng để mọi người nghe theo hắn càng hoặc là đối với hắn quất phục. Hắn cần tố không chỉ là sử dụng cường thế thực lực đương nhiên còn có hắn cơ trí đầu bóc. Phía trên đánh cược tựa như là tiến hành đến gây cấn giai đoạn hai phương cũng bắt đầu đại lượng xuất thủ chỉ còn lại sau cùng một chương bài không có mở bài, xem ra quyết nhất thư hùng thời khắc sắp đến. Không thể không nói tần xương tuy nhiên xem không hiểu, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến say xương ngon lành nguyên nhân không có gì hơn cũng là cái này mấy loại cái kia một số ngăn chặn, cỡ nào kích thích nha một thanh thì bại quang gia sản. Rốt cuộc sau cùng một thanh bài mở. Hai người đều không phải là bên thắng chỉ có một người khác mới là cuối cùng bên thắng nha chỉ thấy hắn cao hứng thu hồi trên tay thẻ đánh bạc sau đó bắt đầu cười hát hát, đưa tay đối hai người khác cao hứng ôn quyền nói ra, đà tạ đà tạ. Cái kia hai người mặt mày xám xịt nói không ra lời. Tần Sương đứng ở một bên lại là cười hát hát nàng đứng ở bên cạnh một mực nhìn lấy thế nhưng là ánh mắt hắn cũng không ngủ, nhưng là hắn cũng không phải cái xen vào việc của người khác người. Tần Sương lập tức thì đi một cái kia vừa mới bên thắng bên cạnh vỗ bờ vai của hắn thâm trầm nói. Ta nói trộm gian dùng mánh lưới người ta thì không thích, ngươi thấy thế nào? Một cái kia người thần sắc giật mình xoay đầu lại chỉ thấy hắn là một cái sắc mặt trầm ổn trung niên nam tử, trên mặt còn có lưu gốc râu, cầm xem ra hẳn là một cái lão thủ. Bất quá tại sau khi kinh ngạc hắn nhưng lại là lộ ra thần sắc khinh thường dùng loại kia không quan tâm ngự khí đối với tần sương nói ra, ngươi lại là người nào, lại dám tới nói ta. Chẳng lẽ không biết ta là người đây có tên đổ vương sao? nghe người này nói lời người chung quanh cũng là hào hào gật đầu đó là trong ánh mắt lại là tràn ngập sùng bái thần sắc rất hiển nhiên là đem người này làm thần tượng nhìn đâu xem ra hắn tại cái này một mảnh là đổ vương không giả thế nhưng là hắn vừa mới rõ ràng chơi bẩn tân xương cũng không cùng loại này người tranh giành hắn biết cùng loại này người tranh chấp là không chỗ hữu dụng cho nên hắn tay hất lên lập tức một trương một bài thì theo một người này túi bên trong bay ra phía trên kia điêu khắc chính là mới vừa rồi nằm sấp trên bàn trương bảy cái kia một trương bài. Cái này một chương bài mỗi lần bị lấy ra người ở chỗ này nhất thời chấn kinh ánh mắt kinh ngạc nhìn một người này dường như khó có thể tin trong lòng bọn họ làm chúng độc vương thế mà lại chơi bẩn. Một người này thần sắc kinh hài hắn vừa mới cái này một chương mục bài rõ ràng là cất giấu trên người hắn thứ nhất địa phương bí ẩn thế nhưng là lúc này tại sao lại xuất hiện ở túi của hắn bên trong đâu. Tần Sương lạnh lùng cười một tiếng thì loại này người còn muốn cùng hắn đấu hắn còn non một chút. Lúc này Tần Sương liền cầm lên lá bài này đối với người ở chỗ này nói ra. Mọi người thấy không, cái này chính là người này chơi bẩn chứng cứ. Chương 733, Song Bạc Lão Bản. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Mọi người hào hào kinh hô làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trong lòng bọn họ bên trong đổ vương lại là dựa vào mỗi ngày chơi bẩn mới sẽ thắng. Tin tức này không thua gì trong lòng bọn họ thả một cái bùng tấn. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia một người trung niên nam tử ánh mắt cũng không giống nhau, có mang theo khinh bỉ mà có lại mang theo cựu hận. Thế nhưng là cái này một người trung niên nam tử đang kinh ngạc trong chốc lát về sau lại không thèm quan tâm cười cười nhìn lấy Tần Sương, lại lắc đầu nói ra, ngươi lại là nhân vật phương nào. Chẳng lẽ không biết nhà này chàng tử là tiền gia bảo bọc sao? Tần Sương nghe xong người này lại dám dùng tiền gia uy hiếp hắn, nhất thời thì không khỏi cười lên ha hả cái này lại tính toán cái chuyện gì. Hắn giờ phút này đi tới nơi này mục đích không phải là vì gây chuyện sao thế nhưng là người này đâu. Thế mà ngốc đến dùng tiền ra huy hiếp hắn, vốn là hắn chả dự định nhẹ nhàng động một cái tay thị uy một chút là được rồi thế nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn làm như vậy tựa như là có chút nhẹ. Ngay sau đó hắn không nói hai lời sinh ý di động trong nháy mắt thì dẫn theo một người trung niên nam tử nhất quyền đánh đi ra, nam tử trung niên này trong nháy mắt bị hắn nhất quyền đánh bay đụng vào trên tường. Che ngực không ngừng kêu thảm trong ánh mắt cũng tràn ngập hoảng sợ trong miệng không ngừng hoảng sợ nói Người, người rốt cuộc là ai, Ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm như vậy sao Tần Sương cười ha ha, có thể ta làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả Người kia trong ánh mắt mới là rốt cuộc hiện lộ ra thần sắc sợ hãi thật sự là hắn là sợ Sợ trước mắt người này đột nhiên bạo động đem hắn cho nhấn tại trên mặt đất ma sát một trận nếu như vậy liền được không bù mất Tần Sương lắc đầu còn nói ra một cái để người ở chỗ này cảm giác là một cái bùn tấn tin tức Cái này một cái sòng bạc lão bản bỏ ra bao nhiêu tiền để người tới. Người kia trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm, không nghĩ tới cái này đều bị trước mắt người này đã nhìn ra xem ra trước mắt một người này cũng không đơn giản a trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Bất quá nam tử trung niên này ngược lại là không có quá nhiều lo lắng bởi vì ngay tại cái này vừa cùng sòng bạc lão bản thuê mướn hắn thời điểm, liền đã rất rõ ràng nói rõ với hắn sẽ ra sự tình tuyệt đối sẽ bảo vệ lấy hắn cho nên hắn đối cái này một cái sòng bạc lão bản vẫn là rất để ý. Nếu không hắn hiện tại chỉ sợ đã là hai chân quỳ xuống cho tần xương cầu xin tha thứ thế nhưng là hắn cũng không có, hắn vẫn cảm thấy cái này một cái tình thương tổn chẳng qua là tới đập phá quán cũng không có dụng ý khác cũng là đến nháo sự chẳng mấy chốc sẽ bị cái này một cái sòng bạc người cho áp chế xuống. Sự tình tiến triển được rất rõ ràng tần xương thì vừa mới đem cái này cái gọi là đổ vương đánh cho một trận về sau, cái này trong sòng bài người thì phát giác rất nhanh liền phái ra một hàng sòng bạc cung cấp nuôi dưỡng lấy chuyên nghiệp tay chân. Bọn họ cái này một số tay chân có thể bên ngoài cái kia một số bất nhập lưu tiểu côn đồ hoặc là tay chân không giống nhau. Bọn họ hoặc là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp càng hoặc là cũng là thực lực mạnh mẽ người tại cái này một cái sòng bạc bên trong cầm lương đồng. Thực lực của bọn hắn cũng không chỉ so phía ngoài cái kia một số cưỡng hiếp một chút điểm. Muốn là thực lực yếu lời nói chỉ sợ cái này một cái sòng bạc cũng sớm đã bị đập. Cái này một số cái sòng bạc người vừa đến cái này chiếu bạc trước mặt trong nháy mắt liền đem một cái kia cái gọi là độc vương cho hắn ra ngoài Sau đó liền đem Tần Sương cho bao bọc vây quanh xem bộ dáng là muốn động thủ. Điệu bộ này cũng thật lớn người chung quanh toàn bộ đều bị cô lập. Theo cái này chút vây quanh tình thương người bên trong chậm rãi đi tới một cái rất xa hoa bộ dáng người tới. Hắn nhìn lấy Tần Sương nhỏ khẽ cười nói, cũng là ngươi đến chúng ta nơi này nháo sự đúng không? Tần Sương cười không nói loại này người quả thực không cách nào nói chuyện cùng hắn, hai to mặt lớn đầy mặt bóng loáng xem xét cũng là bộ nhiều tình huống. Cái này sòng bạc chẳng qua là hắn chinh phục cái này một cái tiền gia phụ thuộc thế lực bắt đầu mà thôi, hắn cũng không có quá nhiều quan tâm nhưng là cái này thái độ tối thiểu vẫn là muốn có. Một cái kia sòng bạc lão bản gặp hắn không nói nói với lạt thì cho là hắn nhận sợ, thì phất phất tay đối với bên người những cái kia tay chân phân phó nói ra, đánh gậy hai tay hai chân sau đó kéo đến trên đường cái đi thị chúng đi. Những cái kia tay chân vạn phần nghe lời nghe cái này hơn một cái chẳng lão bản mà nói về sau hào hào liền bắt đầu đoàn đoàn đem Tần Sương vây quanh sắc mặt không tốt nở nụ cười, mà tay của bọn hắn cũng là mất tự nhiên vặn bèo hôn éo xem ra đã bày ra muốn đánh nhau tư thế. Tần Sương lắc đầu loại này một đám ô hợp cũng dám ở trước mặt của hắn buồn địch, quả thực là không biết tự lượng sức mình bất quá người không biết không tội hắn cũng không có ý định đối với những người này hạ tử thủ một chút trừng phạt một chút là được rồi đi. Thuông chi cái này một cái sòng bạc chẳng qua là hắn làm việc bắt đầu cho nên hắn đối đãi lên tới vẫn là phải cẩn thận một điểm bởi vì dết gà dọa khỉ cái hiệu quả này hắn vẫn hiểu. Muốn là hắn trực tiếp thô bạo đem cái này một cái sòng bạc làm hỏng như vậy còn lại cái kia một số phụ thuộc thế lực chỉ sợ cũng phải nóng nảy hiệu quả tự nhiên là giật gấu va vai. Những thứ này đám tay chân không nói hai lời nâng lên nắm tay thì vọt lên. Nhìn hình dạng của bọn hắn cũng là nguyên một đám tinh rất khỏe mạnh xem ra bọn họ bình thường khẳng định là thêm nhiều tu luyện Nếu không là không thể nào dưỡng ra tốt như vậy thể trạng cùng thực lực. Thì bọn họ thực lực này nếu như cầm lên cái này thành chỉ bên trong đi so sánh cái kia còn có thể sắp xếp phía trên danh hảo, tối thiểu nhất thực lực này còn có thể nhập người khác pháp nhãn. Bất quá lúc này tại Tần Sương trước mặt vậy thì có chút không đáng chú ý. Chỉ gặp bọn họ động thủ trong nháy mắt Tần Sương cũng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, tốc độ này quả thực không thành có quan hệ trực tiếp mọi người thậm chí đều thấy không rõ lắm tình thương là như thế nào động thủ các loại khôi phục lại về sau cái kia một số cái sòng bạc tay chân thì hào hào nằm trên mặt đất tiêu thảm đây quả thực là một phương diện nghiền ép mà những đại hán kia không phải tay gãy cũng là gãy chân đây đã là tần xương có thể dễ dàng tha thứ nhỏ nhất hạn độ bằng không mà nói những đại hán này dám ra tay với hắn hắn là tuyệt không dễ tha muốn không phải hắn vì thu phục cái này một cái sòng bạc hắn cũng sẽ không làm như vậy mà nhìn lấy những cái kia đám tay chân được giải quyết về sau Cái này một cái dài bao nhiêu lão bản trong ánh mắt cũng là toát ra hoảng sợ. Hắn vô pháp tưởng tượng một người có thể trong nháy mắt đem cái này một số tay chân giải quyết, như vậy thực lực đến cùng là như thế nào một cái khái niệm. Tần Sương cũng không có quá nhiều cùng cái này, một cái sòng bạc lão bản nói nhảm mà chính là trực tiếp lách mình đi tới trước mặt hắn, đối với cái này một cái sòng bạc lão bản nói ra, mục đích của ta cũng chỉ có một. Cái này một cái sòng bạc lão bản trong miệng ấp đúng nói không ra lời. Xem ra hắn là đang sợ vừa mới Tần Sương biểu hiện ra thực lực thật sự là quá khiếp sợ. Tần Sương gặp hắn không đáp lời lúc này tiện tay hất lên, cách bọn họ gần nhất một trường chiếu bạc trong nháy mắt thì hóa thành một mịn. Một cái kia sòng bạc lão bản toàn thân run lên, hắn không thể đoán được trước mắt như thế một thanh niên người thế mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy, quả thực khiến này. Hắn cái này sòng bạc bình thường đều là một số kẻ xấu xa đi tới nơi này đánh bạc cái gì cũng chưa chắc thực lực cường đại đến mức nào cho nên năm gần đây tại hắn nơi này người gây chuyện toàn bộ đều bị xử lý, còn chưa từng có đụng tới qua như thế chuyện khó giải quyết. Mà người lao bản này rất hiển nhiên là không để ý đến Tần Sương vừa mới nói lời, trong nháy mắt lấy lại tinh thần trong miệng A một tiếng không biết nói cái gì. Trương 734, Thu Phục Sông Bạc Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. Một người này mới đem hắn sau khi nắm được rất nhanh liền bắt đầu dễ rủa trên mặt lộ ra không chịu thua biểu lộ chỉ thấy hắn vẫn nộ lại khiếp sợ nhìn lấy Tần Dương nói ra, người rốt cuộc là ai lại dám lấy tiền ra đối nghịch chẳng lẽ lại là không muốn sống sao? Tần Dương biểu lộ sửng sợ, chẳng lẽ lại người này còn không biết hắn cũng là đoạn thời gian trước huyên náo tiền ra gà chó không yên người kia à? Hiện tại thế mà còn nói ra nếu như vậy quả thực là không muốn sống? Tần sương thủ đoạn của hắn cao minh đối mặt lên loại này, người hắn cũng là không cần nói nhiều trực tiếp một bàn tay đánh tới chỉ có một người trên tay hắn trong nháy mắt liền bị đánh ra thật xa đánh tại trên mặt đất phun ra máu tươi. Trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp hắn khó có thể tin cái này trước mặt người này thì đột nhiên ra tay với hắn hơn nữa còn đem hắn đánh bay xa như vậy cái kia lực đạo cũng không phải bình thường nào a. Nói thật muốn không phải Tần Sương không muốn ở loại địa phương này giết người hắn chỉ sợ sớm đã giả người kia trực tiếp hai bàn tay phiến chết làm sao sẽ còn để nó lưu đến bây giờ đâu. Bất quá tốt xấu hắn hôm nay tới thế nhưng là thu phục cái này một cái sòng bạc cũng không phải làm những chuyện khác không thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình cho nên hắn cũng không có nhiều lời đem cái này người đánh bay sau đó quay đầu thì nhìn về phía một cái kia sòng bạc láo bản. Một cái kia sòng bạc lão bản vừa thấy được thủ đoạn của hắn trong lòng không khỏi kinh hồn bạt viết nhưng là trên mặt vẫn còn đến biểu hiện ra một mặt ý cười biểu lộ. Hắn có dám nói lung tung trước mắt cái đồ chơi này quả thực cũng là một vị gia á nhẹ nhàng như vậy liền tóm lấy tiền ra xếp vào tại hắn cái này trong sòng bài người giám thị đây thật là không đơn giản a kỳ thực cái này sòng bạc lão bản có dã tâm rất lâu, hắn cũng vẫn muốn cầm ra một cái kia ví tiền tại hắn nơi này nằm vùng thái mắt. Bởi vì một khi bắt lấy cái này, nhãn tuyến lời nói hắn liền không lại bị tiền gia giám thị làm như vậy khởi sự đến hắn cũng liền thuận tiện rất nhiều nếu không hắn rửa vào tiền gia. Mặc kệ nó bao giải thu nhập cao bao nhiêu đến cuối cùng rất lớn một bộ phận toàn bộ đều bị tiền gia lấy mất. Nếu như không quăng ra cái này, nhãn tuyến lời nói hắn thật sự là khó thực hiện sự tình a đừng nhìn cái này sòng bạc lao bản mặt ngoài công phu làm tốt nhưng trên thực tế tâm địa có thể đen đâu. Tần sương hắn tuy nói không đến mức cũng có thể nhìn ra cái này một cái sòng bạc lão bản tâm nhưng là vẫn có thể nhìn ra một hai. Cái này sòng bạc lão bản hắn cũng là thông minh nhìn thấy trước mắt người này thế mà không đem cái kia cao cao tại thượng tiền ra để vào mắt, còn như thế nhanh thì đánh tiền ra mặt, còn đem một cái kia tiền ra an bài ở chỗ này hai mắt cho làm rơi. Sau đó hắn cũng không do dự nữa có loại này lão đại bảo vệ lấy chính mình hắn làm việc còn sầu không sợ à? Chỉ bất quá để cho một người cũng chính là sòng bạc lao bản cảm thấy lo lắng chính là vạn nhất một người này. Dã tâm quá lớn muốn nuốt sống chính mình sòng bạc muốn chia đỏ muốn so tiền ra còn muốn lợi hại hơn vậy làm sao bây giờ đâu. Kỳ thực đây không phải hắn cần phải lo lắng hỏi để thực lực của hắn hèn mọn căn bản không đủ trình độ nói những chuyện này. Tần sương hắn cũng đối cái này sòng bạc không có hứng thú hắn trước chuyến này tới mục đích hoàn toàn cũng là muốn làm một cái bắt đầu. Nhất nhất thu phục tiền gia phụ thuộc thế lực. Hắn muốn triệt để chèn ép tiền gia liền muốn nguyên một đám từng cái đánh tan Nếu là hắn không làm như vậy trước nhận lấy cái này đánh bạc chàng muốn trước trả thù lao nhà một hạ mạ huy, bằng không mà nói chỉ sợ tiền ra thật sự chính là lên trời. Tần xương phảng phất là nhìn ra cái này một cái sòng bạc lão bản suy nghĩ trong lòng sau đó thì đối với cái này sòng bạc lão bản nói ra, ngươi không cần lo lắng cho ta không phải loại kia lòng tham lợi đến lúc đó ngươi sòng bạc lợi nhuận ta chỉ cầm 40% là được rồi, còn lại tùy ngươi quên đi nhưng là ngươi muốn nhớ lấy một chút không thể cùng tiền ra tại có bất kỳ lui tới. Kết quả đây cái này một tên mập đầu đến cùng chống lúc lắc giống như không có chút nào do dự nhìn tình huống cũng là một trận ra mặt run rẩy người này không biết xấu hổ thật đúng là vô địch nha, cái này một cái sòng bạc lao bản dù sao cũng là trong giang hồ lẫn vào có thể như thế vô liêm sỉ đáp ứng vấn đề của hắn mà lại là tại như vậy trước mặt mọi người chỉ sợ không ra hai ngày toàn bộ vùng này đều sẽ biết hắn thoát ly tiền ra. Đến lúc đó cả nhà cũng tới tìm hắn gây phiền phức bất quá đây đã là không liên quan tới tần xương sự tình. Hắn cầm xuống cái này sòng bạc làm một cái tốt đẹp bắt đầu lúc này có một cái sòng bạc lão bản tố làm gương mẫu đi theo hắn tự nhiên là có ăn có uống, nhưng là mục đích của hắn là chèn ép tiền ra không chỉ là cái này một nhà sòng bạc là tiền ra phụ thuộc thế lực, tại vùng này bên trong là tiền ra phụ thuộc thế lực, thế lực có mấy cái. Tần xương tự nhiên là dự định từng cái đánh tan nhưng là hiện tại cũng không phải lúc. Dựa theo thời gian đến coi là tiền gia khẳng định không thể dễ dàng tha thứ cái này một cái sòng bạc lao bản dám bán bọn họ cho nên không có gì bất ngờ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ đến tìm hắn gây phiền phức thậm chí phái người đến ám sát hắn. Tần Sương hắn muốn chấn thủ tại chỗ này, tuy nói cái này một cái sòng bạc lao bản tánh mạng chuyện không liên quan tới hắn tình nhưng là vì làm tốt tỏ thái độ để nó tiền của hắn nhà phụ thuộc thế lực biết đi theo hắn, tuyệt đối an toàn có bảo hộ hắn nhất định phải làm bộ dáng cho người ta nhìn a. Đạt được cái này một cái sòng bạc lão bản nhận lời hắn cũng là không tại có do dự chút nào trực tiếp quay người hướng về cái này sòng bạc bên trong đi vào, thời điểm ra đi còn nhìn thoáng qua trên đất cái kia cái trung niên nam tử cũng chính là cái này sòng bạc lão bản phái tới tại cái này trên chiếu bạc trộm gian dùng mánh lưới cái gọi là độ vương. Không thể không nói cái này một cái sòng bạc lão bản ý nghĩ quả nhiên là tốt, cái nào sòng bạc không có người cái âm thầm thao tắt đây. Nếu không nếu là thật bằng vận khí hắn sòng bạc một ngày cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền đập cá nhân ở bên trong trộm gian dùng manh lưới, chất béo khẳng định nhiều không ít ta mà lại là tại cái này trong sòng bài cái kia là tuyệt đối có bảo hộ. Tần xương hắn hai ngày này thế nhưng là dự định ở hai nơi này một cái sòng bạc bên trong mà lại cũng để cho cái này sòng bạc một lao bản cũng ở nơi đây không thể rời đi, một khi cái này sòng bạc lao bản rời đi nơi này mà nói như vậy tiền ra người thì có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá Tần Sương muốn cũng là để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được hắn ở chỗ này chẳng qua là làm bộ dáng nhìn mà thôi. Nếu là hắn để tiền ra phái ra người không thể thừa cơ mà nói như vậy hắn trả thủ tại chỗ này làm gì. Cái này một cái sòng bạc lão bản A Dua định hốt một đường đem nàng nên tiến vào cái này sòng bạc bên trong. Ở trong đó cũng không phải là dùng để đánh cược, mà chính là chuyên môn dùng để ở lại cái này. Một cái sòng bạc lão bản ở chỗ này cũng có một cái chuyên môn cho ở cái kia phối trí thế nhưng là tương đương hảo hoa. Suy nghĩ một chút cũng là một cái sòng bạc chìa khóa lao bản trô ở không hào hoa như vậy cũng liền gián tiếp nói rõ cái này sòng bạc phát triển không xong, thế nhưng là xem xét nhìn như vậy lên có chút rách dưới sòng bạc nhỏ thế mà cũng có thể bước lửa như vậy xem ra cái này những người ở nơi này mỗi ngày giải trí cũng là không tốt lắm a. Đánh bạc phá của điểm này Tần Sương là biết đến, nhưng là hắn không có quả nhiều. Vừa vào đến cái này, một cái sòng bạc lão bản an bài cho hắn gian phòng về sau hắn thì không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài mà chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nàng hiện tại muốn yên tĩnh chờ đợi tiền ra phái người đến an toàn cái này sòng bạc lão bản, sau đó hắn sẽ cùng đi ra ngoài tay triệt để nuối lòng cái này một số người trái tim. Chương 735: Tiền gia sát thủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng tử, 108275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương hắn vẫn tại cái kia một cái phòng bên trong ở lại chưa hề đi ra, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Hắn là đang đợi chờ đợi tiền gia phái người tới đối phó cái này, một cái sòng bạc lão bản bởi vì cái này sòng bạc lão bản an toàn còn không có giải quyết, hắn công nhiên đáp ứng về sau theo chính mình lăn lộn đây chính là xích trần chuồng thu tiền thêm đến người ai cho nên tiền gia tuyệt đối nuốt không nổi khẩu khí này. Tần Sương nghĩ thầm từng bước từng bước chìm ngập tiền gia phụ thuộc thế lực, nhưng dạng này bắt đầu Nhất định là muốn bảo vệ tốt cái này một cái sòng bạc lao bản bằng không mà nói còn lại phụ thuộc thế lực nhìn thấy cái này sòng bạc lao bản bị thương tổn, cũng khẳng định sẽ trong lòng cảm thấy sợ hãi theo mà đối với hắn không tin đâu, cho nên hắn làm việc nhất định muốn cẩn thận bằng không mà nói còn lại phụ thuộc thế lực đối với hắn không tin cũng chắc chắn sẽ không đi theo hắn trả thu phủ. Không được những thứ này phụ thuộc thế lực. Tần xương trong lòng của hắn là cái người biết chuyện nhìn sự tình vẫn tương đối thấu triệt. Không biết chờ bao lâu đột nhiên cửa phòng của hắn vang lên một đạo tiếng đập cửa trên thực tế hắn đối hết thẻ chung quanh đều nhất thanh nhị sở. Hắn một mực tại cẩn thận quan sát đến chung quanh đến nhất tính nhất động gõ cửa người tiến vào là một cái người hầu chính là qua đưa cho hắn đưa ăn, đưa tới không có gì hơn đều là chút tốt nhất thịt của yêu thú. Bắt đầu ăn cũng là đặc biệt có nhai kình mà lại ăn về so đối thân thể cũng là đại bổ bất quá tần phong cũng không có nhìn nhiều thế nhưng người sau khi ra ngoài mới cầm lấy đũa đơn giản ăn hai cái. Hắn hiện tại cũng không đem những thứ này cái gọi là thịt của yêu thú đặt ở nghiêm trọng muốn ăn cũng là tốt, hắn tốt xấu cũng kiếm ra cái kết quả đi. Húng chi tại cái này dưới đất thành trì bên trong hắn ăn rồi tốt hơn thịt của yêu thú cũng so cái này có nhiều lắm, hắn hiện tại ở chỗ này cũng không phải là vì sống phóng túng mà là vì bảo hộ cái này một cái sòng bạc không chịu đến tiền ra huy hiếp. Thời gian đã qua một ngày hắn tại gian phòng này bên trong một mực đang lặng lặng chờ đợi bất quá đồng thời cũng tại tu luyện. Thời gian trôi qua cũng là tính toán nhanh tiền kia nhà tin tức cũng khẳng định là đầy đủ bén nhạy, Rất nhanh liền được một cái kia sòng bạc lão bả người biết tin tức của bọn hắn, vốn là cái này một cái sòng bạc cũng không tính bao lớn tại tiền gia trong mắt cũng chỉ bất quá xem như lông gà vỏ tỏi thu nhập mà thôi. Nhưng là tiền gia là thích sĩ diện bọn họ làm sao có thể chịu được một người như vậy trực tiếp đánh mặt của bọn hắn đâu, cho nên rất nhanh liền phái ra sát thủ đi ám sát thì coi như bọn họ đều còn không có điều tra rõ ràng đánh mặt của bọn hắn người đến cùng là ai cũng đã là xác nhận cái này một cái sòng bạc lão bản đã thoát ly bọn họ cho nên bọn họ trực tiếp phái ra một sát thủ đi đối phó cái này một cái sòng bạc lão bản cái này sòng bạc lão bản nghe tần dương mà nói cũng là an an tĩnh tĩnh đợi ở cái này sòng bạc đến lúc đó không dám đi ra ngoài bởi vì hắn biết một khi hắn đi ra cái này sòng bạc vậy liền sẽ gặp phải tiền ra sát thủ uy hiếp Tối thiểu cũng vượt qua đoạn này kỳ nguy hiểm hắn có thể đầy đủ ra ngoài nếu không thời thời khắc khắc tính mạng của nàng đều bị lấy uy hiếp hắn là người thông minh cho nên đối đây hết thảy tự nhiên minh bạch. Bất quá may ra tần xương còn tại hắn sòng bạc bên trong chấn thủ lấy cần phải không có vấn đề gì lớn tình huống thực lực hắn cũng là được chứng kiến. Trong lòng tuy nhiên có chút không yên lòng nhưng là vẫn định ra tâm tới. Như là đã đáp ứng người ta như vậy tự nhiên là muốn lựa chọn tin tưởng nhân gia bởi vì cái này thời điểm cũng đã không có đường lui cái này một cái sòng bạc lão bản trong lòng thật sâu ý thức được. Hắn tuy nhiên không biết tần sương thu phục hắn cái này đơn ca mục đích đến cùng là cái gì nhưng là hắn xác thực rõ ràng. Hắn thoát ly tiền ra như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn tất nhiên là tiêu rồi đến tiền ra uy hiếp nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác bởi vì hôm nay nếu như hắn không đáp ứng cũng có thể là lại nhận cái này một cái tần sương uy hiếp. Hai tướng cân nhắc vẫn là lựa chọn thỏa hiệp đi theo một cái tần xương, tối thiểu nhất tình huống này có thể trong nháy mắt đem hắn kiêu ngạo nhất đại thủ cho trực tiếp làm té xuống đất, nhưng là tiền ra huy danh cũng là truyền xa, hắn có thể bỏ xuống tiền ra đầu này đại thuyền cũng là hao phí rất lớn quyết tâm nhưng là việc đã đến nước này cái này sòng bạc lão bản cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Tại bên ngoài những số tiền kia nhà bọn sát thủ ngay tại bốn phía bồi hồi. Bọn họ trong lúc nhất thời còn tìm không được thời cơ tốt nhất bởi vì cái này một cái sòng bạc hiện tại đã bị toàn phương diện bao vây các phương diện đều có vẫn đang giám thị nếu như có người nào ở bên ngoài có dị động, toàn bộ đều sẽ bị phát hiện. Tuy nói tiến vào cái kia sòng bạc dễ dàng bởi vì sòng bạc bây giờ còn đang bình thường kẻ kinh doanh nhưng là, ở trong đó điều tra cũng là nghiêm khắc vô cùng không có gì hơn cũng là một cái kia sinh sản nhiều lao bản an bài. Hiện tại đầu này đường cái cũng đều biết. Bởi vì ngày bình thường cái này một cái sòng bạc thì đánh lấy tiền ra chiêu bài bốn phía rêu rao hiện tại công nhân thoát ly tiền ra đây chính là một tin tức quan trọng a cho nên rất nhanh đầu này đường cái liền đã biết tin tức này đồng thời tơ lụi truyền bán nếu không cũng không thể nhanh như vậy truyền đến người nhà họ tiền trong hai. Những sát thủ này nhóm đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất nếu như không được khả năng bọn họ liền sẽ mạnh mẽ xuống tới, bởi vì vì gia tộc cho bọn hắn ra lệnh cũng là nhất định muốn xử lý cái này một cái sòng bạc lão bản. Vạn hồi bọn họ tiền ra mất đi mặt mũi. Những sát thủ này thế nhưng là tiền ra bồi dưỡng ra được tử sĩ không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Tại cái này cửa bên ngoài bồi hồi nửa ngày sau bọn họ cũng là không có tìm được thời cơ thích hợp rơi vào đường cùng. Cũng cũng chỉ còn lại có mạnh mẽ xông tới một cái biện pháp bởi vì trà trộn vào đi mà nói cũng là phi thường không dễ dàng khả năng còn sẽ phải gánh chịu đến vô cùng nghiêm trọng giám thị. Bởi vì ở trong đó nằm vùng nhân thủ so bên ngoài càng nhiều hơn có thể nói là đối cái này. Một cái sòng bạc toàn phương diện bao vây. Chỉ chốc lát sau về sau tại sòng bạc phía ngoài đầu này trên đường cái rất nhanh liền có rất nhiều người bình thường ăn mặc bộ dáng tháo xuống trên người thường phục. Từ bên hông rút ra đủ loại vũ khí nhưng nhẹ nhất liền còn là một thanh sắc bén tản ra hàn quang dao găm. Sau đó thì có một ít người thông thạo lập tức liền lui lên thiên không bên trong theo cửa sổ bên trong xâm nhập cái này một cái sòng bạc. Mục tiêu của bọn hắn là bao giải lão bản cho nên đối với người ngoài cũng không có hứng thú nhưng là nếu có người dám ngăn trở bọn họ kết quả sau cùng tất nhiên là trực tiếp giết chết. Bọn họ đã mất đi nhân tính mà lại là tiền ra huấn luyện ra tử sĩ, cho nên đối với bệnh lây qua đường sinh dục loại vật này cũng không có quá nhiều khái niệm, vô cùng lánh huyết rất nhanh bọn họ liền đem người lầu hai bên trong người cho toàn bộ thanh lý mất. Nhưng là một chút một chút tìm thế mà không có tìm được cái kia sòng bạc lão bản. Cái này để bọn hắn nghi ngờ theo lý mà nói bọn họ sòng bạc lao bà ngoại trừ lầu 2 tầng quản lý bên ngoài liền không có còn lại chỗ đi, như vậy hiện tại đến cùng muốn đi chỗ nào bên trong đâu. Toàn bộ lầu 2 gian phòng bọn họ còn không có tìm toàn tròn nên thì theo thứ tự nguyên một đám tìm tới, hiện tại cái này bao dài lầu 2 đã là một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Nhưng là không có gì hơn mấy tên sát thủ này toàn bộ đều thân thể mặc hắc y tay cầm dao găm từ từ tìm kiếm qua đi trên mặt một mảnh hắn y. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại. Thế nhưng là đột nhiên theo một cái trong đó gian phòng trôi ra một cái thai to mặt lớn bóng loáng đầy mặt người, đối với những sát thủ này không ngừng cầu khẩn nói, đừng giết ta hả, đừng giết ta. Chương 736, Chế phục. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.80-275 loạt quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Vừa thấy được cái này một cái sòng bạc lão bản nhưng cái này sát thủ trên mặt thế mà đều nổi lên một kia nụ cười dữ tận xem ra đáng sợ dị thường. Trên mặt của bọn hắn hiện lộ ra lánh khóc cùng vô tình bọn họ hôm nay tất nhiên là muốn đem cái này một cái sòng bạc lão bản giết dưới tay nếu không bọn họ cũng không tiện về nhà bàn giao. Bây giờ nghe cái này một cái sòng bạc lão bản cầu tha cho trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là có chút thống khổ. Dù sao tìm lâu như vậy cũng là không có tìm được hiện tại hắn đột nhiên chui ra giờ phút này nếu là không đánh nhanh nhân tâm làm sao xứng đáng chuyện vừa rồi nghiệp chạy thành sông đâu. Sau đó mấy tên sát thủ này đột nhiên thì cười lạnh một tiếng từ từ hướng về một cái kia sòng bạc lão bản đi tới trên mặt còn hiện lộ ra điên cuồng thần sắc, trùy thủ trên tay cũng là không tự chủ được. Nắm chặt lại, trong mắt bọn họ cái này có cái sòng bạc lão bản quả nhiên sợ chết nếu không cũng không cần dạng này lăn ra đến cầu xin tha thứ. Đại khái có thể chính mình chạy trốn rơi cũng khẳng định chính là sợ chết mới có thể có thể như vậy đột nhiên lăn ra đến cầu xin tha thứ khẳng định là e ngại bọn họ mấy tên sát thủ khí thế, mấy tên sát thủ này trong lòng nghĩ như vậy đến đồng thời còn có một số tự sướng. Cái nào đều thành lão bản còn đang không ngừng cầu xin tha thứ nghiêm mặt phía trên bong bóng nước mũi đều mau ra đầy còn khỏe mắt treo một tia nước mắt, xem ra hắn là tại không muốn mạng cầu không tha cho cái này hiệu quả rất rõ ràng mấy tên sát thủ kia trên mặt vẫn như cũng là mang theo phi thường cường đại sát khí. Mấy tên sát thủ này mang trên mặt nụ cười lạnh như băng nhìn lấy cái này bao giải lao bản dường như ngay tại nhìn một người chết đồng dạng. Cũng đối cái này đều thành lao bản hiện tại ở trước mặt bọn họ liền mặc cho bọn họ làm thịt, cho nên bọn họ tự nhiên cũng liền không đem cái này sòng bạc lao bản để ở trong mắt đâu. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng đã yên lòng rất nhanh liền có thể giải quyết cái này một cái sòng bạc lao bản bọn họ cũng liền có thể hoàn thành tiền ra giao nhiệm vụ cho bọn họ. Cho nên mấy tên sát thủ này đáy lòng cũng là rất dễ dàng bởi vì chỉ cần một đao hạ xuống bọn họ trước mắt cái này xem ra tầm thường vô vi sòng bạc lao bản liền sẽ đi đời nhà ma trong mắt bọn họ không có sát thương lực chút nào. Bởi vì cái này một cái sòng bạc lao bản hiện tại biểu hiện ra bộ dáng này xem ra liền đã khiến người ta rất muốn giết hắn thật sự là thật là buồn nôn Ai có thể tưởng tượng một cái thai to mặt lớn người tại trước mặt của ngươi làm ra bộ dáng này cái kia mặc cho ai đều sẽ cảm thấy buồn nôn a Tốt xấu mấy tên sát thủ này vẫn là đi qua người chọn nếu không bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp giết chết cái này nha. Bất quá cái này sòng bạc lão bản cách cái chết cũng không xa, bởi vì vì gia tộc cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ cũng là xử lý cái này, một cái sòng bạc lão bản không hoàn thành nhiệm vụ bọn họ quyết định không thể trở về. Mấy tên sát thủ trong nháy mắt vây ở cùng nhau nhìn cái này, một cái sòng bạc lão bản ngay tại nhìn một con chó giống như, trong ánh mắt không mang theo chút nào thương hại ngược lại còn có chút muốn cười. Trong đó có một sát thủ vẫn là trước tiên mở miệng nói một câu, sớm đi xong việc sớm đi trở về. Bởi vì câu nói này nói ra miệng cho nên còn lại mấy tên sát thủ kia cũng là không có chút nào do dự nhấc lên dao găm trong tay liền định hướng về cái này một cái sòng bạc lao bản đi qua, cái này một cái sòng bạc lao bản một nhìn thấy một màn này nhất thời đều nhanh sợ kẻ ra quần lên cả người trong miệng kêu rên càng thêm lợi hại. Thế nhưng là mấy tên sát thủ đối với cái này không quan tâm. Chỉ muốn một lòng giết chết cái này một cái sòng bạc lao bản không thể để hắn tiếp tục lưu giữ sống sót, bởi vì một người này cũng là mất đi bọn họ tiền ra mặt mũi người, tại bọn họ người nhà họ tiền trong mắt xem ra mặt mũi so trời còn lớn. Mấy tên sát thủ này nhấc lên dao găm đối với cái này một cái sòng bạc lao bản liền muốn nhất đao chạm đi xuống, thế nhưng là tay của bọn hắn lại vô luận như thế nào đều không xuống tay được. Cái này cũng thì không khỏi để mấy tên sát thủ này nhất thời cảm thấy kinh nghi bọn họ giống như là bị định thân đồng dạng đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích đây là có chuyện gì. Tần xương mang theo ý cười theo chỗ tối đi từ từ vào thua thiệt đến mấy người bọn hắn còn không biết xấu hổ gọi là sát thủ thế mà liền hắn ẩn nút trong bóng tối đều không phát hiện được. Cũng là mấy cái ăn cơm khô ra hỏa hắn cũng không để ở trong lòng ngay sau đó thì đi từ từ tới đối với mấy tên sát thủ này cười một tiếng. Kết quả mấy tên sát thủ này tựa như là bị người lăng lục đồng dạng phẫn nội nhìn trước mắt tần sương, bọn họ khả năng còn không biết cũng là trước mắt một người này để bọn hắn đứng tại chỗ động đậy không giao găm trong tay dơ lên cao cao thủy trung không rơi xuống nổi. Lại ngốc bọn họ chỉ sợ cũng biết trước mắt người này chọc không được, mấy tên sát thủ kia cũng là như thế. Nhưng là bọn họ tốt xấu là tiền ra bồi dưỡng ra được tử sĩ làm sao sợ hãi cũng là không thể nào biểu hiện ra. Cho nên trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ là hiện lộ ra thần sắc tức giận nhìn trước mắt Tần Sương. Tần Sương hắn không có một chút xíu gánh vác nhìn lấy mấy tên sát thủ này ngược lại còn có chút muốn cười. Cũng sớm đã mai phục tốt chờ đợi mấy người này có thể mấy người này vẫn là ngây ngốc xông vào ngươi là phải nói bọn họ choáng váng vẫn là nói bọn họ ngốc đây. Tần Sương ở cái này sòng bạc ngồi đấy đã rất lâu rồi mục đích đúng là chờ đợi tiền ra phái người đến giải quyết cái này sòng bạc lão bản. Trên thực tế suy đoán của hắn cũng không sai rất nhanh số tiền này nhà thì không nhẫn mại được bắt đầu động thủ. Hắn chờ đợi cũng không có bỏ qua, cuối cùng là đem mấy cái này nha đầu ca chờ được bất quá mấy tên sát thủ này có thể thành sự tình gì. Giết cũng chính là giết, chỉ sợ tiền ra là sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, chỉ sợ quản cũng sẽ không quản một cái đi trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến cũng thật là có chút đáng tiếc số tiền này kẹp vốn nghĩ còn đưa bọn hắn một cái đại kinh hỉ đây này bất quá bây giờ liền chụp như thế một số người đâu. Hắn cũng không tiện lại nói một ít gì đây Mấy tên sát thủ này còn cứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích tần sương cũng không nhiều lời Đối với mấy tên sát thủ này thật sự là không có cái gì nói nhiều Sau đó ngón tay lóe lên mấy tên sát thủ này tựa như là bị làm ma chú đồng dạng bắt đầu thống khổ kêu dên lên Sau đó thì chỉ thấy được tần sương thân thể nhất động trong nháy mắt thì xuất hiện ở mấy tên sát thủ này bên cạnh Sau đó tay nhất động mấy tên sát thủ này trong nháy mắt liền bị hắn nhất quyền đánh bay đi ra ngoài Bất quá thật là loạn hắn dùng lực cũng không có nặng bao nhiêu không có đánh phá chung quanh nơi này phòng ốc bay ra ngoài mà chính là trực tiếp đả thương mấy tên sát thủ này. Hắn đấu pháp chỉ có thể trọng thương người cũng không thể đầy đủ trực tiếp đem người cho đánh chết, cho nên mấy tên sát thủ này dưới tay hắn tự nhiên là thống khổ không thôi. Nguyên một đám trong miệng phát ra thống khổ kêu rên có thể thực hành lại không có biện pháp gì, tuy nhiên thống khổ, thế nhưng là lại không thể đầy đủ lựa chọn tử vong, bởi vì bọn họ toàn thân hiện tại cũng không có thể động đậy. Thần Sương cũng là không có bao nhiêu hứng thú cùng mấy tên sát thủ này bản luận nhân sinh lý tưởng cho nên trực tiếp đem bọn hắn cho đánh phế đi về sau liền không lại đi nhìn một chút, mà chính là đi đến vừa mới diễn xuất cùng hí tinh đồng dạng một cái kia sòng bạc lão bản bên người, đối với một cái sòng bạc lão bản nói ra. Mấy người này thì giao giải quyết cho ngươi Cái này sòng bạc lão bản thì giống như bình dân nhận lấy hoàng đế xá lệnh một nửa. Nhất thời trên mặt thì cười nở hoa ánh mắt của ta thì nhìn trên mặt đất mấy cái kia động đậy không thôi nhưng như cũ tại kêu rên sát thủ. Mấy tên sát thủ này mục đích là tới giết trước mắt của hắn cục diện đảo ngược. Cái này một cái sòng bạc lão bản làm sao có thể bỏ qua mấy người này đây. Chương 737, Thử Kim Thú Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương cùng cái này, sòng bạc Lão bản sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi không thèm quan tâm cái này, sòng bạc Lão bản đến đón lấy cái này, sòng bạc Lão bản muốn cũng nên tối hoàn toàn là cái này, sòng bạc Lão bản sự tình cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì, hắn một mực giải quyết sự tình đừng quản cái nào sòng bạc Lão bản cái kia xử trí như thế nào mấy tên sát thủ này. Tần Sương luôn không khả năng một mực ở chỗ này một cái sòng bạc bên trong, liên quan tới thu phục tần gia phụ thuộc thế lực việc hắn muốn làm còn có rất nhiều. Mà lại cái này sòng bạc chẳng qua là một cái nho nhỏ bắt đầu sự tình ngược lại không có bao nhiêu, coi như không có cái này sòng bạc cái kia cũng giống như nhau nhưng là muốn là làm cái này bắt đầu, hắn tất nhiên là muốn thu phục còn lại phụ thuộc thế lực để tiền ra tại vùng này thế lực không còn sót lại chút gì. Tần Sương đang đi ra cái kia nhiều chẳng về sau thì không suy nghĩ nhiều mặc dù nói cái này sòng bạc lao bản còn gặp nguy hiểm nhưng là hắn có thể bảo vệ hắn một lần thì đã coi như là thật tốt không có khả năng mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh nàng đi. Tiền gia làm sao cũng là sẽ không nghĩ đến trong bóng tối cùng bọn hắn đối phó cũng là một người này cũng là hắn. Mà lại tần xương cũng chẳng qua là vì chen ép một cái tiền gia mà thôi nhưng là vì tại cái này một cái dưới đất thành bên trong sông ra cái gì thành tựu đến không xây cất thế lực của chính mình cũng khẳng định là không được. Hắn thu phục tiền gia phụ thuộc thế lực, không chỉ là vì chen ép một cái ví tiền cũng là vì thành lập được thế lực của mình để cho mình tại cái này một thành trì bên trong có một cái đứng chân chi địa bằng không mà nói. Hắn bốn phía phiêu đắng cũng một mực không phải chuyện. Này a nhắc tới một cái ví tiền tại cái này, một cái dưới đất thành bên trong lớn nhất phụ thuộc thế lực cũng chính là chống đỡ tiền ra một cái thế lực, chỉ sợ mọi người đều biết đều biết là cái kia một cái tên là bỏ phí sẽ một cái thế lực. Cái thế lực này tại cái này một mảnh bên trong cũng coi là còn được một cái danh hiệu một cái thế lực nhưng tổng thể tới nói còn là dựa vào lấy tiền ra sinh tồn. Tổng thể tới nói hai cái này thế lực cũng là tiền gia cùng cái này, một cái bỏ phí hội có thể nói là cùng tồn tại, nhưng là hai phương cường thế phía kia vẫn là ví tiền nếu không bỏ phí hội cũng không thể nào là như thế nghe lệnh của tiền gia hiệu lệnh Tần xương đương nhiên biết cơm vẫn là muốn từng miếng từng miếng ăn, bước chân vẫn là muốn từng bước từng bước đi muốn là vừa xài bước quá xa mà nói cái kia tất nhiên là dễ dàng ngã bổ nhào. Cho nên hắn hiện tại mục tiêu cũng không phải là cái này một cái bỏ phí hội mà chính là hướng về tiền da nhỏ hơn phụ thuộc thế lực mà đi nếu là hắn trực tiếp thì hướng về cái này bách hoa hội đi mà nói cái kia chỉ sợ tất cả mọi người sẽ biết dã tâm của hắn. Mà lại loại này tốn công mà không có kết quả sự tình người nào cũng sẽ không đi làm, hắn cũng giống như nhau. Liên quan tới chuyện này, hắn vẫn là rất rõ ràng. Tần Sương nghĩ đến hiện tại thời tiết cũng không sớm vẫn là sớm một chút trước tiên tìm một nơi ở lại. Cái kia một gian khách sạn cũng bị hắn cho phá hủy cũng là không thể đi vẫn là trước tìm một nhà mới khách sạn đi. Chỉ cần không bị người nhận ra hắn cũng là cái kia cái gọi là phá hư cùng cái kia thì không có có chuyện lớn gì. Nhưng khi bên trong dung hợp thời điểm phát ra cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp là đáp lời hơn phân nửa khách sạn, chuyện này xem như uy danh truyền xa. Tần xương tại trên đường cái khoan thai rục dịch cho ở tự nhiên là không thiếu chỉ cần trên người hắn hữu tiền. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy mặc dù nói thời điểm không còn sớm thế nhưng là cái này trên đường cái nhưng như cũng là rất náo nhiệt nhiều người đến người đi xem ra ngược lại là vô cùng náo nhiệt. Hắn đã là đi tại đường phố bên cạnh tầm thường nhất một đầu trên đường nhỏ không có người sẽ thêm liếc hắn một cái nhưng là dù vậy lại vẫn sẽ có người không có mắt ra. Đột nhiên một nhóm nho nhỏ yêu thú xem ra tựa như là sủng thú đồng dạng tiểu yêu thú liền chạy tới bên cạnh hắn thì không tìm kính mắt một dạng trực tiếp đâm vào trên người hắn phát ra một tiếng thanh âm thống khổ. Đương nhiên thì tiểu yêu này thú hắn chả không để trong mắt nhưng mấu chốt là cổ của hắn phía trên lại là còn mang theo một chuỗi xích chó đồng dạng tiểu dây chuyển, chạy phát ra đinh đinh tiếng vang. Tần xương nhướng mày đây cũng là nhà ai bước đổ chơi thế mà chạy ra ngoài, cũng không tiện tốt quản quản hiện tại đụng phải trên người hắn. Thế nhưng là cái này một đầu tiểu yêu thú đứng ở trên người hắn về sau phát ra một tiếng tiếng gào đau đớn chẳng những không có chạy đi, phản ma lập tức xoay người lại dùng nàng tấm kia cái miệng nhỏ nhắn đối với tần xương bắp chân liền định cắn. Tần Dương mở to hai mắt nhìn lấy đầu này, tiểu yêu thú ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, chỉ như vậy một cái nho nhỏ bước đồ chơi thế mà còn dám cắn hắn đụng vào hắn coi như song hắn không so đo, nhưng là bây giờ cái này, một con yêu thú loại hành vi này thì làm cho hắn rất khó chịu, ngay sau đó hắn tay nhất động trực tiếp nhấc lên yêu thú này trên người đầu kia tiểu dây truyền ra bên ngoài hất lên. Đầu này tiểu yêu thú cơ hồ là kẻ yêu thích bị nàng dẫn theo hướng trên tường quăng tới đụng ở trên tường, sau đó hai mắt trắng bệch nhất thời thì hôn mê bất tỉnh. Ngược lại không phải là nói lòng hắn quá ác muốn là đầu này yêu thú đụng hắn thức thời liền chạy mở mà nói hắn là thật thích bởi vì yêu thú này dài đến cũng coi là đáng yêu. Thế nhưng là yêu thú này làm sao lại bá đạo như vậy đụng hắn về sau không những không chạy giật mà còn đối với chân của hắn liền muốn cắn. Tần xương thì đối xử như thế cái này một con yêu thú có thể còn tính là tính toán nhẹ, liền không có một đầu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn yêu thú đâm vào cái kia trên vách tường hai mắt trắng bệnh hôn mê bất tỉnh về sau. Trong nháy mắt thì có một tiếng bá đạo giọng nữ truyền đến. Tần Sương còn không có gặp người đâu liền nghe đến một tiếng bá đạo ngang ngược thanh âm truyền tới. Đến cùng là cái gì cái muốn chết cầm cô nãi nãi tử kim thú, nhanh giao ra đây cho ta nếu không để ngươi cô nãi nãi ta đã biết để ngươi chết không yên lành. Tần Sương vừa nghe thấy lời ấy không khỏi cao mày, sau đó lại quay đầu nhìn trên tường cái kia đã bị nàng hắn vung hôn mê bất tỉnh tiểu yêu thú tỉ mỉ quan sát một chút. Chỉ thấy cái này một con yêu thú toàn thân đỏ bừng từ sắc ra dưới lông thế mà còn mơ hồ phát ra kim quang, thứ này lại có thể là một đầu hiếm thấy tử kim thú, ngay từ đầu nàng thế mà không nghĩ nhiều còn không nhận ra được phải biết cái này tử kim thú thế nhưng là thú sùng bên trong không tiện nghi một loại A một cái kia nữ có thể dưỡng nổi loại này thú sùng. Chỉ sợ ra thế cũng không phải bình thường đơn giản. Bất quá tần xương ngược lại là không có chút nào lưu ý thì hướng về phía vừa mới cái kia nữ tiếng nói, hắn đã không lời có thể nói. Thừa dịp vẫn chưa có người nào phát hiện hắn nhấc lên chân liền muốn đi trước vì nhanh, không qua vận khí của hắn trung quy là không tốt ngay tại hắn vẫn chưa đi rơi. Thời điểm bỗng nhiên một tiếng nữ sinh thì ở bên thai của hắn vang lên tựa như là tiếng sấm đồng dạng nổ tung. Cũng là ngươi cái này bước đồ chơi, ngươi ngươi ngươi. Ngươi thế mà đem ta tử kim thú ném vào trên tường, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Một tiếng này giọng nữ bên trong mang theo bá đạo cùng ngang ngược thần sắc, nghe khiến người ta đặc biệt khó chịu. Tần xương cả người cũng là cao mày. Quay đầu nhìn sang chỉ thấy, đây là một người mặc đại y phục màu đỏ. Tóc không biết là nhuộm vẫn là trời sinh cứ như vậy hỏa hồng chi sắc, khuôn mặt đương nhiên cũng là dị thường tính xảo. Bất quá người này lại là phi thường nóng nảy a một quả quả ớt nhỏ giống như. tân xương cũng chẳng qua là vội vã nhìn thoáng qua sau đó thì không quá để ý bởi vì cái này một cái tiểu cô nương nói chuyện như vậy hướng, để trong lòng của hắn tặc khó chịu. Trưng 738, Thực lực khủng bố. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả. Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương không để ý tới cái tiểu nha đầu này thế nhưng là cái này cái tiểu cô nương sắc thực đột nhiên vọt lên trong miệng không buông tha mắng to nói. Ngươi làm gì không nói lời nào có phải hay không tâm hỏng. Ta nói cho ngươi ngươi hôm nay muốn là đem lão nương cái này tử kim thú làm hỏng rồi mà nói ta nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Thần Sương cũng thật là lão lục cái này một cái tiểu cô nương động một chút lại nói chết không yên lành ai sẽ nguyện ý nghe nếu như vậy thì liền hắn cũng đối với một người dáng dấp tinh xảo tiểu cô nương viết lòng không ưa càng đừng đề cập trùng quanh những cái kia người xem náo nhiệt khẳng định là thiếu gia dậy nếu không ngậm miệng há miệng khẳng định là không hội nói lời như vậy nhưng là hắn có thể nói cái gì đây. Muốn không phải con tiểu yêu này thú đột nhiên chạy tới vừa ở trên người hắn hắn chỉ sợ cũng là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút hiện tại treo chọc tới chuyện như vậy tình huống khỏe miệng cũng là cười khổ hắn cũng không muốn dạng này a Nhưng là xác định là không có biện pháp đối mặt cái này nóng bỏng tính khí nóng này cô nương chất vấn đến không lời nào để nói thường phản bác lại trong lúc nhất thời lại tìm không ra phản bác đến chỉ có thể xưng sờ ngay tại chỗ không lời nào để nói. Cái này biệt khuất đến mức như thế đột nhiên hắn cũng là không nghĩ tới a. Nhìn lấy trên tường một con kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó hai mắt trợn trắng tiểu yêu thú tần sương khỏe miệng cười khổ một tiếng, nhưng là cái này một cái tiểu cô nương nhưng như cũ không buông tha hai tay chống nảnh tương đương mạnh mẽ. Trong miệng thỉnh thoảng nhảy ra một hai cái khiến người ta nghe cảm giác vô cùng chán ghét chữ, lại làm cho mọi người cảm thấy dạng này chữ theo cái này cái tiểu cô nương trong miệng phun ra đặc biệt không hài hòa, thì liền nghe cũng là khiến người ta cảm thấy phản cảm. Có thể là nhân sinh đến cứ như vậy đi cái này tiểu cô nương lại là mảy may đều không có cảm giác được cái gì không đúng vẫn như cũ là không buông tha trong miệng nói ra. Giống như là cái này một con tiểu yêu thú là nàng bảo bối một dạng. Tần xương ngay từ đầu đứng ở một bên buồn bực ngán ngẩm nghe nàng không ngừng cỡ trách lấy chính mình thế nhưng là đang nghe lâu về sau trong lòng cũng là sinh ra phiền chán nhất là cái này tiểu cô nương nói chuyện khó nghe như vậy hắn cũng là không nhịn nổi. Đến sau cùng đang nghe tiểu cô nương này nói một đôi lời về sau sắc mặt rốt cục đen lại một mặt âm trầm nhìn lấy nàng Thế nhưng là cái này tiểu cô nương vừa thấy được tần sương lại như vậy âm trầm ánh mắt nhìn lấy chính mình ngay sau đó cũng đã tới tinh khí Hai tay đem eo một xin nhất thời có chút tức giận hướng về phía tần sương nói ra ngươi đến cùng muốn làm gì lại dám nhìn như vậy lấy bản cô nương Tin hay không cô nãi nãi ta một bàn tay đập chết người Tần sương nhất thời có thể một chút nói mạnh miệng thật đúng là không trải qua suy nghĩ suy nghĩ Cái này nha nếu là có thể một trưởng vô chết chính mình như vậy hắn lúc này thì quỳ xuống đến nhận nàng tố nãi nãi. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào bởi vì hắn trực giác cũng tin tưởng một cái tiểu cô nương tuyệt đối không có khả năng có thực lực cường đại như vậy chẳng qua là chạy không nói xong, nói ngoan thoại ai cũng hội nhưng là có thể hay không làm đến liền muốn nhìn thực lực của bản thân chính mình cái này tiểu cô nương rất hiển nhiên cũng không phải là người như vậy. Chỉ sợ sẽ là bị vào trong nhà có một ít thực lực mới có thể dám ra đây dạng này quang minh chính đại khi dễ người đi. Tần sương tính tình của hắn cũng chưa chắc tốt bao nhiêu tại mặt âm trầm nhìn lấy cái này tiểu cô nương nhìn thoáng qua về sau tiểu cô nương này lại là đối với hắn như vậy nói chuyện. Hắn cũng là không nhịn nổi sau đó thì trầm giọng nói ra, ngươi đến cùng đang nói cái gì, một cái nho nhỏ yêu thú ngươi đến cùng muốn làm gì. Hắn tiếng nói đặc biệt âm trầm ngữ khí bên trong giường như lộ ra một câu nghe khiến người ta cảm thấy dị thường lạnh lẽo thanh âm để tiểu cô nương này toàn thân run lên. Hắn cũng là không nghĩ tới ngày bình thường được nguồn chiều lấy chính mình thế mà lại gặp gỡ một người như vậy dám dạng này nói chuyện với nàng. Lúc này, cái này tiểu cô nương trên mặt thì nâng lên một cái tiểu ba bao, xem ra giống như là đang tức giận đồng thời hắn hỏa hồng sắc góc áo cũng là không gió mà bay. Xem ra cái này nha đích thật là sinh khí bất quá cái này có gì phải tức giận nếu không phải là hắn yêu thú dẫn đầu đụng phải tần xương trên thân, tần xương cũng là sẽ không như vậy sao bất quá cái này tiểu cô nương dài đến cũng đúng là động lòng người không phải vạn bất đắc gì hắn cũng không muốn cùng cái này nha động thủ không phải vậy miễn cho nói hắn khi dễ người. Bất quá cái này hiện thực đã là dung nạp không được hắn chỉ thấy cái này tiểu cô nương ngươi gọi không gió mà bay về sau toàn thân trên dưới thế mà thì đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại chỉ so với tần xương khuôn mặt để tần xương trong lòng giật mình như thế một cái tiểu nữ hài lại có thể buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng quả thực là khiến người ta có chút khó có thể tin vẫn là nói tiểu nữ hài này là ngươi khi đó đến cùng là ẩn giấu đi cái gì năng lượng kỳ dị mới có thể trong nháy mắt buộc phát ra cường đại như vậy một cỗ lực lượng đâu Tần Sương một thời gian cũng là có chút nhìn không thấu tiểu nữ hài này nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng về sau. Cái này cái tiểu cô nương lại là đột nhiên bắt đầu chuyển động thanh âm khiến người ta có chút thấy không rõ lắm bốn phía hiện ra trong đầu. Vốn là Tần Sương vẫn là không có cảm thấy có cái gì không đúng thế nhưng là đột nhiên hắn chỉ cảm thấy bộ mặt Sơn Phong có một cổ lực lượng cường đại chính hướng khuôn mặt của hắn đập tới. Còn tốt hắn phản ứng nhanh không phải vậy lần này hắn chỉ sợ là sẽ muốn hủy khuôn mặt bởi vì cái này một cái tiểu nữ hài chính là một tay thành quyền hướng về trên mặt của hắn đập tới lực lượng này dị thường uy mãnh cường đại. Tần Xương lập tức tránh khỏi thế, nhưng là phía sau hắn cái kia một tòa phong ốc thì không đồng dạng lập tức thì gặp tai vạ, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn tiếng ầm ầm sau lưng nàng vách tường lập tức thì hóa thành biến thành cho bụi đồng dạng một mịn. Một tiếng này âm thanh lớn cũng là để chung quanh những cái kia xem trò vui người cảm giác chấn động trong lòng. Đây quả thật là một cái tiểu nữ hài phát ra lực lượng sao thật sự là quá cường đại thật là đáng sợ, vừa mới vẫn là xem ra có chút mạnh mẽ nhưng lại người vô hại và vật vô hại tiểu nữ hài giờ phút này lại là đột nhiên bộc phát ra dạng này một cỗ lực lượng kinh người mặc cho ai đều là cảm giác được có chút khó có thể tin. Kỳ thực trong lòng rung động nhất vẫn là Tần Sương, hắn vừa mới thì trực diện cái này một cái tiểu nữ hài nhất quyền trong lòng khiếp sợ tổ đỉnh. Hắn trực giác nhưng có thể cảm giác được muốn là dùng tới hắn toàn thân lực lượng đến đối lên một quyền này mà nói hắn mặc dù nói còn có rất lớn phần thắng nhưng là như thế một cái tiểu nữ hài có thể buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng cũng là khiến người ta có chút cảm thấy sợ hãi. Còn nhỏ như vậy tiểu niên kỷ liền đã lợi hại như vậy vậy nếu là để cho nàng đang trưởng thành hai năm thực lực chẳng phải là muốn nghịch tiên. Mà lại tần xương còn có thể cảm giác được tiểu nữ hài này lúc trước cũng không có cường đại như vậy lực lượng chỉ là trong nháy mắt bạo phát đi ra cũng có thể là thân thể của nàng bên trong có cái gì cấm kỵ chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể bị phát động đi nhưng là dù là như thế lực lượng này nhưng vẫn là khiến người ta không thể khinh thường bởi vì thoáng một cái lại đủ để xem thường cái này một thành trì bên trong rất lớn một bộ phận người thế nhưng là hắn ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy cũng là mảy may chưa nghe nói qua cái này một cái tiểu nữ hài tên tuổi đây rốt cuộc lại là nhân vật phương nào đột nhiên chui ra đâu tần xương không được biết trong lúc đó Hiện thực không cho phép hắn suy nghĩ nhiều chỉ một chút tử tiểu nữ hài này phản qua cánh tay trái của hắn lại dơ quả đấm lên hướng hắn đánh tới.